ta tại đây còn có còn lại ba viên hỏa bích trùng tiên hoàn phẩm cấp đạt tới t h ấ t phẩm tặng cho ngươi a ngươi chừng nào thì cần đột phá lúc có thể mời đến ta tới cùng ngươi chỉ cần ngươi cần ta chính là liệu mình cũng sẽ tới chỉ hy vọng đường tướng quân không nên trách tội tại khương gia trang người hy vọng tướng quân có thể giúp chúng ta đoạt lại khương gia tổ điện v â n v b á i tạ v â n v â n một đời một thế làm nô tùy tùng hậu tướng quân không một câu oán hận thình nhận lấy v â n v â n với tư cách ngài tiểu t h a khương lao bá là của ngươi ông nội đây là gia gia an bài cũng là ta tự nguyện lựa chọn gia gia nói từ nay về sau về sau ta không còn là khương gia trang người ta là tướng quân nô tài khương vâng vâng vẻ mặt điểm đạm đáng yêu cái này chỉ sợ không thỏa đáng a ngươi làm theo tử có thể trở về khương gia trang tự không cần hầu hạ ta rồi bổn tướng quân mỗi ngày muốn chiến tranh một nữ tử đi theo cũng bất tiện có phải hay không đường xuân cũng không muốn mang theo một mỹ nữ mỗi ngày sống quân doanh đung đưa kia chắc chắn đưa tới chỉ trích hơn nữa đường xuân hiện tại cũng không muốn vô cùng chọc giận tam công chúa bởi vì chính mình còn không có thực lực cùng hoàng gia chống đỡ nếu như tướng quân không thu hạ thì nữ đích thoại vân g vân g đành phải lấy cái chết tạ tội rồi khương vân g vân g vừa nói xong bá điệu một chút bên giường một thanh hàn sáng t r ủ y thủ gác ở trên cổ người đây là tội gì người lớn lên mỹ công phu lại cao chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người đường xuân nói ra ta nói rồi ta cả đời này chỉ tùy tùng hậu tướng quân cả đời tuyệt không làm người thứ hai nghĩ cách như vậy người đem ta khương vân g vân g xem thành cái gì khương vân g vân g trong hốc mắt rưng rưng truy thủ đều nhanh đem non mịn cái cổ áp chảy máu đến rồi kia tốt tạm thời làm thì a đường xuân thở dài nhẹ n trong cựu n g là hỏa bích trùng tiên hoàn đường xuân tiên nhãn mở ra đi đến bên trong thăm hỏi đi qua bất quá đục một cái đến cái hộp lúc cựu cho bắn ngược trở về biết là khương tiên phong thiết trí được có hộ hộp ý tứ chỉ thấy khương vân vân thỏ tay phất một cái nắp hộp răng rắc một tiếng mở ra nàng nói cái này cái hộp phải có khương gia chính thống nhất hơn nữa còn phải có tổ tông truyền thừa dược khí mới có thể đánh nhau mở đích đường xuân phát hiện bên trong nằm ba cái dương chi bạch ngọc bình s ứ tử b à đầu ngón tay rộng thùng t h ì n h nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi nắp bình bên trong một cô nóng nảy giống như dược tính sông đến mũi lập tức đường xuân cảm giác toàn thân đều c u ồ n g táo mà bắt đầu phát hiện lại là một viên đỏ đến như máu dược hoàn to như ngư hoàng an cung hoàn đường xuân tranh thủ thời gian đắp lên cái nắp tay phất một cái đắp lên cái hộp lại phất một cái cái hộp lăng không sống khương v n g v n g trước mặt biến mất khương v v ánh mắt sáng n g i chàm chàm vào đường xuân người cũng biết cái kia đường xuân cười thần bí ra ra quả nhiên thật tinh mắt tướng quân rõ ràng có cái loại lẩy thần bí c h i vật vân vân có thể làm tỳ nữ đáng giá khương vân vân nói ra ha ha chờ có cơ hội lúc ta cũng chuẩn bị cho người một cái đường xuân cười nói thực tích khương vân vân mắt đột nhiên mở thật lớn bề ngoài giống như không thể tin được có loại chuyện tốt này tướng quân nhất định là nói dơ thôi vân vân một cái tỳ nữ nào rằng c ó loại này hy vọng xa vời đương nhiên thật sự có thể đi theo ta đường xuân người tất hạnh phúc c à n không đại tính toán cái gì ta trước thưởng ngươi cái này đường xuân nói xong khẽ động theo bạch di nữ tử kia trong tay đổi lấy điệu giai cực phẩm loan nguyệt đao xuất hiện ở không trung nhìn qua kia loan nguyệt trên đao tràn ra một cường hãn sắc khí khương vân vân hai mắt tránh mẩu thực cho tiểu tỳ ta sao đương nhiên cầm đi đi ngươi trước thử dung hợp một chút đường xuân nói ra đem mình ấn ký xóa đi rồi loan nguyệt đao nhẹ nhàng hạ xuống khương vân vân trí thủ cảm ơn tướng quân ban thưởng khương vân vân kích động vén áo thi lễ cầm loan nguyệt đao nhẹ nhàng p ậ t lấy vớt yêu thích không bông tay rồi hình như là điệu giai cực phẩm hử xem ra ngươi ánh mắt không kém đường xuân đau lòng đắc trí đấy mặc dù nói mình bây giờ đã có thiên giai hạ phẩm cực nhận nhưng địa giai cực phẩm bình khí cũng là tốt ý tứ thang này trong lòng hung ác m ắ n g chửi chính mình giống như bất tranh khí rõ ràng bị sắc đẹp sở mê cái này miệng một đại đem tốt ý tứ tặng người rồi nhưng c h u y ệ n ngươi tưởng tượng nàng là ta đường xuân nữ nhân hậu tâm ở bên trong lại cân đối mà bắt đầu kỳ thật đường xuân cũng không muốn muốn k i a t h ấ t phẩm hỏa bích trùng thiên h o à n thế nhưng mà so cái này loan nguyệt đau chân quý nhiều lam tích thương v â n v â n đi ra ngoài luyện công thành thạo bảo đau rồi đường xuân không mặc y phục đi ra ngoài phát hiện bàn tử cái này thân vệ rõ ràng hợp lý rõ ràng nghiêng dựa vào cái lều chính tiếng l ầ m bẩm như sấm giống như bình thường đại cái kia còi nước c h ả y tràn đầy ngực mức đều là vừa thấy thằng này như thế t i ể u khí không đánh một chỗ đến đường xuân một cước đá b ả o để làm chi mật vẻ đẹp của ta m ộ i tử a bàn tử mơ mơ màng màng rong dài lấy vừa mở mắt phát hiện đường xuân chính lạnh như băng nhìn mình chằm chằm thằng này vừa sờ kia ngập đầu ngượng ngùng như n g đạo không có ý tứ buổi tối hôm qua cũng uống cao may mắn không có xảy ra việc gì a gặp chuyện không may gặp chuyện không may ngươi tự đợi đến, đến vi lao tử nhạt xác là được đường xuân tức giận khay nói hh ắ c ắ c ta hiểu rõ cái mỹ nữ tiến đến của ngươi cho nên ta yên tâm đi ngủ không muốn quay r à y các ngươi công việc tốt không thể tưởng được bản tử rõ ràng gượng cười nhiều tiếng nhát í c h ngươi biết còn phóng nàng tiến đến đường xuân bị hung hăng c h ẹ n h ọ một chút cũng không phải thích khách là khương lao b á cháu gái ruột cái kia lớn lên mỹ a đáng tiếc nàng không thích bản tử ta xuân ca người sống cả đời không khoái sống n uổng đến cả đời trên chiến trường là thiết huyết tùy thời rơi đầu lúc nghỉ ngơi mọi tử qua đến cấp ngươi g á n ra một chút có cái gì không tốt ngươi xem bao nghị tên kia biểu hiện ra đường đường chính chính thực tế cũng không sai biệt lắm cựu hoàn g cốc khác họ nữ tử đoán chừng cho hắn không s ó n g qua bao nhiêu cũng không rõ ràng lắm dù sao thằng này cũng không phải mặt hàng nào tốt bàn tử cười khăn nói bàn tử n g ư ơ i ở sau lưng bẩn thiệu lão tử có phải hay không lão tử cái gì lúc chơi đùa nữ nhân bao nghị rõ ràng ló đầu ra đến hung hăng c h ầ m c h ầ m vào bàn tử nắm đấm nhét được răng rắc răng rắc v ă n g lên bề ngoài giống như muốn giáo huấn bản ca một phen họ bao ngươi chằm chằm vào ta làm gì vậy có mục đích gì b à tử mặt trướng đến có chút đỏ lên bỏ qua bao nghị uy hiếp có đường xuân sống bao nghị tuyệt không dám đối với chính mình thế nào t í c h t r ă m t r ă m cái d á m lão tử có kia rảnh rỗi tỉnh còn không bằng nhiều luyện công buổi tối hôm qua đi ngang qua phát hiện ngươi rõ ràng ngủ được như như heo tự l à có địch nhân tiến đến ngươi nha tích cũng sẽ không thanh tỉnh lão tử thay ngươi nhìn t r ằ m t r ằ m một đêm ngươi còn ở sau lưng giảng ta nói bậy tiểu nhân một cái bao nghị miệng mai đạo ta nói chẳng lẽ không phải thật sự ngươi không có khả năng không chơi nữ nhân bàn tử mạnh miệng đạo không tin có phải hay không ngươi đánh ta mấy q u y n thử một chút bao nghị hư lệnh ngươi minh hiểu được bản gia ta công lực so ngươi thấp đó là tự làm mất mặt bàn ca hết bộ ngực lao tử luyện được có đồng tử công tướng quân thử một chút tựu i rõ ràng bao nghị nói ra a ngươi còn không thể nào đâu ngươi một cái nữ nhân đều không có bàn tử có chút nghẹn lời rồi không phải bảo ngươi thử ấy ư cái này đồng tử công thử một lần tựu i tin tưởng bao nghị cười lạnh bàn tử cúi thấp đầu xuống bất quá c h u y ề n ngươi lại mạnh miệng nói đó là bởi vì ngươi muốn luyện đồng tử công mới không dám động nữ sắc kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm muốn cái này rồi nói、láo. bao nghị giận tốt rồi chúng ta doanh thu tâm sự đường xuân khoát tay áo hai tên giá hỏa khí hỉ hỉ đối với l i ế c mắt nhìn ngồi xuống hiện tại tuy nói mới tuyển nhận khương gia trang đội ngũ hơn hai nhưng chúng ta trên vai trọng trách đem quá nặng rồi đường xuân nói ra đúng vậy a cái này nhiều hơn hơn hai há mổm không đúng là nhiều hơn hơn một vạn há mổm ăn uống cùng với đều được phụ trách cái này ngân lượng nơi nào đến hơn nữa t ự là cho bọn hắn chế một đám quân phục cũng khó khăn tìm được ngân lượng rồi công lực cao còn muốn xứng áo giáp đều được xứng binh khí bà ca bao nghị phát sầu rồi mạ tích đưa tới một ổ ăn mày thật đúng là đau đầu dứt khoát chúng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo đi bàn tử v ô đầu một cái nghĩ ra một chủ ý t u ổ i bắt đến vừa vặn rồi thị vệ tử ý rất nhiều cao thủ bất chính sống phú châu thành ngươi cướp hơn mấy g i a có thể đến bọn hắn chỗ đó đưa tin rồi đường xuân k h ẽ n ó i không cướp cái đó đến b ạ ca hơn nữa cần được gấp bàn tử khó khăn rồi gọi lý bắc lại bán tranh trước như thế nào đây bao nghị nói ra cái dám dùng cái này thái c ổ huyện cũng là cùng được bỏ đi có mấy cái hiểu được thưởng thức thi từ ca phú phú châu thành còn không sai biệt lắm bàn tử khen nói ai nguyên thạch cũng đã tiêu hao hết ngân lượng cũng tiêu hết rồi trên người có thể thế chấp trên cơ bản chỉ còn lại y phục này rồi đường xuân thở dài suy nghĩ kiếm tiền chi đạo bàn tử hóa trang kiên quyết cũng là vô kế khả thi bộ dáng lúc này lý b á c tiến đến nhỏ giọng hỏi bàn tử sau cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng thật lâu đường xuân đột nhiên một vô bản nói đã có đao tử huyện không là của ta đất phong sao đương nhiên là thánh thượng có ban xuống thánh trị lý b á c nói ra tốt chúng ta tự dùng đao tử huyện đi thế chấp đổi ngân phiếu đường xuân nói ra cái này không ổn a đường hình cây đao này huyện có thể là của ngươi cái thứ nhất đất phong hơn nữa t h á n h thượng còn ngay tiếp theo phong ngươi vi nam tước một khi đất phong mất đi ngươi cái này tức vị khó bảo toàn a ngươi hiện lại là mang tội c h i thân cái này tức vị cùng đất phong thực tế khó có thể đạt được đây là ngươi một lần nữa bước vào quý tộc môn đệ gõ cửa gạch tuyệt không có thể thế chấp rồi đến lúc đó làm cho không trở về tuyệt bút ngân lượng ngươi đất phong tức vị đều làm mất đi rồi đem ngươi hai bàn tay trắng hơn nữa ảnh hưởng cũng không nên lý b á c nói ra không cần nghị rồi việc này quyết định như vậy đi vì kế hoạch hôm nay chính là muốn thu phục đao tử huyện việc này làm không xuống đích thoại đầu tiên ta cái này đầu khó bảo toàn không có đất phong có làm được cái gì đ ư ờ n g xuân thái độ kiên quyết chỉ sợ ngân hàng tư nhân người cũng không dám mớn n g ư ờ i cái này đất phong tuy nói là n g ư ờ i đấy nhưng nhưng bây giờ là ở hỏa lan danh thủ quốc gia trong người ta đâu chịu bỏ ra thành trồng chất bạc để đổi một cái chỉ có kẻ buôn nước bọt mà không thực chất đất phong đương nhiên nếu như là thuộc về đại ngô hoàng triều lại khác thì đừng nói tới rồi Bàn tử nói、ra. không nhất tử ra, đao ị n chúng h t à giá hơi h c ú tử thấp chút ít. t Đao huyện đã đầu đại Đao theo ta bắt đầu xuống thu phục rồi. Hơn nữa là đại biểu thánh thượng ý tứ.、Đào、tử phục hơn huyện nữa biểu xuống rồi, là ý không dùng được bao lâu thời gian thất thu phục đến lúc đó cựu là ngân tràng kiếm tiền lúc sau đao tử huyện thế nhưng mà đại huyện miệng người cao tới hơn hai trăm vạn lớn như vậy địa bàn nếu như qua tay bán cho những c ử kia phú chi lưu đó là lợi nhuận đại phát đường xuân lắc đầu đã đường huynh quyết định cái này sự tình ta đi làm lý thái c ủ huyện thì có thuận gió ngân hàng tư nhân trí nhánh chỉ cần một khi thỏa đàm lập tức đến Phú Châu b ê ngày kia hội, sẽ, d ù n phi ưng đ đến ngân phiếu. Hoặc là dùng phi ưng tiễn đưa đạt. đảng đại phiếu, ngân dùng ưng tiễn Thuận ngân hàng nhân nhưng nước thượng tiền trang. gió phi sắp hoặc thế cả là Lý tư ra, nói đón mà Bắc xếp ấ liền mang t hôm e o mấy mà trấn Ngày người thẳng đến Thái cổ thị mà đi. thị h cổ sau một ngày đường xuân cùng bàn tử mấy cái cùng một chỗ tại vì khương gia t r a người n g tiến hành nhập ngũ thủ tục b ậ n việc một ngày rốt cục toàn bộ làm thỏa đáng rồi việc này phi đ i ề u truyền thư đến tổng binh nha môn báo xin phê chuẩn sau là được rồi buổi tối thời điểm lý bắc cũng vội vàng trở lại rồi nói là thuận gió ngân hàng tư nhân đồng ý thế chấp đao tử huyện sự tỉnh t ổ n g t h ế chấp dọc khoản độ cao tới bốn mươi vạn lượng bạch ngân cái này sống đại n g u hoàng triều cũng, cũng coi là một cái thiên văn sổ tự rồi bởi vì thất phẩm huyện lệnh một n ă m dân tặng lộc cũng không quá đáng mấy mươi l ư ợ n g bạc đương nhiên màu xám thu nhập không tính ở trong đó đã có ngân phiếu t i ể u dễ làm sự t ì n h đường xuân lập tức an bài bao nghị cùng lý b ắ c chia nhau xuất động mang theo khương gia cao thủ đến tới gần châu quận mua sắm rất nhiều cái lều tuấn mã lương thảo dược liệu quần áo áo giáp binh khí binh mã không động lương thảo đi đầu mà bên này lại mở rộng phân đội nhỏ thoáng cái chỉnh hợp ra mười mấy cái dùng năm mươi người làm cơ sở điểm phân đội nhỏ đến tăng cường huấn luyện chuẩn bị áp dụng quấy dối đả kích kế hoạch ai nếu có càng nhiều tiền thì tốt rồi nhìn xem lửa nóng thao luyện khương gia tộc mọi người đường xuân cảm t h ắ n nói tạm thời mà nói chúng ta cuối cùng là có thể chống đỡ đi qua bất quá thu phục đao tử huyện là một cái trường kỳ quá trình nếu nói chiến sự kéo vừa được một năm tả hưu chúng ta ngân lượng t i ể u không đủ rồi cái này bốn mươi vạn lượng hiện tại chỉ còn lại một nửa tối đa duy trì bốn tháng hậu bị vấn đề lớn nhất còn có t i ể u là tiên thiên cao thủ chúng ta bây giờ còn là thiếu lý bắc nói ra cao thủ khó cầu thì một cái tiên thiên đại viên mãn cường giả một năm hao phí t i ể u là mấy vạn l ư ợ n g bạc hơn nữa còn là trên chiến trường đoán chừng mấy vạn hai người ra còn không chịu đến cho nên chúng ta cái đó mời được đường xuân nói ra ý của ta là muốn mua mấy cái phi ưng sống lúc tác chiến cũng có thể dùng tới còn có còn phải kiến tạo mấy chiếc đại pháo công kích hữu lực độ đại pháo đại pháo là cái gì biểu diễn ban tử nhịn không được hỏi cựu la sống cự trên xe cài đặt có thể đem nắm đấm lớn hỏa dược ném đi rất cự ly xa về sau nổ tung đồ vật ta theo một trong cổ mộ lấy được bí phương chúng ta chế tạo thử một khung nhìn xem uy lực như thế nào đường xuân nói ra kế hoạch làm triều đại nhà thanh thời kỳ cái loại này đất chế đại pháo xã hội hiện đại cái loại này chính xác chỉ đạo đại pháo đường xuân cũng không b u ồ n sự này làm ra đến như triều đại nhà thanh lúc cái loại này đất chế đại pháo vẫn có thể như vậy đương nhiên đường xuân đất pháo yêu cầu tầm bắn xa hơn bạo tạc uy lực càng cường đại hơn vâng không thì người tạc đi ra ngoài liền một cái có nội khí bảo hộ mười đoạn vị cao thủ đều tạc bất tử còn có cái dám dùng hơn nữa trong quân bảy tám đ ẳ n g cấp cường giả t i ể u là dùng tay ném cũng có thể đem hỏa dược đạn ném tới ngoài ngàn mét tiên thiên cao thủ ném tới mấy ngoài ngàn mét một điểm vấn đề không có bởi vậy tầm bắn quá ngắn đích thoại cũng có chút g ầ n gà rồi cái thằng này lấy ra đã sớm dự họa tốt chế tác bản vẽ đến mấy người gom góp cùng nơi đường xuân kỹ càng cho giải thích một lần bí mật này cơ quan chi thuật quá thần kỳ rõ ràng có thể làm cho một ít cuộc sắt biến thành cao thủ công kích lợi hại bàn tử tan thắn nói không bằng gia nhập nội khí luyện chế chi thuật bởi như vậy đả kích độ mạnh yếu rất cao tầm bắn hội sẽ xa hơn lý bắc đề nghị đạo chương hai trăm hai mươi mốt công chiếm đao tử huyện ta cũng có nghĩ như vậy pháp chỉ có điều chúng ta thiếu tiên thiên cao thủ cái này hồng ý đại pháo thùng thuốc súng trải qua nội khí luyện chế về sau càng chắc chắn hơn cũng thì càng có thể chịu tải đạn pháo xuất phát lúc trùng kích chi lực đường xuân nói ra nếu như có thể đem loại này hồng ý đại pháo lại để cho khí cương cảnh chế khí cao thủ luyện chế ra đến kia đoán chừng liền tiên thiên cao thủ đều có thể t ạ chết rồi nếu như đạn pháo khá lớn tự là đối với khí cương cảnh cao thủ sống chưa kịp phòng bị phía dưới cũng có thể cấu thành uy hiếp bao nghị nói ra việc này nói về đến dễ dàng làm bắt đầu khó đây không phải một cái khí cương cảnh cao thủ có thể chế tạo ra đến tạm thời chúng ta cũng không cần suy nghĩ về phần tiên thiên cao thủ dùng nội khí tương trợ chế pháo phương diện ta đến nghĩ biện pháp đường xuân nghĩ tới la bàn tử cùng lương đậu tử hai lão đầy xuân ca đem cái này chế tác hồng y đại pháo nhiệm vụ giao cho ta a ta rất ưa thích chê g ẹ o cơ quan chi thuật cũng học qua không ít phương diện này đồ vật bàn tử rõ ràng đối với cái này cảm thấy hứng thú tự động tình chiến kiến thành cái này hồng y đại pháo t i u giao cho cho ngươi phụ trách rồi có một điểm nhất định phải chú ý cái này bản vẽ nhất định phải giữ bí mật còn có phân bộ vị gọi người chuyên môn chế tác bởi như vậy mặc dù là có một đám công nhân cho ngoại quốc cao thủ trộm tới rồi bọn hắn cũng chế tác không xuất ra hồng y đại pháo đây là thuộc về ta đường ra quân lớn nhất bí mật đường xuân vẻ mặt thận trọng giao cho đạo yên tâm chính là ta bản ca cũng sẽ không để lộ bí mật bởi vì ta bản ca cũng là đường ra trong quân một thành viên hơn nữa còn là đại tướng bàn ca v ô ngược đạo đại tướng cái rắm một cái bên ngoài hủy quản lý mà thôi bao nghị miệng mai đạo lao tử là quản lý rồi n g ư ờ i đến bây giờ chẳng phải một cái bách phú trưởng n h ư cái rắm bàn tử trả lời lại một cách miệng mai bàn tử không cần thổi qua một thời gian ngắn ta thăng được so n g ư ờ i nhanh bao nghị đánh bạc khí kêu mà rồi không có khả năng bàn tử lắc đầu bởi vì ta công lực so n g ư ờ i cao i ể u ngươi cái này tiểu lục đ o ạ n đấy đến lúc đó leo đến tướng quân chức lúc tiểu thăng bất động rồi bao nghị đắc chí nợ nụ cười hơn nữa lần trước chiến công ta hiện tại cũng rửa sạch rồi không có người còn dám nói ta bao nghị là sơn t ạ c rồi đây là đạt được triều đình đã đồng ý c h ờ xem cái này hồng ý đại pháo không chừng chế tạo ra đến uy lực cực lớn đến lúc đó triều đình xem xét ta bản tử có thể to lắm công thần đến lúc đó thăng quan sâu sắc bàn ca khẽ nói ách đúng rồi bản tử nói được còn có chút đạo lý nếu như cái này hồng ý đại pháo thật có thể chế tác thành công hơn nữa uy lực cực lớn đích thoại không chừng sẽ khiến triều đình chú ý đến lúc đó chúng ta dứt khoát xử lý cái hồng y đại pháo nhà máy không c h ứ n g hội sẽ kiếm nhiều tiền lý bắc nói ra ừ cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu con đường phát tài đường xuân nhẹ gật đầu b à n tử mang theo chính mình hai trăm h thủ hạ đã bắt đầu công tác hoa đ i ệ n đến tiệm thợ rèn mua xăm bếp lò không thể tưởng được b à n tử làm một chuyến này thật đúng là có chút tâm đắc ba ngày thời gian t i u hết thể sẵn sàng chỉ có điều kêu bếp lò sống thái của huyện loại địa phương nhỏ này tìm không thấy đại chỉ có thể thấu hòa lấy dùng không bằng hướng triều đình chế khí phủ s i n mấy cái đại bếp lò một đám h ỏ a dược một đám nhiên liệu đã trở lại đến như thế nào đây còn có còn phải muốn một đám thép tốt bàn tử cùng đi lấy đường xuân kiểm nghiệm đại pháo tác phường lúc nói ra những điều có kia độ khó bọn hắn biết nói ngươi muốn làm cái gì sẽ không đồng ý ngươi lén như vậy lý bắc nói ra xem ra chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi bàn tử nói thầm một câu yên tâm bàn tử đến lúc đó cái này hồng ý đại pháo làm sau khi thành công ta đường xuân muốn bọn hắn chế khí phủ tới cầu chúng ta mới được là hãy cho xem đến lúc đó ngươi bàn tử tự đắc ý hiện tại ta tự tuyên bố Bổ n hai i ngươi vi ệ m đ tử huyện phòng g doanh tay phường chủ sự. Đường Xuân thỏ tay vô vô bản tử bả vai. chế khí phường chủ thỏ sự. vị hiện tại cảm giác thân thể khôi phục một ít không vậy đường xuân đi vòng trở lại thái cổ thị trấn tiến vào k h á c h điếm đối với la bản tử hai người nói ra tốt thì tốt một ít b ấ t quá kinh mạch không khoái xử không bên c h ế lử la bản tử hữu khí vô lực nói có thể phát ra t i ê n tiên chi khí sao đường xuân quan tâm nhất cái này rồi phát cái g dám a không phải nói kinh mạch không k h ó i la bản tử tức giận nói lại không có gọi ngươi đi chiến đấu tựu là phát điểm tiên thiên chi khí giúp ta luyện một chút vài đoạn sắt thép ống mà thôi đường xuân nói ra ngươi luyện vật kia làm gì nếu như là tốt binh khí chúng ta tựu không có biện pháp rồi lương đậu tự hỏi đường xuân lấy ra hồng y đại pháo đ ồ đến kỹ càng cho hai lão n ầ y giải thích một lần xuống không tệ a cái này cục sắt rõ ràng còn có thể làm thành bộ dạng như vậy ngươi cái này ở đâu ra la b à n tử rõ ràng đến rồi hứng thú một cái của mộ đường xuân thuận miệng kéo đến thứ này nếu như có thể luyện chế thành công uy lực cực lớn đích thoại cả một khung đặt càn không đại ở bên trong tùy thời dùng để phóng ra giống như cũng không tệ a gặp gỡ so chúng ta mạnh trước anh một pháo quản không dùng được dù sao cũng phải hù dọa đối phương một chút la b à n tử vẻ mặt hứng thú ha ha tiền bối đáp ứng tương trợ đường xuân hỏi t r ợ cái r á m không có tiên thiên chi khí a la b à n tử thẳng mắt chợ trắng đương nhiên nếu như ngươi có thể làm đến dưỡng sinh tông kéo dài tánh mạng cử hoàn cao có thể thành ta lập tức trở lại tiên thiên đại viên mãn cảnh giới đến lúc đó làm cái gì dạng đại pháo vẫn không được chén đ ĩ a chúng ta hợp lực thử xem a i chỉ có điều luyện vài đoạn thép ống có phải hay không chúng ta toàn lực cũng có thể bước ra một điểm tiên thiên chi khí lương đậu tử băn khoăn muốn làm cho ngươi làm cho ta là không có biện pháp la bàn tử khen nói quay mặt qua chỗ khác không vui ai việc này ta một người làm không được lương đậu tử vẻ mặt khó xử không làm cho cũng thành lần tới tựu i khỏi phải nghĩ đến lấy lại để cho ta giúp ngươi chấp chọn bị tích la bàn tử lão tử mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chết tử tế tốt sống đem ngươi cứu ra ngươi nha tích một điểm ân tình đều không nhớ không bằng lúc trước cho ngươi cho tây khứ đông lai một cái tắt kết quả cho thỏa đáng đường lão đại tức giận khi thế phát ra bước tới h ừ ngươi thật giống như có chút tiên thiên chi khí rồi chuyện gì xảy ra la b à n tử kinh ngạc kia là tiểu ra sự tình với ngươi cái dám quan hệ đường xuân khẽ nói tức giận ai bảo ngươi cứu ta đấy ta la b à n tử không lĩnh cái này tình ngươi cho rằng ngươi là mặt hàng nào tốt có phải hay không còn không phải muốn đã cứu chúng ta về sau vì ngươi bán mạng la bản tử miệng mai đạo đã như vậy ngươi bây giờ có thể xéo đi rồi chờ kéo d à i tánh mạng cửu hoàng cao cầm sau khi trở về ta chuyên môn cho lương đậu tử tiền bối dùng không có ngươi chuyện gì ngươi có thể đi nha đường xuân nghiêm nghị khe nói ngươi dám bảo ta cút la bản tử đồng tử mạnh mà t r ư ờ n g lớn khí thế phát ra khi sóng chấn đ ắ c tấm ván gỗ đều c ạ c c ạ c c h ấ n tiếng nổ bảo ngươi xéo đi thì thế nào nếu không chúng ta đến hơn mấy quyền thử xem đường xuân một điểm không nội bộ khi sóng trên không trung đụng nhau lấy ngươi thật có thể cầm thêm kéo g i i tánh mạng cửu hoàng cao la bản tử chằm chằm vào đường xuân hỏi hỏi cái này làm gì vậy với ngươi cái dám quan hệ đường xuân thế khí cao ngang ta giúp ngươi la bản tử hạ quyết tâm sống bà cái l a o ra hỏa tương trợ xuống thật đúng là dùng nội khí luyện chế ra hồng y đại pháo lớn nhất bộ kiện năm ngày về sau môn thứ nhất hồng y đại pháo cho đổ lên một cái vắng vẻ sơn cốc khu vực ban tử ngươi tới nhen nhóm đệ nhất phát đạn t h á o đường xuân nói ra tuân lệnh ban tử như một tướng quân đem bóng truyền đại đạn pháo nhét đi vào một điểm đốt không lâu đạn pháo gào thét mà đi một tiếng ẩm vang n ổ mạnh đất r u n g núi chuyển mọi người chạy tới xem xét cũng không tệ lắm tặc ra một cái phạm vi đạt năm mươi sáu mươi m h ố to đến khanh sâu đạt m ộ mươi m thành công á bàn sâu sắc gọi tường lý b á c bao nghị bọn người cũng là vui sướng hài lòng phía dưới chuẩn bị tạo thứ hai môn uy lực muốn càng lớn chút ít đấy tầm bắn muốn xa hơn một ít thân pháo cũng muốn càng lớn đường xuân nói ra mà trong khoảng thời gian này bao nghị cùng với khương gia tộc người bên trong cao thủ mang theo phân đội nhỏ bắt đầu tiến hành quay dối đà kích quay dối vài chục lần tồn thất mười mấy cái binh sĩ nhưng hiệu quả cũng dần dần đi ra bởi vì hỏa lan quốc chú đao tử huyện đóng quân có chút màu táo đi lên vừa tiếp xúc với đến quấy dối sẽ phái đại binh truy kích bất quá như vậy khe đảo dày vò xuống lại phát hiện không được mấy người một lần truy kích phái hơn một ngàn binh sĩ kết quả chỉ đánh chết mấy cái kẻ yếu tự nhiên trong nội tâm cũng có chút toán khí rồi đường xuân mệnh bao nghị dẫn người tiếp tục quấy dối muốn quấy dối đến bọn hắn xem nhẹ thời điểm có thể hạ thủ tháng hai phần hồng ĩ đại pháo cũng chế tạo ra mười môn đường xuân quyết định làm một lần đại hành động hung hăng đả kích một chút hỏa lan quốc đóng quân vì vậy bao nghị mang binh xuất kích bảy cái phân đội nhỏ phân biệt quấy dối hỏa lan đội rốt cục khương đống phi điêu báo lại nói là phát hiện một cái năm trăm n g ư ờ i phân đội nhỏ sống truy kích bọn hắn đường xuân mệnh lệnh khương đống đem tiên năm trăm n g ư ờ i thành công tiến cử vòng ai phục nội lập tức đại pháo tề minh gần kề dùng nửa giờ tiểu toàn diệt năm trăm binh mã việc này chấn kinh r ồ i hỏa lan quốc cũng chọc tức chú đao tử huyện cao nhất tướng xoái cống đầy lao gia hỏa rõ ràng tự mình mang theo năm người chủ lực bộ đội xuất kích rồi báo cáo theo tiền tuyến bao bách phu trưởng truyền đến tin tức cống đầy dẫn đầu chủ lực đã công kích được thái c ổ huyện biên cảnh dọc tuyến ban tử tiến đến nói ra Tốt, giao cho bao bách phu trưởng muốn cam lòng hy sinh binh sĩ yêu cầu hắn hướng tống thăng đóng quân quân doanh lưu giữ lần này nhất định phải làm cho cống đầy cùng tống thăng hảo hảo tách ra lần thủ đoạn đường xuân một vỗ b à n đứng lên chúng ta không bằng ra sức đánh lén một thanh thế nào bên này thái c ổ huyện có tống thăng hơn vạn tướng sĩ đang hỏi đề hẳn không phải là rất lớn lý bác nhìn xem mô phòng đi ra vùng núi mô hình sách tranh đạo cái này đương nhiên là đường xuân làm ra đến mới lạ hàng tống thăng trong quân doanh không hiểu được có hay không tiên tiên cao thủ bằng không thì đ o á n trừng t i u thảm rồi đường xuân nói ra có lẽ có tiên tiên cao thủ t i u là thái của huyện nha môn đều có một cái c h ấ n thủ lấy trước kia ngươi sống ác núi quân doanh không có phát hiện đó là người ta hô tướng quân không có hiển lộ ra đến như lớn như vậy quân doanh không có khả năng không có tiên tiên cao thủ toa c h ấ n bằng không thì đến mấy cái tiên tiên cao thủ chẳng phải đem toàn bộ quân doanh cao cấp tướng lãnh toàn bộ diệt lấy hết lý bắc nói ra cũng thế có lẽ có cái đó chúng ta tự điểm đủ còn lại quân lực rất nhanh lao tới đao tử huyện trước tiên đem cống đầy hang ổ cho bưng nói sau đường xuân hư l ệ n h nói giao cho bao nghị dùng dẫn xà xuất động làm chủ không cần phản kích chỉ cần dẫn tới tống thăng đóng giữ c h i địa t i ể u rút lui d u n g bảo toàn nhân viên an toàn làm chủ h ừ chúng ta hiện hữu đại pháo hai mươi môn d ơ lên mười môn đi qua cường công bất quá chỉ có thể tạm thời đả kích một chút muốn thoáng cái thanh đao tử thị c h â n chiếm trước tới cũng không có ý nghĩa đến lúc đó hỏa lan quốc đại quân tất phản công chúng ta lực lượng không đủ để theo chân bọn họ n g ạ n đối với ngạnh ạ m vào nhau lý bắc nói ra ngươi nói cái này thái cổ huyện là tống thăng địa bàn nếu như thái cổ thị trấn đã xảy ra chuyện trách nhiệm của hắn có phải hay không rất trọng đại đường xuân hư lệnh trên mặt hiện lên một đường âm lệ ý của ngươi là muốn hảo hảo giáo hấn một chút tống thăng lý bắc xứng sở đến h u n g á c đường xuân một đập nằm đấm chương hai trăm hai mươi hai điều hổ đánh hổ tuất h u n g á c đến một chút lý bắc nhẹ gật đầu thông chi khương t ộ c trưởng đem khương ra người hướng phía sau bỏ chạy đường xuân ra lệnh không lâu một chỉ hai người tinh binh đội ngũ lặng lẽ mang m ư ơ i môn hồng y đại pháo xuất phát chính hợp ý tá a đường xuân hư lệnh giao cho tăng thêm tốc độ cả bởi sau đao tử huyện đang nhìn theo bao nghị truyền đến tin tức cống đẩy quân đội cùng tống thăng đóng quân chiến đấu kịch liệt tiếng đeo dung trời mà cống đầy tạm thời đầu đem đến tiếp sau、so、đến ba đội ngũ phân ra hai binh mã cường công thái c ổ huyện đã cùng đóng giữ thái c ổ huyện phòng giữ doanh đưa trước phát hỏa hồng ý đại pháo lặng lẽ nhắm ngay cống đầy đóng quân phóng đường xuân đứng sống một cái trên sườn núi ra lệnh một tiếng lập tức rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng cống đầy đóng ở đao tử huyện trong quân doanh lập tức b ư ớ c lên dọn ra cổ cổ khói đen thẳng vọt tới trăm mét trên không trung hình thành nhiều đó tiểu nhân mây hình ấm thẳng đến đạn pháo đánh cho thẳng còn lại bà thành tả hữu lúc đường xuân ra lệnh một tiếng nổi trống giết lập tức hai nghìn nhi lang thế như t r ẻ tre gót sắt t r ậ n trận sống đường xuân gương cho binh sĩ bổ nhào xuống hướng về phía đã bị oanh được đầu g ó c choáng váng cống đầy đóng quân mai thiết nham là tiên thiên cao thủ một thanh huyết đao vẽ một cái t i ể u kéo lê cùng lúc thịt người con đường đến đường xuân dẫn đầu vọt lên đi vào tiếng đều rung trời đao tử huyện dân chúng ta là phụng t r i ề u đình ngự làm cho đến thu phục đao tử huyện huyện lệnh đường xuân chúng ta là đại n g u hoàng t r i ề u được rồi dân tuyệt không có thể trở thành hỏa lan quốc nô tài có tâm huyết đều xuất ra dũng khí đến chúng ta hợp kích bọn này cầu cường đạo đường xuân đẳng đến không trung h é t lớn lập tức hơn một ngàn binh sĩ đi theo giống to thanh âm chuyển vào đao tử trong huyện thành không lâu đao tử thị trấn cũng dấy lên cổ cổ khói đen giống như có dân chúng tự phát tổ chức công kích hỏa lan trong đóng ở đao tử huyện nha môn rồi đúng vào lúc này đường xuân trông thấy hồng ảnh l ó a lên một cái che mặt khăn hồng y nữ tử giống như sống theo sóng dấm trận tại chỗ giống như bình thường trực tiếp theo hỏa lan trung sĩ sĩ quan bên trên g dấm qua p h à m là bị g dấm trong người tất cả đều đầu thành dưa hấu nát mét huyết n ụ c một lần nữ tử mười phần dung manh phi thường sử dụng chính là băng giống như binh khí một phiêu dẫn đi có thể tốn mất hơn mười viên đầu người trên không trung xoay tròn mở đi ra mà nữ tử sau lưng rõ ràng có vài trăm người hồng y thủ hạ nguyên một đám như lang như hổ sống phía sau phối hợp đường xuân hợp kích hỏa lan quốc đóng quân cái này phòng bị rột trời mưa cả đêm vốn đã bị hồng y đại pháo nổ chết tặc bị thương mấy trăm lính đóng quân lại bị cái này trở mình đã kích đó là tử thương vô số gần kề hơn nửa canh giờ hỏa lan quốc đóng quân cũng chỉ còn lại có bà ba trăm tàn binh bại tướng bỏ thành hướng hỏa lan quốc phương hướng bỏ chạy đường tướng quân chúng ta thu phục khương gia trang ngươi tựu để cho chúng ta lưu lại a chúng ta không quay về rồi khương đóng nửa dưới gối quỳ t h ỉ n h cầu nói không cho phép bất luận kẻ nào lưu lại lập tức rút về kẻ trái lệnh trảm đường xuân rút ra trường r a bầu đi phía trước vung lên hô minh cổ thu binh tốc độ cao nhất trở về doanh khương đóng bên cạnh một cái tráng hán hô lớn khương ra các huynh đệ chúng ta vào trang không đi g i a n g i á c một tiếng giọt vang r a bầu xoay tròn lấy trong đó bay lên người kêu máu chảy đầm địa đầu lâu đường tướng quân hắn là huynh đệ của ta、Thà、khương đóng huynh đệ khương đóng huyết v à mặt toàn thể khương gia người đều đứng lên p h ẫ trở về toàn bộ diện đường xuân vung lên ao mai thiết nham tiến lên lạnh như băng chằm chằm vào khương đống trở về rút lui khương đống huyết mắt đỏ ra lệnh gót sắt chật chật xoáy lên đẩy trời bùi đất hướng thái của huyện mà đi cái này khương đống không thế nào nghe lời như thế xuống dưới tuyệt đối không thành lý bác h ử lệnh trở về rồi hay nói ta sẽ hảo hảo giáo hơn hắn hắn là khương vân vân thân đệ đệ đường xuân lệnh lấy cái mặt trong một dưới tình huống chính là nàng dạng đệ đệ cũng phải chạm lý bác h ử lệnh ta hiểu rõ nếu như vừa rồi khương đóng bất quá cải lời ta tất chẳng chi đường xuân gật đầu nói bầm báo thái cổ thị t r ấ n bị công sụp một mặt tường thành bất quá nghe nói đao tử huyện bên này đã bị công kích đang theo tống thăng đại quân kịch chiến cống đầy đã mang binh lui về rồi chúng ta phải chú ý tránh ra bọn hắn lui về hương về không nên tới chạm vào nhau bàn t ử báo lại rất nhanh lui lại đoán trường hỏa lan quốc bên kia viện quân cũng sắp đến rồi đường xuân ra lệnh kia hồng y nữ tử không hiểu được là người nào lý bắc hỏi chẳng lẽ là trên nước gừng hồng khăn người này ngươi xem phía sau nàng còn đi theo hai trăm đến số hồng y cường giả đường xuân nói ra có khả năng nàng có lực lượng kia bất tiểu nếu như có thể thu nhập đích thoại đối với chúng ta trợ giúp bất tiểu lần này tuy nói chúng ta thần kỳ không dễ đánh nữa thắng trận lớn nhưng là chúng ta bên này bản không nhiều lắm binh sĩ đoán chừng cũng c h ế t khấu hơn một người hơn nữa thương binh không ít chúng ta trở về nghỉ ngơi và hồi phục về sau đoán chừng có thể tái chiến binh sĩ chỉ còn lại hai nghìn không đến rồi lý bắc nói ra đúng vậy đoán chừng dọc lần này trầm trọng đả kích về sau hỏa lan quốc bên kia hội sẽ một lần nữa bố trí lại tăng phái trọng binh đóng giữ đao tử huyện bàn tử nói ra chúng ta không đ ổ i lần tới lại đánh chính là thời điểm qua một thời gian ngắn hơn nữa lần này trở về muốn giải quyết cao thủ vấn đề đường xuân nói ra suy nghĩ lấy lúc nào đi dưỡng sinh tông một chuyến nhìn xem có thể hay không đổi đến kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao nếu như la bàn tử cùng lương đậu tử có thể khôi phục đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới tia đối chính mình mà nói cũng là một đôi cường lực phụ tá đắc lực rồi đúng vào lúc này tích cùng lúc dài đến bảy tám mét tấm lụa kiếm quăng theo bên cạnh bổ đem xuống lập tức đường xuân quân đội bị phách ra cùng lúc chừng ba mươi thước huyết đ ụ c hướng về quân sĩ tựu i lần này chết bị thương hơn m ộ ư ơ i người đường xuân giận dữ hàng quang nói lên cực nhận dùng cao tốc đã bay đi ra ngoài thẳng đến bên cạnh cách xa mấy trăm mét bên ngoài suất đao người mà cao tím đao cùng nhận trên không trung xoay trò lấy đụng nhau lấy phát ra loảng soảng, loảng soảng thật lớn sóng địa chân đến lý b á c tranh thủ thời gian hạ mệnh lệnh quân sĩ tất cả đều xuống ngựa bưng lên cung tiễn tùy thời chuẩn bị phóng ra cảm giác được đối phương hậu bối trên đao cường hãn tiên tiên khí s ó n g áp lực người này ít nhất tiên tiên đại viên mãn cảnh giới dùng đường xuân trước mắt công lực rõ ràng cùng hắn đánh nữa cái ngang tay lý b á c trên mặt hiện lên một đường kinh ngạc nhưng là đường xuân hiểu rõ trong thời gian ngắn chạy nước rút một chút đánh cho ngang tay là thành nhưng một lúc sau bạn nhất định là chính mình người mặc áo tím giống như giận đang đến trăm mét cao g i a không chúng xuống một trác giống như nhảy cầu vận động viên cùng nhau nhân đao hợp nhất chỉ nhìn thấy một đạo lục sắc k i ế m quang không thấy một thân hắn ánh đao chấn động lấy quanh mình khí hình sóng thành từng đạo mắt thường có thể nhìn thấy áp khí vòng ra bên ngoài khuyết tán mở đi ra trăm mét bên ngoài đại thụ răng rắc tiếng răng rắc không ngừng ngã xuống nhân đao hợp nhất bàn tử nói thầm một câu về sau rõ ràng đột nhiên hưng phấn lên tựa như một thanh tịu i nhào tới vậy xin lỗi mắt thiết truy bị hắn q u ă n g ra hướng đạo kia đáng sợ ánh đao đập tới lý bác tranh thủ thời gian một thanh đem hắn cho kéo lại làm gì vậy thả ta ra ta đập chết kia cậu tạc trùng tự ngươi cái này tiểu lục đoạn chịu chết không sai biệt lắm khương đ đường xuân vừa thấy cũng không dám lãnh đạo đang đến không trùng thiên đâm tám biến thức thứ nhất không gió cũng dậy sóng lập tức hình thành một chỉ rộng chừng năm mét cự trưởng trên không trung thành hình hơn nữa ngang áp hướng về phía ánh đao kia Bảnh! Việc lạ đã xảy ra, bàn bị bị bay bàn bổ Bá! xảy ràng thật sự đánh lên ánh lên ánh ngoài ngàn mét, sợ được bàn tử tranh thủ thời gian bổ nhào qua nhặt chính mình phá thiết truy đi. Mà đồng thời, đường Xuân trưởng lực đã đến.、Bả. Ánh đau không Thiết thật Thiết thét cho phía thủ thời phá Thiết thời, thấy Việc về rồi. đi. rồi được lực lạ đã đau đau đâm đã đau Truy Truy Truy ra, rõ qua gào Mà tử mét, tử sự sợ tự ảnh cuối h cùng đã vụn nát đất vẩy ra khởi chừng hơn mười em m cao dưới mặt đất tấn ra một cái thật sâu cực lớn chưởng ân đến tuy nói cùng võ vương sống bí cảnh trong cả đi ra so sánh với chỉ là đồ chơi cho con ít nhưng đối với đường xuân mà nói hay vẫn là một tiến bộ lớn thang này bị phản chân xuống đất há miệng phun ra một ngụm màu tươi bán lý b á c ra lệnh lập tức chăm mũi tên phát ra cùng một lúc hướng đường xuân theo như ra cự trưởng trong hầm b ắ n ra thàng đến cự trưởng trong hầm cắm đ ầ y mũi tên mới ngừng lại được người kia có lẽ sống trong hầm a ban tử cái g i á m điên lấy chạy tới không lâu đào lên một cái bối nằm sấp lấy áo tím trung niên nhân trên thi thể cắm đ ầ y mũi tên giống như gai nhím giống như bình thường người tự nhiên chết lệnh bà lệnh bền rồi kia giữ t ậ n trên mặt tràn đầy không cam lòng cùng không tin lý bắc mở ra nhảy ra một thẻ bài đến ha ha cống đầy phó tướng đằng sông chính tứ phẩm tướng quân xuân ca lợi hại a hiện tại rõ ràng có thể đánh chết tiên thiên cao thủ rồi bàn tử giơ ngón tay cái lên ai đáng tiếc của ta thiết truy cho đụng một cái toàn bộ hủy lại phải lại đi tiệm thợ rèn đánh một đôi rồi tiền của ta a ai kêu ngươi nhiều chuyện nếu không phải lý bắc m i n h ngươi sớm mất mạng đằng sông nhân đao hợp nhất tự làm một điểm ánh đao cũng có thể đã muốn cái mạng nhỏ của ngươi lần tới chú ý đến điểm rồi đường xuân mặt nghiêm giáo h ấ n cái này qua thằng này trong nội tâm nhưng lại rất n g h i hoặc thiên nhãn sống đằng sông trên thi thể quét tới ngắm n i thuộc hạ hiểu rõ lần tới định n h ự kỹ bàn tử ô m quyền đầu đường xuân đột nhiên cả kinh bởi vì hắn phát hiện một điểm tinh xảo chỗ bề ngoài giống như đằng sông chết có chút tinh xảo bất quá hiện tại cũng không dành nghiên cứu những này giao cho thủ hạ gói kỹ thi thể mang về ngược lại là thuận lợi rút lui về tới thái c ổ huyện tống thăng thẳng này nghe nói tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình rồi liên tục chém ba cái cấp dưới lục phẩm tướng quân phát tiết bao nghị vui tươi hớn hở tiến đến bẩm báo nói cái này đổ vô liêm sĩ chính mình không được rõ ràng còn cầm thuộc hạ chút giận đường xuân cười lạnh một tiếng đúng vậy à nghe nói thái cổ thị trấn bị công phá sau dân chúng chết vài ngàn mà huyện nha cũng cho phá hủy rồi bộ khoái trên cơ bản chết hết sạch rồi chính là cho cái giám huyện lệnh đều bị người một đao chém thành máu chảy đầm đĩa hai mảnh thi thể còn đính tại huyện nha đại môn bên trên nội thành khắp nơi thiêu đắc dối tinh dối mù hiện tại tuy nói hỏa đã diệt nhưng phòng xá cũng là bị thiêu hủy một nửa có thừa dân chúng toàn bộ phẫn nộ rồi m a n g tông thăng cái này sắc quan chỉ hiểu được chơi nữ nhân đóng ở thái cổ huyện một ngàn binh mã trong những tướng lanh kia cũng toàn bộ cho tựu sắc lấy hết rồi cái đó còn có thể chiến tranh bao nghị nói ra lần này nhất định phải tống thăng lột ra nếu như triều đình có thể đổi một cái đắc lực tướng quân đến đối với chúng ta thì có trợ giúp cho nên lần này dẫn địch mục đích là vì lại để cho tống thăng xéo đi người này không lăn chúng ta mơ tưởng thu phục đao tử huyện đường xuân hư lệnh đáng tiếc mấy ngàn dân chúng thành vật hy sinh đúng rồi tống thăng đóng quân tổn thất tình huống như thế nào đây chương hai trăm hai mươi ba dưỡng sinh tông hao tổn một nửa hiện tại chỉ còn lại bốn ngàn binh mã rồi tống thăng người này bình thường sơ tại huấn luyện binh sĩ tất cả đều lười biếng quân rồi nhất thời gặp gỡ cống đầy loại này hồ lan quân tự nhiên là quân lính tan g i rồi bao nghị nói ra buổi tối thời điểm đường xuân gọi người đem đằng sông thi thể đặt tại trên thớt thiên giới mắt tinh tế quét ngắm lấy điểm đáng ngờ càng ngày càng sáng suốt đường xuân còn gọi là người đem la bản tử cùng lương đậu tử gọi đi qua xem xét chính mình phỏng đoán người nghĩ ra cái gì đến rồi có phải hay không lương đậu tử hỏi ta cảm giác người này giống như sống ta một trưởng đánh vào trên người hắn lúc đã ở vào trọng thương tình huống đoán chừng đã đã mất đi sức h o à n thủ ta nhưng thật ra là sống đánh một cái nữa chết người đi được đường xuân diễn giải ừ có lẽ như thế ngươi xem người này ngược bụng bộ vị giống như bị cái gì cuồng đập một cái tuy nói mũi tên bắn thủng lộ ra nhưng vẫn là có thể nhìn ra trọng kích một ít nhỏ bé tình huống nội tạng chờ bộ vị hẳn là bị trọng lực va chạm thành bộ dạng như vậy không giống như là trưởng lực chỗ có thể làm được về phần nói mũi tên xuyên thấu đây chẳng qua là về sau chuyện phát sinh rồi la bản tử nói ra ngươi không có phát hiện ra tay chi nhân sao lương đậu tự hỏi không có lúc ấy có lẽ không có cái khác cao thủ chỉ có điều ta một cái sáu đẳng cấp thuộc hạ bản tử ném đi một đôi thiết truy đi qua trên không trung giống như đụng phải một chút tia thiết truy đã hủy bàn tử hiện tại đã đến tiệm thợ rèn đi một lần nữa đánh chế một đôi thiết truy rồi đường xuân lắc đầu chẳng lẽ là bàn tử làm cái này nội tạng bị trọng kích ngược lại thực có điểm giống là thiết truy nện kích dấu vết lương đậu tử nói ra làm sao có thể sáu đẳng cấp người tia thiết truy t i ể u là lại liều mình cũng căn bản t i ể u không khả năng tiếp cận nhân đao hợp nhất tiên thiên đại viên mãn cường giả thân thể quanh mình mười m phạm vi cường giả loại này bản thân thì có tiên thiên chi khí bảo hộ lấy bản thân hơn nữa lại đang thi triển nhân đao hợp nhất chi thuật giờ phút này đao khí đặc biệt tràn đầy trừ phi là ngươi công lực so với hắn cao ví dụ như khí cương cảnh cường giả có thể cường lực đột phá tự l à c ù n g gia i vị người cũng khó khăn dùng đánh vỡ hắn nhập vào thân đao khí chi cháo la bàn tử lắc đầu chẳng lẽ là nàng làm giống như cũng không giống đường xuân lắc đầu ai lương đậu t ử hai người đồng thanh hỏi trên nước cường hương khăn nàng này đường xuân nói ra cái này tự khó nói trừ phi nàng này là khí cương cảnh cường giả hơn nữa ngoại trừ thiết truy ngươi cũng không thấy được cái khác đội hình binh khí đụng vào đằng lòng sông bên trên đương nhiên nếu như là khí cương cảnh cường g i ả đích thoại t i ể u là cách không dùng quyền cương nện cũng có thể tạo thành như thế tổn thương la b à n tử nói ra vậy cũng dùng nhất định có loại này cao thủ âm thầm tương trợ một thành có lẽ người này sẽ ngủ ở đ à o tử trong h u y ề n thành chỉ có điều không muốn hiện thân mà thôi lương đậu tử nói ra tin chiến thắng bên trên truyền đến tổng binh phủ phủ tổng đốc thuận tiên vương phủ quân cơ thuận tiên vương phủ đầu tiên phát tới h ồ i âm ca ngợi đường xuân cùng với anh dũng đường quân xưng là thiết huyết quân bất quá tổng binh phủ cùng phủ tổng đốc tạm thời còn không có động tĩnh mấy ngày nay đường xuân giao cho tu c h ỉ n h quân đội chậm c h ễ cứu chữa thương binh vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân mang theo bản g tử ngồi thuê đến phi ưng thẳng đến dưỡng sinh tông mà đi cái này phi ưng thuê đến có thể không rẻ một ngày tiền thuê t i u đạt ngân lượng một trăm đường xuân cũng đau lòng thế nhưng mà thời gian đang gấp đau lòng t i u đau lòng rồi một ngày thời gian sau đạt tới dưỡng sinh tông chỗ sơn môn nơi đóng quân trường sinh lĩnh đường xuân đem phi ưng hàng tại cách trường sinh lĩnh gần đây thôn c h ấ n nhìn qua sinh c r ấ n bởi vì dưỡng sinh tông thế nhưng mà đại ngô hoàng triều mười hai đại tông phái hướng đến hơn nữa dùng chế dược luyện dược n ổ i danh chuyên trú tại người dưỡng sinh cùng với trường sinh tri đạo cho nên liền phụ cận thôn c h ấ n đều lấy cái cùng sinh trưởng có quan hệ danh tự bởi vậy tới nơi này xin thuốc cầu trường sinh khách nhân thế nhưng mà không ít mà làm này cũng kéo giải sinh rất nhiều cùng dưỡng sinh tông có quan hệ một ít nghề ví dụ như những giả k i ế chế dược tác phường lúc này c h ấ n bên trên khắp nơi đều là đều là đập vào dưỡng sinh tông cờ hiệu làm sinh ý bởi vì khách nhân nhiều khách điếm ngăn cản lần càng ngày càng cao khách điếm số lượng cũng là kinh người mấy ngàn năm xuống cái này nhìn qua sinh c h ấ n quy mô là dần dần mở rộng kỳ chủ c h ấ n quy mô cùng một cái quận thành cũng không xê xích gì nhiều mà phố bôi thuốc phố thế nhưng mà không ít một phố hợp với một phố kia có sợi vương phủ kinh tư thế công tử có cần phải tới hộp trường sinh h o à n đường xuân cùng bàn tử vừa vào trong thành tựu đụng bên trên một đứa bé cầm một hộp dược hoàn gom góp tiến lên đây hỏi thật có thể trường sinh bàn tử hay nói dỡn đạo đương nhiên không tin ngươi mua hộp trở về ăn vào thử xem bao ngươi sống đến hai trăm tuổi tiểu hai tử vẻ mặt đứng đắn thấy đường xuân ha ha phá lên cười xéo đi đi chờ lao t ử hai trăm tuổi thời điểm ngươi nha tích sớm trượt đi đâu rồi đều không hiểu được ban tử cười mắng tiểu hai tử dựng lên cái khinh bị thằng này thủ thế nhanh như chấp trượt không thấy rồi một đường đi qua như loại này đến gần không dưới mười mấy lần thật đúng là cái sách lẩu sương quyết địa phương đường xuân không khỏi có chút cảm khái chúng ta đi b á i phòng một chút đóng ở nên trấn tướng quân như thế nào đây đường xuân cười nói nghe nói nhìn qua sinh trấn có một cái phòng giữ doanh sống trông coi phòng giữ doanh quy mô còn không nhỏ nhất cao tướng quân là chính ngũ phẩm ban tử nói ra hai người thẳng đến phòng giữ nha môn mà đi nha môn thật đúng là cao lớn to lớn so phú châu phủ nha môn khí phái nhiều lắm xem ra tại đây nha môn có tiền đoan chừng cũng là dính dưỡng sinh tông hết ách ngươi tới đường xuân rất hung hăng càn q u ấ y chỉ vào cửa ra vào đứng đấy một cái nha dịch kêu lên kia nha dịch vừa thấy đường xuân như thế khí phái c ò n tưởng rằng là nhà ai quý tộc công tử không dám lãnh đạo tiến lên đây c u n g kính nhân cần thăm hỏi ta là thuận thiên vương phủ nhị đảng hộ vệ đường xuân có việc cầu gặp đại nhân các ngươi đường xuân ném ra một thẻ bài kia nha dịch xem xét tranh thủ thời gian túi đầu một chút về sau chạy vào nha môn báo tin đi người kia lấy được như thế nào không xuất r a b ả y ra tướng quân chứng minh thân phận b a n tử có chút nghi hoặc người ta chính ngũ phẩm phòng dữ hội sẽ lý ta cái này tiểu lục phẩm sao đường xuân cười nói cũng thế trừ phi là quan giai so với hán đại bằng không thì người ta mới chẳng muốn gặp ngươi b a n tử bừng tỉnh đại ngộ sờ soạng hạ đầu lại nhìn xem kia thẻ bài tấm bảng này là tiểu vương g i a tiễn đưa a ha ha đường xuân cười thần bí không đáp kỳ thật cái này bài cũng không phải tiểu vương ra lạc hà một tiễn đưa đấy hắn t i ễ n đưa hộ thân ngọc đội sớm cho tây khứ đông lai hủy diệt rồi hiện tại cái này thẻ bài ngược lại là nhị tiểu thư lạc tiên nhi vụng trộm đưa cho hắn đôi khi cần dùng gấp lúc bày ra vương phủ hộ vệ chiêu bài đến vẫn còn có c h ú t dùng cái này vương phủ nhị đẳng hộ vệ thế nhưng mà theo tứ phẩm q u a n to q u a n dai bất tiểu s o cái này chính ngũ phẩm phòng giữ còn muốn lớn hơn quả nhiên không lâu một cái béo lùn chắc nịch ra hỏa vội vàng đi nhanh mà đến thật xa chỉ thấy lê nói hạ quan trần vận sinh tham kiến hộ vệ đại nhân trần đại nhân xin đứng lên đường xuân đưa tay ra mời tay ba người tiến chạy nha môn hậu viện mà đi không lâu xinh đẹp tỷ nữ cua được tráng ngon cha này tên nói tiêm hạ quan theo dưỡng sinh tông lấy được nghe nói mỗi ngày uống lời nói có lợi cho dưỡng sinh dưỡng nhan trần đại nhân nói đạo trên mặt hiện lên một tiết đắc trí bề ngoài giống như cái này nói tiêm không thế nào tốt làm tựa như hử quả nhiên tráng ngon đường xuân khen khen nhìn trần đại nhân liếc hỏi trần đại nhân người đi dưỡng sinh tông cũng có thể nhìn thấy tông chủ sao cái này không có ý tứ không thấy được không chỉ nói tông chủ không thấy được t i ể u là trưởng lao cấp bậc cao thủ đều không thấy được trước kia đi thời điểm tiếp đãi ta chính là bọn họ ngoại viện phó viện trưởng trần đại nhân trên mặt lộ ra lấy xấu hổ nếu như muốn gặp đến tông chủ hoặc có phần lượng trưởng lao muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy đường xuân hỏi không khỏi những mày xem ra dưỡng sinh tông cao tầng khó g ặ p A. cái này t i ể u khó nói dưỡng sinh tông bởi vì dưỡng sinh mà ra tên t i ể u là trong chiều những một hai ba kia phẩm con to cùng với vương công quý tộc nhóm muốn gặp đến tông chủ cũng khó khăn ta cái này nha môn cũng từng đã tới nhị phẩm tam phẩm con to trần h hạ u ộ c đại nhân nói đạo dưỡng sinh tông chuyên trú tại dưỡng sinh nếu như là cái gì tuyệt phẩm dược liệu đích thoại mới có thể làm bọn hắn động tâm có phải hay không đường xuân hỏi đó là đương nhiên ví dụ như thông sông tam bảo ngàn năm nhân tham vương bất quá loại vật này thuộc về tuyệt phẩm trên cơ bản không thấy được trần đại nhân nhẹ gật đầu nhìn đường xuân liếp nói hộ vệ đại nhân nếu quả thật muốn gặp đến dưỡng sinh tông c ó phần lượng trưởng lão đích thoại có thuốc này tài có thể gặp được b â n g không thì t ự là mang ra thuận thiên vương phủ chiêu bài người ta cũng chưa chắc rất coi trọng có thể phái một cái chức vị thấp nhất nội viện trưởng lão đi ra tiếp kiến một chút cũng không tệ rồi ta có này tuyệt phẩm dược liệu đích thoại còn hỏi những nói nhảm này làm gì đường xuân cao chặt lông mày đúng rồi hộ vệ đại nhân quý vi vương phủ nhị đ ẳ n g hộ vệ công lực nhất định rất cao hơn nữa hộ vệ đại nhân tuổi trẻ ngược lại là có một cơ hội trần đại nhân nói đạo ừ nói nghe một chút đường xuân hỏi nghe nói dưỡng sinh tông phó tổng giám đốc hộ pháp lữ không là phải gà nữ mà nữ nhi của hắn gọi lữ tiên tiên lại muốn ra nhất pháp tử muốn so với võ trọn rể đấu vòng loại t i ệ u vào ngày mai buổi sáng tiến hành Pham không thể tham cao nam gia. là tuổi tròn 16 tuổi không cao tại 30 tuổi trẻ tuổi nam tử cũng 16 có 30 đương nhiên, thấp nhất công lực người thấp lực có lẽ không kém A. Đường xuân hỏi đúng vậy lữ hộ tôn công lực đương nhiên cao khí cương cảnh hậu kỳ thậm chí càng mạnh hơn nữa cường giả mà top ba giáp người cạnh tranh đều có chỗ tốt vật h í tốt đích thoại nếu như có thể đạt được lữ hộ tôn thưởng thức còn có thể thu làm thân truyền đệ tử cái này cũng là ngàn người báo danh đánh vỡ ý nghĩ muốn dự thi một trong những nguyên nhân hơn nữa với tư cách dưỡng sinh tông phó tổng giám đốc hộ tôn chân q u ý dược hoàn nhất định không ít nếu như có thể bái ông ta làm thầy sống dược liệu phương diện trên cơ bản cũng không cần buồn rồi bởi vì phó tổng giám đốc hộ tôn cũng là dưỡng sinh tông hạch o tâm trưởng lão ủy ban một thành viên trường quản lý dưỡng sinh tông hộ núi cùng với hộ tông sứ mạng thủ hạ hộ pháp các loại cao thủ nhiều như mây trần đại nhân nói đạo cái đó chúng ta tranh thủ thời gian đi báo danh bàn tử nói ra không cần vội vã như vậy buổi sáng ngày mai sớm chút ta cùng hai vị hộ vệ đại nhân đi qua là được hạ quan tuy nói phân lượng không lớn nhưng để cử cá biệt người dự thi vẫn có cái này tư cách chỉ có điều có một số việc ta không tốt nói rõ ngày mai vừa thấy tự biết rồi tham không dự thi hai vị hộ vệ đại nhân còn phải cân nhắc một chút trần đại nhân lại hơi có vẻ đắc chí úc chẳng lẽ ở trong đó còn có tinh xảo đường xuân hỏi chương hai trăm hai mươi b ố sơn môn cái này minh thiên đại nhân tự biết trần đại nhân rõ ràng có chút xấu hổ thương lúc chiều đường xuân sống trần đại nhân cùng đi hạ dạo phố chơi phát hiện cái này nhìn qua sinh chấn thật đúng là sinh ý thịnh vượng may mắn dược liệu điếm là một nhà tiếp một nhà không dưới ngàn gia c h i cự ai những tiệm thuốc này đều không có gì hay hàng có thể mua tất cả đều là dùng để lừa gạt những không nhìn được kia hàng khách quý cái gì sinh trường hoàn đại bổ hoàn tất cả đều là dưới mặt đất tác phường làm ra đến căn bản là cùng dưỡng sinh tông lần lượt không bên trên trần đại nhân thở dài quan phủ đều mặc kệ quản ban tử có chút nghĩ hoặc quản như thế nào quản kỳ thật ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong trần đại nhân vẻ mặt đ á n g chát cười cười chuyện ẩn ở bên trong đường xuân nghi hoặc nhìn trần đại nhân đúng vậy kỳ thật những tiệm thuốc này có ba thành đều là dưỡng sinh tông ở bên trong một ít trưởng lão cùng với các đệ tử trọng y ế u gia tộc mở đích hàng năm chỉ cần hướng tông môn ở bên trong nộp lên trên nhất định được nguyên thạch là được rồi dù sao có nguyên thạch thu hơn nữa nước p h ủ sa không lưu ruộng người ngoài tông môn ở bên trong cũng là một mắt nhắm một mắt mở trần đại nhân nói đạo đúng vào lúc này đường xuân đứng vững bước, bước. đứng tại một cái tên là thu đến tiệm bán thuốc địa phương bởi vì nhân hình chi chu phát ra tín hiệu nói là bên trong có nó muốn dược liệu đường xuân cũng tự đi vào phát hiện dược liệu thật đúng là không ít dược trên kệ đều chất đầy rồi dưới mặt đất còn trồng chất đến khắp nơi đều là ngươi cần đổ vật ở đâu đường xuân dùng linh sóng chân tin tức đạo ngay tại ngư ơ i dưới chân đống tia dược liệu ở bên trong nó phát ra một lượng mùi nấm mốc nhi đến thuốc này gọi trời thu h ồ n g cực độc chi vật chính thích hợp ta dùng ăn ngươi luyện độc công cũng dùng được lấy nếu như ta không có suy đoán sai thuốc này đã hai trăm năm lâu rồi dược liệu bên trong thực phẩm nhân hình chi chu nói ra trường quay cái này trồng chất dược bán thế nào đường xuân hô bởi vì trồng chất dưới mặt đất hẳn là thuộc về hàng vỉa hè hàng chi lưu không đ ắ t công tử trước lựa đi ra ta lại định giá một cái phòng kế toán tiên sinh bộ dáng ra hỏa chỉ vào đống tiêu dược liệu nói ra liền người đều lười mà vợ trước canh xác nhận đường xuân phòng đoán ta là làm dược liệu sinh ý đấy cái này trồng chất dược ta toàn bộ đã mớn ngươi nói cái đo đếm đương nhiên hy vọng ngươi có thể ít lãi、like、tiêu thụ mạnh ta đại thật xa đến lợi nhuận điểm tiền đi lại luôn muốn có phải hay không trưởng quầy hay sao đường xuân không đi chọn nhưng lại đưa chân đá đá dùng bày ra hẹn hạn bởi vì s ợ làm cho thằng này chú ý dứt khoát bày ra đến thu mua cải trắng tư thế úc một đống ta nhìn xem hử hai viên trung phẩm nguyên thạch là được trường q u ầ y nói mắc như vậy ta nói trưởng q u ầ y thiện nghi một chút thế nào một viên trung phẩm một viên hạ phẩm thế nào ta thật sự đại thật xa đường xuân cố ý bày ra một b ư c đau lòng bộ dáng coi như vậy đi coi như vậy đi đáng ghét cầm đi đi trường quay khoát tay á o đường xuân gọi bàn tử cất vào trong ba bố khiêng đi mua những rách dưới này hàng làm gì vậy t h i t là còn muốn ta khiêng không may lao tử đường đường một thanh tổng bàn tử thầm nói có chút bất mãn đó là bổn tướng quân để mắt ngươi đường xuân dùng linh sóng chân âm đạo hừ hừ cái gì lúc bản bàn ra cũng biết cái tướng quân chơi đùa bàn tử phiền m u ộ n a trở lại quan đ ứng quan đ ứng kỳ thật t i ể u là lui tới quan viên tạm thời đầu đặt chân địa điểm bên trong cựu thủy toàn bộ miễn phí đấy quan viên theo như cấp bậc cấp độ cung cấp cựu thủy cơm canh đương nhiên người muốn hàng cao đ ẳ n g đích thoại phải chính mình trả tiền đường xuân phát hiện cái này trời thu hồng thật đúng là đỏ đến diễm lệ d o người chỉ có điều thuốc này thảo ngoại trừ hồng bên ngoài cũng không có cái khác đặc sắc tự cùng bình thường thảo một cái bộ dáng hơn nữa tràn ra độc m ù i vị cũng không đậm đặc không cẩn thận căn bản là người không thấy chủ tử ngươi vẹn ra ngoại tầng tầng kia hồng ra m ù i vị tự dày đặc nhân hình chi chu nói ra đường làm theo rồi quả nhiên t ầ n g kia ra nhổ mở thuốc này thảo rõ ràng tràn ra nhàn ánh sáng màu đỏ đến ánh sáng màu đỏ trong ẩ n dục lấy dậy vô cùng độc tố người bình thường vừa nghe đích thoại xác định vững chắc chúng độc ngã xuống nhân hình chi chu theo đường xuân ổ tổ trong đan đ i ể n đi ra sau phòng lớn lên thân thể t h ằ n g này giống như cực đói rồi bổ nhào vào cái này trồng chất dược thảo bên trên t i ể u là ăn nhiều đặc ăn ăn được không cũng vui cười h ấ p mà đường xuân cũng vận nổi lên độc công ra sức hấp thu l ấ y nhân hình chi chu còn tức giận chừng đường xuân liếp một chủ một b u ộ c rõ ràng đoạt khởi loại độc này thảo dinh dưỡng đến rồi t h ằ n g đến đêm khuya tia trời thu hồng thời gian dần trôi qua biến thành màu trắng độc tố bị hút sạch rồi nhân hình chi chu thỏa mãn vô vỗ bộ n ự c của mình co rút lại co rút lại tiến vào đường xuân trong đan điển. mà đường xuân phát hiện độc trong đan điền độc chất một lần hỏa hồng c h i sắc tiện tay một t r ư ờ n g hô đ i ệ u một tiếng một cỗ hồng sắc độc khí vô vào trên bàn lập tức cái bàn tê tê vang lên một cỗ khói hồng bốc lên đằng mà ra không lâu rõ ràng ngạnh xanh xanh ăn mòn ra một cái động lớn đến đường xuân giật mình áp xúc lại áp xúc không lâu sống độc trong đan điền áp xúc ra một cái đậu nành đại hồng sắc độc độc đến không hiểu được cái này độc đậu uy lực như thế nào đường xuân không nỡ dùng được giữ lại mấu chốt lúc lại dùng vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân sống trần đại nhân cùng đi hạ cơi khoái mã thẳng đến dưỡng sinh tông tông môn mà đi trường sinh lĩnh núi như kỳ danh toàn bộ sơn lĩnh nhìn về phía trên cũng không phải mười phần cao lớn bất quá kéo mở đi ra chừng mấy trăm ngàn mét chi cách sơn lĩnh bên trên dài khắp cổ xưa thực vật mấy chục người mới có thể ôm hết ở tre trời đại thụ càng là một cây lần lượt một cây mà ngay cả kia dây leo đều tràn đầy một lượng cổ xưa mà thương cây dâu sinh mệnh khí tức một cỗ nhàn nhạt cánh mạng n g i vị quanh quần sống toàn bộ dài đến mấy trăm ngàn mét sơn lĩnh bên trên trên không trung k h á i dị tạo thành một đầu bích vân sắc dây l ư n g trạng nếu có thể ở chỗ này làm cái tụ linh trận cái này dược khí nhi thoải mái méo mó má bị chính mình hấp thu nhất định sẽ công lực đại tiến đ ấy đường xuân trong nội tâm khíu khíu nghi đến nghe nói trường sinh lĩnh bên trên tùy tiện một viên thảo lấy ra cũng có thể cùng dược bởi vì chúng đều là sinh trưởng hai mươi năm thảo rồi trên trăm năm cổ thụ cùng với dược thảo khắp nơi đều là trần đại nhân cười nói bởi vì lên núi không thể cưỡi ngựa muốn đi bộ hướng bên trên bò ta nói tiệm bán thuốc như thế nào nhiều như vậy tám phần đều là hướng về phía trường sinh linh đến bàn tử cười nói sai rồi bàn hộ vệ nơi này là cấm địa bất luận cái gì muốn cũng không dám luận hái cho dù là một căn bình thường thảo mà cũng không phải dự thảo cũng không ai dám động thủ ngươi tựu là đi đường đều phải cẩn thận một chút đ ừ n g g i ấ m xấu quá nhiều thảo bằng không thì ngươi xui xẻo trần đại nhân lắc đầu chẳng lẽ có trạm gác ngầm chằm chằm vào bàn ca s ư ớ n g sở đương nhiên hộ núi cao tay khắp nơi đều là một cao thủ có thể chứng kiến mấy ngàn mét phạm vi trần đại nhân cười nói ngươi xem hôm nay lên núi người đặc biệt nhiều tất cả đều là đi tham gia thi đua mà bọn hắn đều mang theo ra thuộc người nhà cùng với môn phái các sư h u y n h đệ đi theo đến lúc đó tự là ủng hộ rồi chín giờ sáng mới leo đến sơn m ô n chỗ ngằng đầu nhìn lên một cái cự đại rộng chừng mấy trăm mét cao tới trăm mét dùng dược cây xảo rượu quấn cùng một chỗ đ ắ p thành sơn môn hiện lên lộ ra sống mọi người trước mắt cái này đ ắ p sơn môn cây đều có được mấy ngàn năm tuổi thọ rồi nghe nói tùy tiện hái xuống cả lá cây có thể cứu sống một cái bị dày vào người bệnh trần đại nhân cảm t h ắ n nói đoán chừng ngươi hái xuống cả đích thoại phải đem bản thân mệnh cho làm cho không có bản tử k h a nói ha đó là đương nhiên bằng không thì sớm bị khách nhân tranh mua hết trần đại nhân cười nói đường xuân nhưng lại không có lên tiếng mà là hai mắt sáng quắc chằm chằm vào kia sơn môn phát hiện một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng quay quanh sống sơn môn quanh mình hoàng linh chi mũi tên bay đi muốn tìm tòi nghiên cứu một chút những làn này tức giận cái gì đúng vào lúc này sơn môn bên trên kia cổ xưa chập chọn màu xanh lá phiến lá rõ ràng quái gì khé động phiến lá rõ ràng hợp thành một cái sâu sắc cấm chữ đường xuân không để ý tới nó hoàng linh chi mũi tên đã đâm tới lập tức phiến lá khé động một cỗ vị thuốc nhi như đ a o như mũi tên ra bên ngoài một chém hoàng linh chi mũi tên lập tức cảm thấy cực lớn vô hình sát cơ biết do không thể lực thất đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi hoàng linh chi mũi tên bất quá người hay vẫn là bị vẻ này sát cơ cho bách ghép tới lui về phía sau m ớ i đi nhanh mới ổn định lại chân căn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bằng không thì tất diệt lá cây sợ run một chút rõ ràng phát ra âm thanh đến giống như một lao bất tử ở cảnh cáo đường xuân t ự như sơn môn chức có cái cự đại dùng một loại đặc thù một gạch trải thành quảng trường giờ phút này mấy ngàn người tụ tập ở chỗ này bất quá không có người phát ra âm thanh đến tất cả đều hai mắt chằm chằm vào kia trống chân sương mù nhồi vào sơn môn chỗ bởi vì sương mù quá nổng căn bản là thấy không rõ bên trong tình huống mười điểm chính một cái lục bào nhân giống như từ bên trong trượt không bay tới rồi hắn bay bổng đã rơi vào sơn môn bên cạnh một căn cực lớn cột đá bên trên thời cơ đến phá núi môn không lâu mờ ảo cổ tiếng vang lên nếu không lâu tiếng trống càng ngày càng rõ ràng rồi nếu không lâu đường xuân thiên nhãn phát hiện tiếng trống rõ ràng hình thành một chỉ sóng âm chi tay hướng sơn môn ở bên trong nổ sơn môn ở bên trong x ư ơ n g mù dày đặc giống như bố màn giống như bình thường bị cái con kia sóng âm chi thủ chậm rãi kéo ra rồi lộ ở bên trong bên trong một đầu hướng bên trên một phố cầu thang đến liếc trông không đến đầu đám người bắt đầu khởi động rồi bất quá hay vẫn là theo như trình tự đi vào trong đi sống trải qua sơn môn thời điểm đường xuân vận đủ công lực khé hấp lập tức một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi ý nước vọt khắp toàn thân giống như trong lúc đó ăn hết một cây bách niên sâm có tuổi tựa như cảm giác đi đến bên trong quét qua thiên nhãn thẳng đến mấy ngoài ngàn mét mà đi phát hiện bên trong rất là trống trải đại thụ càng là che trời từng trích thiên hạc k ê u to trên không trung nhẹ nhàng phi hành lấy mà thiên hạc bên trên ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến có đồng tử kỵ ở phía trên bên trong r a ngoài tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mỏng như bụi mù sương mù núi xa sống trong sương mù như ẩn như hiện đào hồng liễu lục chim hót hoa nở hơn nữa nhàn nhạt vị thuốc nhi nơi đây tự là một thần tiên tri cảnh nó mẹ thích nếu có thể cả miếng đất bàn đắp lên một tòa lầu nhỏ cư ở chỗ này còn coi như không tệ a bàn tử cảm nói ha <cười> à khí cương cấp truyền công đại sư có thể phân đến một chỗ thuộc tại tu luyện của mình p h ụ còn có trung phẩm dược liệu còn có xinh đẹp nữ buộc đệ tử hầu hạ ngươi mị quá thay đấy trần đại nhân cười nói bởi vì nhiều lần tới qua cũng thấy nhưng không thể trách rồi khí cương cấp đời này có thể hay không được không cảm tưởng bàn tử trận trắng mắt không lâu đã đến nửa trên núi một chỗ mặt c ỏ chỗ mọi người ngừng lại bởi vì mặt cỏ lương tựa núi lớn bên ngoài đã đáp khởi một cái c ự đại lôi đài mà lôi đài sau lưng sắp xếp lấy một dãy làm công khảo cứu ghế bành giờ phút này trên mặt ghế ngược lại là không có một bóng người bất quá đến chỗ này địa phương đã có người kiểm tra thực hư rồi trần đại nhân đưa ra để cử sách cùng với một ít công văn đường xuân cùng bản tử cũng là thuận lợi dẫn tới hai người lệnh bài dạng ý tứ đi về hướng lôi đài không lâu cổ xưa trung tiếng vang lên từng trích t i ê n hạc theo trong sương mù chậm rãi xuất hiện sống trên lôi đài nhẹ nhàng hàng rơi xuống theo t i ê n hạc cao thấp đến một đống người bọn hắn chia nhau ngồi ở trên mặt đế hôm nay là bản tôn ái nữ chọn r ễ ngày chỉ cần ngươi có bản lĩnh trúng cử đến lúc đó chẳng những có thể đạt được bản tôn ái nữ tán thành hơn nữa nguyên thạch dược liệu cũng rất phong phú hơn nữa có thể đi vào đấu bán kết trước hai mươi người đều có phong phú khen thưởng nếu như vị nào có thể làm cho các trưởng lão nhìn chúng chọn vi môn đồ kia tựu là vận mệnh của các ngươi rồi một cái vòng tròn nhuận khuôn mặt một thân áo đen t h e o lên hồng bên cạnh uy vũ lao giả đứng lên trung khí m ư ờ i phần nói hắn tựu là lữ không là phó tổng giám đốc hộ tôn trần đại nhân nói đạo các vị nên nện vé t h ắ n g rồi đừng chỉ xem không nện phiếu vé phiếu vé phiếu đề cử cũng có thể nện a cẩu tử ghi được vất vả không có công lao cũng cũng có khổ lao có phải hay không chương hai trăm hai mươi năm hắc cái này tân nương dưỡng sinh tông coi đây là cơ hội tuyển bạt ưu tú đệ tử nhập môn đây cũng là một nước thủ đoạn cao minh đường xuân nhỏ giọng nói ra loại chuyện lặt v ậ t này động đoán chừng thường xử lý a bàn t h hỏi một năm có bà bà trở về trần đại nhân nói đạo luận võ bắt đầu trận đầu đấu vòng loại phân ba mươi lôi đài tiến hành một cái áo xanh l á o giả tuyên đọc lấy luận võ quy tắc tuyên đọc hết về sau không chung cùng lúc hạc minh thanh âm chuyển đến mấy cái cực lớn tiên hạc rõ ràng như kiệu phu cùng nhau mang đỉnh đầu cốt kiệu theo trong mây hiện hiện ra rồi mà tiên hạc bên trên đều đứng đấy một áo xanh lục nữ tử sống k h ô n g chế được không lâu hồng sắc cố kiệu đứng tại lôi đài bên cạnh có tỷ nữ đi qua gậy nhẹ khởi màn kiệu không lâu từ bên trong chậm rãi mà ra một cái cao gậy nữ tử bất quá nàng kia xoay đầu lại đợi đến mọi người thấy thanh khuôn mặt thời điểm đường xuân lập tức tức cười nhìn trần đại nhân liếc ai ta nói rồi đến lúc đó ngươi sẽ biết hộ vệ đại nhân nếu quả thật không muốn tham gia có thể sống trận đấu lúc bỏ quyền là được trần đại nhân vẻ mặt xấu hổ tương cái này là phó tổng giám đốc hộ tôn con gái quá xấu đi ả nha quả thực làm cho người buồn nôn a cùng loại người này ngủ trên một cái giường đoán chừng ta ba ngày ăn không ngon ban tử nhỏ giọng nói ra hoàn toàn chính xác xấu kia khuôn mặt hổ nha bạo lộ tại bên ngoài không nói hơn nữa mắt tăm rác liền lông mi đều không có miệng cũng nghiêm trọng biến hình ban tử ta quyết định bỏ quên rồi cái này quang vinh nhiệm vụ t i u tặng cho người rồi đường xuân xem xét tranh thủ thời gian nói ra ít đến ta có thể tiếp không được lần này nhiệm vụ ban tử tranh thủ thời gian ra bên ngoài đầy cái gì y tứ ban tử đây là mệnh lệnh đường xuân mặt nghiêm hh ắ c ắ c thấp nhất nhập môn thân thủ người môn u tám đẳng cấp tuy nói ta nhận được dự thi lệnh bài kia cũng chỉ là chơi đùa lập tức sẽ bị người cầm xuống bàn tử cười khan một tiếng cái này quang vinh nhiệm vụ còn phải ngươi đường hộ vệ đi hoàn thành không t ệ a lại phải mỹ thiếu nữ x i n h đẹp lại phải nguyên thạch dược thảo đấy hâm mộ a người cái bà hàng đường xuân bị hung hăng c h ẹ n họng một chút gặp đường xuân nhìn mình chằm chằm trần đại nhân tranh thủ thời gian nói ra ta cũng không có khả năng dự thi rồi ta sớm đã có nhà giữa rồi hơn nữa tuổi không bông tha người a xấu như vậy đàn bà còn có nhiều người như vậy đánh vỡ ý nghĩ đến dự thi chẳng lẽ chán thực cho lửa đá hư mất hay sao bàn tử âm nhiều tiếng cười nói người ta không phải hướng về phía người đến đấy một khi chúng cử cả đời hưởng vô cùng quang v i n h hoa phú quý ngươi chính là muốn làm quan đích thoại bằng dưỡng sinh tông nơi gần cổng thành người ta phó tổng giám đốc hộ tôn phát câu nói cho ngươi vét lên quan ngũ phẩm không thành vấn đề nữ nhân này nha ở nhà dưỡng một cái mặc dù lữ tiên tiên là một người đàn bà đánh đá không cho nạp tiếp nhưng ngươi tại bên ngoài còn có thể lại dưỡng nha có bạc có nguyên thạch dạng gì nữ tử tìm không thấy trần đại nhân cười khan một tiếng đường xuân rút thăm đợt thứ hai đấu vòng loại đương nhiên cái này đối với đường xuân không có bao nhiêu tính khiêu chiến đến dự thi trên cơ bản đều là tiên t i ê n trở xuống đích người thanh niên thuần t h ủ đường xuân cả ra một lượng chỉ hơi mạnh hơn một điểm tư thế sẽ đem đối thủ để xuống đài cái thằng này tự nhiên chuẩn bị giả heo ăn t h ị thổ càng đến phía sau thực lực người nhất định càng cường đợt thứ hai đấu bán kết lúc chỉ còn lại trăm người rồi đường xuân phát hiện cái này trăm mọi người đều có được m ư ơ i một đẳng cấp và đã ngoài cảnh giới đoán chừng bên trong còn hôn có mấy cái tiên tiên cao thủ a cái này thời đại giả heo ăn thịt hổ sự tình tất cả mọi người hội sẽ làm ở vào cổ đại hoàng triều người trong cũng có nghĩ như vậy pháp cũng không ít đợt thứ hai tựu so sánh đặc sắc rồi tình hình chiến đấu rất là kịch liệt đoạn cánh tay gãy chân nhi cũng xuất hiện t i ể u la bị đánh chết cũng là đáng lời lữ tiên tiên sống mấy cái xấu xí tỷ nữ cùng đi hạ vẫn còn dập đầu lấy hạt dưa nhi phi lấy dưa ra đang xem cuộc chiến lấy đường xuân đối thủ là một cái tên là tống chiến tráng hán vừa lên này tên kia còn thị uy tính k u y ế t trương một chút ngực lớn cơ xông đi lên thiên một quyền một c ỗ cường hãm khí xong chỉ lên trời mà đi chấn đ ác quanh mình không khí lạnh rung chấn tiếng nổ tiểu tử lão tử đến từ quân sơn tống ra thức thời tranh thủ thời gian cho ta nhận thua xéo đi đi miễn cho tống ra ta còn phải lao khó khăn tống chiến rất là hung hăng càng quái vẻ mặt khinh thường nhìn xem đường xuân tống ra chưa nghe nói qua ở đâu chui đi ra góc gia tộc đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt đánh chết hắn đánh chết hắn dám vô tội chúng ta quân sơn tống ra tống ra đến rồi trăm người thân hữu đoàn cùng một chỗ hò hét mở lập tức cái khác lôi đài quần chúng cũng cho hấp dẫn tới đường xuân phát hiện lữ hộ tôn cùng lữ tiên tiên rõ ràng cũng bắt đầu chú ý khởi chính mình cái lôi đài này đến rồi phiền thoái đừng cho hai người này nhìn chằm chằm vào tiểu s o n g đời đường xuân trong lòng phiền muộn nghĩ đến lao tử có phải hay không quá xoáy mất một điểm hơn nữa đường xuân còn phát hiện lữ tiên tiên rõ ràng hướng về phía chính mình n ế t miệng cười cười lập tức cảm giác dạ dày một hồi rời sông lớp biển thiếu chút nữa sẽ đem buổi sáng ăn hết trả lại cho đại đ ị a m â u thân đến đây đi tiểu tử hôm nay tống chiến ta muốn nói cho ngươi cái gì gọi là quân sơn tống ra tống chiến giận dữ rồi từ phía sau l ư n g rút ra một thanh rộng chừng một thức cự đao đến hướng không trung hướng phía đường xuân bổ một phát lập tức không trung một đầu đao khí xé ra không khí hùng hổ hướng phía đường xuân mà đến không khí bắt đầu khởi động lôi đài run s á t người sao tích đường lão đại càng thêm cao điệu phá không một q u y ề n thẳng chọc chọc nện đem đi qua bề ngoài giống như vô thanh vô tức lập tức rước lấy một hồi xoẹt tiếng cười bá soạt n ă m đấm xuyên thấu qua đao khí trực tiếp tựu nện đem tại tống chiến trên bộ ngực à tống chiến hét t h ẳ n một tiếng cả người bị nện được sau này ngã nện xuống lôi đài hám i ệ m phun ra một ngụm máu tươi người lập tức héo ngừng tắm đi Tốt. đánh tích tốt ban tử dẫn đầu vỗ tay trần đại nhân mang đến thân vệ quân nhóm cũng đi theo n ào lập tức t i ể u mang theo một hồi tiếng vỗ tay triều dâng đ ư ờ n g xuân ta ghi nhớ ngươi rồi thù này tất báo tất báo tống chiến bị người mang hoàng triều tiên phun lấy máu tươi nộ phun ra một tiếng không lâu cái thằng này rõ ràng t i ể u như vậy tích quang vinh hôn mê bất tỉnh báo mẹ của ngươi đầu ban tử dắt giọng hét to một tiếng bất quá xem xét ngàn con mắt nhìn mình chằm chằm biết rõ chính mình vừa rồi làm lộ lời thô tục đưa tới nhiều như vậy khinh thường á n h mắt cái thằng này khen ó i xem cái gì xem ngươi bàn ra tựu cái này giọng nhi dừng a ngàn người khinh bị tới bàn tử cuối cùng là hiếm đấy d ầ m d ầ m túi đầu bại hạ trận đến rồi b â n g không thì lại không túi đầu ngàn người vây đánh đoán chừng bàn tử xác định vững chắc thẳng thảm t ố p tám thi đấu quyết định ngày mai chín giờ sáng cử hành đến lúc đó nghe nói dưỡng sinh tông phó tông chủ liêu chống c h â n hội sẽ đại giá q u a n g lông nghe nói người này bề ngoài giống như đã đột phá đã đến khí thông cảnh giới quả nhiên là cao thủ một cái nhập vây top tám người bài danh như sau di định phan nhân mỹ tống ngọc cao trọng núi tuyết mã một đ ao họ nam cung phiếu vé phiếu vé tô dạng đường xuân đường xuân bài danh thấp nhất rồi tạm thời sẽ ngủ ở dưỡng sinh tông khách xá bên trong hoàn cảnh hay vẫn là tương đương ưu mỹ tái quá ngự hoa viên rồi mà một ít sinh ý con buồn càng là du tẩu cùng bắt đại cường giả tầm đó trào hàng có thể để công năng lập tức tăng khí dược hoàn các loại y tứ đường xuân ngồi xếp bằng tại trong phòng lẳng lặng tu luyện cảm thụ được dọc qua đại chiến sau tinh khí hư không giờ phút này tu luyện hiệu quả càng tốt đáng tiếc đây là dưỡng sinh tông trong môn đường xuân không dám bố trí tụ linh trận nhanh hơn tu luyện buổi tối bảy giờ bàn tử cùng trần đại nhân vội vàng gõ cửa mà vào đánh nghe rõ ràng bàn tử vẻ mặt vui sướng hài lòng vừa tiến đến tự hô thần mã qua tình huống đường xuân thu c ô n g hỏi đ o a n trường rất phiền thoái nếu như ngươi muốn gặp đến dưỡng sinh tông canh cao tầng thứ người ví dụ như phó tổng giám đốc hộ tôn cùng với phó tông chủ phải đụng vào top ba cường mới được bọn hắn chỉ tự mình tiếp kiến top ba mạnh người thanh niên trần đại nhân nói đạo đúng vậy top tám bên trong xếp hàng thứ nhất gì định công lực nghe nói đã đạt tiên t i ê n trung kỳ cảnh giới mà phan nhân mỹ tống ngọc cao trọng núi tuyết mã mù đao họ nam cung phiếu vé phiếu vé mấy người kia đều là tiên t i ê n sơ d i a i cường giả tự là bài danh ngược lại bà tô dạng người này nghe nói rất thần bí người này thân phận không rõ cảnh giới không rõ nghe nói sống vòng thứ tháng ba năm một sáu cường quyết đấu lúc hắn chỉ là hát hơi một cái kết quả là đem một cái mười hai đẳng cấp cường giả cho phun xuống lôi đài bởi vì không gặp hắn ra chiêu cái gì tích cho nên mới bị ngộ nhận là chỉ là may mắn xếp hạng ngược lại bà bàn tử nói ra ta ngược lại là thăm dò được tô dạng một điểm thần bí nghe nói người này bên h ô n rõ ràng người mang thượng giai cản không đại ít nhất là ô n ràng g rõ làm đ a một thủ hạ đ cũng phải là trong đó giai đẳng cấp thứ tốt chẳng lẽ người này cũng có thể trong truyền thuyết có thể chế tạo càn không đại chính là cái kia thần bí cao thủ có quan hệ đường xuân ngược lại u n là lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt trần đại nhân cũng là như có điều suy nghĩ sớm đem đường xuân nhận thức làm là tiên thiên đại cao thủ rồi bởi vì thuận thiên vương phủ nhị đảng hộ vệ nha không có tiên thiên nào có như thế đẳng cấp vương phủ không có khả năng nuôi một cọn g cỏ ba hộ vệ xuân ca tiểu đệ ta vừa rồi ngược lại là đảo đến một kiện thứ tốt ban tử cười tủm tỉm cầm một cái đầu gỗ cái hộp đến cái gì biểu diễn đường xuân sau khi nhận lấy mở ra cái hộp phát hiện bên trong giống như cả bình thường nội khí phủ thượng diện chữ như gà đ ớ i cùng nhau vạch lên rất nhiều p h ù văn rõ ràng còn có cả cực giống mặt người biểu diễn sống lá bừa bên trên dùng tiên n h ã n chắc chắc đường xuân tiện tay ném cho bàn tử nói tự cái này thứ đổ hư nhi ta có thể xuất ra một bó to đến hạ phẩm nội khí phủ cũng đương bà bối người nhà thích có phải hay không bị người lừa sẽ không thích ta dùng m ộ ư ơ i viên nguyên thạch đổi lấy hay vẫn là trung phẩm nguyên thạch người k i a thí nghiệm qua cả phẩm cấp so cái này còn thấp đấy sắp vỡ có thể nổ tung năm gỗ xe ngựa đại thạch đầu bàn t ử lại đưa tới nhất định bị gạt hiện tại có chút lừa đảo thủ pháp cao minh ví dụ như lừa đảo nếu như là một tiên thiên hậu kỳ cường giả người này có thể đem nội khí vụn trộm làm ra đến bổ một phát chẳng phải nổ tung lớn như vậy thạch đầu sao mà trên thực tế hắn bán đưa cho ngươi cái này lá bửa cựu là một chút phẩm bình thường nội khí phủ liền một chiếc xe ngựa đều tạc không thoái hay vẫn là đừng lấy ra rồi đến lúc đó mất linh đích thoại đường hại đường hộ vệ hạ phẩm nội khí phủ đối với tiên thiên cao thủ trên cơ bản không nhiều gắn lực uy hiếp trần đại nhân cũng cho rằng như thế không thể nào tiên thiên hậu kỳ cường giả còn dùng l ử a gạt ta nguyên thạch ban tử bề ngoài giống như không tin cái này a không có gì kỳ quái đấy hắn không riêng l ử a gạt một mình ngươi nếu như có thể l ử a gạt hơn vài chục cái thu hoạch thế nhưng mà bất tiểu cái này trên trăm viên trung phẩm nguyên thạch không dễ kiếm trần đại nhân diễn giải coi như vậy đi Bàn tử chương o i n là cố t hai trăm hai mươi sáu thời khắc mấu chốt muốn dùng bên trên t r u n g c a thời khắc mấu chốt nhất định phải dùng a t i ể u làm mất linh ngươi phòng bị lấy là được nếu quả thật mất linh lão tử tìm hắn đi mạ tích dám lừa gạt bản ra ta bàn tử thở phì phì nói ra ha ha đến lúc đó bị đánh chính là ngươi a hộ vệ đại nhân t r â n đại nhân một câu đem bàn tử hung hăng chẹn họ một chút ngày hôm sau chín giờ sáng rút thăm chấm dứt vòng thứ nhất đường chôn đối thủ là cao trọng núi người này tiên thiên sơ g a i thân thủ cao trọng núi người cũng như tên một thân đứng sống trên lôi đài thân cao mã đại giống như một tòa cỡ nhỏ tiểu sơn giống như bình thường đối với tiên thiên sơ g a i thân thủ đường chun vẫn có lấy rất nhiều t ử tin tưởng cầm xuống cho nên t h ằ n g này giấu diếm âm thanh sắc cũng là vẻ mặt lạnh nhạt đứng sống trên lôi đài cao trọng núi đột nhiên một cước đạp hướng lôi đài mặt ngoài m ộ t chế trên sàn nhà lập tức đường chun cảm giác một cỗ đại lực đã đến dưới chân tia đặc chế có thể cùng thép tấm so sánh với nghĩ tấm ván gỗ toàn bộ cho một khiêu bắn lên đến đánh tới hướng chính mình đường chun thuận thế sống bắn lên trên ván gỗ hết sức một nhặt cả người giống như hàng mẫu lên phi cơ tựa như bị phản áp c h ế chi lực bắn ra như một phát đạn pháo đánh tới hướng cao trọng núi thang này cũng không nghĩ tới đường chun cư nhiên như thế đối phó bình thường đến giảng đều là nghĩ đến tránh ra mới được là bộ dạng như vậy là nguy hiểm đại không cần thận hội sẽ bị thương nặng chính mình vòng quanh đoán bạo gió thổi đường chun thế tới quá nhanh cao trọng núi nhất thời không cách nào tránh ra rồi hai đấm hướng đường chun cái này phát đạn pháo nện đem tới bành một tiếng vang thật lớn bên ngoài mang theo điểm điểm khói đen dâng lên mọi người trận mắt xem xét phát hiện cao trọng núi đã vẻ mặt phẫn nộ một đạo đạo ngồi dưới mặt đất kia khỏe mạnh mặt đất đều cho thằng này ngồi ra một cái rõ ràng khanh đến các hạ quá không quang minh đi à nha ngay từ đầu t i ể u dùng nóng tính phủ cao trọng núi một thanh xóa đi móng m ú i tức giận luận võ có quy định lúc nào mới có thể sử dụng nóng tính phủ sao đường chu nhàn n h ạ t khe nói muốn cho nhân tạo thành một loại chính mình là dựa vào đánh lén mới có thể thủ t h ắ n g ấn tượng đợi chút nữa từ đợt thứ hai lúc tranh tam cường lúc mới có thể để cho đối thủ chủ quan mất kinh châu lập tức toàn tràng rầm rầm tiểu tử thắng chi không võ a quá h è n h ạ thủ đoạn bị h ủ i giảng cái gì lao tử thắng là được đường chun vẻ mặt hờ hững kêu một tiếng lập tức toàn tràng tịt ngoài rồi như thế một cái không tranh sự thật người ta hoàn toàn chính xác thắng bởi vì c u n g rất xuống lôi đài tự l à thua cao trọng núi hung hăng chừng đường chun liếp b a y người đi nhanh mà đi xa xa truyền đến cái t h ằ n g này tiếng hô nói núi không thấy nước cách nhìn một ngày nào đó ngươi sẽ biết bán kết đi ra theo thứ tự là di định phan nhân mỹ tô dạ đường chun lại rút thăm đường chun rõ ràng rút trúng đệ nhất số hạt giống di định kia thế tất cầm xuống di định bằng không thì nếu như thua đích thoại không chừng là được tên thứ tư tên thứ tư thế nhưng mà không có cơ hội nhìn thấy phó tông chủ loại này dưỡng sinh tông cao tầng cầm xuống di định t i ể u khó khăn rồi người này thế nhưng mà tiên thiên trung kỳ cao thủ trận đấu định vì một giờ chiều c ử hành nếu qua cơm chưa tuyển thủ nghỉ ngơi di định a khó khăn trần đại nhân có chút bận tâm nghe nói di định người này còn có ẩn giấu thực lực đấy không chừng sớm đạt tiên thiên đại viên mắn rồi đến lúc đó ngươi tử ném vào ta mua nội khí phủ là được bàn tử nói ra đã biết lại n h ả y đấy ba lắm điều đấy t i ể u ngươi kia phá phủ đoan chừng liền chỉ con thỏ đều tạc bất tử đường chun tức giận k h ẽ nói ai nói đấy ta bản ca nhãn lực tình hội sẽ kém như vậy sao bàn tử không phục ca di định người này bạch b à o bồng b ề n tay đ ạ p một đôi hát sắt dày vải vẻ mặt lạnh nhạt một bức cao nhân đại sư trí tướng bởi vì chỉ có hai cuộc tranh tài cho nên từng chẳng đến giờ phút này dưới đài mấy ngàn hai mắt c h ầ m c h ầ m vào hai người b ạ thân có dám đánh cuộc hay không rồi có người hỏi ta ca là gì định thắng đặc cược ta hạ trăm lượng có người kêu lên ta hạ năm trăm l ư ợ n g trung phẩm nguyên thạch hai viên muốn đánh bạc hết thể đặt cược đặt cược đ ặ tới t bàn tử nghe xong tức g i ậ n đến hét lớn cái thằng này cũng không hiểu được ở đâu đưa đến cả rất lớn đầu gỗ cái b à n giống như một quán đồ nướng lao bản tựa như còn kém d a o hàng rồi lập tức một đống hoàng bạch chi vật đánh tới hướng b à n tử cái b à n loảng xoảng đương tiếng vang qua đi đều nhanh xếp thành tiểu sân rồi bàn tử ngươi đánh cuộc tiền đâu này đặt cược đám người hỏi chàm chàm vào bản tử tiểu điểm ấy quá ít bàn tử còn tra người giàu có giống như lắc đầu Thôi cái gì, có phải hay không cái có c gì, ầ một không đi ra rồi? Trước xuất ra hàng tốt để cho chúng ta nhìn đi để rồi. ra Trước ra ta xuất tốt m cái chúng ta lại quyết định ta quyết truy khối ô không thêm vào tiền đặc Băng không hô. n tiền Bằng người nhà tích không có tiền đánh bạc còn đánh bạc cái giám. Có người Bằng. g giám. thêm thì, tích Một h vào cái đặc cược. có bạc bạc k Có cái gì biểu diễn bị bàn tử một thanh đập vào trên bàn mọi người tập trung nhìn vào lập tức mấy trăm hai mắt đều phóng mẩu mỗi quân sợ hai t h à nói cực phẩm nguyên thạch ra bàn tử ngươi thật đúng là có loại này hàng tốt s ắ c h ừ chúng ta tiền đánh cuộc là thiếu đi lại thêm lại thêm ta thêm trăm lượng hoàng kim nhất thời lại trồng chất một đống hoàng kim Khoái, b a n tử ở đâu ra cực phẩm lăng phẩm linh thạch.、Thằng、này không hư n ánh n g đ ư ơ n nghi g h o ặ ca cái lúc cả bước chỗ liếu phiêu người tại đi này. Đúng vào lúc này, gì định động? Thân thể như tơ liếu phiêu động, cả người rõ ràng nhẹ nhàng từng bước một dâm trận tại chỗ hướng không chung đi đến. vào gì thể một tơ rõ dâm n không g hư b có người sợ hai thàn nói loại này bước chân cũng phải cần rất mạnh nội lực trèo c h ố n g lấy hơn nữa một hơi không thể tiết một tiết đích thoại sẽ đến rơi xuống di định cư nhưng trên không tuyệt r ê n không n trận còn lạnh nhạc. định, g giấm tại đi Di mặt t chỗ bước vẻ u đối tiên thiên đại viên mãn cảnh giới bằng không thì không có khả năng có thể một hơi đi nhiều như vậy bước trên đại hội nghị cái nào đó trưởng lão bình phán đạo di định lăng không hư bức t i ể u là trưởng lao tịch nhóm đều chú ý đi qua đáng thương đường chun tự nhiên bị các trưởng lao phán quyết tử hình thất bại đường ở bên trong cũng tương đương tới ra mát cùng tiên thiên đại trở về đẩy còn đánh cho cái ra ma trên cơ bản phần thắng là không thua ngược lại không có việc gì chỉ sợ không thấy được dưỡng sinh tông cao tầng không đổi được kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao a một điểm kiếm quang hiện lên cực nhận bị đường chun nhanh chóng bắn ra tốc độ cực nhanh bất quá lần này mất linh rồi chỉ thấy dị định trên không trung xuống rôi ngón bắn ra đường chun cực nhận bị một cỗ đại lực chui xuống rõ ràng không cách nào tiến lên dị định mượn cái này cổ phản áp c h ế chi lực tiếp tục ổn định lại thân thể vẻ mặt lạnh nhạt c h ầ m c h ầ m vào đường chun cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn giam giác đường chun hai chân giấm đoạn tấm ván gỗ rơi vào lôi đại ở bên trong à... hai chân ma sát được tấm ván gỗ bắt đầu toát ra khói xanh đến rồi không lâu hai chân đều không tới chỗ đầu gối dì không chừng là vẻ mặt lạnh nhạn tiếp tục toàn lực bức áp thang này là phải đem đường chun cả người ép tới lôi đài tấm ván gỗ ở bên trong mới bằng lòng vung tay giang i ắ c không lâu tấm ván gỗ đã đến đường chun bộ vị mà cực nhận bị cường đại tiên thiên khí cương khóa lại rồi không cách nào thu hồi không trung gió bắt đầu thổi rồi một cô gió thổi bị di định không chế được hình thành nguyên một đám bóng rổ đại gió bóng sống cực nhẫn một cái đằng trước cái nổ bung mỗi bạo mở một lần đều sinh ra mãnh liệt á p khí ép tới đường chun thân thể lại chìm xuống dưới một đoạn đến chỗ cổ rồi ha ha ha chôn sống tiểu t ử này đặt cược đám người kêu to mở lập tức hiện trường sôi trào lên d u n g phù d u n g phù a d u n g phù b à tử thanh âm đều thiếu chút nữa hô ế c h rồi không có biện pháp rồi ngựa chết đương ngựa sống chỉ a đường chun miệng hơi mở k i ê u miếng đ ầ u nành đại hồng sắc đạn độc cho hắn phun ra đi ra ngoài v o a n h không trung hồng sắc sương mù bay lên di định nhữ mày hai tay khé động đem gói độc toàn bộ thu nạp pháp xúc thành một đoàn mà bất trí tại tản g a bất quá cái này coi lại một cái đường chun dọn ra tay đến đem bản tử cho nóng tính phủ cho ném đi đi ra ngoài cựu cái này di định khinh thường hư một tiếng r ồ i ngón bắn ra hơn lửa khí phủ bên trên đạn suy nghĩ bắn ra ầm ầm một tiếng kinh thiên động điệu tiếng nổ mạnh chuyển đến đất r u n g núi chuyển cả cái cự đại lôi đài cho nổ như toái xài phiến giống như bình thường từng mảnh bay mất mà ngay cả cách xa trăm mét chỗ đang xem cuộc chiến trên đài hội nghị những lao ra hỏa kia tất cả đều bước ra không kịp cho nổ áo bào đồng bền có chút đều phá về phần cách lôi đài khá gần người đang xem cuộc chiến n ó n thiệt nhiều gặp không may vạ lây cho khí lãng sông lên lập tức ngã xuống bên trên trăm người trái lại di định cả người bị tạc được bay đến mấy trăm mét có hơn liền khăn chùm đầu đều cho tạc không có tay áo cũng bay đi một đoạn trên mặt còn đen x ì đường chun cảm giác lỗ hai ông ông c h ấ n tiếng nổ may mắn còn đồng thời mở ra mấy t r ư ơ n g bửa hộ mệnh bằng không thì đ o á n chừng mình cũng được cho nổ bay mất ha ha ha c h u n c a thắng thắng á bạn t ử chạy đến phế tích dạng bên lôi đài hát lớn bởi vì đường chun còn đứng sống một đống tuổi m ụ phiến bên trên lôi đài đều hủy sao có thể tính toán thắng hắn không phải cũng đứng sống dưới mặt đất sao có người đưa ra dị nghị đạo như thế nào không tính thắng hắn tự là đứng dưới mặt đất đã ở lôi đài vị trí này ngươi xem hắn không phải dưới chân còn dẫm phải mấy khối tấm ván gỗ sao cái này tấm ván gỗ tự là đại biểu cho lôi đài bàn tử cương t ử đoạt lý các ngươi lại nhìn gì định đều bị trấn đã nhận được mấy trăm mét có hơn còn không nhận thua sao nói láo bàn tử ngươi cái này căn bản là ngụy biện m g ô quân mắng chúng ta thỉnh lữ phó tổng giám đốc tôn nói nói có đúng hay không cái này lý vậy bàn tử xin lấy eo kêu lên cái này lữ tổng tôn sờ soạn từng cái ba đường trung thắng d ì định ta thua rồi lúc này rõ ràng truyền đến d ì định vậy có chút ít thất lạc thanh em nói thế nhưng mà hắn là dùng nóng tính phủ đánh lén có người kêu lên trận đấu không có quy định không thể dùng nóng tính phủ thất bại t i ể u thất bại ta d ì định bị bại lên bất quá đường huynh một năm sau d ì định quyết định lại tới b á i phòng ngươi chúng ta lại quyết cao thấp d ì định rất có phong cách quý phái liền ô quyền thân thể hướng không chung một đẳng áo trắng bồng b ể n bóng người dần dần đã đi xa di định chờ một chút ngươi còn có phần thưởng không có Lúc này, lữ hộ tôn kêu lên. Không cần, đưa cho đường chun A. định thanh em đi xa. định, có thể nguyện ý trở thành ta lữ không là thân truyền. định lạnh nhạt, định ràng tôn lên này đến. đưa đi. Di đi Di Di có có Lúc cho có hộ thể khí cho hộ trở ta kêu hô lấy lữ lữ là lại lữ lời đại để A. xa. di em ý rõ bởi vì cao thủ tiểu cần phong cách quý phái không cần ta có sư phó di định lạnh nhạt đ á p lời di định ngươi không có thua ta thắng chi không võ nếu b ả n về thực lực ta không bằng ngươi một nửa trận này ngươi thắng đường chun giật ra g ọ n hô ha ha đường minh trận h thắng, thua thua, không ắ n cần nói nữa g tựu tựu ồ i tái Di đi Một năm thực t hưng. định lần này là thực đi nha. sau là r thứ hai phan nhân mỹ bại bởi tô dạng trận thứ ba quan á chi gấp đường chun giao đấu tô dạng đường chun chuẩn bị vừa lên chàng tựu trăn thua cái này đệ nhất giành không thể nhận bằng không thì cho cái này xấu nữ nhìn chằm chằm vào thì phiền thoái b à tử cái dám điên lấy đưa đến cả đàn cổ cháy đen hát đấy cũng không hiểu được đường chun làm làm gì dùng nhất định là dùng âm ba công đánh có người vạch chương hai trăm hai mươi bảy sinh sôi không ngừng hừ cái này âm ba công kích luyện đến mức tận cùng cũng tương đương lợi hại ngoài ngàn mét có thể sát nhân bất quá đường chun ha ha gà mờ mà thôi một vị mỉa mai lấy cười nói t ô dạng một cái bình thường được không thể lại bình thường thanh thiếu niên hai mươi bảy hai mươi tám tả hữu một thân vải xanh quần áo ngoại hình tựu một sơn giã thôn dân hình tượng trên quần áo lại dính điểm bùn đích thoại tựu là nghiêm tông nông phu rồi hắn tựu như vậy thật thà đứng sống đường chun trước mặt trên người rõ ràng một điểm tiên thiên chi khí đều không có giống như hắn chính là một không võ công thế hệ người này so gì định còn muốn lợi hại hơn lúc này một cái lớn ong vàng sống mấy trăm mét bên ngoài một gốc cây bên trên truyền đ ó n g nói tự nhiên là nhập tôn lão gia hỏa này rồi thang này gần đây trùng vương biến thân bí quyết giống như luyện nghiện rồi ngoại trừ cái gì đều bỏ qua chẳng lẽ đột phá khí cương cảnh rồi giống như không giống a đường chun thiên nhãn quét một chút còn chưa tới khí cương cảnh ta hoài nghi có phải hay không nửa khí cương cảnh trẻ tuổi như vậy rõ ràng đạt tới như thế cảnh giới người này là cái kiệt xuất thiên tài hơn nữa người này nội khí vụ tắt được m ư ơ i phần hoa mỹ chỉ có tam hoa tụ đỉnh chi nhân mới có thể làm đến cái này tam hoa tụ đỉnh chi nhân về sau thành t i ể u tiểu tương đương cao giống như bình thường võ giả chỉ vẹn vẹn có một đông hoa tụ đỉnh thành t i ể u tiểu phi phàm rồi tam hoa người căn cốt tuyệt đối đạt tới c ự c phẩm liệt kê nhập tôn nói ra không sao cả rồi dù sao ta chuẩn bị làm một chút tiểu thua trận đường chun nói ra ừ chú ý đừng làm bị thương mình chính là rồi nhập tôn nói ra đúng rồi ngươi gần đây cảnh giới để có hay không đường chun hỏi ha ha ha luyện ký tầng thứ ba rồi lợi hại không Ta cảm giác ngươi giáo loại này không võ giả, giả. h người, người lâu, lâu theo ô n giống g v ớ yêu thương sóng âm chấn động nhàn nhạt, nhạt cho sắc chi khí theo trong tràn ra đến đường chun đem hải không nhất hận bi tình sát cho kết hợp tiếng đàn cả trung đi ra tô dạng vẫn còn bình tĩnh đứng đấy bất quá trên h tình e o bi tiếng sát cùng tiếng đàn ơ i Thời gian dần trôi qua, rõ ràng có nhỏ bé tiếng vào văng toàn tràng ràng cảnh có nức an tĩnh đến đáng dần nhỏ nở đẹp, rõ qua, sợ. bé l bề ngoài giống như có người sống vụn trồng khóc. có Trên đài hội nghị ngoại viện các trưởng lao bắt đầu đều cao chặt lông mày không lâu cả đám đều mặt hiện yêu thương c h i tình sương mù s á m không lâu tràn hướng về phía toàn tràng tiếng đàn càng ngày càng bị thương không lâu tiếng nước nở tiếng nổ thành một số nếu không lâu rõ ràng có tư gào khóc lấy tìm cái chết lập tức toàn tràng cho kéo rồi một lần khóc câm có công lực yếu chút ít ngoại viện trưởng lao sống nắm bắt cái mùi nước nở rồi trái lại mặt xấu lữ tiên tiên nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem đường chun ta nhận thua lúc này rõ ràng vang lên tô dạng thanh âm đến đường chun ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện cái thằng này rõ ràng mồ hôi đầm địa hơn nữa trên mặt treo đầy nước mắt tử xem ra vừa rồi chính mình không xảo không thành sách rõ ràng chọn chúng thương thế của hắn tâm chuyện cũ đ o á n chừng là như vậy tiếng đàn đình chỉ đường chun đứng lên ôm lấy đầu nói không có ý tứ hại các vị thương tâm một hồi đường chun chi lỗi trận này ta không có thắng tô dạng huynh là cái tình người trong đường chun ta bội phục đ ư ờ n g minh n g ư ơ i cái này tiếng đàn thật là lợi hại giống như bên trong có có thể làm cho người bi thương trí mạng sát khí tựa như tô dạng ta thua tâm phục khẩu phục lại nghe tiếp đích thoại đoán chừng ta được ngất đi thôi tô dạng nói ra ta cũng đến đem hết toàn lực rồi ngươi là không đành lòng ra tay đường chun nói ra hai vị rõ ràng sống trên lôi đài tỉnh táo tương tích mà bắt đầu ngang tay hai vị đều là thanh niên anh tài lữ hộ tôn cười to nói buổi tối dưỡng sinh tông thiết tiến khoản đái tốt ba giáp cờ giả di định đi rồi tự nhiên là đường chun tô dạng cùng với phan nhân mỹ ba vị rồi ngươi nha tích kia p h ù ở đâu ra vừa về tới phòng s á nghỉ n g ngơi đường chun nhịn không được cho bàn tử m ộ t quyền ta cũng không rõ ràng l ắ m à các ngươi còn nói người kia là lừa đảo không thể tưởng được cái này phù còn hàng thật giá thật à. bàn tử vẽ mặt nhất trí không thể nào đâu hai viên trung phẩm nguyên thạch là không thể nào đổi được như thế uy lực p h ù này phù phẩm giai đoán chừng đ ạ t đến thượng phẩm cái này cần khí cương cảnh đại viên mãn chế p h ù cao thủ mới có thể chế tạo ra đến bởi vì có khí cương cảnh cường giả cương khí ở bên trong bằng không thì không có khả năng có uy lực như thế ngươi nói khí cương cảnh cường giả đảm đương lừa đảo làm sao có thể trần đại nhân nói đạo có lẽ là tên kia cũng không nhìn được hàng hiện tại đoán chừng hối hận muốn chết bàn tử cười to nói đúng rồi ngươi ở đâu ra cực phẩm nguyên thạch đường chun đột nhiên hỏi ai có lần nào vào đi một cao thủ mộ n h ặ t được bàn tử vẽ mặt lệnh nhà ta ngươi sớm không có lấy ra ngày đó ta bảo ngươi toàn bộ nguyên thạch lấy ra n g ư ơ i nhà tích rõ ràng t ừ tàng rồi đường chun tức giận k h ẽ nói hắc hắc dù sao cũng phải c h ừ chút hàng lậu có phải hay không bằng không thì gặp gỡ loại này đại sự cần dùng gấp lúc làm sao bây giờ ngươi xem hôm nay đại thu hoạch chúng ta đánh bạc đến rồi hoàng kim ba ngàn lượng bạch ngân và lượng nguyên thạch hai mươi viên tuy nói chỉ là hạ phẩm bàn tử cười nói đưa chân đá đá cái bọc kia hoàng kim cái túi buổi tối ba con t i ê n hạc đứng tại khách quý lâu trước mặt ba cái xinh đẹp nữ đồng xuốn g mời đường chun ba người đến dưỡng sinh tông sinh lợi điện tiệc tối lần thứ nhất ngồi trên t i ê n hạc bay l ư ợ n g cảm giác cái này ý tứ phi được cư nhân như thế v ữ n v à s、so、a ngồi phi cơ còn muốn ổn định cái này tiên hạc dưỡng chi không dễ a đường chun cười hỏi đương nhiên chúng ta loại này tiên hạc gọi than thở thiên địa hạc hắn tốc độ phi hành cùng thiên ứng cũng có được vừa so sánh với hơn nữa lúc phi hành càng thêm linh hoạt bên bị càng thêm lâu dài đồng tử nói ra có thể hay không bán một chỉ cấp ta mang về đi đường cũng thuận tiện đường chun hỏi ngươi là tam g i á p hướng đến nếu như hướng tông môn đưa ra tông môn có thể cân nhắc bất quá nha cái này than thở thiên địa hạc s i n h dưỡng không dễ không chỉ nói giá cả thế nào tự là t i ễ n đưa ngươi một chỉ đoán chừng ngươi cũng nuôi không nổi a đồng tử một chút mặt mũi chưa cho đường chun lưu lại không thể nào nó ăn cái gì đường chun có chút bất mãn cảm thấy bị khinh thị đường đại người giàu có hiện tại hầu bao vẫn còn có chút hàng vừa đánh bạc đến rồi không ít nha ba mươi năm phần nhân sâm mỗi ngày hai cây mỗi cách một tháng còn phải dùng bảy mươi năm phần nhân sâm một căn nuôi n ấ m đồng tử một câu ra đường đại người giàu có bị hung hăng c h ẹ n họ n g một chút thật sự giả thích ta có gan lừa ngươi cái này khách quý sao ai xem ra là nuôi không nổi đ o a n chừng chỉ có các ngươi dưỡng sinh tông có điều này có thể lực bởi vì các ngươi gieo trồng dược liệu nhiều nha đường chun buồn bực nói ha ha ha còn có một chỉ hạc giá sau cùng là trăm viên thượng phẩm nguyên thạch đồng tử tiếp tục đả kích đường đại người giàu có đoạt tiên trắng a đường chun hử lạnh đã từng có người ra trăm viên thượng phẩm nguyên thạch để đổi mua kia còn phải xem tông môn các trưởng lão có cao hay không hưng đồng tử càng thêm đắc chí kẻ đần mới có thể dùng như vậy nguyên thạch để đổi đường chun tin tưởng bị đả kích rồi bất quá đợi chút nữa t ử định tất yếu cho các ngươi trưởng lao cho tiện đưa một chỉ không thể ha ha năm trước chỗ dựa trong tông dòng dõi một trưởng lao đến chúng ta trong tông tông chủ đưa một chỉ cấp hắn còn có đương kim n g u hoàng có lần lên núi cùng tông chủ nghiên cứu thảo luận dưỡng sinh chi đạo tông chủ cũng đưa sáu chỉ cấp hoàng thất đồng tử cầm mắt thấy đường đại người giàu có ý là ngươi đủ phân l ư ợ n g sao dừng a đường chun hử một tiếng ha ha ha nếu như ngươi thật có thể lại để cho tông môn tiễn đưa một chỉ đích thoại ta cho ngươi biết một cái đại bí mật bất quá đoan trừ ngươi n g là không có cái này cơ hội đồng tử nghiêng đầu nhìn xem đường chun thiên chân vô tả a bí mật này ta đường chun biết được định rồi đường chun hảo nghĩa lên đây ha ha ha không c h u n g lưu lại nữ đồng liên tiếp m i ệ m mai tiếng cười đến không lâu than thở thiên địa hạc nhẹ nhàng đứng tại một cái đại điện trước mặt sinh lợi điện cả tòa đại điện lại là dùng còn sống cây cối trải qua xảo diệu tổ hợp trồng chất cùng một chỗ làm thành đấy hoàn toàn chính xác rất đặc biệt đại điện khí thế rộng rãi toàn bộ đại điện ẩn dục lấy một c ố nhàn nhạt sinh sôi không ngừng trường sinh khí thức đường chun hai mắt bình tĩnh nhìn sinh lợi điện ba chữ to đột nhiên đan điền một hồi e sợ động cựu thiên hạo thế bí quyết rõ ràng dùng tốc độ cực nhanh siêu cường vận chuyển rồi kia sống cây cối đầu đắp thành đại điện toát ra rất nhiều lục sắc chi khi đến trên không trung quái gì tạo thành một đống văn tự đại đạo mặc ta đi không thôi ứng vạn sinh sinh sống ở không thôi tức tức tại sinh sinh cái gì ý tứ hình như là tu đạo ý tứ hàm xúc con a chẳng lẽ cái này sinh lợi điện lúc trước tu sĩ kiến hay sao chẳng lẽ dưỡng sinh tông t i ể u là tu chân môn phái không thành bằng không thì tại sao truy cầu trường sinh t r i đạo đường lão đại trong nội tâm trấn k i n h rồi hỏi cái này sinh lợi điện kiến điện đã bao lâu ít nhất một và năm n đồng từ đ á p càng thêm xác minh đường chun phỏng đoán đường chun thiên nhãn quét qua càng thêm k i ế p sợ bởi vì hắn phát hiện sinh lợi điện hình như là ba mươi sáu căn còn sống đại thụ quấn quanh dựng mà thành mà đơn giản nhất tụ linh trận là sáu viên linh thạch cái này ba mươi sáu có phải hay không là lục trọng tụ linh trận điệp ra cùng một chỗ kết quả cho nên cái này sinh lợi điện quanh mình linh khí mới sẽ như thế hành tây đậm đặc đậm đặc đến gần giống gần thành gần bằng xương m g ủ tình huống rồi thang này ra sức hấp thu lấy cái này tràn ngập trường sinh khí tức linh khí không lâu cảm giác toàn bộ mở đi ra đan điền t i ể u trần đầy nó mẹ đấy nếu có thể ở chỗ này làm chơi ăn thật ra đường chun trong mắt c h u y ể n động tưởng tượng lấy có thể đem sinh lợi điện chiếm vi đã có vào đi cùng lúc nữ tử kia m ở hảo thanh âm chuyển đến đồng tử tranh thủ thời gian c h à o đạo tham kiến phó tông chủ tiến đến đại điện phát hiện bên trong mười phần cực lớn trên nóc nhà mấy viên mười mấy người mới có thể ôm hết ở đại thụ nổn ngang lộn xộn quân sửa c h ư a cùng một chỗ khởi động dài đến hơn trăm mét không gian mà ngay cả kia đầu gỗ cái ghế rõ ràng cũng tất cả đều là còn sống cây tối trực tiếp trải qua ra công vạn mẹo mà thành đấy dưỡng sinh tông khắp nơi tràn ngập đối với tánh mạng tự nhiên dung hợp hoàn toàn chính xác có phần hợp trường sinh trí đạo phía trước cả cực lớn sông cây trên mặt ghế có rất nhiều tím sắc lá cây một cái sắc mặt đ ạ m m ạ c cao quý thục nhã được không ăn nhân gian loại khói lửa nữ tử ngồi ở hắn bên trên nữ tử t r ừ n g ba mươi mặt giống như hơi dẹp mầm tròn lông mày như bầu trời ngôi sao cả miệng anh đào nhỏ có thể làm cho ngàn vạn hùng gia súc nàng này tựu là dưỡng sinh tông phó tông chủ liêu trống trơn căn bản chính là tiên nữ hạ phà m bụi chỉ ứng bầu trời có nhân gian sao có thể nhìn thấy lữ hộ tôn ngồi ở dưới tay bên trái phía trước nhất trên mặt ghế kỳ quái chính là lữ tiên tiên ngược lại là ngồi ở liều phó tông chủ bên nằm cạnh khá gần. Sư phó, h á n t i u là đường chun cầm đam đến làm cho người đến sinh đến chết lữ tiên tiên chỉ vào đường chun yên nhưng cười cười răng mèo dương giống như lão hổ há mồm bình thường đường lao đại thiếu chút nữa đem giữa trưa cơm đều phung tới b á i kiến liêu phó tông chủ đường chun ôm cử nói hử ngồi xuống đi liêu trống chân nhàn nhạt hừ một tiếng đường chun ba người ngồi xuống tô lạc là gì của ngươi liêu trống chân đột nhiên hỏi tô dạng đạo gia phụ tô dạng cung kính đứng lên tròn lễ đạo chương hai trăm hai mươi tám cơ thủ không tệ không tệ tuổi còn nhỏ rõ ràng nửa khí cương cảnh rồi người tuổi trẻ bên trong trông mong không ưởng công tô lạc một phen khổ công l i ê u không không cười nói như muôn hoa đua thám khoe hồng lập tức kể cả tô dạng đều ngây người một chút tranh thủ thời gian đ è xuống một lượng xúc động cảm giác t ộ i aka lão tử cái gì lúc định lực như thế kém đường lao đại hung hăng tại trong lòng mắng chính mình một câu bất quá cặp kia mắt hay vẫn là không tự chủ được ở l i ê u không không trên mặt hoạt động lên cái này là khí thông cảnh cường giả thực lực bất quá đường xuân hay vẫn là có thể cảm giác được liêu không không dùng sóng âm c h ấ n ra hay vẫn là nội lực mà cũng không phải linh lực kia nói rõ liêu không không cũng không phải tu sĩ mà chỉ là siêu cường võ giả mà thôi ha ha h a đường xuân ta mượn rượu hiến vật đường xuân muốn tranh trở về chút mặt mũi vung tay lên trước mặt trên bàn đ ặ t cái tiêm màu xanh biết rượu ngon cho hắn kéo đến không trung hình thành một đầu vũ trạng hắn trong nháy mắt một điểm pháp thuật thi chuyển ra lập tức nhiều đó chén ăn cơm thô hoa bia trên không trung thành hình đường xuân hai tay một chảo hoa bia cánh hoa lay động lấy khẽ trương khẽ hợp bề ngoài giống như sống hướng liều không không bái lễ cái này khẽ động làm tự là lữ hộ tôn cũng ngây người một chút tô dạng càng là ngơ ngác nhìn xem đường xuân tuy nói nội khí cao thủ cũng có thể làm được nhưng là d i ệ u này hoa tuyệt đối sẽ không như thế hoạt sắc sinh tiên bởi vì hoa bia rõ ràng cùng thật sự hoa tươi cùng nhau đại đạo mặc ta đi không thôi ứng vạn sinh sinh sống ở không thôi tức tức tại sinh sinh đường xuân trong miệng mờ ảo lẩm bẩm vừa rồi nhìn thấy đạo lý lý luận phát hiện liễu không không rõ ràng ngây dại tựa như thoáng cái nhắm mắt b ê ngoài n giống như đang ngồi tựa như không lâu một cỗ màu xanh lá chi khí cho liễu không không kéo đến bên người sống đầu của nó bên trên quái dị hình thành một cái màu xanh lá bóng rổ đại ý tứ giống như một thủy tinh cầu giống như bình thường xoay tròn lấy nếu không lâu liễu không không trên đầu toát ra một cỗ bích lục nội khí s ắ p nhập vào bích bóng bên trong nếu không lâu bóng cho liễu không không ké hấp theo trên đầu chui vào đi vào nếu không lâu toàn thân bích khí đại tác nếu không lâu thu công thu khí hai mắt một k h á c mở lập tức cùng lúc bích vân chi khí bán ra ra bên ngoài đập n g ệ n sống cửa điện ngoài ngàn mét một căn đại thụ bên trên răng rác một tiếng giòn vang đại thụ lên tiếng mà đoạn chúc mừng liêu phó tông chủ lại đột phá lữ hộ tôn cười nói bất quá đường xuân hay vẫn là phát hiện lao ra hỏa đầu lông m à y bên trong một tia ghen ghét chi tình Tốt. Đường xuân, ta đáp ứng ngươi một trên mặt một Trong. Ta tánh muốn Đường đáp đường đường ngươi Xuân, ứng không không hiện lên Xuân. mạng yêu cầu. Liêu không không trên mặt hiện lên một đường vui cái dài chằm chằm c� kéo vẻ, vào cái này ta làm không được liêu không không lắc đầu vì cái gì liêu phó tông chủ thế nhưng mà tông môn phó tông chủ liền hai dán thuốc rán đều không thể đem tới tay sao đường xuân chưa từ bỏ ý định kích thích liêu không không Không phải ta làm không được mà là sở hữu phó tông chủ đều làm không được tựu là tông chủ muốn đưa người cũng phải trải qua nội viện trưởng lão h ủy ban phê chuẩn bất quá đã ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu rồi việc này làm không được bất quá có thể cho ngươi một cái cơ hội liêu không không nói ra ngài nói đường xuân hỏi tuy a t nói không cách nào xuất ra cái này dược đến cấp ngươi nhưng là lại là có thể đề nghị ủy b a n cho ngươi một cái có thể đạt được thuốc này cao cơ hội bất quá muốn bắt đến vậy thuốc mỡ muốn đụng ba cửa ả i bên trong m ư ờ i phần địa hưng hiểm gây chuyện không tốt hội sẽ ở bên trong ném mạng cho nên ngươi muốn nghĩ lại lại làm quyết định liêu không k h ô nói g n ra bọ mệnh sát xuất nhiều đến bao nhiêu đường xuân hỏi một nửa liêu không không nói ra đúng vậy a đường xuân hay vẫn là bung ô tha cho cơ hội này a cái chỗ kia là chúng ta dưỡng sinh tông mấy ngàn năm trước lao tổ tông nhóm tiết h trí truyền thuyết là có một đã đột phá võ vương cấp độ lao tổ tông mang theo hơn mười vị khí thông cảnh đại viên mãn cường giả thành lập không chỉ nói ngươi cái này thân thủ chính là ta cũng không dám mạo ngội đi vào lữ hộ tôn nói ra cái này cơ hội ta sẽ không bung ô tha cho tự l à bỏ mệnh cũng phải tìm tòi bởi vì ta cần cái này thuốc g i á n cứu người đường xuân kiên định lắc đầu bởi vì la bản tử cùng lương đậu tử đối với chính mình quá trọng yếu khí thông cảnh đại viên mãn cường giả Tiểu một phế vật đích thoại là phế đích chỉ c ầ ngày sau kia tay hai tiểu này mình n à có chậm phục, có được hai đại khái có thể coi thể thể khôi khái h dại dưới đại o rẻ triều Tốt, cường n g mai buổi sáng mang ngươi đi liễu không không nói xong nhìn xấu nữ lữ tiên t i ê n liếp hỏi tiên tiên ngươi hợp ý vị nào ta cũng ưa thích đánh đàn đường huynh tiếng đàn lại để cho tiên tiên mê muội lữ tiên tiên xấu hổ nói ra k ê u ý tứ hàm xúc nhi có thể là có chút rõ r à n g rồi đường lão đại n g h e xong tranh thủ thời gian nói ra ha ha ta kêu cũng chỉ là hạt miêu đụng với tử háo tử ta sẽ một k ú kỳ thật ta đảm được không tốt n g ư ơ i không hợp ý nữ nhi của ta lữ hộ tôn lão mặt có chút n h ị n không được rồi không có ý tứ không phải ta không tôn trọng cái này bản thân lần này tới tựu i là ứng thuận thiên vương phủ chi mệnh đến nơi đây muốn nhờ kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao bởi vì không thấy được nội viện trưởng lão cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp đến ta xem tô dạng huynh t i ể u không tệ tuổi còn trẻ nửa khí cương cảnh c ư ờ n g giả nói thật ta chỉ là vận khí tốt hiện tại liền tiên tiên cũng còn không c ó đã tới t cùng tô dạng huynh so sẻ mới kém xa đường xuân vội vàng đem hỏa hướng tô dạng trên người dẫn rồi tô dạng rất ưu tú bất quá hắn không biết đánh đàn lữ tiên tiên ở trước mặt cự tuyệt đúng vậy ta thực không biết đánh đàn hay vẫn là đường huynh k ế t xuất không thể tưởng được tô dạng như thế giảng lần này tới muốn nhở vãng sinh hoàn một viên b ậ y ngoài giống như cái thằng này cùng chính mình mục tiêu không sai biệt l ắ m a lữ cô nương bản thân chỉ là vương phủ một ít hộ vệ thực không thích hợp ngươi đường xuân nói ra hử lữ tiên tiên mặt mũi nhịn không được rồi hất lên tay h á o chừng đường xuân liếp chạy hậu đường đi đường xuân người rõ ràng dám như trên bỏ qua bản tôn con gái đi đi ngươi muốn xuống núi có thể cần ngạnh thụ lao phu ba trưởng ba trưởng qua đi ngươi muốn như thế nào đi đã thành lữ hộ tôn tức giận tiền bối ngươi thế nhưng mà khí cương cảnh c ư ờ n g giả đường xuân tranh thủ thời gian muốn đ ẩ y ngươi vô cơ quấy dối nữ nhi của ta chọn r ẻ chi thi đấu không có trực tiếp đã muốn ngươi mạng nhỏ kia đã không thể rồi không cần phải nói rồi bản tôn quyết định t i ự u l à thuận thiên vương ra tới bản tôn làm theo nói như thế lữ hộ tôn thái độ kiên định đường xuân chỉ phải thụ ba t r ư ở n g rồi tự giải quyết cho tốt rồi tiên tiên là đồ đệ của ta ngươi cũng đừng bỏ qua cái này cơ hội đến lúc đó hối hận thì đã muộn liêu không k h ô nói g n ra ta cũng không làm hối hận sự tình đ ư ờ n g xuân mắt hổ hừng hực vậy thì chờ ngươi theo ngàn cơ t h ụ trở về thụ bà t r ư ờ n g a lữ hộ tôn tức giận đến đứng lên đối với liêu phó tông chủ lên tiếng chào hỏi cũng là phất tay háo mà đi đương nhiên l i ê u cũng biết lao ra hỏa này tâm tình quả thực không tốt dạ tiệc này cuối cùng khiến cho cái không đứng đắn tan dã trong không vui rồi đ ư ờ n g xuân bọn người lại cho dùng tiên h ạ đưa về khách quý lâu hay vẫn là lần trước cái kia đồng tử tiểu muộn chờ ta theo ngàn cơ t h ụ trở về lấy tới kéo dài tánh mạng cửu hoàn g cao về sau ngươi nên thực hiện hứa hẹn đường xuân cười hỏi chỉ cần ngươi có thể trở về được đến bất quá trở về tỷ lệ là không tiểu đồng tử cười nói ngàn cơ t h ụ như vậy đáng sợ sao đường xuân kinh ngạc ngươi sống sinh lợi điện quảng trường chỗ có hay không phát hiện một người điên đồng tử cười nói hình như là có một cái trong miệng lẩm bẩm cái gì hoàn hoàn đan sen nói nhảm sống quảng trường quanh mình xoay quanh tử lấy giống như không phiền lụy t ự như ta cơm nước xong sôi đi ra hắn vẫn còn xoay quanh tử người này là không phải hồn thần xảy ra vấn đề đường xuân hỏi người này gọi c ổ cùng h ắ n cựu là theo ngàn cơ thủ sau khi trở về như thế đấy người này có lai lịch lớn làm động tức các quét qua địa người đồ đệ không đến ba mươi tuổi đã đột phá đã đến khí cương cảnh sơ giai cường giả sống chúng ta dưỡng sinh tông năm đó thế nhưng mà nhân vật phong vân được xưng là dưỡng sinh tông đệ nhất thiên tài năm đó trong tông môn có lên tiếng tông môn bên trong nữ đệ tử mặc hắn chọn lựa làm vợ làm thiếp bất quá cũng không hiểu được vì cái gì hắn rõ ràng cố ý muốn đi ngàn cơ thủ nói là ở đâu là hắn đột phá cơ hội kết quả đi ra sau là được dạng như vậy rồi nữ đồng đắc ý nói mộng tức các quét qua địa người có thể dạy dỗ như thế kiệt xuất đệ tử đến cái này mộng tức các chẳng phải là cực kỳ khủng khiếp hà nha đường xuân rất ngạc nhiên đương nhiên mộng tức các là chúng ta trong tông môn công pháp nơi cất g i ấ u c h i địa cái này dưỡng sinh tông đệ tử cũng biết bất quá cái kia quét rác người cũng rất bình thường chỉ có điều thường xuyên sống mộng tức các quét rác cho nên có thể tiếp xúc đến một ít công pháp kết quả con đi ra truyền cho đồ đệ cổ cùng bởi vì năm đó cổ cùng chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ là quét rác người nhặt về đến không muốn người biết về sau đ ỗ n g nhiên nổi tiếng mới khiến cho trong tông môn phát hiện đồng tử nói ra không lâu tiên hạc ngừng lại tô m i n h bọn hắn đáp ứng cho ngươi nhìn qua sinh hoàn có hay không đường xuân c h à o hỏi đạo ai còn kém năm viên c ự c phẩm nguyên thạch có thể đổi đã tới thế nhưng mà cái này c ự c phẩm nguyên thạch rất khó khăn đã tìm được cựu là có tiền cũng mua không được ga chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp rồi tô dạng có chút thất lạc tô m i n h muốn cái này nhìn qua sinh hoàn là vì cái gì này hoàn có tác dụng gì sao đường xuân không khỏi tò mò hỏi ai tô dạng đã trầm mặc giống như sống nhớ lại chuyện cũ thật lâu nói nàng đã mất đi trí nhớ ngay cả ta đều không nhớ gì cả nghe nói dưỡng sinh h o à n có thể khôi phục người trí nhớ có phải hay không là hồn thân bị thương nguyên nhân chính là cái gì sự t ì n h kích thích quá độ kết quả đường xuân hỏi không rõ ràng lắm gia tộc của nàng rất lớn lớn đến làm chúng ta tô ra đều muốn ngưỡng mộ kết quả cho nên hai chúng ta sự tình trong nhà nàng không đồng ý ngạnh cho kêu trở về, về sau tự nhiên rồi ta muốn việc này nhất định cùng gia tộc bọn họ có quan hệ bất quá thực lực của ta không đủ bằng không thì ta đánh cũng được đánh ra bọn hắn chân tường đến ta đã kiểm tra cha không xuất ra kết quả a tô dạng vẻ mặt bi phẫn ta xem cái này vãng sinh hoàn cũng chưa chắc quản dụng đường xuân lắc đầu không thể nào đâu tô dạng lập tức mặt âm châm xuống vì vậy đường xuân đem cổ cùng sự tình nói một lần đi ra người ngẫm lại xem nếu như vãng sinh hoàn hữu dụng cổ cùng bệnh điên không phải sớm chữa cho tốt đường xuân nói ra cũng không nhất định có lẽ bọn hắn điên tình huống không giống mới t ô dạng kiên trì cái này cho ngươi đi ta giữ lại cũng vô dụng bất quá tựu i một viên rồi cho chuyện bề ngoài điểm tấm lòng nhỏ a đường xuân lấy ra theo bản tử trên người chen đến một viên c ự c phẩm nguyên thạch không được không ổn không ổn t ô dạng tranh thủ thời gian khoát tay cầm đi đi không giúp được ngươi đại ân đường xuân n mạnh nét vào trong tay hắn đường hình ta t ô dạng hốc mắt có chút đỏ lên c ự c phẩm nguyên thạch sao mà chân quý ha ha chúng ta coi như là quen biết một hồi không có gì đường xuân k h á t tay áo đường hình ta thấy bản tử bảo ngươi xuân ca từ nay về sau về sau ngươi chính là ta tô dạng xuân ca rồi thỉnh nhận lấy tiểu đệ ta tô dạng rõ ràng túi đầu đến địa phương chương hai trăm hai mươi chín lột sáp chi đạo không được ngươi công lực là của ta gấp mấy chục đường xuân tranh thủ thời gian giả ý đi kéo xuân ca đức hạnh tô dạng ta bội phục việc này quyết định như vậy đi có r ả n h đến mã dương tô ra đến đi một chút tô dạng mặt mũi tràn đầy cảm kích có r ả n h lúc nhất định đến đường xuân nói ra chúc mừng đường hộ vệ a rõ ràng có thể thì tới sinh lợi điện tối cái này sống dưỡng sinh tông cũng là thật lớn vinh quang trần đại nhân trúc đạo ha ha vận khí tốt một chút mà thôi đường xuân cười nói đường hộ vệ ta có việc được đi trước dự hạ ngươi thắng ngay từ trận đầu trần đại nhân nói đạo về sau cùng đường xuân cáo biệt xuống núi rồi hoàn hoàn đan sen cái gì ý tứ bàn tử sau khi nghe s ứ c sở đoán chừng là nói ngàn cơ thủ ở bên trong hung hiểm một khâu thủ sẵn một khâu đường xuân nói ra ai bằng vào điểm ấy sao có thể suy nghĩ ra cái gì đến bàn tử gãi gãi đầu bất quá t i ể u là có thể theo ngàn cơ t h ụ đi ra ngươi cũng phiền thoái lữ hộ tôn ba trưởng đó là muốn n g ư ơ i mệnh phiền thoái phiền thoái có cái gì biện pháp cũng không thể gọi lao tử đi cưới kia xấu nữ đường xuân tức giận khai nói cũng thế k i a n ữ tích bàn tử nhún vai ngay hôm sau đường xuân lại bị tiên hạc tiếp đi nha không lâu đã đến một sơn cốc phía trước cho đặt xuống dưới liêu phó tông chủ t i ể u đứng sống hạp cốc c ầ u liêu phó tông chủ cái này ngàn cơ t h ụ chẳng lẽ là một viên đại thụ sao đường xuân bắt chuyện quà sau hỏi k h a n khách ngươi trở ra xe biết liêu phó tông chủ sống chơi thần bí nhìn đường xuân liếp đạo tuy nói bên trong hung hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng là đối với mỗi vị võ giả mà nói cũng là cơ hội chúng ta trong tông môn mỗi ba năm muốn thi đấu một lần lấy ra trước mười đệ tử tiến vào nơi đây tu luyện đương nhiên ngươi tựu là chết ở bên trong cũng không thể trách ai bởi vì là tự nguyện báo danh các đệ tử tất cả đều ngóng trong cái này cơ hội ta đây được cảm tạ liêu phó tông chủ cho cái này thiên đại cơ hội đường xuân cười nói cảm tạ không cần đó là ta đ á ứng ngươi liêu không, không khoát tay á o chỉ thấy nàng vũ càn không đại toát ra một viên như san hô dạng tiểu thụ đến lờ cơ bàn tay đường xuân kinh ngạc phát hiện k i a tiểu thụ rõ ràng còn là còn sống đấy tuyệt sẽ không là chạm khắc gỗ sản phẩm chỉ thấy nàng không ngừng hướng cây ở bên trong đ ẩ y vào nội khí không lâu k i a cây rõ ràng phát ra từng đạo màu xanh lá quan g văn đến quan g văn giống như vẩy cá phiến tựa như quyển quyển hướng miệng sơn cốc mà đi không lâu k i a cây bị nàng quăng ra đã đến hạp cốc trên không lập tức hạp cốc trên không hiện đầy quan văn không lâu quan văn trong rõ ràng toát ra một lô đen đến có thể tiến vào tiến lô đen liêu phó tông chủ nói ra đường xuân đi đến bên trong một tháo chạy tiến nhập l ô đen mà l ô đen lại phục khép lại thiên nhãn mở ra bên trong một mảnh dài hẹp tất cả lớn nhỏ dây leo tựa như dễ cây r ầ m rạp chẳng chịt dây dưa cùng một chỗ đại to như khổng lồ tiểu nhân chỉ vẹn vẹn có sợi tóc lớn nhỏ thiên nhãn quét ngắm một hồi đường xuân cảm giác một hồi quán mắt cái thằng này tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí ngồi xếp bằng đầy đất ngồi xuống khôi phục thần thức lực đường xuân muốn nghỉ ngơi một hồi lại động chu hải ngân thế nhưng mà người ta không bông tha ngươi đúng vào lúc này cảm giác dưới mông đít cái gì một kéo một đầu cánh tay thô cây mây quật đi qua đường xuân dùng tám phần lực k ì n h một trưởng bổ tới bá cảm giác bị tức cương cảnh sơ dai cao thủ đã làm một quyển tựa như đường xuân sau này ngồi xuống đặt mông ngồi dưới mặt đất cổ họng ngòn ngọt tịu i m u ô n phun huyết không đợi hắn chỉ hoãn qua thần đến hơn mười căn nhánh cây vây quanh quật đi qua biết rõ không thể dùng lực địch cái thằng này lóe lên hướng cây khe hở trong đống chui vào khó khăn lắm hiện lên bất quá sau l ư n g tả hữu bốn căn nhánh cây kẹp đi qua đường xuân tránh ra rồi thế nhưng mà trên đầu còn có một căn thoáng cái t i ể u bóp chặt cái thằng này cái cổ lập tức t ư trượt một tiếng đường xuân cả người bị treo đến giữa không trung người sao tích đường xuân giận dữ cực nhận vừa ra hung hăng cắt vào chỗ cổ nhánh cây ẩm nhánh cây đã đoạn bất quá ngăn ra nhánh cây phun ra màu xanh lá chất lỏng giống như trời mưa giống như bình thường hướng đường xuân trên người phun rượu mà đến quần áo không cẩn thận cho dính vào một điểm lập tức xì xì âm thanh hơi nước đi ra đường xuân xem xét mẹ tích quần áo rõ ràng tất cả đều bị ăn mòn đi và bắt đầu bước lên đằng sương mù rồi thang này tranh thủ thời gian toàn lực vận chuyển độc công kẽ h hấp quả nhiên có hiệu quả lục nước bị hấp thu đi vào quần áo chỗ ăn mòn nắm đấm lớn một cái hố sau tiểu không hề xuôi theo bên cạnh lại ăn mòn t i ế n vào nếu như không có độc công đích thoại đoán c h ừ n g tiểu lần này t ử tiểu khó đụng đi qua bắt trước làm theo hơn m ộ ư ơ i căn cây mây bị đường xuân cực nhận cắt đứt mà đường lão đại ra sức hấp thu lấy những chất độc này bởi vì đường lão đại nghĩ tới chất độc chỗ tốt bên này đem nhân hình chi chu cho cứ vậy mà làm đi ra một người một nhện không biết trời đất hấp thu vào còn coi như không tệ a trận trận màu xanh lá sương mù dâng lên không lâu cả cái cự đại cây mây không gian đều tràn ngập cái này sợi màu xanh lá khói độc cũng không hiểu được bao lâu đi qua đường xuân cảm giác tinh lực dồi dào phát hiện trong đan điền rõ ràng tụ linh ra mấy miếng t r ứ n g bù câu đại màu xanh lá độc bóng lớn như thế đích thoại nổ tung uy lực nhất định bất tiểu mà đường xuân kinh ngạc phát hiện quanh mình cây cối tất cả đều héo rũ thu nhỏ lại giống như chết như vậy lỗi đường xuân vỗ tay chẳng lẽ cái này là cửa thứ nhất nếu như không có luyện qua độc công người muốn thông qua hoàn toàn chính xác độ khó rất cao đường xuân trong nội tâm suy nghĩ lấy thu hồi nhân hình chi chu phát hiện cái thằng chó này rõ ràng cũng phồng lớn lên một ít có trậu rửa mặt nhỏ lớn nhỏ tiếp tục đi vào thoáng cái lại ngốc ngây ngẩn cả người trước mặt dựng đứng lấy một sợi dây điện gậy c h e giống như đại thụ đại thụ trường sân bóng rỗ vừa thô vừa to chuẩn bị nhánh cây ra bên ngoài kéo dài tới lấy cành lá d ậ m dạp hắn bao trùm phạm vi đạt mấy trăm mét xa hơn bên cạnh quét qua đại thụ nhánh cây giống như đều nhanh đụng phải sơn cốc nham mấy chỗ ngoại trừ leo cây bên ngoài không còn đường đi rồi bò a đường xuân như một chỉ thạch x u n g hướng bên trên bò đi không lâu đã đến nhất dưới đáy cành cây trước thang này đặt mông ngồi ở chỗ ấy cánh tay thô cành cây bên trên đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thở một ngụm đúng vào lúc này dễ cây bộ vị đột nhiên bốc lên dọn ra một cỗ màu vàng sương mù đến không lâu những màu vàng k i a sương mù rõ ràng nhảy ra từng trích thiềm thử dạng động vật đến vật ấy ngoại hình lớn lên giống là thiềm thử nhưng cái đầu rất lớn có đại lang c ẩ u giống như đại k i a thiềm thử nhìn đường xuân liếc bộc b ộ b ộ mặt hung ác từng trích há m ồ t một một le lưới đầu lưỡi rõ ràng có thể bắn ra chừng dài năm sáu mét ba điệu một chút đánh vào cây can bên trên đường xuân phát hiện như vậy cứng rắn cây can rõ ràng bị thiềm thử đầu lưỡi đánh ra từng đạo mấy cm sâu cây danh đến nếu còn sống trên người mình đích thoại đoán chừng xương cốt đều cho chịu đoạn cờ cờ ý tờ tt một vị dẫn đầu người kêu một tiếng mấy trăm chỉ thiềm thử một ổ phong xông u tới đường xuân cực nhận vừa ra muốn thăm dò một chút thiềm thử ra dày không dày v o ạ c h cực nhận hoàn toàn chính xác s ắ c bén rõ ràng thành công đem một chỉ thiềm thử tách thành hai mảnh rất xuống bất quá sau một khắc khổ đường xuân kêu một tiếng k ổ thật bởi vì giờ phút này phía dưới thiềm thử rõ ràng tranh mua khởi chết mất cái kia chỉ thiềm thử thi thể đến không lâu t i ể u cho gắm hết hơn nữa đường xuân phát hiện những người k i a ăn hết đồng bạn về sau thân thể bắt đầu hiện sáng ngời ra từng đạo hồng sắc x ư ơ n g mù đến không lâu vốn làm à u xám đen ngoài ra rõ ràng tự động chóc ra rồi mà mới ngoài ra nhưng lại hồng sắc đường xuân dùng địa d a i thượng phẩm trùy thủ chọc lấy một chút địa phương một tiếng giòn vang hỏa tinh vang khắp nơi đương nhiên hay vẫn là đâm đi bảo thi thể lại rớt xuống phía dưới đồng lóa lại là xì xì một hồi điên cuồng gặm không lâu t i u gắm hết sau một khắc nó trên người chúng ngoài ra lại mất lộ ra bên trong màu đen ngoài ra đến đường xuân lại dùng tám phần lực kình một t h ù y thủ chọc lấy x u ố n g dưới bảnh đương một tiếng lần này rõ ràng không có đâm đi vào chỉ ở thiềm thừ trên lưng lưu lại một đạo nhẹ nhàng v ế t đao xuân ca xuân ca những thiềm thừ này mỗi gặp một lần đồng loa sẽ tiến hóa ngươi giết được càng nhiều chúng tiến hóa tiến càng nhanh đến lúc đó ngươi cực nhận đều không có biện pháp đâm chết chúng thời điểm ngươi tự xui xẻo tiểu hồ cái gì lúc tỉnh lại nói ra không thể nào lợi hại như vậy cực nhận thế nhưng mà thiên giai hạ phẩm binh khí đường xuân bề ngoài giống như có chút không tin ngươi nhìn xem mới không lâu ngươi cái này địa giai thượng phẩm binh khí đều đâm không tiến vào bọn hắn tiến hoa đến thiên giai hạ phẩm binh khí đều đâm không đi vào thời gian không có rất xa trừ phi là ngươi không d ế t đuổi theo thiềm thử tiểu hồ nói ra không d ế t chỉ có thể hướng bên trên bò lên đường xuân phiền muộn thở dài thu hồi truy thủ hướng bên trên bò đi bất quá giống như cái này đại thụ căn bản cũng không có cuối cùng t ự như đường xuân cảm giác đều bò lên mấy trăm mét độ cao rồi thế nhưng mà xuống nhìn lên phát hiện cách mặt đất khoảng cách cũng không nhiều lắm kéo ra bề ngoài giống như t i ể u hơn trăm mét độ cao tựa như mà mắt thấy thiềm thử cách mình không xa rốt cục cho gần đây một chỉ đuổi theo tới đường xuân đưa chân một cước đá tới b ảnh giống như đá vì một tảng đá lớn tựa như đau đến t h ằ n g này thiếu chút nữa hô mẹ bất quá kia phía trên nhất một vẫn còn là bị đường xuân một cước đạp xuống dưới lần này đoán chừng là bởi vì cái con kia té xuống thiềm thử không chết cho nên các đồng bạn không có xé xác cắn nó bất quá những cái thứ này lại liên tiếp không ngừng đuổi theo đường xuân hung hăng đạp mấy trăm đặc chân như vậy không được hội sẽ mệnh chết n g ư ờ i tiểu hồ kêu lên bò a đường xuân thở dài tiếp tục hướng bên trên bò những vòng đi vòng lại này đường xuân cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi rồi hơn nữa t h i ê m thư nhóm ngược lại là càng ngày càng có tinh thần vài chục trích thoáng cái xông tới toàn bộ vây quanh ở đường xuân k i a đầu lưỡi có dối lấy giống như một mảnh dài hẹp tiểu roi giống như bình thường phun lấy dính tính rất mạnh nước miếng công kích hướng về phía đường xuân không lâu đường xuân bị hơn một mươi đầu, đầu lưỡi một mực đã t r ê trụ hơn m ư ơ i đầu đầu lưỡi cùng một chỗ hướng bốn phương tám hướng lôi kéo mà bắt đầu đường xuân cảm giác toàn thân khớp xương răng r ắ g răng rắc chấn tiếng nổ cả người nhanh bị xé nứt thành mảnh vỡ rồi bành từng đạo huyết vụ dâng lên đường xuân cảm giác một hồi xé tâm liệt gan giống như đau đớn biết rõ chính mình bị ngũ mã phân thây trơ mắt nhìn xem cánh tay bị kéo đứt chân bị kéo đứt lỗ thai bị kéo đi cái mùi đã bay đầu vỡ ra k ó c t o i ra chẳng lẽ ta chết đi đường xuân trong nội tâm bi thương nghĩ đến đúng vào lúc này bi tỉnh sát lại động màu xám sát khí không ngừng theo đường xuân trong thân thể tràn ra tới sát khí hướng tiềm t h nhóm mà đi bi thương tới cực điểm đường xuân trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên đột nhiên kêu lên ta không chết ta chết đi như thế nào còn có thể muốn công việc đúng ta tuyệt đối không chết không chết ta làm sao thấy được đầu vỡ ra đây hết thảy nhất định đều là biểu hiện giả dối chẳng lẽ cái này là chết rồi sau đó sinh ta đây chẳng phải là lột s ắ c rồi đường xuân hiểu rõ vừa rồi những thiềm thư này trên thực tế t i ể u là sống diễn nghĩa lấy lột s ắ c chi đạo sinh tồn chi đạo ngay tại ở đồng bạn cạnh tranh theo kịch liệt cạnh tranh bên trong không ngừng siêu việt từ cùng đang không ngừng lột sắt trong tăng cường bản thân chẳng Xuân lẽ vừa rồi thiềm thử nhất định tự là một loại giả tượng đường xuân chấn động bởi vì hắn cảm thấy linh lực chấn động sau ảnh tử chương hai trăm ba mươi thương tăng tử chẳng lẽ vừa rồi thiềm thử tất cả đều là linh lực tạo thành hư ảnh mà mình có thể thành công có thể phá lộ sát tri đạo đoán chừng cùng mấy cái nhân tố có quan hệ một là mình vốn t i ể u tu luyện tu sĩ phát môn thứ hai t i ể u là bi tình sát sống thời khắc mấu chốt cũng nổi lên tác dụng cái này ngàn cơ thủ chẳng lẽ t i ể u là vạn năm trước tu sĩ trong cao thủ thiết t r í mà cũng không phải dưỡng sinh tông cao thủ thiết t r í thiên nhãn mở ra nội thị một chút chính mình phát hiện toàn thân kinh mạch giống như trong lúc đó khuyết trương gấp đôi tả hữu đương nhiên loại này chỉ là một loại bằng được hình thức mà ổ tổ đan đ i ể n cũng đi theo khuyết trương gấp đôi tả hữu không gian nhân hình chi chu nói bên trong thật thoải mái giống như có vòng qua vòng lại chỗ chống tợ như đây càng xác nhận đường xuân nhận thấy ngộ đến lột xác t i đạo đường xuân trong đầu lại linh quang l ó e lên nếu đem lột xác chi đạo dùng cho đối địch lúc công kích phòng thủ cũng hữu dụng vì cái gì nếu gặp gỡ siêu cường cao thủ ngươi không cách nào phản kháng thời điểm t i u dùng đạo này cao thủ biểu hiện ra là tiêu diệt ngươi trên thực tế ngươi lợi dụng lột xác chi đạo nhưng lại một lần nữa miêu tả một cái mình do đó thành công chạy ra cao thủ hủy diệt đạo này như thế có thể luyện đến đại thành thời điểm k i a thật đúng là bảo vệ tánh mạng không có con đường thứ hai hơn nữa cũng có thể không ngừng thúc giục chính mình không ngừng mà tiến thủ lột á c lấy được tiến hóa siêu việt mình Đương nhiên, loại này lột xác cũng không phải nói đem bản thân đánh nát một lần nữa tổ hợp mà là một loại về đạo lột xác đại thụ vẫn còn bất quá không thấy có thể diễn luyện lột xác chi đạo t i ề m thử hơn nữa đường xuân đi phía trước một nhìn phát hiện đại thụ chính phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy sơn cốc đường xuân trợt xuống phía sau cây đi đến s ầ n đồi phía trước thiên nhãn mở ra xuống thăm hỏi xuống dưới mấy ngàn mét chiều sâu rồi thế nhưng mà còn thì không cách nào xem đến phần đáy xuống lần nữa đi thiên nhãn t i ể u vô l ự c rồi hơn nữa phía dưới đen kịt bề ngoài giống như sâu không thấy đáy hoàng linh chi mũi tên bay xuống thế nhưng mà vừa tiếp xúc với năm nghìn em mở chiều sâu lúc đột nhiên sợ run một chút cảm giác phía dưới giống như có một lỗ đen tựa như có thôn vệ tác dụng thằng này tranh thủ thời gian thu hồi hoàng linh trước khi xa hơn trước nhìn lại phát hiện đối diện ít nhất hơn một mươi m khoảng cách mà chính giữa lại không có có thể mượn lực bất kỳ vật gì muốn vừa trợt đi qua đó là không có khả năng cựu l à khí thông cảnh cường giả đoán chừng đều làm không đến khó trách ngàn cơ thủ ở bên trong cũng có cao thủ vẫn lạc tại ở giữa đường xuân lẳng、Lặng、ngồi ở sườn đồi trước nhìn về phía trước nếu là có một đôi cánh thì tốt rồi đường xuân trong lòng nghĩ lấy khi s o n g chấn động đường xuân sờ soạn một chút phần eo đột nhiên vươn người đứng dậy cả tươi ngon mọng nước p h ủ cho hắn biện hướng không trung lập tức may mắn không trung còn có hơi nước cho ngưng tụ thành giọt nước đường xuân vận khởi phong tôn giả tây khứ đông lai ngàn mét truy n g u y ệ t bước một bước đã đến hai trăm em mở chỗ mắt thấy cước lực nhanh tận thời điểm một cước dầm nát g i ọ t nước bên trên mượn lực lại mở ra một bước đi phía trước mà đi cứ như vậy đường xuân không ngừng đánh ra tiếp theo chương tươi ngon mọng nước phù tụ tập dọn nước mượn lực t ự là cả có thể làm mấy trăm mét đích thoại nơi này có được hơn m ư ơ i chương cũng đủ rồi bất quá đương đường xuân tự cho là thông minh lại đánh ra khoảng bốn mươi chương tươi ngon mọng nước phủ rồi bất quá đi phía trước nhìn lên đường xuân lập tức trận tròn mắt bởi vì hắn phát hiện hiện tại gần kề đã vượt qua một nửa khoảng cách mà tươi ngon mọng nước phủ chỉ còn lại m ộ ư ơ i cái rồi tiến lên đích thoại nhất định đến không được bờ bên kia lui về phía sau đích thoại cũng không trở về được nguyên điểm rồi chẳng lẽ ta sẽ bị cái này đen s â m vực sâu thôn vệ hay sao đường xuân trong nội tâm thất lạc nghĩ đến cảm giác thân thể xuống trầm xuống rớt xuống gió vù vù thổi mạnh trà sát được nhân sinh đau nhức đã đến mấy ngàn mét chiều sâu lúc đột nhiên cảm giác phía dưới một cỗ đại lực hấp đến lập tức đường xuân như một phát đào đất đạn giống như bình thường xuống chui vào cái này nhất định phấn cốt toái thân rồi sông tự dưng thất lạc lúc này thang này đột nhiên vô đầu một cái lột xác chi đạo lao t ử trước giết mình nói sau đường xuân hét to một tiếng đem năm cái h ỏ a linh phủ dẫn để nổ rồi một tiếng ẩm vang nổ mạnh hát sâu dưới mặt đất đột nhiên toát ra một cỗ vòi rồng một kéo sẽ đem đường xuân giật đi vào đường xuân có thể cảm giác được chính mình lần nữa bị kéo liệt xé thành mảnh nhỏ bất quá lại lần nữa đã nhận được tổ hợp bộ dạng như vậy lặp lại nhiều lần đường xuân cảm giác mình đang không ngừng lột xác bên trong siêu việt mình phát triển mà bắt đầu đường xuân thành công rồi cái này toàn bộ ngàn cơ thủ bí cảnh trong đều sống diễn nghĩa lấy một cái chủ đề lột xác tri đạo loại này p h á p môn dùng sống bình thường sần đổi chỗ đoán chừng không có có hiệu quả kia được tươi sống ngã chết chính mình ở chỗ này t i ể u chỗ hữu dụng đoán chừng toàn bộ ngàn cơ thủ ở bên trong có tương quan tiết h trí đường xuân cảm giác rốt cục rơi xuống đất mặt đất hay vẫn là nhuận núc ních giống như dấm nát dày trên bãi cỏ tựa như giữa mắt quét qua lập tức c u n g hỉ bởi vì đường xuân phát hiện trải qua lần nữa lột xác chi đạo tổ hợp về sau chính mình rõ ràng như kỳ tích nhiều phương diện đột phá võ công đạt tới tiên tiên sơ giai thu chân công pháp phương diện luyện khí một ư ơ i hai tầng đỉnh giai chu thiên bí quyết tinh thần thành công đến ngưng tinh cảnh hậu kỳ xuất hiện hai mươi một cái ổ tổ đan điển hơn nữa trong đan điển tinh nguyên khí sung túc toàn thân tràn ngập một lượng bạo tạc giống như năng lượng đúng vào lúc này xa bên ngoài bay tới một chiếc thiên đèn dạng đồ vật phản phất là từ trong bóng tối trực tiếp bóng bay ra lộ ra như vậy thần bí mở ảo tới gần tới gần lại là một cây ba mét cao cây trên cây là cây xanh lá mạ phiến lá giống như là bàn tay bình thường trên cây kết l ấ y rất nhiều đảo mừng thọ dạng trái cây trái cây to như nằm đ ấ m nhan sắc chia làm thanh h o à n g hồng tím mà dưới t ả n g cây có một cái cự đại đạt hơn mười thước thạch đầu trậu hoa bên trong cũng không có bùn đất thay thế tất cả của nó là từng hột lớn nhỏ không đều cục đá đại nam đ ô m lớn t i ể u nhân đầu ngón tay thô k i a cây tựu i như vậy từ lẳng lặng đứng ở đường xuân trước mặt tràng cảnh tương đương quái dị đường xuân phát một chút xứng sở thiên nhãn mở ra quét tới lập tức t h ằ n g này có chút chấn kinh rồi bởi vì hắn phát hiện trên cây t ử sắt trái cây rõ ràng phát ra một lượng cường đậm đặc sinh mệnh khí thức phảng phất kia trái cây chính là một tánh mạng tựa như t h ằ n g này k h ẽ hấp lập tức cảm tạ toàn thân đều tràn đầy sức sống cái quả này tuyệt đối đại bổ chi vật đương đường xuân thiên nhãn quét đến thạch trong c h ậ u đá vụn lúc lập tức chấn động bởi vì hắn cảm giác được cái này đá vụn ở bên trong rõ ràng tràn đầy một lượng làm cho người sợ hãi linh lực kia linh lực trời sinh lại để cho đường xuân cảm giác được một loại quái dị sợ hãi giống như kia linh lực phẩm chất cấp bậc rất cao nó giống như là một rất giống lại để cho người sợ hãi đúng vào lúc này làm cho đường xuân thiếu chút nữa chấn rất xuống ba sự tình đã xảy ra đá vụn rõ ràng từng hột nhảy bật lên trên không trung cuồng loạn nhảy múa lấy bầy thạch cổ vũ không lâu cục đá hạ xuống tại trong chậu đường xuân có chút trượng nhị h o a t h ư ợ n g đang buồn một lúc k i a trong chậu đá vụn lại nhảy đến không trung cuồng loạn nhảy múa mà bắt đầu lần này đường xuân thiên nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m k i a cuồng loạn nhảy múa mà bắt đầu lần này là dưỡng sinh tông tiền bối cấp cao nhân sống diễn nghĩa lấy nào đó dưỡng sinh chi đạo hay sao vòng đi vòng lại lại rơi xuống lại nhảy lên rốt cục đương nhiều lần đến lần thứ mười lúc đường xuân rốt cục thấy rõ những đá vụn k i a tuy nói sống c u ồ n g loạn nhảy múa nhưng đều là có quy luật giống như c u ồ n g loạn nhảy múa lộ tuyến tạo thành cả nhàn nhạt mặt người đường xuân giật mình cựu thiên hạo thế bí quyết tốc độ cao nhất độ vận chuyển một cố linh lực cho đường xuân trong nháy mắt bắn ra đạn hướng c u ồ n g loạn nhảy múa đá vụn sau một khắc đường xuân phát hiện cục đá rõ ràng tất cả đều giống như bị làm định thân thuật tựa như cứng lại tại không trung lần này thật sự thấy được cả mặt người so sánh rõ rằng rồi mặt người ngũ quan hình dáng đều rõ ràng đi ra tuyệt đối là cả mặt người người này dưới hàm có một rúm trồng dâu tròn ban đôi má hai má bên cạnh đều có được một viên đầu ngón tay đại nốt rồi đường xuân không ngừng đẩy vào linh lực không lâu người kêu mặt con mắt rõ ràng mở ra ai thở dài một tiếng giống như đến từ cách xa thiên ngoại lại giống như hàng cổ vĩnh tồn tựa như chức tiền bối là đường xuân không khỏi hỏi ai hơn một ván năm hơn một ván năm rốt cục chứng kiến một cái có thể làm cho ta thương tăng từ nói chuyện người rồi rốt cục có thể nghe được ta nói chuyện người rồi thương tăng tử rong dài lấy tiền bối là hơn một vạn năm trước cao thủ chẳng lẽ là dưỡng sinh tông tổ tông nhóm kia tiền bối có phải hay không đột phá đã đến võ vương cấp độ đường xuân hỏi võ vương là ai thương tăng tử hỏi võ vương cái thế tao nhã ngươi đều chưa nghe nói qua đường xuân kinh ngạc rồi không hiểu được thương tăng tử nói ra vì vậy đường xuân đem có quan hệ võ vương truyền thuyết nói một lần ai hậu bối bọn tử tôn đều là đã bị trận kia hạo kiếp thai hướng a thương tăng tử thở dài hạo kiếp chẳng lẽ vạn năm trước thực xảy ra chuyện gì biến đổi lớn ví dụ như vạn năm trước nghe nói hạo nguyện đại lục ở bên trên có có thể phi thiên đồn địa tu sĩ vạn qua đi tiểu không còn có chỉ còn lại có công lực thông h u y ề n võ giả hơn nữa võ giả chỉ tới khí thông cảnh giới lại một cái đằng trước cấp độ tiểu là võ vương cấp độ cái này cấp độ đối với khắp thiên hạ cao thủ mà nói là một cái bí một cái bọn hắn cả đời đều đang theo đuổi cảnh giới đường xuân nói ra ai hạo kiếp a thương tăng tử thở dài t i ê n bối có thể nói một chút vạn năm trước sự tình sao đường xuân đến rồi thật lớn hào hứng bởi vì ngươi là ta gặp gỡ cái thứ nhất nội khí tương đương cổ q u á n h người trong lúc này khí t r o n g còn giống như đựng linh lực n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi đây là có chuyện gì thương tăng tử hỏi ta cũng không rõ ràng lắm có lẽ cùng tu luyện của ta công pháp có quan hệ a đường xuân nói ra nói nghe một chút thương tăng tử giống như có phần cảm thấy hứng thú thực xin lỗi đây là vãn bối bí mật đường xuân nói ra ngươi tới cái này ngàn cơ thủ nhất định là vì tìm kiếm kéo dài tánh mạng cựu hoàn cao có phải hay không thương tăng tử diễn giải tiền bối biết rõ này thuốc rắn ở địa phương nào sao đường xuân hỏi ha ha ha thương tăng tử rõ ràng cùng nợ nụ cười tiền bối cũng chưa từng thấy qua đường xuân lại hỏi ngươi là thực không nhìn được hàng a thương tăng tử cười nói cái gì ý tứ tiền bối đường xuân có chút trượng nhị hòa thượng kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao ngay tại trước mắt ngươi ngươi rõ ràng còn hỏi ta thương tăng tử nghĩa mai lấy cười nói chẳng lẽ cựu là cái này trên cây trái cây hay sao đường xuân kinh ngạc rồi coi như là không ngung đốc đúng vậy cái này kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao kỳ thật tên thật gọi củ l ạ ngươi xem cái này trên cây trái cây chia làm thanh hoảng hồng tím nhưng thật ra là đại biểu cho chúng sinh thời gian dài chỉ có đến tím quả lúc mới có thể uống mà giai đoạn thứ nhất ví dụ như thanh sắc đến màu vàng t cựu cần một trăm n ă m lâu thương tăng tử nói ra k i a bộ dạng như vậy xem ra đến tím quả thành thục lúc c ầ n bốn trăm n ă m lâu đường xuân nói ra trong nội tâm âm thầm lưỡi khó trách cái này ý tứ như thế khó cầu đến người ta dưỡng sinh tông cũng không nhiều bọn hắn cũng phải chờ đợi đúng vậy hơn nữa ngươi xem số lượng cũng không nhiều đây là dưỡng sinh tông chấn tông chi bảo này cây tên trường sinh cây phục kế tiếp tím quả có thể kéo dài tánh mạng ba mươi năm đương nhiên thứ này cũng không thể thêm b ả o ngươi chỉ có một lần kéo dài tánh mạng cơ hội ngươi t i ể u làm ộ t hơi nuốt vào m ộ ư ơ i cái tím quả cũng chỉ có thể kéo dài tánh mạng ba mươi năm đương nhiên tím quả đã có thể kéo dài tánh mạng đương nhiên cũng là trong lúc chữa thương thánh phẩm chỉ cần không phải đặc biệt chưa thấy qua nghi nan tạp bệnh phục một miếng có thể khôi phục hơn phân nửa nó là trời sinh địa bảo thương tăng tử nói ra chưa xong còn tiếp chương hai trăm ba mươi một trường sinh thụ một canh đến liền bạo canh năm cầu vẽ tháng t i ê n bối hồn thần hình như là dấu ở cái này thạch trong chậu cục đá bên trong có phải hay không chẳng lẽ cái này cục đá tựu là thiên nguyên thạch các loại có thể gợi lại hồn thần đồ vật sao đường xuân hỏi ha ha ha thương tăng tử vừa cười rồi hơn nữa cười đến liền nước mắt đều ra bên ngoài sống trôi thật sự tuyệt đối là ra bên ngoài sống trôi đường xuân cho hắn cười đến không hiểu t h ấ u đương nhiên đối với hơn một vạn năm trước lão cái vật đường xuân thế nhưng mà không dám coi thường ai thương tăng tử thu liễm cười Cao chặt lông mày vẻ mặt bi thương lại năng nặng thở dài một tiếng về sau mới lên tiếng người trẻ tuổi cái này trong chậu mỗi một hạt cục đá tựu đại biểu cho một cái tánh mạng hơn nữa còn là một cao thủ tánh mạng cục đá là tánh mạng cái này được bao nhiêu đầu tánh mạng đường xuân c h ấ n kinh rồi n g ơ ngác nhìn xem thương tăng tử đều là vạn nhiều năm lúc trước chàng kinh thiên hạo kiếp a thương tăng tử thở dài nói vẻ mặt thống khổ thật lâu nói vì tránh né kia trường hạo kiếp cũng vì dưỡng sinh tông không bị diệt môn dưỡng sinh tông lịch đại mười mấy cái tổ tông tụ tập cùng một chỗ miêu tả ngàn cơ thụ bất quá vì tránh né kia trường hạo kiếp dưỡng sinh tông mười mấy cái cao thủ dung hợp chống lại chỉ có điều cuối cùng hay vẫn là tất cả đều ngồi hóa thành cái này cục đá t o a hóa cục đá chẳng lẽ những cục đá này đều là cao thủ xá lợi tử giống như là phật tông người cùng nhau đường xuân hỏi thiếu chút nữa chấn mất cái cảm không kém bao nhiêu đâu chúng ta kêu lên tử bởi vì chúng ta dưỡng sinh tông nhưng thật ra là một tu chân môn phái bọn hắn những cao thủ này tọa hóa sau về tới loại đạo tri kỷ cho nên sưng là đường Mà những đương ờ trường đường trường n này chỗ chữ linh lực rồi rào, bọn hắn làm cho viên thiên địa linh vật trường sinh cung cấp lấy dinh dưỡng.、Cho、nên, nhiều đường kết hợp kết quả mới nuôi sông cái này trường sinh hắn đúng tông chúng g hàm rào, làm là dài lấy trỗi vật thụ kết kết thụ kết xuất rồi mới cái chữ lực cho cấp Cho cụ lạc, hắn mục đích đúng là vì kéo dài tông phái của hợp phái do kéo vì địa đó đ ta. ư quả nhiên dưỡng sinh tông bọn hậu bối vì che giấu t hai mắt người không dám gọi c ụ lạc mà gọi kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao nó cũng không phải một dán rán đích thuốc rán đương nhiên bọn hậu bối m u ô i đến mấy trăm năm có thể thu thập đến sau đem trái cây đập vụn sau luyện chế thành thuốc rán tình huống cho nên không có người hiểu được kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao sơ kỳ bộ dáng ngoại trừ dưỡng sinh tông trong tông môn tông chủ cùng với mấy cái nhân vật trọng yếu sẽ biết ngoại nhân tuyệt sẽ không hiểu được v ạ năm n trôi qua rồi ngươi là người thứ nhất nhìn thấy kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao mới sinh trạng thái người hữu duyên thương tăng tử nói ra k i a bộ dạng như vậy xem ra mới sinh cụ lạc có lẽ so trải qua luyện chế sau kéo dài tánh mạng cửu hoàn cao hiệu quả rất tốt có phải hay không đường xuân hỏi đó là đương nhiên một miếng trái cây phối hợp thêm cái khác dược liệu đích thoại có thể luyện chế ra năm rán thuốc rán đi ra hiệu quả xem xét tự tin tưởng thương tăng tử nói ra kia những đường này bên trong tiền bối còn lưu được có hồn thần a đường xuân hỏi đã không có ở đằng kia trường hạo kiếp trong toàn bộ hồn diệt rồi chỉ còn lại linh lực của bọn hắn còn sót lại ngưng tụ thành cái này cục đá chạm thứ đồ vật thương tăng tử nói ra những đường này tiền bối khi còn sống có đạt tới c h ú t cơ kỳ sao đường xuân dứt khoát làm do nói bằng không thì đoán chừng lao r a hỏa này sẽ không giảng lời nói thật quả nhiên thương tăng tử trên mặt vốn là hiện lên cực độ khiếp sợ về sau tự là con hỉ lại về sau tự là đ ạ mạc nói ngươi cũng biết chúc cơ kỳ người đ o á n chừng là theo một ít tuyệt mật di bản bên trong nhìn thấy qua trước kia tu sĩ cảnh giới a tiền bối trước tiên là nói về nói những đường này công lực cảnh giới ta lại trả lời ngươi những tiền bối này đã đều là đồng môn người trong tiền bối nên biết bọn hắn khi còn sống cảnh giới đường xuân là không thấy con thỏ không thú ưng bởi vì bí mật này thật là đáng sợ kém g ỏ i nhất cũng có chúc cơ hậu kỳ cảnh giới cao kim đan sơ d i a i ngươi xem c ụ c đ á đại cái đúng là kim đan sơ d i a i đấy c ụ c đ á càng nhỏ cảnh giới cũng lại càng tiểu đây là bọn hắn khi còn sống linh lực chấu ngưng tụ thành thương tăng tử nói ra kia tiền bối còn có thể dùng mặt người hình thức tồn tại tiền bối hẳn là đột phá đến nguyên anh kỳ đường xuân hưng thú đần độn a không có thương tăng tử không nói cảnh giới tiền bối có thể cho hậu bối nói nói vạn năm trước cái kia c h à n g kinh thiên hạo kiếp sao đường xuân hỏi n g ư ơ i tuổi trẻ ngươi hỏi ta nhiều như vậy ta vừa rồi hỏi ngươi ngươi vẫn chưa trả lời thương tăng tử có chút bất mãn úc ta là tu luyện cựu thiên hạo thế bí quyết cùng võ công công pháp cho nên của ta nguyên lực trong đựng nội lực cùng linh lực cho nên Tiên bối c bố ừ thật đúng là thực đúng vậy a làm sao có thể a thương tăng tử khiếp sợ kêu lên như thế nào không có khả năng đường xuân hỏi tuyệt đối không có khả năng à bởi vì tia trường hạo kiếp sau toàn bộ công pháp đều cho tiêu hủy hơn nữa đại lục ở bên trên đã không có còn sống tu sĩ bọn hắn có một đ ộ nguyên vẹn có thể tìm thấy được công pháp thiết chí ngươi t i ể u là tàng được lại che giấu cũng vô dụng ngươi cái này ở đâu ra thương tăng t ử hỏi nhặt được đấy t i ể u một bình thường trên núi đường xuân nói dối đạo đúng rồi tiền bối đầu của ngươi đúng trọng tâm chắc chắn tu chân công pháp chữ lấy vì cái gì không truyền cho dưỡng sinh tông bọn hậu bối Cái này tu chân công pháp tuyệt đối、so、với võ công cường chút ít có chuyện cũng chuyện được. pháp đối với phải Ai, này không? muốn không tuyệt hay tu ít ta so võ bởi vì bọn hắn không hiểu được linh lực chấn động ta chính là biện đem hết toàn lực bọn hắn cũng không cách nào nghe được ta nói chuyện bởi vì ta chỉ dùng để linh lực chấn động phát â m bởi vì của ta hồn thần sớm bị diệt chỉ có thể dùng một điểm còn sót lại linh lực chấn động phương thức tồn đến bây giờ cho nên nội lực cùng linh lực hoàn toàn không phải cùng một sự việc không thể tưởng được ngươi có thể nghe được thương t ă n g t ử nói hơn nữa mặc dù là có thể nghe được ta cũng không thể chuyển cho bọn hắn vì cái gì đường xuân hỏi ta không muốn hại bọn hắn ta không muốn dưỡng sinh tông bị diệt môn n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i tu luyện công pháp này đối với n g ư ơ i mà nói cũng không phải phúc cho nên n g ư ơ i tốt nhất là nhiều luyện võ công công pháp thiếu luyện cái này bọn hắn hiện tại còn chưa tới tìm ngươi đ o á n chừng là bởi vì ngươi cảnh giới còn thấp t a một khi ngươi đột phá đến c h ú t cơ kỳ thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng b i ế n hóa đến lúc đó bọn hắn cảm thấy đó chính là ngươi toi mạng thời điểm rồi thương tăng tử nói ra còn có như thế đường xuân trong nội tâm có chút mới ra mát có lẽ vạn năm qua đi trên phiến đại lục này lại không có gặp tu sĩ ngươi giảng bọn hắn khả năng cũng đã đi ra bất quá bọn hắn như thế làm đến cùng là vì cái gì không thể nói không thể nói người trẻ tuổi nếu như ngươi có thể đột phá đến kim đan kỳ đích thoại rồi trở về ta cho ngươi biết vì cái gì bằng không thì tự là hại ngươi thương tăng tử lắc đầu về phần nói bọn hắn còn ở đó hay không ta cho rằng mặc dù là bọn hắn cao thủ đi rồi nhưng là tổng hội lưu lại một chút ít tuần tra người những người này có lẽ là bởi vì số lượng thiếu thoáng cái phát hiện không được ngươi cái này cấp thấp vị tu sĩ còn có một nguyên nhân Cũng là bởi vì thương i tu h t tăng h u t d tử rõ ràng vội vã hỏi ta cũng không rõ ràng lắm là từ một trong cổ mộ lấy được đường xuân nói ra ha ha ha thương tăng tử rõ ràng lại cùng nợ nụ cười hơn nữa cười đến rất thỏa mãn tư thế thiên ý a thiên ý thiên ý a cái này cái gì ý tứ tiền bối đường xuân vẻ mặt nghi hoặc nếu như ta không có suy đoán sai đoán chừng ngươi bây giờ luyện công pháp t u là võ công đã đến cao tầng cảnh giới lúc ví dụ như khí thông cảnh cảnh giới sau có thể dung hợp nội lực cùng linh lực công pháp loại công pháp này tu luyện ra khí cũng không như linh lực cũng không giống là nội lực nhưng cả hai đều có thể nói được đi qua cho nên sẽ là của ngươi khí chém ra đi cũng sẽ không khiến bọn hắn phát hiện đây có lẽ là vạn năm trôi qua võ công người tầm xung đột phá sợ sáng tạo ra thứ hai con đường tụ chân có lẽ vạn năm trước đại sự phục hưng hy vọng ngay tại các ngươi nhóm này luyện công pháp này cường giả trong tay h ả o h ả o n g ư ơ i trẻ tuổi tự hướng về phía điểm này ta tiễn đưa ngươi sinh trưởng quả năm cái thương tăng tử giống như cực kỳ hưng phấn mặt k h ẽ động không lâu trường sinh thụ bên trên bay ra năm cái tím quả đến hơn nữa trong chậu đường rõ ràng cũng phân ra năm hạt trứng gà đ ạ i đến củ lạc muốn đạo này từ bảo tồn đương nhiên dưỡng sinh tông bên trong có bí mật bảo tồn pháp môn cùng thiết chí ngươi không có lão phu cho ngươi thêm năm miếng đường có thể lâu dài bảo tồn sinh trưởng quả thương tăng tử nói ra cái này nếu như đường mang đi ra ngoài có thể hay không cho bọn hắn phát hiện đường xuân có chút do dự sẽ không những đường này đã không có h ồ n thần chỉ là dùng sau khi biến hóa linh lực hội tụ phương thức tồn tại mà trải qua mấy ngàn năm hao tổn qua đi linh lực cũng không nhiều rồi trừ phi là trong bọn họ cao thủ bằng không thì giống như bình thường rất khó phát hiện thương tăng tử nói ra đa tạ tiền bối đường xuân c u n g kính khẽ không người không cần cám ơn ta ta là hy vọng có thể trợ lực sớm ngày đột phá đến kim đan kỳ ta muốn nhìn đến vạn nằm chi tiết có thể không phá vỡ tới chúng ta đều không cam lòng a không t â m lòng thương tăng tử nói ra vẻ mặt phẫn nộ đúng rồi t i ê n bối ta sống bí cảnh bên trong cũng phát hiện qua một cường giả cũng là dùng mặt người hình thức tồn tại hắn n g á y mắt phóng ra ra quăng là có thể đem một cái khí cương cảnh sơ giai cường giả đánh t r u n g trọng thương ngã sống mấy ngoài ngàn mét người này chẳng lẽ cũng là kim đan kỳ cao thủ đường xuân hỏi cái này ta không rõ ràng lắm bất quá ta tin tưởng tại đây phiến quảng đại đại lục ở bên trên có thể sử dụng cái gì bí pháp dùng cái gì quái dị hình thức tồn sống đến bây giờ có lẽ không chỉ ta một người ví dụ như ngươi nói bí cảnh người trong hơn nữa ngươi nói võ vương ta xem cũng là cởi bỏ những này bí đoàn nhân vật mấu chốt hướng đến thương tăng tử nói ra còn có trừ phi vạn bất đắc dĩ lúc sống nguy hiểm cho đến tánh mạng của ngươi an toàn thời điểm có thể vận dụng đường làm binh khí sử dụng đường cũng có thể làm binh khí dùng dùng như thế nào đường xuân hỏi chính mình đi lục lọi nếu như lục lọi không đi ra kia nói rõ ngươi vô duyên thương tăng tử đích thoại ngữ hàm huyền cơ tốt rồi nói nhiều như vậy ngươi có thể đi ra ngoài rồi ta sợ lời nói g i ả n quá nhiều tràn ra quá nhiều linh lực sẽ để cho người phát giác chỉ cảm thấy r u lên đường xuân không hiểu thấu đứng ở lúc trước vào miệng sơ cốc phát hiện liêu phó tông chủ còn đứng trong cốc ngươi thật đúng là ngẩn đến lâu a liêu phó tông chủ hỏi giống như không có bao lâu thời gian à đường xuân hỏi không có bao lâu thời gian nửa tháng rồi liêu phó tông chủ nói ra chương hai trăm ba mươi hai cái này cũng gọi là t i ê n hạc hai canh đến a nửa tháng rồi phiền thoái ta được tranh thủ thời gian chạy trở về rồi đường xuân nóng n ả y không hiểu được trong quân doanh hội sẽ sẽ không phát sinh cái đại sự gì vật kia ngươi đạt được không vậy liêu phó tông chủ hỏi cái này quýnh lên ta ngược lại là đem tránh sự đem quên đi đã nhận được một cái ta muốn đổi cho ngươi đám bọn chúng kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao đường xuân nói ra đặt qua liêu phó tông chủ rõ ràng ngây người vài giây chuyển ngươi c ư ờ i nói h ả o hảo chúng ta lập tức đến sinh trưởng điện đổi đi liêu phó tông chủ một kéo đường xuân cho nàng kéo đã đến tiên hạc bên trên thẳng đến dưỡng sinh tông cao nhất ngọn núi trời sinh phong mà đi trời sinh phong rất cao xuyên thẳng nói tiêu đoan chừng độ cao có thể đạt tới vài mét chỉ thấy mây mù không ngừng theo bên cạnh mình bay đi rốt cục hàng rơi xuống trên đỉnh núi trường sinh điện cùng sinh lợi điện cùng nhau bố trí chỉ có điều càng thêm rộng thùng thỉnh cao lớn hơn một chút trong đó bộ không gian đạt tới mấy trăm mét c h i cự bất quá đường xuân sống trường sinh điện đỉnh điện chỗ cao nhất phát hiện một viên quái dị cây này cây ngoại hình rõ ràng cùng sinh trưởng cây giống như lúc chỉ có điều so sống ngàn cơ thủ ở bên trong nhìn thấy cái kia vi lớn cao tới hơn trăm mét hắn bao trùm phạm vi đạt tới mấy ngàn mét chi khoảng cách trên cây cành lá rậm rạp hơn nữa lá cây cũng là hiện lên bàn tay hình chỉ có điều làm cho đường xuân cảm thấy quái dị đúng là lúc này trên cây cũng không có phát hiện cùng loại c ụ lạc các loại trái cây đường xuân mảnh xem xét một chút hơn nữa cũng không có ở này trên cây phát hiện bất luận cái gì linh lực chấn động ả n h tử hơn nữa bề ngoài giống như toàn bộ trường sinh điện tử là này cây dâu quai nón quấn quanh cùng với c ả n h cây tạo thành mà thôi đi vào bên trong phát hiện đã ngồi tám cái lão giả mà chủ ngồi trên ngồi một cái tóc tròm dâu toàn bộ bạch lão người tướng mạo có điểm giống là quá bạch kim tinh bất quá so lão tiểu tử kia muốn uy nghiêm nhiều lắm liêu phó tông chủ t r ở ra t i ể u ngồi ở dâu bạc trắng lao giả dưới tay rửa vào bên trái trên vị trí b ê ngoài n giống như địa vị so với kia dâu bạc trắng lao giả phía dưới hai hàng trên mặt ghế mấy vị lao giả còn thấp hơn rất nhiều cái này mấy cái ra hỏa nhất định t i ể u là dưỡng sinh tông trọng yếu nhất cao tầng rồi có thể quyết định củ lạc hạch tâm ủy ban thành viên Đường đệ đường dưỡng Xuân, vị này chính là chúng ta dưỡng sinh tông nhất tông thiện tông nói Xuân không tiêu ngạo không Liêu tiêu vị là trào máy chủ móc. chủ phó phó thi ta tự ra, có phải hay không? lúc này ngồi ở liếu phó tông chủ phía trước một cái tóc đỏ lao ra hỏa bề ngoài giống như tức giận h u n g ba ba c h ầ m c h ầ m vào đường xuân bản thân cũng không phải dưỡng sinh tông đệ tử hơn nữa bản thân hay vẫn là t r i ề u đình vương phủ nhị đảng hộ vệ dùng vãn bối chi lễ tham kiến chẳng lẽ còn không đủ tôn kính sao đường xuân nói ra phóng tứ tóc đỏ tức giận một c ố vô cùng áp khí tới đường xuân lập tức cảm giác hai chân đều đứng không yên k i ế c áp lực như thái núi giống như bình thường trầm trọng giống như người ta đem một chiếc ca nô đặt tại ngươi trên bờ vai t ự như tiền bối ngươi là cao thủ như thế khi dễ hậu bối ngươi cho rằng phong q u a n sao đường xuân một bên biện xuất lực lượng chống cự một bên cười lạnh nói không lâu toàn bộ eo đều đẻ loan rồi nếu không lâu đường xuân chịu không được rồi cả người bị lạnh xanh xanh áp xuống đất bất quá đường xuân hai mắt phẫn nộ c h ầ m c h ầ m vào tóc đỏ lao ra hỏa quắt có gan ngươi cho ta ba năm thời gian ta đường xuân tất đánh cho ngươi răng rơi đ ầ y đất hảo tiểu tử rõ ràng hướng ta hồng điêu tử phát ra khiêu chiến l á gan bất tiểu a xem ra không giáo hấn ngươi một chút là không được hồng điêu tử cười lạnh muốn rỗi bàn tay sư minh Ta xem coi như hết thật sự là hắn chỉ là một cái công lực không cao hậu bối liêu phó tông chủ xem xét tranh thủ thời gian nói ra h ừ hôm nay xem sống l i ê u sư mội trên mặt coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tiểu tử đừng tưởng rằng vương phủ hộ vệ thì có nhiều rất giỏi sống lao phu trước mặt cánh m ạ n g của ngươi nhược giống như một con kiến cũng không sai biệt lắm thìa tay có thể bóp chết một bọ to ba năm cựu là cho ngươi ba mươi năm ngươi tùy thời có thể đến dưỡng sinh tông tới tìm ta hồng điêu tử hồng điêu tử hung hăng càn quấy được rất ta ba năm đã đủ rồi đường xuân vẻ mặt chấn định nhìn xem hồng điêu tử mặt khác mấy cái lao giả đều kinh ngạc một chút nhìn xem đường xuân cảm thấy tiểu gia hỏa này bề ngoài giống như cũng quá tự tin có phải hay không ha ha ha tiểu tử ba năm hảo hảo ba năm sau hồng điêu tử ta định tất lại để cho ngươi biết cái gì mới gọi cao thủ chân chính đ ừ n g tưởng rằng bái kiến mấy cái không nhập lưu thị vệ tử ý t i ể u không biết trời cao đất rộng rồi những cái kia tất cả đều là hết ngồi đáy giếng ta nhổ vào chó má nhị đẳng hộ vệ đó là triều đình mắt n g hồng điêu tử cùng tiếu đạo tốt rồi đường xuân nghe nói ngươi có thu hoạch lấy ra đi lúc này thiện máy móc mặt không biểu tình nói ra đường xuân có thể cảm giác được trong đại điện tất cả mọi người không có cầm mạng của mình đ ư ờ n g chuyện quan trọng đấy kể cả liêu không không nàng n à y đoán chừng cũng là trở ngại tình cảm dù sao cũng là chính mình mang đường xuân đi lên cho nên mới nói câu nói một ngày nào đó ta đường xuân đem lại đặt chân dưỡng sinh tông ta muốn trong điện tất cả mọi người quỳ sát sống đường ra dưới chân đường xuân cắn răng trong lòng thể văn bối may mắn đã nhận được một miếng tím quả đường xuân theo trong ba lô một cái hộp ngọc tử ở bên trong đem ra、ừ. đúng ư được người được Ngươi được trước đưa dưới ờ n Xuân rõ ràng nghe được trong điện trên nhóm nhịn không được ứng lên tiếng đến. Cái này thật sự là ngàn cơ thụ bên trên Thiện đến cẩn thận phiên nhìn một vòng xuống. g xem đều qua sau rõ ra là hỏa khiếp thật thụ thò cho hết cho phía thay đem đạt đấy đ sợ, cái có cái cơ móc cụ lạc mặt một tia tay một mặt, một lao sao? kéo kéo lại mấy máy kỹ sự sẽ vậy đường xuân gật đầu nói có chút nghĩ hoặc theo lý giảng như thiện máy móc chi lưu không nên như thế khiếp sợ mới được là bởi vì bọn hắn ngôi cách bao nhiêu năm đều đạt được một ít dùng cho phối chế kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao ngươi chuẩn bị đổi cái gì thiện máy móc hỏi kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao đương nhiên cái này tím quả được từ dưỡng sinh tông ngàn cơ thụ trong cho nên các ngươi nhìn xem đổi thuốc rán là được đường xuân nói ra ha ha khó được đường hộ vệ còn hiểu rõ đ i ể m ấy như vậy đi chúng ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi dù sao ngàn cơ thụ trong nguy hiểm trùng trùng đ h ư ợ điểm không cẩn thận mệnh đều được đ ắ p bên trên cho nên chúng ta quyết định đổi cho ngươi bảy rán kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao thiện máy móc cùng các vị trưởng lao trao đổi một chút ánh mắt đoán chừng sống dùng chuyện sóng nhập mật trao đổi l ị c ỗ bảy rán văn bối ta đường xuân n g h e xong lập tức vui vẻ đó là cảm kích đa vốn cho là chỉ có thể đổi năm rán hiện tại rõ ràng nhiều r a bà rán còn tưởng rằng người ta dưỡng sinh tông cấp cao nhân thiện tâm đây này sư m i n h ta xem đường hộ vệ có thể đạt được cụ lạc quả thực quá không dễ dàng không bằng gom góp cái số nguyên đổi m ộ ư ơ i và ba lúc này liêu phó tông chủ nói ra cái này coi như vậy đi đường xuân là thuận thiên vương phủ hộ vệ một m ư i rán tịu i một m ư i rán rồi thiện máy móc khoát tay áo đường xuân giờ phút này thật không có cảm kích sớm xem thấu những lao da hỏa này căn bản chính là sống diễn song hoàng Bên ngoài giống như đổi mười rán trả lại cho bọn hắn chiếm được tiện nghi chẳng lẽ cái này cụ lạc theo chân bọn họ thu hoạch được cụ lạc có cái gì bất đồng sao đường xuân trong nội tâm đánh nữa một vấn đề các vị tiền bối dưỡng sinh tông dưỡng than thở thiên địa hạc thật biết điều xảo hơn nữa có thể sử dụng phi hành vóc người vậy rất tốt ta có thể hay không dùng một rán thuốc rán đổi một chỉ hạc đường xuân hỏi giỏ ha ha ha tóc đỏ hồng điêu tử lại cùng n ở nụ cười nhìn đường xuân liếp vẻ mặt xem thường ừ đường xuân ngươi cũng quá coi thường chúng ta dưỡng sinh tông kéo dài tánh mạng cao rồi phải thay đổi được a ta đỉnh núi với n g ư ơ i đổi a đường xuân ánh mắt xéo qua trong phát hiện bề ngoài giống như các vị trưởng lão đều có chút hối hận chính mình hạ miệng quá chậm thuốc bên ngoài bị kết điêu tử cho đổi đi nha xem ra cái này kéo dài tánh mạng thuốc r á n cho mình thấy nhẹ đi một tí mặc dù là sống dưỡng sinh tông bên trong những hạch tâm này cao t ầ n g đoán chừng cũng đặc biệt coi trọng cái này tư nhân muốn có đều không có cái này quyền lực kể cả cái kia thiện máy móc cái này một đệ nhất phó tông chủ ta là liếu phó tông chủ rất bảo cái này ngàn cơ thủ cũng là nàng đề nghị cho cơ hội cho nên nếu như liếu phó tông chủ muốn đổi đích thoại ta thay đổi đường xuân nói ra lời này thế nhưng mà ta trước tiên là nói về đấy trên đời này dù sao cũng phải có một tới trước sau đạo dù sao cũng phải có một tín dụng hồng điêu tử bá đạo nói thực xin lỗi là ngươi trước nói không sai bất quá bản hộ vệ cũng không có đáp ứng cái này mua ban sống không có thành giao trước khi tiểu chưa nói tới tín dụng không tín dụng có phải hay không cũng không thể nói ngươi muốn mua đồ đạc của ta ngươi mở miệng ta phải bán cho ngươi vậy coi như cái gì ép mua ép bán rồi đường xuân nói ra tiểu tử người thực không đổi hồng điêu tử lại muốn lấy thế đệ người rồi sư m i n h chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ép mua ép bán hay sao nơi này là trưởng lão ủy ban người ta làm mua bán tự do chúng ta là dưỡng sinh tông trưởng lão không phải cường đạo liễu không không hừ lạnh nói hồng điêu tử kia mặt lập tức t r ư ớ n g đến có chút đỏ lên hậm hực nhìn sư mỗi liếc ngồi xuống tự nhiên đường xuân lại hung hăng đắc tội lao tiểu tử đó một hồi ta đổi cho liếu phó tông chủ rồi đường xuân nói ra như vậy đi cái này kéo dài tánh mạng cao hoàn toàn chính xác rất trọng yếu ta dùng hai cái đổi cho ngươi một dán một công một m á i bộ dạng như vậy ngươi mang về nuôi cũng có bạn bất quá ta được nhắc nhở ngươi một tiếng cái này than thở thiên địa hạc thế nhưng mà không dễ n u ô i sức ăn đắt đỏ không nói hơn nữa kinh người liêu không không nói ra tiểu tử muốn hay không lại đến bà g i á n bản tôn đổi chút ít d ư ợ c hoàn cho ngươi mang về nuôi nấng bất quá kia bảng giá cũng không tiện nghi bà g i á n thuốc g i á n chỉ có thể giữ bên trên một năm bất quá nha sang năm ngươi còn có còn lại thuốc g i á n đích thoại lại đến đổi nha hồng điêu tử cho rằng bắt được tranh trở về mặt mũi cơ hội ha ha cười nói không cần ba mươi năm phần nhân tham vương ta sẽ nghĩ biện pháp mua được đường xuân hừ lạnh nói hồng điêu tử lại lấy cái mất mặt răng đều cắn răng khanh khách tiếng nổ đường xuân đi ra sau bị liễu không không mang hướng về phía nàng ngọn núi cái này dưỡng sinh tông mỗi vị có phần lượng trưởng lão đều có tự ra ngọn núi có một đám đệ tử kỳ thật tại nội bộ cũng thường xuyên phân cao thấp cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt liễu không không đệ tử tất cả đều là nữ đệ tử oanh oanh yến yến rất đáng chú ý những trải qua này luyện công các nữ đệ tử mỗi cái rất xinh đẹp gặp sư phó mang theo một người tuổi còn trẻ nam tử đáp xuống đỉnh núi đám kia nữ đệ tử toàn bộ sư phó sư phó kêu xông tới nguyên một đám đem đường xuân đương đại tinh tinh xem xét rồi đường t i n h thánh vẻ mặt lạnh ngạn mượn cơ hội mở rộng tầm mắt thiên tiên dẫn hắn đi chọn hạng chọn hết sau lập tức gọi hắn đi liễu không không hừ một tiếng đắt đắt lấy hướng một tòa tiểu điện đi đến hừ lữ tiên tiên hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi đường xuân đành phải cười khổ một cái đi theo một thân sau lưng không lâu đã đến một viên khổng lồ cây tùng xuống phát hiện cây tùng bên trên đứng đấy hơn mười chỉ tiên hạc lữ tiên, tiên nha đầu kia hung hạc chương tay một kéo đ hai trăm ba mươi ba đưa ta hạc hạc ba canh đến hay vẫn là ngày hôm qua đưa đón đường xuân nữ đồng tử tiễn đưa đường xuân xuống núi lần này là trực tiếp đem đường xuân đưa đến sơn m u ô n khẩu thế nào ta nói rồi dưỡng sinh tông hội sẽ tiễn đưa ta tiên hạc có phải hay không cái này một trả lại là hai cái tiểu n ụ i tử ngươi được thực hiện lời hứa của ngươi rồi đường xuân vẻ mặt đắc chí thôi đi t i ể u la kém cỏi nhất hai cái còn t i ê n hạc ngươi lấy về đã biết rõ bị lừa rồi tiểu nữ đồng liếc một cái phía sau bay lên g ầ y t i ê n hạc vẻ mặt khinh thường cái gì y tứ g ầ y là gầy điểm phi vẫn có thể phi đấy chẳng lẽ liền người ca đều nắm không dậy nổi sao đường xuân khai nói đương nhiên nếu như ngươi muốn bội ước vậy cho dù á ngươi chỗ nói cái gì bí mật ta cũng không muốn biết ai nói ta trương tính hội sẽ bội ước rồi cái này hai cái hạc căn bản cũng không phải là than thở thiên địa hạc chừng tĩnh tức giận gieo lên không phải làm sao có thể sư phó của các ngươi hội sẽ gặt ta hay sao đường xuân có chút phẫn nộ rồi đương nhiên không phải cái này đối với tiên hạc căn bản chính là mấy năm trước sư phó mang theo chúng ta đi bích hải vân thiên bí cảnh trong thí luyện lúc phát hiện lúc ấy chúng rất gầy rất nhỏ đều sắp chết là sư phó nhất thời đáng thương chúng cho mang về cho nên căn bản cũng không phải là chúng ta dưỡng sinh tông thuần khiết than thở thiên địa hạc hơn nữa mang sau khi trở về hay vẫn là chuyên môn huấn luyện qua bất quá cái này đối với hạc rất kỳ quái tự là không cho người kỵ có lần cái kia v ấ n luyện sư cương ép hiếp cưới đi lên còn kém điểm cho ngã chết rồi hơn nữa ngươi xem chúng thân thể nhỏ yếu như vậy đoán chừng trở đi người cũng chịu không được phi hành ngươi đắc tội lữ sư tỷ nàng là cố ý muốn chỉ ngươi k h á n h khách mang về đ ư ờ n g sủng vật dưỡng a chương tính vẻ mặt hạnh quá thay vui c ư ờ i họa kia là của ta sự tình ngươi nói trước đi nói ngươi muốn nói cho bí mật của ta đường xuân h ừ l ạ n h trong nội tâm đem lữ tiên, tiên bát đại tổ tông toàn bộ thao hết đương nhiên ngay tiếp theo liễu không không cả nhà cũng cho giữ bởi vì nàng nhất định cũng là ngầm đồng ý đâu bằng không thì lữ tiên tiên tuyệt đối không dám như thế làm đáng tiếc một dán có thể kéo dài tánh mạng thuốc gián ngươi tuyệt đối không thể ngoại truyền úc trương tĩnh nói ra ngươi dùng tổ tông cả nhà danh nghĩa thể đường xuân nổi lên lời thể đương nhiên cái này trong lời thể cũng có biến báo chỗ loại này n g ư ơ i thơ tiểu nữ đồng còn không dễ bị lửa sao ta theo chưa thấy qua tông chủ trương tĩnh nói ra ngươi gặp chưa thấy qua cùng ta cái gì quan hệ đường xuân tức giận k h a nói ta nói ta cho ngươi biết bí mật cửu là ta theo chưa thấy qua tông chủ trương tĩnh nói ra vậy cũng là bí mật n g ư ơ i thân phận gì một cái tiếp khách đồng tử dựa vào cái gì có thể nhìn thấy tông chủ đường xuân cảm thấy bị gạt thiếu chút nữa k h í lệch ra cái múi không riêng ta chưa thấy qua tự là sư phó nói là cũng theo chưa thấy qua trương tĩnh nói ra a l i ế u phó tông chủ đều chưa thấy qua không thể nào đâu sư phụ của ngươi thế nhưng mà phó tông chủ hơn nữa còn là trưởng lão ủy ban một thành viên đường xuân thực sự chút ít kinh ngạc rồi nàng đã từng nói qua tự là chưa thấy qua hơn nữa sư phó còn nói nàng từ khi tiến vào dưỡng sinh tông vài thập niên xuống đều chưa thấy qua tông chủ trương tĩnh nói ra ngươi nói cái này có kỳ quái hay không kỳ quái vài thập niên không thấy bóng dáng kia còn làm cái gì tông chủ chẳng lẽ các ngươi tông chủ chết ở địa phương nào hay sao đường xuân nói ra không cho phép chú chúng ta tông chủ hắn chắc chắn sẽ không chết trương tĩnh tức giận nói ra là t í c h là t í c h các ngươi tông chủ trường sinh đi sẽ không chết đường xuân gật đầu nói trong lòng tự nhủ bất tử chẳng phải thành lão quái vật rồi cái thằng này đột nhiên cả kinh trong lòng tự đ ủ có phải hay không là t ổ n g chủ lao gia hỏa kia tu luyện dưỡng sinh tông trước kia không hiểu được lúc nào lưu lại tu c h â n chi thuật cho bọn hắn bắt đi nha đường xuân âm thầm cảnh g i á ca c chính mình thế nhưng mà cũng tu luyện c ử u thiên hạo thế bí quyết ta được đề phòng rồi bất quá chuyển ngươi cùng một chỗ cái này là địa cầu bên trên vũ đương phái tuyệt học không chừng sống hạ o n g u y ệ t đại lục ở bên trên cảm giác không thấy đương nhiên cái này chỉ có thể giải giải tâm rộng mà thôi tiên hạc đứng tại sơn môn bên ngoài nữ đồng nhẹ gật đầu kị hạc bay lên không mà đi nha nhìn xem đi theo chính mình hai cái nhỏ gậy mới đã bay không xa t i ể u lệnh run bề ngoài giống như khí lực hao hết bắp đùi tử như n h ũ n ra toàn thân vô lực bộ dáng tàn thứ phẩm tiên hạc đường xuân phiền muộn a vốn là muốn kỵ hạc hạ phú châu đấy cái này ngược lại ôm hai cái con ghẻ ký sinh đói đói đói hai da hỏa rõ ràng kêu lên bề ngoài giống như đang gọi đói rồi mẹ tích một sự kiện không có xử lý còn mỗi ngày gọi đói đói cái đầu của ngươi a đường xuân chán nặng rồi vươn ra bàn tay tương chịu cái này tiểu gây hạc đưa ta hạc hạc đưa ta hạc hạc đột nhiên cùng lúc cùng phong tạo đến quá cường hãn đường xuân cho đẩy thiếu chút nữa té ngã trên đất phát hiện xa xa chạy tới một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tả hữu hồng y thiếu nữ trên mặt vô cùng bẩn không nói một thanh t i ự u đánh về phía chính mình hai cái gầy tiên hạc sợ tới mức hai cái gầy hạc kêu một tiếng hết sức bổ nhào về phía trước đằng lấy bay lên trời đi đường xuân thân thể một chuyến muôn xuống núi bất quá nàng kia tốc độ cực nhanh đoán chừng là dùng sức quá mạnh một thanh rõ ràng sẽ đem đường xuân p h ố c ngã xuống đất hai người lập tức lăn thành một đoàn hơn nữa nàng kia một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem t ạ n núc ních nước mũi một thanh cựu bôi ở đường xuân trên mặt ngươi làm gì、thế? đường lão đại thiếu chút nữa phát điên buồn nôn chết rồi thang này một thanh đặc khai kia tạng thiếu nữ nhảy dựng lên tranh thủ thời gian hướng dưới núi t r ư ợ t đi sau lưng chuyển đến đưa ta hạt h ạ t đưa ta hạt h ạ t thanh âm mờ ảo giống như ngay tại bên hai thang này tranh thủ thời gian thi triển ra phong tôn giả tây khứ đông lai ngàn mét truy nguyệt bước một bước ra đi t i ể u là trăm mét trượt lấy tranh thủ thời gian hướng dưới núi chạy chạy đến dưới núi mới không nghe thấy thanh âm kia rồi ngươi tại sao lại chạy tại đây đến rồi có cái thanh âm p ẫ n nộ kêu lên ta muốn bắt đi, đi của ta hạt hạc hồng ý thiếu nữ nói ra vừa nói một bên sống dưới mặt đất nổ củ cải trắng đương nhiên kia căn bản cũng không phải là củ cải trắng mà là năm đạt năm mươi năm lâu tím xâm vương dưỡng sinh tông dược viên tử còn bên cạnh đứng đấy không phải là tóc đỏ trưởng lão hồng điêu tử sao đi mau đi mau đây là cấm địa không có lệnh b à i không cho phép tiến bảo kỳ quái chính là đối với đường xuân như vậy hung hăng c ả n q u ấ y hồng điêu tử sống tiểu cô nương trước mặt rõ ràng không dám dùng cường chỉ là chỉ vào dược viên tử cửa ra vào tờ mà ngay cả hồng y cô nương trong tay đã rút ra hai cây nhân tham vương cũng không dám đi cướp về không có đ ủ hay không không đủ của ta hạc hạc ăn một tháng hồng y thiếu nữ lắc đầu k i a dính đầy bùn tay đi phía trước một vòng lập tức t i ể u lao hồng điêu tử vẻ mặt đều là tức g i ậ n đến lao da hỏa dựng d â u trứng mắt việc lạ đã xảy ra lao da hỏa rõ ràng thuần thuộc sống dưới mặt đất mạnh mà n ổ tầm mười căn năm mươi năm nhân tham vương nhét hồng y thiếu nữ trong tay cái này đủ ăn mấy tháng rồi đi mau đi mau được rồi hạc hạc đủ ăn hết hồng y thiếu nữ vỗ tay nhảy kêu mấy t r a n h phía dưới t i ể u đã mất đi thân ảnh tông chủ a tông chủ ngươi đều mang về người nào thì sao ngươi bản thân không lộ diện thế nhưng mà khổ chúng ta đám này lao ra hỏa a một lần nữa cho nàng dạy v ò được vài lần ta cái này dương thọ đều thiếu đi vài chục năm dược viên này tử quả thực cũng sắp thành nhà nàng vườn rau xanh á ai ai hồng điêu tử buồn khổ không thôi đột nhiên âm hiểm cười một tiếng con mẹ nó dược liệu này bị nàng cướp đi mỗi lần đều được theo phần của ta lượn g trong cắt xén không được được muốn cái biện pháp lại để cho liếu sư mội để ý tới quản dược viên này tử mới được mẹ đấy hàng năm đều được dán hơn vài chục căn nhân sâm lao tử nửa năm phần đầu đều không có á vừa trở lại dưới núi trong c h ấ n hai cái gầy hạc còn gọi là lấy đói đói đường lão đại không có biện pháp rồi đành phải gọi mập đi tiệm bán thuốc ở bên trong đau lòng mua mấy cây ba mươi năm phần nhân xông trở về cho qua đi ăn mới tốt chút ít rồi ta nói xuân ca ngươi phải nuôi sùng vật đích thoại cũng lựa nhặt chút ít thấy thuận mắt nha t i ể u chúng lưỡng bộ dạng như vậy ném trong đống rác đều không có nhặt còn tiên hạc tiên cái mau á b à n tử đau lòng chính mình đánh bạc đến hoàng kim hắc hắc b ạ tử sau này chúng lưỡng đồ ăn tự giao cho, cho ngươi phụ trách rồi đường xuân cười khăn một tiếng vô vô bả vai đồ ăn coi như vậy đi đã xuân ca giao cho xuống ta còn có thể sao có phải hay không ta bản tử người đến là giảng nghĩa khí người bản tử vẻ mặt đại nghĩa bộ d á n g bất quá ta được nhắc nhở ngươi một tiếng chúng lưỡng mỗi ngày muốn tổng cộng ăn tươi bốn căn ba mươi năm phần nhân sâm mỗi hai tháng còn phải ăn được bốn căn năm mươi năm phần nhân tham vương đến cuối năm còn phải dùng bách niên sơn xâm vương đặc thù ban thưởng chúng một chầu đường xuân lời nói còn không có nói bản tử thân thể loe l o e tranh thủ thời gian rỗi tay vịn chặt bên cạnh bàn cái thằng này thái dương rõ ràng đổ mồ hôi rồi cái này cùng đoạt tiền trang có gì khác nhau không có được hay không ngươi cái này sùng vật ta bản tử nuôi không nổi ngươi vẫn là đem chúng lưỡng giao cho cho lý bắc hoặc là bao nghị đã thành bản tử thẳng lắc đầu không phải mới vừa ai ai ai một mực sống đại nghĩa bản thân nghĩa khí đấy hiện tại làm sao vậy gặp gỡ một điểm đồ ăn bản thân nghĩa khí t i u ném đi ai đã ngươi không có cái này nghĩa khí ta đây đành phải thay người rồi đường xuân khoát tay áo ta dưỡng chúng lưỡng vẫn không được sao ta dưỡng dưỡng dưỡng bản tử thanh â m bề ngoài giống như mang một ít khóc nước nở a h đây mới là ta đường xuân hảo h u y n h đệ nha bất quá ta cảm thấy cho ngươi l á o đệ hàng lậu thế nhưng mà không ít lần trước đã sớm nói không có nguyên thạch rồi về sau lại cả ra một cực phẩm đến hẳn là ngươi cũng có cản không đại các loại cao cấp biểu diễn đường xuân thiên nhãn mở ra sống bàn tử trên người quét ngắm mở ta nào có cái đó cao cấp ý tứ nếu có đích thoại ta bàn tử sớm phát tải còn dùng được lấy đi trộm mộ phát người chết tại sao bàn tử một cái ngực đường xuân quét ngắm đ ã xong hoàn toàn chính xác không có phát hiện cản không đại các loại cao cấp biểu diễn hai người nghỉ ngơi một hồi giật bên trên thuê đến phi ưng thẳng đến cổ thái huyện mà đi chuyến đi này nhanh hai mươi ngày rồi chỉ là thuê phi ưng bạc nhưng chỉ có một toàn cục mục ban tử phiền muộn thở dài như thế việc nhỏ ta là lo lắng bên kia có biến a đường xuân nói ra không thể nào có thể có cái gì chuyện xấu đúng rồi có phải hay không là triều đình ca ngợi đang chờ n ê n đón chúng ta ban tử cười nói khó nói đường xuân nói ra đúng rồi dưỡng sinh tông đoán chừng có kết giới các loại bị lại tự là chúng ta phi đ i u đều phi không đi vào bằng không thì bọn hắn muốn đưa tin đều chuyện không đến bàn tử nói ra một ngày một đêm hai người trông thấy thái cổ thị trấn phi ưng lặng lẽ đáp xuống một số núi lớn tùng ở bên trong hai người vội vàng hướng quân doanh nơi đóng quân mà đi càng đến gần đường xuân trong nội tâm càng phát ra có chút bất an mà bắt đầu ngừng đường xuân dùng linh song chân âm cùng bàn tử nói ra đều nhanh đã đến còn ngừng cái gì bàn tử có chút buồn b ự c có biến chúng ta quan sát một hồi nói sau đường xuân nói ra thiên nhãn mở ra quét qua lập tức kinh ngạc làm sao vậy bàn tử hỏi làm sao tới nhiều binh lính như thế giống như không phải chúng ta nhân mã đường xuân nói ra không thể nào chẳng lẽ là triệu đình phái ra tân binh bổ sung vào k ê u cảm tình tốt rồi chúng ta lực lượng lại tăng mạnh bàn tử cười nói đúng vào lúc này đường xuân lặng lẽ hướng một cây đại thụ mà đi bàn tử cũng tranh thủ thời gian đã đến gần đi qua hai người lặng lẽ lên cây chương hai trăm ba mươi b ố xảy ra chuyện lớn bốn canh đến nham thúc chuyện gì xảy ra đường xuân vẫn đồ hỏi bởi vì hắn phát hiện ra phó mai thiết nham đuổi tiện tay cánh tay chốt đều cột băng dính tàng trên tàng tây hắn bên trên vết máu chưa khô công tử ngươi rốt cục trở lại rồi xảy ra chuyện lớn mai thiết nham xem xét tranh thủ thời gian nói ra xảy ra chuyện gì ban tử nhịn không được hỏi tống thăng cái này đồ chó hoang tặc trùng ngươi đi rồi ngày hôm sau đột nhiên mang binh giết tiến vào lính của chúng ta doanh cho nên n chúng ta đều không có phòng bị hắn còn n g h ê n đón hắn tiến doanh không thể tưởng được hắn đột nhiên hiệu lệnh ra tay gặp người liền giết hơn nữa tống thăng rõ ràng mời tới hai cái tiên tiên cao thủ ta liều chết phía dưới mới trốn thoát bất quá phi điêu toàn bộ cho tống thăng hủy mai thiết nham nói ra lý bắc hóa trang kiên quyết bọn hắn đâu này đường xuân hỏi không rõ ràng lắm lúc ấy một số hậu chiến ta tận mắt nhìn đến gần kề vài phút thủ hạ của chúng ta t i u chết rồi tốt vài trăm người tống thăng không hiểu được từ chỗ nào đến mượn tới hơn một vạn binh mã tăng thêm thì ra còn thừa lại hơn năm binh mã tổng cộng hai vạn binh mã mà chúng ta tự hai người hơn nữa mới từ đao tử huyện trưởng đồ tập kích trở về rất mệnh ta cái này dưới sự ứng phó không kịp đoán chừng không có còn lại mấy người rồi hơn nữa nghe nói tổng binh phủ cùng tây nam đại phủ tướng quân đều đang âm thầm ủng hộ lấy tống thăng đem thái c ổ huyện quanh mình đều phong tỏa một mực liên lạc không được ngươi vốn ta là muốn đến phú châu hướng vương ra cầu cứu chỉ có điều bị trọng thương hơn nữa phong tỏa thật chặt một mực chạy không ra được đành phải ở chỗ này đau khổ chờ đợi sợ ngươi trở về rơi vào bọn hắn cái bẫy mai thiết nham nói ra hơn nữa bọn hắn có rất nhiều cao thủ ta hoài nghi có phải hay không thông hà sơn trăng cũng có phái người nhúng tay việc này rồi bọn họ là muốn diện s á t công tử tại thái cổ huyện a nhị lao đâu này đường xuân hỏi mặt đều hiện lên tái nhuận trả rồi không rõ ràng lắm ta vào không được thành đoan chừng cũng nguy hiểm mai thiết nham nói ra ban tử người ở nơi này chiếu cố nham thúc ta vào thành một chuyến đường xuân nói ra nguy hiểm không thể đi mai thiết nham tranh thủ thời gian nói ra không cần sợ ta có biện pháp đường xuân nói ra dùng hiện đại phương thức dịch dung sau thừa dịp buổi tối lặng lẽ tiến vào thái cổ huyện quả nhiên La bàn theo ử c đường xuân công lực đột phá đã đến tiên thiên bây giờ không phải là đặc biệt mảnh đất như cái loại lầy lửa hóa đá đất nhất định không thành những thứ khác đều có thể toàn đã thành trong thành một cái dân nghèo trong phòng phát hiện nhị lao lý bắc rõ ràng đã ở đường xuân tìm đi vào người rốt cục trở lại rồi lý b á c nhẹ nhàng thở ra bao nghị bọn hắn đâu này đường xuân hỏi lúc ấy bao nghị mang theo binh sĩ g ế t ra một đầu đường máu hướng phía nam chạy ta cũng không hiểu được bọn hắn tình huống bây giờ thế nào bất quá những thiên hạ này đến ta lặng lẽ nghe ngóng qua nghe nói thủ hạ của chúng ta chết một nghìn năm sáu đến bây giờ chỉ còn lại ba bốn trăm n g ư ờ i tả hữu rồi mà tống thăng mời tới sáu bảy tiên thiên cao thủ thông sông trang cũng đang âm thầm phái g i cao thủ phối hợp may mắn ta sớm đã đến nhị lão chỗ ở rút lui đến nơi đây rồi tống thăng còn hướng triều đình đấu nói chúng ta thông đồng với nước ngoài liên hợp đao tử huyện hỏa lan quốc đóng quân công kích quân đội của hắn hủy thái cổ thị trấn mà tống thăng rất anh dũng diện địch năm người mã đánh n ử a tháng trận lớn hắn là đem công lao của ngươi toàn bộ đặt đầu mình lên lý bắc nói ra có thể là chúng ta lúc trước đã tấu triều đình đâu việc này thuận tiên vương phủ cũng tin tưởng đường xuân cao chặt lông mày có cái gì dùng nghe nói tống thăng người này cùng hỏa cung vị kia có thân thích hỏa cung vị kia họ tống thuận tiên vương phủ những thiên hạ này đến cũng không có gì tỏ vẻ giống như chấp nhận kết quả này mà tổng binh phủ cùng tây nam đại phủ tướng quân lại là nhân cơ hội trắng trận lùng bắt người của chúng ta dùng phú châu hình thành một cái nửa vòng tròn hình bao vây thái c ổ huyện mà ngay cả thị vệ tử y hòa thuận cũng mang theo chút ít thị vệ tử y sống tương trợ bọn hắn những chó chết này ta nhổ vào lý bác cái này văn nhã chi nhân cũng nhịn không được nữa b ả o lời thô tục rồi chúng ta trước ra khỏi thành tìm cái bí mật địa phương nói sau đường xuân nói ra mang theo nhị lão lặng lẽ ra khỏi thành rồi lại mang lên mai thiết n a m không lâu ngồi trên phi ương đi xa Hai vị, cái này là kéo dài tánh mạng cựu hoàng cao các ngươi mau chóng khôi phục ta cần ủng hộ của các ngươi đường xuân lấy ra thuốc dán đến ha ha ha không thể tưởng được tiểu tử ngươi còn thật là có bản lĩnh phục rồi ta la bàn tử chịu phục rồi la bàn tử đại hỷ a ta nói chánh đĩa ngươi có thể nhớ rõ ngươi lời thề đường xuân gặp la bàn tử thò tay tới thoáng cái lại r ú t tay trở về cái gì lời thề ạ la bàn tử muốn giả bộ hồ đồ vậy cho dù á đường xuân lệnh lấy cái mặt muốn đem kéo dài tánh mạng cao thu lại đúng vào lúc này la bàn tử tay động xoát điệu một chút kéo hướng về phía kéo dài tánh mạng cửu hoàng cao bá điệu một tiếng la b à n tử bị đường xuân một quyền đánh được té ngã trên đất đường xuân đ u ổ i kịp mấy c ư ớ p xuống dưới bị đá la b à n tử kêu thảm thiết một tiếng tiền bối cao nhân c ư nhiên như thế không coi trọng chữ tín còn muốn cướp ngươi cái gì cao nhân chó má không phải hưởng ta đường xuân cứu ngươi một hồi đã ngươi bất c h u n g ta cũng bất nghĩa ta không hề hồ thiếu đi ngươi như vậy người tàn phế người đường xuân nói xong cực nhận một đằng đã đến công chúng phát ra cường hãn tiên thiên tức chết h ử ngươi đột phá đến tiên tiên la b à n tử vẻ mặt khiếp sợ bên ngoài mang tuyệt đối không tin ánh mắt ít lại nại đường xuân k h ẽ nói chậm đã ta nhớ ra rồi không phải là đường tùy tùng của ngươi sao không có vấn đề ta la b à n tử nói chuyện chắc chắn la b à n tử hai mắt chăm chú nhìn đường xuân trong tay thốt rán bản thân hiện tại rất khó tin tưởng ngươi rồi đường xuân tay khẽ động cực nhận cơ cơ sắc khí càng đậm vậy ngươi muốn thế nào la b à n tử hỏi hiện tại duy nhất có thể làm cho bổn tướng quân tin tưởng đúng là ngươi muốn dùng bái chủ thuật bằng không thì bổ tướng quân hôm nay tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua ngươi ta không muốn làm cho một cái có khả năng khôi phục cao thủ còn sống sau này uy hiếp được an toàn của ta đường xuân lạnh sát sát bái chủ la bản tử sắc mặt lập tức đen lại bái không bái ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc đường xuân hử lạnh ai chén đĩa ngươi cũng quá không địa đạo rồi đường tương quân ta trước đã bái lương đậu tử rõ ràng còn có chút cầm được thì cũng buông được phong cách tây đậu tiền bối thì không cần đường xuân khoát tay áo hắn không cùng ta cùng nhau sao la bản tử không phục ngươi cùng hắn so kém xa ta đường xuân tin tưởng hắn Đường Xuân hử lương ệ n Không h đ ợ c cũng hán không thì, bái bái. Bằng người ta là đậu tử nói ra cái này bái chủ thuật cao thủ đều tin tưởng không lâu một tia hồn thần cho lương đậu tử ép đi ra hướng đường xuân n g hoàn e h g cung mà đi rất thuận lợi t i ể u bái x u ố n g dưới la bàn tử xem xét bất đắc dĩ đành phải cũng đã bái bái hết chủ sau la bàn tử nhất kiểm thái sắc co quắp dưới mặt đất lao ra hỏa rõ ràng nhỏ ra mèo nước tiểu đến rồi ai đạo ai k h ô người thể t ở n bàn g được đ cả đời anh mình, đĩa, ta tử la a nói h Minh, hiện Chén không chừng còn là chuyện tốt. Xem, mới một tháng không thấy chúa công rõ ràng đột phá đã đến tiên thiên. tạm xem xem, mới một bởi ai? Ngươi tiên Ngươi sống còn công ràng đến n bỡ, vì tốt. ta đột đĩa, đã là rõ một chút tự là hạ o n g u y ệ t đại lục mà nói a cũng cực thiếu nhìn thấy mười sáu mười bảy tuổi tiên tiên h cao thủ chúng ta theo hắn không chừng sau này tiền đồ càng thêm quanh minh lương đậu tử cười nói ai la b à n tử nhất thời khó có thể thích đứng ra rồi đường xuân cũng hiểu rõ lao ra hỏa tâm cảnh một cái khí thông cảnh đại viên mãn cừng giả một cái nhanh đột phá đến võ vương cấp độ tuyệt đỉnh cao thủ gọi hắn bái một cái một ư ơ i bảy tuổi người trẻ tuổi làm chủ công hoàn toàn chính xác làm khó người kỳ thật ngươi thật đúng là giảng đúng rồi đường xuân quyết định dò điểm ngọn nguồn đi ra đường xuân ngươi muốn cho ta la bản tử bảo ngươi chúa công cũng thành chỉ cần ngươi có thể xuất ra để cho ta tin phục đồ vật đến bằng không thì tự là dùng cái này bái chủ thuật thế nhưng mà ta la bản tử không phục ca không phục dựa vào cái gì ngươi một cái tiểu hoa hoa có thể đương chủ tử của ta la bản tử vẻ mặt không may hài tử tương dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi không may bản tử ở một bên hừ lạnh nói vạn năm đại kiếp ngươi nghe nói qua sao đường xuân hử lạnh nói đương nhiên vạn năm t r ư ớ c chúng ta trên phiến đại lục này có một đám tu sĩ gọi tu chân người bất quá vạn năm t r ư ớ c t i u biến mất la b à n tử hử lạnh nói ha ha h a ngươi nhìn xem đây là cái gì đường xuân theo càn không đại trong đánh ra nắm đ â m lớn đường đây không phải thạch đầu ấy ư có cái gì kỳ quái hơn nữa không đúng hình như là nguyên thạch a bên trong tràn đầy năng lượng chỉ có đ i ề u phẩm cấp cao nguyên thạch mà thôi tự là cực phẩm thì thế nào lão phu năm đó bái kiến cũng không ít la bản tử k i n h thường nói con t ừ n g đã l à khí thông cảnh vòng tròn lớn siêu cường cường giả ta xem ánh mắt của ngươi cũng không có gì đặc biệt đường xuân n h ĩ a mai lấy cười nói úc tảng đá kia có lai lịch hay sao la b à n tử căn bản là không tin đây là ta theo dưỡng sinh tông có được đường xuân dứt khoát đem sự tình có lựa cho nói dù sao nhị lao từ nay về sau sau t i ể u là của mình người hầu cũng không sợ bọn họ hội sẽ đổi ý cái gì ngươi giảng thế nhưng mà chuyện thật la b à n tử hô hấp rõ ràng có chút r ồ n r ậ p bắt đầu đương nhiên thật sự từ giờ trở đi ta quyết định chuyển cho các ngươi tu chân chi thuật kỳ thật các người sớm thấy được tu chân chi thuật uy lực tựu i la luyện khí tám tầng có thể cùng võ công mười một đẳng cấp bất phân thắng bại còn có dùng linh lực chế tạo hỏa linh phủ uy lực so nóng tính phù lại đương nhiên cùng cấp độ điều này nói rõ tu chân chi thuật cấp độ cao hơn nữa một khi đột phá t r ú c cơ kỳ có thể mượn vật phi hành đường xuân nói ra ta xem không có thể lý bác đột nhiên nói ra vì cái gì la bàn từ hỏi v ạ năm n t r ư ớ c giáo hấn chẳng lẽ còn không đủ thê thảm đau đớn sao chỉ sợ bọn hắn hội sẽ phát giác được cho nên ta cảm thấy được trước tiên có thể đem tu chân chi thuật bên trong thu nạp thiên địa linh khí chi thuật mượn đến võ công trên người là được rồi về sau dùng võ công thay thế tu chân không chừng nội lực cũng có thể đạt tới linh lực hiệu quả đến lúc đó t i ể u không cần phải lo lắng bọn hắn hội sẽ phát hiện một khi chúng ta thực lực đạt tới có thể chống lại bọn hắn thời điểm lại toàn lực học tập tu chân chi thuật mà đường huynh đã học thành tựu không cần đình chỉ cho tới bây giờ còn không người cảm thấy được đ o á n chừng là bởi vì đường huynh công pháp đặc thù lý bắc nói ra h ử xuân ca nội khí đã sắp nhập vào linh lực không chỉ là nội khí cũng không chỉ là linh l ự c rồi cả hai chúng nó dung hợp cho nên bọn hắn phát giác không được bản tử nói ra chương hai trăm ba mươi lăm cùng thủy cung giao dịch canh năm đến tháng này canh nhiều lắm v ẽ tháng nhưng lại không có gặp bao nhiêu cậu ca trong nội tâm phiền muộn hừ tạm thời như thế cũng tốt hơn nữa đã có thu nạp thiên địa linh khí chi thuật cũng có thể nhanh hơn chúng ta khôi phục công lực không chừng chúng ta nếu như có thể đột phá đến võ vương cấp độ thời điểm chưa chắc sẽ bại bởi tu sĩ cho nên mấu chốt là đem linh khí cùng nội khí tương dung hợp được mới được là lương đậu tử cũng diễn giải Khi thật ta cũng một mực sống cân nhắc vấn đề này ta cảm giác võ vương cấp độ cao thủ kỳ thật t ể u là dùng võ nhập đạo loại cao thủ này cũng không tinh khiết là tu sĩ rồi mà là võ đạo ta đã thấy hai cái loại này cao thủ một cái t i ể u là tây khứ đông lai cái này phong tôn giả hắn nội khí trong t i ể u đ ư ợ c một tia linh lực ảnh tử rồi bởi vì hắn chỉ là đột phá đã đến nửa cái võ vương cấp độ cho nên nội lực kịch biến vi linh lực cấp độ cũng không cao mà cái khác t i ể u là mánh hổ tiêu cục cái vị kia thần bí cao nhân ta cũng theo thi thể của hắn bên trên phát hiện linh lực ảnh tử đường xuân nói ra thật đúng là có loại khả năng này một khi chúng ta dùng tu sĩ thu nạp chi thuật thu nạp thiên địa linh khí đến lúc đó nhất định sẽ nhanh hơn luyện công tiến trình đường minh chính là một ví dụ bởi như vậy không chừng linh lực cùng nội lực muốn dung hợp được hoàn mỹ sau t i ể u là hai vị đột phá lúc sau lý bắc nói ra la b à n tử cùng lương đậu tử rõ ràng rất thuận lợi t i ể u khôi phục đã đến tiên thiên đại viên mãn cảnh giới mà đường xuân lại cắt điểm linh người bộ kiện xuống b à n tử rõ ràng cũng đột phá đã đến tám đẳng cấp lý bắc ngược lại là khoát tay nói đúng không tất rồi nghỉ ngơi và hồi phục một ngày la bàn tử ngồi trên phi ưng tìm kiếm khắp nơi bao nghị một đám người đi rồi buổi tối thời điểm phát tới tin tức nói là sống bờ biển một trên hoang đảo phát hiện bao nghị bọn người đường xuân mấy người vội vàng đổi tới đội ngũ ngược lại là còn thừa lại một ngàn người nhưng là thương binh tiếp gần một nửa kỳ thật còn có chiến đấu thực lực người chỉ còn lại năm trăm tả hữu rồi tình thế nghiêm trọng à chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất không phải hỏa lan quốc đóng quân mà là tống thăng cái này cho chết bao nghị giận d ữ mắng không bằng tìm thuận thiên vương phủ đi bàn tử nói ra vô dụng thuận thiên vương phủ thực chịu vì chúng ta làm chủ đích thoại đã sớm hội sẽ lên tiếng chuyện lớn như vậy phát sinh với tư cách nam màn c h i chủ thuận thiên vương phủ rõ ràng một điểm động tính đều không có điều này nói rõ thuận thiên vương phủ cũng rất kiên kỵ hỏa cung vị kia rồi thị vệ t ử ý hội sẽ tương trợ tống thăng đơn giản là hòa thuận thẳng này muốn nhân cơ hội đã diệt ta đương nhiên có thể hay không có hỏa cung nương nương người nhắc nhở cũng khó nói đường xuân nói ra h ừ trước mắt có thể cùng năm cung chống đỡ cũng chỉ có năm cung cho nên chỉ có thể theo nam cung bắt tay vào làm rồi lý b á c nói ra làm sao có thể nam cung ngoại trừ hỏa ngoài cung cái khác bốn cung cái đó sẽ vì chúng ta mà khởi tranh đấu bao nghị nói ra mạ tích xuân ca không bằng chúng ta tập thể đi đế quốc học viện học tập xuân ca trong tay không phải có sơ thí lệnh bài sao đi đế quốc học viện không cần phải xen vào những điều sự này rồi bàn tử nói ra đi được không đường ra cả nhà lý b á c hử lệnh nói ai cái này bàn tử vào đầu bức thai rồi ta cùng bàn tử lương đậu t ử đi xem đi kinh thành những người khác lưu thủ sống trên hoang đảo này nhiều mặt tìm hiểu tin tức ta đi rồi lý bắc hóa trang kiên quyết phụ trách bên này sự t ì n h đường xuân ra lệnh vì vậy mang lên nhị nhân ngồi trên phi ưng thẳng đến kinh thành mà đi vài ngày sau đã đến kinh thành mấy người cải trang sau trà trộn vào nội thành đường xuân tiến vào kháo sơn vương phủ các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra kháo sơn vương sống trong bí thất tiếp kiến đường xuân đường xuân đem sự tình nói một lần ngươi rồi nói ra vương ra ta biết rõ việc này quá lớn ta chỉ hy vọng vương phủ có thể giúp ta một cái bang việc này rất khó làm a kháo sơn vương cũng cao chặt lông mày ta muốn mời vương phủ vận dụng một chút lực lượng giúp ta nghe ngóng một chút thủy cung gần đây có động tĩnh gì không vậy đường xuân nói ra thủy cung gần đây là có chút quái nghe nói khắp nơi đang tìm kiếm cao thủ làm chung mà ngay cả dưỡng sinh tông cũng mời cao nhân đi qua tốt như cái gì người được bệnh nặng không c h ừ n g trị tựa như bất quá lại không hiểu được là người nào kháo sơn vương nói ra đường xuân một nghe rõ tam phần là hà đông biển con nhện độc phát tác cái này rát đấy độc châu vương trên đời quá ít thế rồi theo thằng này trong trí nhớ còn giống như đến từ một cái chỗ thần bí như vậy đi những ngày này ngươi lặng lẽ trốn ở vương phủ là được ta tận lực nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không tìm được một tia cơ hội kháo sơn vương còn nói thêm đa tạ vương ra rồi bất quá ta hay vẫn là ở bên ngoài a ta còn có mấy tên thủ hạ nhiều mặt nghe ngóng tin tức phương pháp cũng rộng một ít đường xuân nói ra vậy được rồi có việc phi điêu truyền thư kháo sơn vương nói ra dạ lặng lẽ tiến đến đường xuân sống trong đất liều mình mà coi chừng và lấy đáng tiếc chính là nói đại nhân phủ chỉ dưới đáy cấu tạo và tính chất của đất đai quá cứng ắ c thiếu chút nữa đem đường xuân đều toàn được nín thở đi qua rốt cục tiến vào nói phủ dưới nền đất mà trên mặt đất lương đậu tử mang theo bàn tử cố ý làm ra một điểm động tinh đến giống như có thích khách tựa như nói phủ kinh động đến rất nhiều hộ vệ xuất ngoại bốn phía đuổi bắt thích khách rồi nó mẹ đấy thiếu chút nữa bị bắt chặt rồi bàn tử đầu đầy mồ hôi trốn vào một trong nhà xí bên cạnh ngồi cạnh lương đậu tử nó mẹ đấy lao tử đường đường khí thông cảnh cao thủ rõ ràng bị một cái khí cương cảnh đ u i đến như thế năm nào nhất định phải tìm trở về long khiếu thiên có phải hay không lương đậu tử lão r a hỏa này cũng là vẻ mặt buồn b ự c cái này nhà vệ sinh mẹ tích đoan t r ư ờ n g rất lâu không có người giặt rửa đã qua thật chết rồi bàn tử bưng chặt cái múi dứt khoát kéo ngâm a dù sao nhất thời g i à không được rồi lương đậu tử nói ra tập lắm điều vài cái hai người thật đúng là làm mà bắt đầu nói đại nhân đường xuân đứng ở vân t h n g vừa trước bàn x c h mặt là ngươi vân t h n g vừa kinh hãi cả người đứng lên không nghĩ tới a đường xuân hử lạnh ha ha a ngồi một chút ngồi vân toàng vừa khôi phục bình tĩnh ngắm đường xuân liếp hỏi nghe nói ngươi gần đây tình huống rất không s ó n g a nói đại nhân cũng đã được nghe nói đường xuân hỏi cũng không có sĩ diện cãi láo đ ặ t mông ngồi xuống đều tấu đến triều đình rồi ta làm sao có thể không biết bồn q u a n hay vẫn là rất quan tâm ngươi nha vân toàng vừa nói ra nói đại nhân nhận thức vì chuyện này thử là như thế sao đường xuân hỏi việc này đương nhiên không sẽ như thế rồi bất quá nha biết rõ không phải như thế ngươi có thể thế nào có phải hay không vân t o n g vừa nhàn nhạt khe nói biểu lộnh ta hy vọng thủy cung có thể giúp ta một tay trước mắt có thể cùng hỏa c u n g chống đỡ tiểu thủy cung rồi dù sao ta vì thủy cung đường xuân lời còn chưa nói hết vân phòng vừa đã cắt đứt, c hử có một số việc ngươi muốn tin tưởng một mã quý nhất mã mấy tháng trước sự kiện kia thủy cung đã đem nhân tình trả lại cho ngươi rồi chẳng lẽ ngươi còn muốn nhắc lại chuyện xưa ta muốn cảnh cáo ngươi một tiếng giang hồ có giang hồ quy củ quan trường có quan trường quy tắc triều đình có ý hướng đình pháp luật nếu ta thỉnh nói đại nhân đến ta chỗ ở làm khách đâu này đường xuân hử lạnh vậy ngươi có thể thử xem đúng vào lúc này vân tổng vừa sau lưng giá sách chỗ rõ ràng lộ ra một bóng người đến người này lụa đen che mặt đường xuân có thể cảm giác được một thân so với chính mình lợi hại nhiều lắm đoán chừng khi cương cảnh sơ dai khó trách lao ra hỏa như thế bình tĩnh tự nhiên ha ha bản thân vốn tựu không muốn thế nào hơn nữa sự kiện k i a ta cũng không muốn nhắc lại chỉ có điều ta lần này đến có khác sự tỉnh cùng nói đại nhân thương lượng đường xuân cười nhạt một tiếng rõ ràng càng thêm chấn định mà bắt đầu thấy vân tổng vừa hai người có chút nghi hoặc nói đi chuyện gì vân tổng vừa nhàn nhạt nói ra hà n không biết rõ. Đường Xuân có chỉ thể biết hay rõ. v o người bị m ặ thật Già ngươi. Vân Tòng vừa lệnh. Nghe nói thủy cung một mực đang thủy h một tìm t mực u cao minh lang ở bên trong, còn có việc lang trong, minh hỏi. bên này. Đường Xuân nhàn nhạt ở không thể Tòng nhạt nhàn nào. Vân vừa nhàn nhạt ngắm đường Xuân vừa liếp, có ù n chính mình đánh chiến. không g c Ha ha, thật tâm lý thật không có sự tình vậy cho dù a đáng tiếc đường xuân nhàn nhạt nói một tiếng đứng lên nói k i a đường mỗi nhiều chuyện cáo tử lời này của ngươi có ý tứ gì đáng tiếc cái gì đem lời giải nghĩa sở gặp vân tòng vừa khiến cái ánh mắt hắc ý nhân đi phía trước một cái cất b ư ớ c t i ể u ngăn ở đường xuân trước mặt trên người k h í cương sống đường xuân trước mặt hình thành cùng lúc khí tường áp chế nói đại nhân nếu như cho rằng ta đường xuân là cái có thể b ư ớ c hiếp một chút t i ể u khuất phục người đích thoại vậy ngươi cứ việc thử xem đường xuân cũng không bay đầu lại nhàn n h ạ t khẽ nói ha ha lời này của ngươi nhưng điều người khó hiểu rồi nói mô cũng không làm chuyện loại này ta chỉ là muốn ngươi giải thích một chút đáng tiếc có ý tứ gì vân tổng vừa khoát tay chặt lại hắc ý nhân i mắng tối lui đến phía sau hắn tia đường xuân mỗi hỏi trước sự tình có thể không hay không là thật đường xuân lạnh nhạt q u a n người đúng là như thế vân tổng vừa không thể không nhận biết việc này ha ha đường m ỗ u ta tuy nói công thấp vị thi nhưng là nói đại nhân đoán chừng còn không hiểu được ta một tay kỳ hoàng chi thật u hay vẫn là t ư ơ n g đường cao siêu đường xuân cười nhạt một tiếng cao siêu có thể cao siêu qua được dưỡng sinh tông khí cương cảnh lục phẩm dược sư sao có thể cao đến qua cung trong khí cương cảnh tam phẩm thái y sao vân tổng vừa rõ ràng trên mặt hiện lên một tia xem thường cái gì gọi là đúng bệnh hút thuốc một cái chìa khóa khai một thanh khóa nói đại nhân ngươi ngẫm lại bản thân sao có thể còn sống đi ra cái kia đáng sợ địa phương cái chỗ kia ngươi có thể hỏi hỏi long thị vệ đáng sợ đến cỡ nào đường xuân dò điểm nội tình ừ nói đại nhân rõ ràng ngây người một chút chằm chằm vào đường xuân hỏi ngươi biết nguyên nhân có phải hay không không biết đường xuân lắc đầu ngươi đùa nghịch bản phủ có phải hay không vân tòng h vừa giận hạ quan có tất yếu đến ngươi tại đây đến đùa nghịch người sao đường xuân cười lạnh nói ngươi biết cái gì vân tòng vừa còn muốn giữ bí mật đã nói đại nhân không có thành ý vậy coi như á đường xuân lắc đầu quay người lại muốn đi ngươi nhất định biết do nguyên nhân nói mới từ âm thanh lạnh lùng nói đó là ngươi nói đường xuân nhàn n h ạ t nói vân t h ò n g vừa hận đến nghiến răng ngứa cảm thấy người trẻ tuổi này hoàn toàn chính xác quá khó chơi rồi đông hải sau khi trở về một mực chóng mặt mê bất tỉnh tin tưởng ta tựu i cho ta xem xem hắn đường xuân nói ra tuất ngươi sẽ ngủ ở nói phủ chờ vân t h ò n g vừa nói ra ngày hôm sau buổi sáng thủy c u n g nói nương nương về nhà mẹ đẻ một đại đội trưởng xe ngựa dưới sự bảo vệ loan giá tiến vào nói phủ lạc đông hải tiểu tàng trong xe ngựa thẳng đến bí thất mà đi đường xuân làm ra vẻ lấy dạng kiểm tra nhưng thật ra là nhân hình chi chu sống kiểm nghiệm độc tuy nói đã đến trái tim nhưng là còn được cực chỉ cần ta hấp trở về đáng tin lập tức có thể tỉnh dậy một tháng có thể xuống đất đi được rồi nhân hình chi chu đắc trí nói có thể không có thể khống chế ở ví dụ như lại để cho hắn tỉnh một chút về sau lập tức lại chóng mặt mê bất tỉnh đường xuân hỏi chương hai trăm ba mươi sáu thủy cung ra tay vi mà như vậy nhiều mệt mỏi a nhân hình chi chu nói ra ha ha tỉnh một chút là lại để cho nói nương nương tin tưởng ta có bản lĩnh cứu tỉnh hắn lập tức lại chóng mặt là lại để cho nói nương nương không thể không vi ta làm việc những này ngươi không hiểu đường xuân nói ra các ngươi loại người a đảo đi đảo lại đấy thực mệt mỏi nhân hình chi chu rõ ràng còn cảm thán một tiếng nói không có vấn đề ngươi hạ mệnh lệnh là được nương nương thuộc hạ có năm chắc lại để cho tiểu hoàng tử tỉnh dậy đường xuân nói ra thổi cái gì ngươi lại để cho hắn trước tỉnh lại nói sau long khiếu thiên bề ngoài giống như căn bản là không tin thằng này có thể trị tốt vậy trước tiên thử một chút đường xuân nói ra một kim đâm đi hình người biết rõ ra sức khé hấp lạc đông hải rõ ràng kêu đau mở mắt ra a hoàng nhi ngươi đã tỉnh nói nương nương lập tức nước mắt đều đi ra long khiếu thiên cùng v â n t ổ n g vừa lập tức ngây người rất lâu mẫu hậu ta mệt mỏi quá ta muốn đi ngủ lạc đông hải chỉ nói một câu mỹ mắt một túi lại ngủ rồi tốt rồi ngủ tỉnh lại thì tốt rồi nói đại nhân cao hằng nói nương nương đường xuân có công có phải hay không được trọng thưởng trọng thưởng đường xuân thượng phẩm nguyên thạch mười viên hoàng kim n g à n lượng nói nương nương nói ra thực xin lỗi những ta này đều không muốn muốn đường xuân lắc đầu ngươi dám c ả i lời nương nương mệnh lệ. vân lệnh vân thoảng vừa h ừ lạnh nói ta cần nương nương tương trợ ta một thanh cái khác không muốn đường xuân h ừ lạnh đao tử huyện sự t ì n h vân thoảng vừa cười lạnh đúng vậy đường xuân h ừ lạnh đường xuân ngươi chính mình trong nội tâm hiểu rõ chuyện này chúng ta không cách nào giúp ngươi nói nương, nương nói ra đã như vậy tia tiểu hoàng tử sự tình ta cũng không cách nào ban toàn bộ đường xuân hử lạnh lời này của ngươi có ý tứ gì long khiếu thiên nghiêm nghị hỏi khí cương lại cháo hướng về phía đường xuân có ý tứ gì không phải ta không tương trợ tiểu hoàng tử độc đã xâm nhập trái tim bộ vị tin tưởng các ngươi tỉnh h cao nhân lang trung đã cho g i ả n g rõ ràng vừa rồi hồi tỉnh chuyển đây chẳng qua là tạm thời đầu về sau phiền thoái đường xuân cao chặt lông mày đường xuân ngươi sống áp chế chúng ta là không phải long khiếu thiên vừa thu lại khép lập tức đường xuân cảm giác khí cương x i ế t chặt áp đi qua long k i ế u thiên ngươi nếu như muốn hại chết tiểu hoàng tử tự động thủ là được đường xuân nhàn nhạt khe nói long khiếu thiên nghe xong gặp nói nương nương khoát tay áo đành phải h ầ m h ự c thu hồi khí cương ngươi nhất định có thể chữa cho tốt đông hải bệnh có cựu thành nắm chắc đường xuân vẻ mặt như mặt ngươi cần ta nhóm thế nào giúp ngươi nói nương nương hỏi tống thăng đại nghịch bất đạo rõ ràng mang binh vây g i ế t ta đường xuân thủ hạ hơn một ngàn người à n n g hơn nữa vu cáo ngược ham ta ở bên trong thông hỏa lan quốc kỳ thật tống thăng này tặc tử một mực không hơn binh một mực ham hưởng lạc khiến được binh không giống binh tướng không giống đem ngày đó hỏa lan quốc đánh lén Bọn hắn cuối cùng rõ ràng thừa dịp ta đến dưỡng sinh tông xin thuốc trị liệu thương bình thời điểm đường xuân vẹn mặt giận dữ hơn nữa đưa ra tương quan tài liệu cùng với nhân chứng vật chứng chờ nương nương Cái này đến ạ g Hoàng t lúc đó hỏa lan quốc đại tân quốc đại nguyên quốc tam quốc hợp lực ta đại n g u hoàng triều thật muốn nguy hiểm nương nương gia chi không còn bao đem tồn ư tên hôn đản này cứ nhiên như thế làm vân phòng vượt đều phẫn nộ rồi đại n g u hoàng triều thực đủ vân phòng vẫn tồn tại sao bất quá việc này gây chuyện t h ờ đại ta được phái người xuống dưới t r ư ớ c đang âm thầm kiểm tra thực hư một phen mới được nói nương nương ngưng trọng nói đường xuân cùng mấy người đang một bí mật c h ù a miếu ở bên trong đau khổ cùng đợi hồi âm ai muội muội việc này phiền t h o i a đường xuân vừa đi vân t ỏ n g vừa mới mặt đ ắ n g c h á t ta biết rõ cầm xuống tống thăng đích thoại thế tất khơi màu hai cung chi tranh thế nhưng mà chúng ta nếu như không đậu thủ đường xuân tất không đậu thủ đến lúc đó đông hải làm sao bây giờ cái này đường xuân tuy nói vóc người tuổi trẻ tâm tư cứ nhiên như thế cẩn thận nói nương nương n ử ừ lạnh nói hắn là sống cho chúng ta thủy cung thế đến lúc đó chỉ sợ đông hải tỉnh dậy qua đi chúng ta chẳng những muốn đối mặt cường đại hòa cung còn phải đối mặt một cung hai cung nếu như kẹp lấy kích chúng ta còn có phần tháng sau vân phòng vừa nói ra việc này không có thương lượng tự là thủy cung bị diệt ta cũng phải cứu tỉnh đông hải hắn là trên người của ta đến rơi xuống thịt hơn nữa nếu như mượn tay người khác tại người chỉ sợ thời gian chúng ta kéo không nổi đường xuân không phải đã nói độc đã nhập đông hải trái tim sâu hơn nhập đông hải thật không có cứu rồi nói nương nương thái độ kiên quyết hơn nữa thanh âm có chút n g ẹ n nào đánh bạc vân toẳng vừa hắc lấy cái mặt một quyền nện trên bàn mấy cái phi ưng cùng với phi điêu lặng lẽ bay ra kinh thành đường xuân đau khổ chờ vài ngày rốt cục lại có cơ hội tiến vào vân ra ngày mai buổi sáng chín điểm đúng giờ n g u hoàng thánh giá đem trải qua thiên cơn núi ngươi nghĩ biện pháp ngăn đón giá kế van vân toẳng vừa mới mặt nghiêm túc hơn nữa đem trên bàn một cái dê túi ra giao cho đường xuân nói trong lúc này là chúng ta làm đến một tay tài liệu ngươi lấy về buổi tối lại trình hợp một chút Các người đây không phải bảo ta không công đi chịu chết thánh thượng quanh mình mấy ngàn mét ở trong đều tập trung đang d ậ n cương cảnh đại viên mãn cường giả cương khí ở trong thậm chí khí thông cảnh cường giả cũng tuyệt đối có bọn hắn một cái tắt có thể sống ngoài ngàn mét đã muốn cái mạng nhỏ của ta ta căn bản là không có cơ hội có thể tiếp cận n m u hoàng đường xuân không có cầm tài liệu thư lệnh nói cái này là một khối có thể che giấu khí cơ bùa hộ mệnh có thể thừa nhận khí cương cảnh sơ giai cường giả m ộ t kích đương nhiên ta muốn cảnh cáo ngươi chỉ có thể thừa nhận mất kích cái thứ hai có thể đã muốn mạng của ngươi cho nên ngươi muốn lợi dụng một kích này thời gian tiếp cận ngu hoàng bằng không thì ngươi chết không có chỗ trôn đường xuân chúng ta có thể giúp ngươi còn gì nữa không ngươi tuy nói tuổi trẻ nhưng ngươi thân hệ đường ra cả nhà nếu như ngay cả một chút biện pháp đều không nghĩ ra được ngươi thẹn với đường ra cả nhà vẫn thỏng vừa lấy ra một khối màu xanh lá ngọc bội t ố t ta đi trở về đường xuân không hai lời cầm tài liệu cùng với ngọc bội đi nha địa hình càn giáp thuật cũng vô dụng dùng ngươi bây giờ công lực tối đa tiềm phục tại trong đất hơn m ư ơ i thước chiều sâu tựa bùn não ở bên trong cũng tối đa sâu vài chục tức độ mà khí thông cảnh cường giả nhãn lực nhìn quét phạm trù đạt tới dưới mặt đất hai trăm ba trăm linh m t u là khí c ư ờ n g cảnh đại viên mãn cường giả nhãn lực kình cũng có thể phát hiện ngươi ngươi nói ngươi trốn ở trong đất chẳng phải là vừa lúc bị người khác bắt rùa trong hũ rồi lương đậu tử nói ra không lẽ trong đất chẳng lẽ trốn không trung quả thực hoang đường đường xuân hừ một tiếng trốn không trung tốt bàn tử cười nói bảo ngươi cười đường xuân nhịn không được vỗ thằng này một đầu sụp đổ ta nói là sự thật ngày đó ngươi không phải nói tây khứ đông lai tựu từng tại không trung biến mất qua một chút nhưng lại huyền đứng tại không trung biết bay ban tử sơ cái đầu vẻ mặt ủy k h u ấ tương t người ta lúc kia tạm thời đột phá đã đến võ vương cảnh giới người nước ca đường xuân khí không đánh vừa ra tới rồi kỳ thật biện pháp vẫn phải có ban tử sơ soạn từng cái ba rõ ràng nhìn xem lương đậu tử có liên quan tới ta sao lương đậu tử cảm thấy tiền bối tuy nói công lực lui nhưng là cái này hồn thần lực nhưng lại khó lui tuy nói bị thụ rất nặng thương nhưng ta tin tưởng tiền bối dù sao cũng là từng đã là khí thông cảnh đại viên mãn cường giả Cái lực có còn có cảnh lực. lúc lực giờ dai ngươi biện này hồn thần đến thông năng Đến bây giờ có lẽ còn có khí lẽ đó, sơ một thanh. Chờ ngu hoàng thánh Chờ hoàng ngu đến cái giá khi i a một t đoạn ờ gian ngắn ở bên trong. Ngươi dùng bên hồn thần ở lực q u ấ y n h i ễ u một hộ chút bảo nhiễu g u o à n cường g g ả Một khi h i quấy n xuân ca trô núp hạ hơn nữa cái này bảo hộ khí cơ thượng đẳng ngọc đội bảo hộ không chừng có thể hôn đến thánh giá đến trước mắt lại chui đi ra đến lúc đó thánh thượng tất hội sẽ dừng lại bàn tử nói ra người cái này cái gì chủ ý quý bắp một khi có khí thông cảnh cường giả bảo hộ thánh thượng đến lúc đó Ta một đám n h i ề u hắn nhất định lập tức có thể cảm giác được đội lấy đã tới rồi đến lúc đó ta còn có mệnh có ở đây không lương đậu tử tức giận khen nói có cái gì biện pháp chỉ cần thời cơ bắt lấy chỉ có thể đánh cược một lần rồi ngươi bình thường không phải tận giảng lấy muốn thế nào trung tâm nếu như đường xuân thực cho thánh thượng thị vệ đánh chết hc cây đậu tiền bối ngươi thế nhưng mà cùng đường xuân có ký kết q u a bái chủ thuật đến lúc đó hắn vừa chết hc hc ban tử gượng cười không thôi tức giận đến lương đậu tử một cái tắt đem thằng này phiến được bay đến vài mét có hơn chỉ có thể như thế đ ư ờ n g xuân nói ra lương đậu tử chép miệng ba một chút miệng cuối cùng không có nói cái gì nữa dù sao xem xét qua bái chủ thuật kia là không thể nào phản kháng chủ tử ban tử lần sau chờ ta khôi phục đến khí cương cảnh lúc định tất yếu ngươi cũng đã bái chủ lão tử cũng thu một người hầu chơi đ ù a lương đậu tử thanh âm lạnh như băng chuyển đến sợ tới mức bản tử sắc mặt đều thay đổi ta muốn bái cũng bái xuân ca làm chủ ngươi lão gia h ỏ a này chẳng lẽ còn muốn phản kháng xuân ca mệnh lệnh hay sao coi như vậy đi bàn tử thì không cần đương xuân khoác tay á o bất quá bàn tử cuối cùng có chút bận tâm cái này đó là cách lương đậu tử thoáng cái tránh ra vào bước khoảng cách ngày hôm sau buổi sáng đường xuân đã sớm giấu ở trong đất hơn một canh giờ rồi ngay tiếp theo lương đậu tử cũng giấu ở trong đất nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong trên không trung tuần tra lấy lao gia hỏa cũng là cẩn thận từng ly từng tí đấy chỉ sợ nhắm chúng người thị vệ kia không cao tay một cái tát có thể chụp chết chính mình bất quá hiện tại nhập tôn tu luyện chính là yêu tu công pháp võ giả rất khó cảm giác linh lực chấn động ngược lại cũng không cần vô cùng lo lắng đến rồi đến rồi nhập tôn dùng chuyện sóng nhập mật kêu lên đường xuân cùng lương đậu tử lập tức tinh thần tỉnh táo đầu bởi vì muốn vụ tắc khí cơ cho nên đường xuân mấy ngày liền mắt cũng không dám mở ra chỉ sợ khí thông cảnh cường giả có thể cảm giác được cho nên nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong tuần tra cơ ngược lại là thành mấu chốt phi cơ trinh sát rồi q u á y nhiễu bắt đầu nhập tôn nói ra lương đậu tử mở ra hồn thần xem cách dùng hồn thần phương thức quét đi ra ngoài đường xuân phóng lên trời lập tức b ư ớ c lên đất mà ra vị trí chọn được còn coi như không tệ thời cơ cũng nắm giữ được phi thường thỏa đáng rõ ràng đang tại kia cực lớn thánh giá phía trước hơn m ư ơ i em mở chỗ c ù như g lúc ồ n thần đối bính đối đi qua, l ơ n sống trong đất lập tức đầu chóng váng, Ui, hai ông ông lập tức thiên toàn chuyển địa chuyển, thằng này trong lòng thở dài nói, ai, ta nói g đậu đất đầu địa lập lập tử tức tức thở ta rồi vóc hai ủ ai, dài khí thông cảnh cường giả bảo hộ hoàng. hộ Như khí thông ngu có ả giả n cường h c thể tiến hành đơn giản hồn thần công kích không cần nội khí trực tiếp dùng hồn thần tiến hành đạ kích hồn thần là người tinh thần trọng thương đích t h o ạ i so thân thể trực tiếp bị thương còn khó hơn để khôi phục tự cùng bệnh tâm thần người bệnh khó có thể trị hết cùng nhau đạo lý bảo hộ thánh giá có người hết lớn lập tức vài đạo khí cương cường thế hình thành khí t ư ờ n g vây quanh ở ngu hoàng thánh giá trước mặt chương hai trăm ba mươi bảy đụng thánh giá thánh giá do tám cái tiên thiên đại viên mãn cường giả mang đấy lập tức tiên thiên cao thủ nhóm hợp lực một đảng toàn bộ thánh giá đ ằ n g đến không trung đặt chừng năm mươi m cao mà khi bọn hắn bay lên không lập tức bên cạnh khí cương cảnh cường giả đã sớm đem khí cương bố tại thánh giá sáu cái phương vị trên cơ bản chẳng khác nào toàn bộ bao vây ngươi t h i ể u là dùng cung tiễn cũng bắn không vào hơn nữa thánh giá bản thân chính là một cực lớn hộ thân mọc xe nghe nói là đại sư liên thủ thiệt nhiều cao thủ dùng cả đồng ngọc chế thành ưu phẩm bừa hộ mệnh có thể thừa nhận khí thông cảnh đại viên mãn cường giả vài phiên cường kích cho nên muốn ám sát n g u hoàng đích thoại khó với lên trời còn bên cạnh thân vệ quân đã sớm tạo thành trùng trùng điệp điệp bức tường người bao vây toàn bộ thánh giá chi xe những cái thứ này mỗi cái tiên thiên đại viên mãn và đã ngoài cường giả đại n g u hoàng triều thị vệ tử ý cường giả có ba thành tại đây quanh mình lập tức quanh mình ngàn mét ở trong cây tối bùn đều bởi vì này siêu cường quần thể khí sóng mà đang rốn sợ cỏ dại hoa dại gặp không may hại bị tức sóng chấn đắt sớm nát thành bùn m ạ n đường xuân trông thấy một cái che mặt thị vệ tử ý t i ể u treo trên bầu trời đứng sống thánh giá bên cạnh mà không chung mấy cái phi ưng hơn mấy cái khí cương cảnh cường giả nhìn chằm chằm b à n h đường xuân c ổ họ ngọn n g n g ọ t phun huyết ra bên ngoài ngã bay mà đi cảm giác chìm khớp x ư ơ n g răng rắc răng rắc chấn vang lên lập tức sẽ bị cán gãy tựa như bất quá sống ngã xuống đất trong nháy mắt thằng này hay vẫn là bạo suất toàn lực sợ run một chút hô đường xuân đoan uổng mà vân tỏng vừa cho ưu phẩm hộ thân ngọc đội cũng tại lúc này bể bột phấn tan hết tại trong không khí、Bá. thiên dưới mắt cùng lúc quyền cương rõ ràng hình thành khí chân mượt vật hung hăng nện ở đường xuân trên người cứ việc hắn đã đồng thời mở ra tám cái hộ thân linh phủ nhưng vẫn là không cách nào thừa nhận khí thông cảnh cường giả cái này cực lớn quyền cương chi lực cả người bị đánh được hướng trong đất đập phá đi vào trực tiếp đã bị đánh tiến vào trong đất đạt sâu vài chục tức h độ mà đi theo đúng là cảm giác nghe hoàn g cung đột nhiên r u n lên cùng lúc màu xám kiếm hồn vọt lên tiến đến đường xuân biết rõ đây là hồn chi kiếm là khí thông cảnh cường giả dùng hồn khí ngưng tụ thành có thể công kích người hồn thần hồn kiếm nếu quả thật cho đ ô n trong đ o á n chừng từ nay về sau sau chính mình liền đem trở thành một si ngốc hoặc người sống đời sống thực vật thảm nhất kết quả chính là hồn thần toàn bộ diện liền trở về lục đạo luân hồi đều khó có khả năng rồi cứ việc đường xuân dùng bảo hộ hồn thần biện pháp thế nhưng mà người ta quá cường đại kia hồn chi cho kiếm hướng đường xuân nê hoàn cung trong vẽ một cái cái này là sống lơ lửng sống thánh giá bên cạnh cái kia người mà cao tím muốn trực tiếp dùng hồn kiếm đem đường xuân hồn thần một mổ vi bà a nê hoàn cung trong kia hai mươi một cái điểm sáng tinh đấu rõ ràng đồng thời bóp méo một chút hai mươi một cái điểm sáng rõ ràng q u á dị hình thành một cái tinh xảo lỗ đen một thanh sẽ đem kia vị cao thủ hồn kiếm cho n ư ớ t vào a đường xuân rất rõ ràng đã nghe được một cái giàn mua mà phẫn nộ tiếng kêu sống n g hoàn e h cung trong chân tiếng nổ tận lực bồi tiếp oanh oanh oanh oanh kia áo tím cao thủ một cái chựa không đã đến đường xuân bị lâm vào hố to trước mặt hai tay xuống nhấn một cái lập tức hai bên bùn đất giống như bị khổng lồ máy đào móc đào khởi tựa như bị h ă n g cả đến không c h u n g lập tức t u ngưng tụ thành một cái d à y đến hơn mười em mở gạch đất xuống nhấn một cái b à n đ i ệ một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến hơn mười em mở khanh ở dưới đường xuân bị trôn sống rồi hết thể hết thể đều kết thúc thánh gia tiếp tục đi về phía trước. nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong sống đường xuân bị vùi địa phương xoay quanh lấy không chịu rời khỏi mà lương đậu tử rõ ràng cũng không có động tính bất quá không lâu nhập tôn kinh ngạc phát hiện vừa rồi cái kia người mặc áo tím rõ ràng lại chuyển trở về hướng đường xuân bị trôn sống trong hầm khe hấp một kéo bị kéo ra một căn dài đến ba mét chiều rộng ba mét n g ạ n h buộc buộc bùn trụ đến người mặc áo tím lóe lên cựu đã mất đi thân ảnh nhập tôn hướng trong hầm lặng lẽ bay đi bất quá phát hiện căn bản cũng không có đường xuân là bất luận cái cái gì khí tức sống tiêu to cũng không có người trả lời chẳng lẽ bị áp thành nước bùn cặn bã cặn bà bất quá cũng phải chứa chút tơ máu bộ lông a nhập tôn trong nội tâm buồn bực lấy têu to lương đậu tử danh tự bất quá thằng này bề ngoài giống như cũng mất tích tựa như nhập tôn không cam l ò n g đại hoàng phong sống quanh mình đau khổ tìm lấy thằng này nghĩ nghĩ tranh thủ thời gian hướng nội thành chỗ ẩn thân bay đi tự nhiên là đi tìm b à n tử rồi thằng này công lực quá thấp đường xuân không có lại để cho hắn đến nửa đêm b à n tử khóc bù l ù bù l o đấy mang theo cái s ẻ n cái quốc đã đến đường xuân được mai táng khanh bên trên như một tên điên tựa như một bên đảo một bên là một thanh nước m ú i một thanh nước mắt các ngươi khóc cái gì lúc này cùng lúc thanh â m yếu ớt chuyển đến ai nha là lương đậu tử ngươi còn chưa có chết nhập tôn đại hỷ đạo ngươi hy vọng lao tử chết có phải hay không lương đậu tử thẳng mắt t r ợ t trắng theo trong đất thời gian dần qua ló đầu ra đến may mắn không có kìm nén mà chết lao phu nhập tôn ngươi cái này địa hành càn giáp thuật cũng không tệ lắm rằng những còn có này cái dám dùng a đường xuân bị trôn xấu rồi hiện tại liền chút cặn bã m a u đều tìm không thấy rồi nhập tôn bi thương rồi thật đúng là có chút bi thương rồi t r ô n sống giống như ta lúc ấy là có cảm giác đến một điểm gì đó may mắn dùng ta lợi hại nhất vụ tắc khí cơ thuật cùng với biến sát thuật đem tự chính mình tạm thời khiến cho cùng bùn một cái nhan sắc hơn nữa là ở ta ngất đi trong nháy mắt thì triển đi ra rồi bằng không thì đoán chừng cũng khó trốn v ậ n rủi chỉ có đ i ề u nếu như đường xuân chết đâu lời nói của ta hồn thần có lẽ đã bị trọng thương mới được là a lương đậu tử nói ra ta cũng có chút cảm giác bất quá có phải hay không là bởi vì ngư i dùng bí thuật cho nên ngăn cách đi một tí cái gì mới không có đã bị trọng thương mà ta bởi vì ẩn thân tại cái này đại hoàng phong trong thân thể lấy người không giống với đã xảy ra dị biến cái gì nhập tôn nói ra trước đào vào xem nói sau của ta hồn thần bị hao tổn nghiêm trọng hiện tại liền hơn mười em mở đều thấu thị không được rồi lương đ ầ u tử thở dài giúp đỡ bàn tử chuyển bùn rồi ai tương đương tuổi già tử một cái tắt là có thể đem một ngọn núi cho b ổ s ụ t hiện tại vận chuyển cái này hơn một ngàn cân bùn đất rõ ràng còn thở thật sự là lương đậu từ một bên chuyển một bên phiền một lấy trong mơ hồ đường xuân rốt cục tỉnh lại phát hiện tại đây bề ngoài giống như hay vẫn là cung điện kiểu giáng tử long trên bậc b ả y biện một cái dài đến năm m rộng chừng ba m điêu đầy long đằng ý đồ cự bản cự bàn hay vẫn là dùng đắt đỏ gỗ tử đàn chế thành giờ phút này bên trên thủ đang ngồi lấy một cái vẻ mặt tuy nghiêm miệt thị thiên hạ nam tử cao lớn nam tử rõ ràng cùng tam công chúa tướng mạo có hai phần tương tự đầu đội ngọc quan mặt vương t a i lớn thiên nhãn quét qua đường xuân lập tức lại càng hoảng sợ bởi vì nam tử sau lưng rõ ràng có một vòng vầng sáng dạng màu vàng quang hoàn g phụ trợ l ấ y có điểm giống là phật tổ phật quang nhưng là đường xuân biết rõ đây không phải phật quang mà là hoàng khí khí vương giả kia khí tràn đầy ba khí tràn đầy mắt túi tứ hải hào khí bên cạnh đứng đấy hai cái sát khí đằng đằng thị vệ đặc biệt là cái kia áo tím bên cạnh theo giấy mạ vàng nam tử đường xuân đối với hắn ấn tượng s â u nhất rồi bởi vì t ự là người này đem mình sống sờ sờ đánh xuống dưới đất thiếu chút nữa trôn sống đâu nhìn thấy mu hoàng còn không giới quỷ đại lễ tham viếng ngươi cái này chóng mắt nhanh như chớp muốn tìm phạt sao lúc này một tay cầm phất trần bàn mặt thái giám công công lớn tiếng quát quát lên tiểu tướng đường xuân tham kiến n g u hoàng bệ hạ đường xuân hai đầu gối quỳ xuống đất ngươi nói ngươi có hoa n quất nói nghe một chút n g u hoàng hỏi đường xuân lấy ra tài liệu một bên bẩm báo một bên khoa tay múa trần lấy n g u hoàng xem qua tài liệu nghe qua tấu sau trầm tư một hồi đột nhiên hỏi nói là ai vi ngươi cung cấp bổn hoàng đến g i ã ngoại du xuân hội sẽ đi ngang qua thiên cơ núi hay sao không có chuẩn xác tin tức ngươi là không thể nào dự đoán ngấp trong sâu vài chục tước chi trong đất thuộc hạ sớm đã đến kinh thành một mực phái người canh giữ ở hoàng cung mấy cái đại môn bên cạnh phát hiện hoàng thượng thánh giá xuất cung sau bên kia phi điều c h u y ể n thư đi qua cho nên ta kịp thời tàng ở dưới đất t h ù được thật khổ à bất quá vì trong quân doanh bị âm nhu sát hại mấy ngàn quân sĩ ta đường xuân thể sống chết cũng muốn báo lên đường xuân nói dối đạo hầu n ô n loạn ngữ nhất định là chuyện phiếm hoàng thượng trải qua lộ tuyến chúng ta hội sẽ sớm hai canh giờ trước kiểm tra một phen hơn nữa ven đường đều có thị vệ chằm chằm vào theo cửa cung trong đi ra đến thiên cơ núi cũng không quá đáng một canh giờ tả hữu đường ngươi nếu như nhận được phi đ i ề u truyền thư sau lại ẩn thân ở dưới đất làm sao có thể sẽ không để cho chúng ta phát hiện áo tím thị vệ hừ lạnh nói hừ tại lý không hợp đ ư ờ n g xuân ngươi rõ ràng dám l ừ a gạt bùn hoàng theo thứ tự suy ra ngươi cái này cái gọi là tài liệu nhất định cũng là giả đấy người tới kéo xuống chém n g u hoàng uy nghiêm k h a nói theo ngoài cửa tiến đến hai cái áo tím thị vệ muốn bắt người không cần các ngươi đuổi bắt ta chính mình đi đ ư ờ n g xuân đứng lên không có lại nhìn n g u hoàng liếc đi nhanh đi ra cửa đương xuân ngươi đây là cái gì thái độ đầu tiên ngươi được cảm tạ n g u hoàng không có đối với ngươi dùng đ i ề u hình thái giám khé nói ừ đối với một cái chẳng phân biệt được thị phi n g u ngốc vô năng không biết sự thật cựu mạo m ộ i chém đầu trung thần không đức t r ị quân ta đường xuân xem nhìn lầm rồi ta đường xuân chỉ đem lấy ba mươi tên lính đến nam man tỉnh muốn đi thu phục hỏa lan quốc đóng quân có chính tứ phẩm tướng quân mang đạt một vạn có tiên thiên đại viên mãn cường giả với tư cách thiên tướng đao tử huyện liền chú phú châu hơn mười vạn đại quân đều không có biện pháp thu phục đao tử huyện ta đường xuân đi không tốn ta đại ngô hoàng triệu một lượng bạc chính mình nghĩ biện pháp đã kiếm được tiền ven đường còn trinh chiêu ba binh mã kết quả thế nào chúng ta tập kích đao tử huyện thành công tiêu diệt hỏa lan quốc dùng thiên tướng đằng sông cái này tiên thiên đại viên mãn cường giả cầm đầu đóng quân hai người hơn nữa công phá đao tử thị trấn thành công cắt lấy đằng sông thủ cấp thế nhưng mà sau khi trở về chúng ta nhân viên c h ế t khấu đạt một nửa thế nhưng mà tống thăng cái này chú thái của huyện đóng quân tướng quân không học vấn không nghề nghiệp mỗi ngày dâm nhạc không nói hơn nữa hoang p h ế luyện binh hơn nữa không muốn phát triển không muốn lấy tương huyện triều đỉnh của ta chi gấp đi thu phục đao tử huyện kết quả bị cống đẩy mang binh đã diệt năm quân sĩ phá thái cổ thị trấn tử hình dân chúng đạt mấy vạn chi chúng loại người này hoàng thượng chẳng những không chạm phạt mà người này rõ ràng thừa dịp đường xuân ta đi dưỡng sinh tông xin thuốc chi tế mang binh tập kích nhiều chi binh doanh khiến cho vốn t i ể u tản tật hai binh mã chỉ còn lại năm trăm binh mã phá vòng vây đi ra ngoài tống thăng đang làm gì đó hắn là sống tương trợ hỏa lan quốc quân đội bởi vì là ta đường xuân diệt xác không thể tưởng được ta đường xuân thiên tân vạn khổ đến kinh thành không thể tưởng được ta liếc thấy thánh thượng lại là như thế không phân tốt xấu rõ ràng che chở như tống thăng loại này d i ệ t sát ta đại n g u hoàng triều quân đội quân bán nước tử hoàng thượng như thế xuống dưới ta đại n g u hoàng triều không muốn giảng trinh chiến khắp nơi chính là muốn bảo trụ hoàng triều l ã n h thổ khó ta tâm đã chết thỉnh hoàng thượng ban thưởng thuộc hạ điều hình thỉnh hoàng thượng đã diệt nam đô hậu ra đường tín cả nhà thỉnh hoàng thượng ngừng ngươi rõ ràng dám nhục mạ ta đại n g u hoàng triều thiên tử người tội chết đường xuân g i n g giặc đích thoại còn không có nói áo tím thị vệ kêu lớn lên vung tay lên một cỗ đại lượt t u y ệ n b á điệu một tiếng sẽ đem đường xuân n g ạ n h xanh xanh theo như được dán ngã xuống đất chương hai trăm ba mươi tám dáng mắng hoàng thượng ta sẽ không trang phục đích đến đây đi có cái gì đều xử đi ra a đến đây đi như vậy hoàng triều khó giữ được cũng thế khó giữ được cũng thế cùng hắn bị nước láng giềng đã diệt không bằng ta đường xuân đi trước đi trước đường xuân l i ề u mình dãy rủi lấy muốn ngẩng đầu lên đường xuân cái này bi tình bài cũng là tại hạ trọng đánh bạc tiểu tử muốn chết thị vệ phẫn nộ rồi muốn hạ nặng tay lại để cho hắn nói không thể tưởng được ngu hoàng khoát tay h á o thiên lý chi đê những lời này chắc hẳn hoàng thượng hội sẽ suy nghĩ ra một điểm hương vị đường xuân hỏi ngu hoàng rõ ràng đây này ở bên trong thì thầm một chút hỏi đường xuân ngươi nói một chút có ý tứ gì ngàn dài ngàn mét chống lũ đê trường không dài đường xuân hỏi dài ngu hoàng rõ ràng đáp dài như vậy đê đập lại thường thường bởi vì một ổ nhỏ yếu con kiến mà toàn diện bại lún xuống đi đường xuân nói ra tiểu tử căn bản chính là sống nói hiệu nói vượng nhỏ yếu con kiến có thể đem ngàn ngàn mét chắc chắn đê đập làm cho sập sao đó là không có khả năng sự tình hoàng thượng đừng nghe tiểu tử này c h u y ệ n phiếm thị vệ k h e i nói ngươi thật đúng là hết ngồi đáy giếng đường xuân cười lạnh tiểu tử ngươi dám nói ta ấ vân cái nguyệt là hết ngồi đáy giếng hoàng thượng thuộc hạ yêu cầu tự mình hành hình róc xương lóc thịt cái này còn g vọng đến khôn cùng tiểu tử ấ vân cái nguyệt đó là cho khí gặp ha ha ha nói ngươi là hết ngồi đáy giếng thật đúng là như thế ngàn ngàn mét đê đập tuy nói trường tuy nói chắc chắn nhưng là nho nhỏ con kiến nếu như từng điểm từng điểm đảo vào đi có phải hay không cuối cùng sẽ xuất hiện hơi động nhỏ mà chỉ cần đả thông nước động trải qua nước chạy không ngừng t r u n g kích động này có phải hay không hội sẽ càng biến càng lớn cuối cùng động càng lúc càng lớn lớn đến đê đập không chịu nổi thời điểm kích chạy xuống đê đập có phải hay không lại sụp đổ rồi chỉ muốn sụp một đoạn đón lấy lại hội sẽ ra bên ngoài kéo dài cuối cùng n h ấ t khiến đê đập toàn diện bại sợ ta nói được nhưng đối với hoàng thượng đường xuân vẻ mặt lạnh nhạn hỏi là như vậy cái lý nhi nhưng là cái này cùng tống thăng hành vi có gì liên quan Ô vân cái nguyệt không phục mà hỏi trước mắt tống thăng cựu là một chỉ nhỏ bé con tiến các ngươi nhìn không tới hắn nguy hại chỉ có điều đem đã diệt ta hoàng triều hai tên lính mà thôi đối với đại n g u hoàng triều hơn một vạn binh tướng mà nói không ảnh hưởng toàn cục thế nhưng mà như tống thăng loại hành vi này nếu như nhiều lên hôm nay hai nghìn ngày mai ba nghìn cuối cùng hỏa lan quốc nếu như dùng đao tử huyện vi đột phá khẩu đánh lén tiến đến thái cổ huyện lại bị chiếm được tiến ngươi toàn bộ phú châu thậm chí cả toàn bộ nam man tỉnh cuối cùng tràn ra khắp nơi đến cả nước triều đình của tăng uy hơn nữa nếu như đồng thời có mấy cái tống thăng sống biên phòng trọng địa như thế làm triều đình của ta đem lâm vào bốn bể thọ địch hoàn cảnh đường xuân nói ra bốn bể thọ địch ý gì ngô hoàng hỏi đổ mồ hôi cái đó lại toát ra vừa hiện đại từ rồi đường xuân trong nội tâm đổ mồ hôi lấy trong miệng giải thích một chút áp xuống dưới đánh vào thiên lao ngô hoàng đột nhiên nói ra đường xuân bị người áp hướng thiên lao hoàng triều thiên lao chu hải ngân tất cả đều là trọng đại phạm tội phật tử ví dụ như phản triều đình cùng với sát nhân trọng phạm trở hoàng thượng người này đích thoại căn bản là không có đạo lý Đường ấu n vân ừ a áp đi, v cái, ngu cái, nguy cái nguyệt nhìn xem ngư hoàng cha nhất định phải cha bất quá âm thầm điều tra là được ngu hoàng đột nhiên mặt một tâm khe nói đúng rồi lập tức phái người đến nam man tỉnh điều tra việc này cái này cái đường xuân thế nào xử lý ấu vân cái nguyệt nhỏ giọng hỏi lại để cho hắn trước sống thiên lao ở lại đó à? ngu hoàng khoát tay náo tiểu tử thiên lao ấu vân cái nguyệt trong lòng âm hiểm cười một tiếng không có người thật không có người à không muốn giảng người liền chút cặn bã m a u cũng không phát hiện bàn t ử đầu đầy mồ hôi đầy người bùn khoái người chẳng lẽ độn thổ đi lương đ ầ u tử cũng tương đương nghĩ hoặc không thể nào đâu lúc ấy hắn bị cái kia áo tím hoàng bên cạnh ra hỏa đánh thành bị thương nặng còn có thể sử dụng địa hành càn giáp thuật không có khả năng hơn nữa vận dụng này công cũng có động tĩnh kia áo tím cao thủ đoán chừng là khí thông cảnh cơn giả không có thể sẽ không phát hiện đại hoàng phong nhập tôn thẳng phiến hàn cánh ừ cái kia người mặc áo tím thật lợi hại đoán chừng có khí thông cảnh trung kỳ thực lực mà ngay cả lão phu ta cũng cho hắn dùng hồn thần chi kiếm đến rồi một chút thiếu chút nữa hồn tiêu tan lương đậu tử nói ra đó là bởi vì tiền bối hiện tại hồn thần chưa đủ cường thịnh thời kỳ sáu thành hơn nữa đã mất đi cường đại nội lực ủng hộ kết quả bàn tử nói ra đó là đương nhiên lão phu còn sống lúc một cái tắt có thể p h i ế n chết hắn lương đậu tử lại phải sắc mà bắt đầu đúng rồi ta nhìn cái áo tím cao thủ về sau lại đã trở lại hơn nữa theo trong đất còn rút ra một căn bùn cây cột lại đi nha có phải hay không là đường xuân bị bao bọc ở bên trong cho mang đi bọn hắn muốn đường xuân thi thể làm gì kỳ quái đại hoàng phong nói ra lại không đúng đường xuân có lẽ còn chưa có chết toàn bộ bằng không thì ta cũng sẽ biết bị thương nặng kia đường xuân đã bị bắt tiến vào cung rồi đoan chừng là sống thị vệ tử ý trong đại lao rồi bàn tử nói ra chúng ta tìm kháo sơn vương đi việc này bàn tử đi liên hệ với lương đậu tử nói ra ta cùng vương ra lại không quen hay vẫn là ngươi cái này cao thủ đi bàn tử thẳng lắc đầu coi như vậy đi hay vẫn là ta đi các ngươi mang thứ đó ghi sống trên tờ giấy ta bay vào đi đưa tin nhập tôn nói ra đường xuân rốt cục cũng hiểu rõ đã đến cái gì gọi là t h ủ y lao bù h à n h một tiếng cho người ném vào nước trong lao cái này nước còn thật không dám lấy lỏng so hầm cầu ở bên trong thật nước còn muốn thật không nói hơn nữa đã thành hắt thủy rồi thượng diện hiện đầy con mỗi con rồi các loại có thể buồn nôn người chết ý tứ người thị vệ kia rất gian trá vỗ đường xuân huyệt đạo đường xuân không tự chủ được mở ra đại truy cho nên tránh ra một tiếng bị nệ nước n và ở bên trong lúc đương nhiên cũng đã bị ực mạnh một miệng lớn sắp đến thật được buồn nôn được nhà này thiếu chút nữa trực tiếp t i ể u ở ra dám đi qua đường xuân phát hiện cái này thủy lao bốn phía cũng không có gì cánh tay thô lưới sắt lan các loại ý tứ vây quanh đấy mà là trống giống bất quá đường xuân phát hiện t hai ị vệ k i sống đem mình nện đem vào l cái, cái,、so、cái, cái thị ứ c x u vệ âm hiểm cười lấy hướng hát thủy ở bên trong nện vào đi mấy bao y tứ không lâu tản ra sau một cỗ chập choạng ngứa cay độc mùi vị tử lên đây bởi vì kết giới là phong bề đấy cho nên vị tay vị mặn nhi ngứa mùi vị tất cả đều theo kịp rồi thế nào thoải mái ứ tiểu tử hai thị vệ kéo trường thanh em cùng tiểu đạo thoải mái rất thoải mái đường xuân ngắm cái này hai cái tự cho là đúng ra h o a liếc lười nhắc cười nói không có khả năng tiểu tử ngươi tiểu mạnh m i ệ n g a hảo hảo hưởng thụ hai thị vệ giận dữ một câu quay người đi nha đường xuân toàn lực đã vận hành lên cựu â ma m bà đọc công điểm ấy cay đ ộ c chập c h ọ ạ n g ngứa đối với đường xuân mà nói thật đúng là tiểu cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm hơn nữa đường xuân phát hiện cái này thủy lao trong đoán chừng cái này nước n năm không đổi nguyên nhân cho nên trong nước mấy trăm năm xuống tích xúc các loại sửa chữa người độc ngứa chi vật thế nhưng mà không ít dọc độc công khẽ hấp thu rõ ràng là được chính mình độc nguyên khí tồn và ổ tổ trong đăng điển đường xuân dứt khoát t i ể u thấm vào trong nước luyện khởi công đến không lâu đ à n g đằng khói đen được đưa lên đem toàn bộ thủy lao đều cả thành khói đen khắp thất rồi mấy giờ qua đi đường xuân thỏa mãn phát hiện toàn bộ rộng chừng hơn trăm mét thủy lao hướng rõ ràng thời gian dần trôi qua trở nên sạch x e mà bắt đầu mà thiên nhãn phát hiện sống độc công trong đan điền rõ ràng tạo thành một miếng màu tím đen hạt trâu nhỏ c h i vật dùng đ ể tạc người tuyệt đối không tệ đúng vào lúc này đường xuân đột nhiên cảm giác nghe hoàn cung trong một hồi kịch liệt đau đớn thang này tranh thủ thời gian quét tới phát hiện một đầu mảnh như sợi tóc dạng màu xám chi kiếm sống nghe hoàn cung bên trong cái kia sao trổi trạng băng trong rẫy rồi lấy cẩn thận quan sát về sau đường xuân nghĩ tới cái này cho kiếm căn bản chính là ô vân cái nguyện hồn thần chi kiếm thang này lúc ấy muốn một kiếm đâm hủy chính mình hồn thần không thể tưởng được rõ ràng bị cái này sao trổi trạng ý tứ cho rằng có ở bề ngoài giống như toàn không đi ra rồi. đường xuân thiên ử t nhãn u bên trong hoàng linh chi mũi tên tiến vào nơi hoàn cung ở bên trong một mũi tên cựu hướng kia diệt kiếm đâm tới thật đúng là có hiệu quả rồi cho kiếm đang kịch liệt sợ run lấy giống như gặp được cái gì khủng bố đồ vật tựa như dãy rủa được càng lợi hại hơn rồi bởi vì cho kiếm là ô vân cái nguyện hồn thần tạo thành đấy cho nên cái này kiếm kỳ thật cựu là hồn chi kiếm tự nhiên là người tinh thần thể đúc thành đấy dĩ nhiên là là vật sống a cách xa mười mấy ngàn mét chi địa một tòa b ả tầng trong đại lâu chính ngồi xếp bằng ô vân cái nguyệt đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng ô đầu của mình liền xông ra ngoài thang này tại hậu sơn trong rừng như một chỉ không đầu con ruồi đi loạn lấy lập tức những hoa hoa thảo thảo kia cây cối toàn bộ gặp không may hại tàn hoa bại cây trên đất đều là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hắn không có khả năng làm sao có thể ô vân cái nguyệt ngửa mặt lên trời hét lớn đâm đâm đâm chiếm lấy nó chiếm lấy nó đường xuân đang t ạ i ra sức khống chế được hoàng linh chi m u u tên hung ác đâm lấy liền đến rồi n lần bởi vì đường xuân biết rõ nếu như có thể hấp thu mất cái này màu x á m hồn kiếm đích thoại chính mình thiên nhãn cùng hoàng linh chi m u u tên lại có thể lớn mạnh không chừng có thể nâng cao một bước thăm hỏi khoảng cách xa hơn rồi hôm nay mắt t i ể u là cảm giác kéo dài hắn tìm kiếm năng lực cường đại rồi đối với đường xuân trợ giúp sẽ càng lớn lao tử mấy ngoài ngàn mét quét qua có thể phát hiện ngươi cái này chẳng phải là trong lúc vô hình đ ể cao sức chiến đấu tiểu tử đường xuân trong mơ hồ đã nghe được cùng lúc lạnh đến cốt tủy hư lạnh nói ngẩng đầu nhìn lên không phải ô vân cái n g u y ệ t tên kia còn có ai ha ha các hạ giống như tình huống không thế nào tốt nha đường xuân hiểu rõ thu hồi hoàng linh chi mũi tên nghiệm ai lấy cười nói chẳng lẽ thật là ngươi làm ô vân cái nguyệt c h ầ m c h ầ m vào đường xuân hỏi cường đại uy áp thông qua thủy lao kết giới chi môn động truyền vào bộ hành đường xuân bị ép tới trong nước nếu như ngươi g i ế t ta mà nói ngươi cũng không sai biệt lắm đường xuân dãy r ủ i lấy lộ ra miệng đến chương hai trăm ba mươi chín ngươi bắt cóc ta tỉ ha ha ha ô vân cái nguyện còn v ọ n phá lên cười về sau không tin t g h lão tử hiện tại muốn ngươi mạng nhỏ ta biết rõ ngươi là hoàng thượng cận vệ công cao quyền trọng nhất đảng thị vệ sống thị vệ tử ý trong chức vị cũng không thấp phó đô chỉ huy sư ô vân cái nguyệt có phải hay không đường xuân hử lạnh tiểu tử biết được còn không ít nha ô vân cái nguyệt cười lạnh giống ta loại này thân phận bóp chết ngươi hoàng thượng hội sẽ trách tội sao đương nhiên sẽ không bất quá nha ta nói rồi ngươi bóp chết bổn tướng quân đích thoại ngươi cũng đem thụ trọng thương đường xuân cười lạnh nói hoàng linh chi mui tên một dùng lực lập tức âu vân cái nguyệt cảm thấy toàn tâm giống như đau đớn thang này khỏe miệng co giật động tác đường xuân thấy rất rõ ràng nhà n n h ạ t hử thế nào có phải hay không vừa đau rồi kỳ thật đường xuân cũng là sống đùa nghịch lừa dối cái gì ý tứ âu vân cái nguyệt ra vẻ chấn định bất quá đường xuân lại hung á t chọc lấy một chút lao ra hỏa mỹ mắt nhảy đen một chút mặt cũng bóp méo một chút còn Ô vân cái nguyệt hư lạnh ngươi có thể bộ dạng như vậy làm hơn nữa cũng đơn giản có thể làm đến vậy ngươi đã đi xuống tay ha đường xuân cảm giác trên đầu chậm nhẹ thằng này đứng lên vẻ mặt lạnh nhạt ngược lại là làm cho ô vân cái nguyệt mười phần nghĩ hoặc cười lạnh tiểu tử đường sống lao phu trước mặt chăng rồi ngươi cho rằng già như vậy phu t i ự u sẽ biết sợ mà không tiêu diệt ngươi sao t i u chỉ có thể nói ngươi là quá vô tri rồi lao phu lập tức t i ự u tiêu diệt ngươi ô vân cái nguyệt vươn ra bàn tay một cô cường hãn nội cương chi khí bao lại toàn bộ rộng thùng thỉnh thủy lao không có việc gì ngươi tới là được đến lúc đó ta ta hồn tiêu thời điểm tuyệt đối có thể kéo cái đệm lưng đường xuân lạnh hừ lạnh nói chỉ bằng ngươi ô vân cái nguyệt hừ lạnh khinh thường đã đủ rồi chỉ cần ta nguyện ý đem ngươi đau đến sống không bằng chết đường xuân âm thanh lạnh lùng nói hoàng linh chi mui tên lại là một chát ô vân cái nguyệt quả nhiên n h ư mày ngươi chết còn có thể khống chế cái gì sao ô vân cái nguyệt nợ nụ cười ta chết đi là không có thể khống chế cái gì bất quá ta chi hồn thần đã cùng cái thanh k i ê u tiểu cho kiếm dung làm một thể rồi cho nên nha bản thân hồn tán ngày cũng là kia hồn kiếm tiêu tán ngày cho nên ngươi cứ việc động thủ là được đường xuân v ẻ mặt chấn định đó là hận đến ô vân cái nguyệt nghiến răng ngứa đấy đường xuân lại nói cho nên ngươi chẳng những không thể để cho ta chết còn phải hết sức bảo hộ ta mới được là bằng không thì đem ngươi đã bị trọng thương một cái khí thông cảnh cường giả chẳng lẽ không muốn trường sinh tri đạo chẳng lẽ không muốn sống được càng lâu chẳng lẽ không muốn đạt tới võ vương cấp độ coi rẻ thiên hạ chẳng lẽ không muốn thăm dò canh cao tầng thứ võ học cảnh giới m ọ nhọn r ă n g sắc ô vân cái nguyệt hư lạnh bất quá đường xuân có thể cảm giác được một thân khẩu khí biến hóa rất nhỏ bề ngoài giống như lực lượng yếu đi không ít biết có cửa đường xuân tin tưởng tăng nhiều người t h i ể u đơn giản đã nghe được trưởng l á o giảng một ít nhàm chán truyền thuyết mà thôi rõ ràng lấy ra muốn hụ làm cho bản tôn quả thực buồn cười buồn cười ô vân cái nguyệt cười đến thủy lao bên trong nước đều bị đánh ra được bắn lên chừng hơn một m ư ờ i m cao đạn đến nóc nhà sau lại đánh trả đến mặt nước lập tức thủy lao ở bên trong nước sôi trào lên sống vòng đi vòng lại làm ra vẻ cao thấp khiêu dược vận động mà đường xuân bị dìm ngập sống một số cột nước bên trong b u ồ n c ư ờ i sao biết rõ ô vân cái nguyệt mượn nước đến t r a tân chính mình hiện tại duy nhất muốn làm đúng là muốn kiên trì chịu đựng cùng lao ra hỏa này đánh tâm lý chiến đương nhiên một người một cái như thế túi người tay kẻ đáng thương ngươi có tư cách gì cùng lao phu tán phiếm hạ đại đạo trường sinh trí đạo đàm võ vương cấp độ đàm võ học cao thâm ấu vân cái nguyệt nói ra có chí không tại lớn tuổi bản gia năm nay tựu một mươi tám tuổi thế nhưng mà bản gia đã là trẻ tuổi người bên trong nhân tài kiệt xuất rồi các hạ khí thông cảnh giới thì thế nào thế nhưng mà ngươi sống bản gia tuổi thọ lúc có cái này thành tựu sao các hạ có biết do nhiều chuyện như vậy sao hơn nữa ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất tựu là bảo vệ bản gia sẽ không chết bằng không thì cái thanh k i a hồn kiếm ít nhất có thể mang đi ngươi ba thành hồn thần đến lúc đó hồn thần bị thụ như thế thương tổn nghiêm trọng còn muốn theo đuổi trường sinh tri đạo còn muốn theo đuổi võ vương cảnh giới kia chỉ có thể nói là nói chuyện hoang đường viển v ô n g m à thôi đường xuân cười lạnh thanh âm kia xuyên thấu qua cột nước rõ ràng chuyển ra lao phu sẽ không để cho ngươi chết đấy lao phu hoàn toàn có thể dùng bí thuật rút ra ngươi hồn thần đến về sau ngao luyện dùng lửa đốt ngươi hồn thần bản tôn tự nhiên có biện pháp chóc bong thu hồi chính mình hồn kiếm ô vân cái nguyệt rốt cục thừa nhận có việc này thực rồi ha ha các hạ ngươi không nghĩ tới một cái nhất vấn đề nghiêm trọng đường xuân rõ ràng nợ nụ cười vấn đề gì đừng có lại cố lộng h u ề n hư rồi bản tôn không phải như vậy dễ dàng dễ bị lừa ô vân cái nguyệt cười lạnh ngươi hồn thần cường đại hay vẫn là bản gia hồn thần cường đại đường xuân lạnh hỏi t i ự u ngươi kia tiểu mao trùng đại hồn thần cũng dám cùng bản tôn so sánh với b u ồ n cười b u ồ n cười a bản tôn nháy một chút hồn thần chi nhãn cũng có thể diệt ngươi ngàn trở về trăm trở về tiểu tử ngươi đoán chừng còn không biết khí thông cảnh cường giả lớn nhất công kích lợi khí là cái gì sao Ô vân cái nguyệt nói ra ha ha hồn thần công kích nha ngươi không phải làm đã tới chưa thế nhưng mà ngươi hồn thần lợi khí có thể diệt sát khí cương cảnh cường giả thế nhưng mà ngươi giết chết bạn ra sao đường xuân hỏi ngược lại ô vân cái nguyệt lập tức từng ngòi bị hung hăng c h ẹ n họ một chút Ừ, đó là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn tình huống lao ra hỏa đừng có lại nâng lên bản thân giá trị con người rồi bản da có biện pháp khống chế được ngươi hồn thần không tin ngươi lại ngưng tụ ba thành hồn thần chi kiếm tới thử xem ta ta làm theo tử có thể khống chế ở đường xuân thế khí cao ngang đường xuân chúng ta làm bút giao dịch ngươi thả ra của ta hồn thần ta bảo vệ ngươi lúc này đây bình an đi ra ngoài ô vân cái nguyệt nói ra ngươi cho rằng ta sẽ như thế vô chi sao đường xuân cười lạnh ta dùng tổ tiên danh nghĩa thể ấu vân cái nguyệt nói ra ha ha ta cần không phải một lần mà làm một cái đáng kể thời gian dài miễn phí bảo phiêu đường xuân lắc đầu tiểu tử đừng được một t ứ c lại muốn tiến một tước bản tôn t i ự u là biện lấy hồn tán ba thành làm theo tử trước tiêu diệt ngươi qua vài năm làm theo tử có thể khôi phục lại ấu vân cái nguyệt cho tức giận đến thiếu chút nữa dựng râu trừng mắt rồi ngươi có thể như thế ta không phản đối bất quá nha ngươi hiểu nhưng ngươi như thế cảnh giới cao thủ hồn thần như thế dễ dàng khôi phục sao một khi ba thành hồn thần bị hao tổn không chỉ nói trùng kích võ vương cảnh giới đoan trừng cố hữu cảnh giới cũng muốn ngã xuống đến lúc đó ngươi xuống đến khí cương cảnh ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo v ô liếng ngươi sống ngu hoàng trước mặt cũng đem cho má không phải ngu hoàng hiện trong một phong túng ngươi đơn giản là bởi vì ngươi là khí thông cảnh cương giả hoàng thượng cần ngươi bảo hộ thực chớ ngươi đến khí cương cảnh lúc cao thủ như thế triều đình của ta thế nhưng mà không ít tự là thị vệ tử y trong cũng không ít còn có thể đến phiên ngươi bảo hộ hoàng thượng sao đường xuân bồi nói chuyện ra ỗ vân cái nguyệt k h o miệng liền chịu đã chờ mặc vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ra của ta hồn t h ầ n đến ô vân cái nguyệt ngạo khí hoàn toàn bị đánh ô ta nói rồi ta cần một cái trường kỳ miễn phí bảo phiêu đường xuân nói ra đó là không có khả năng bản tôn phải bảo vệ hoàng thượng ô vân cái nguyệt nói ngươi làm theo tử có thể để bảo vệ hoàng thượng bất quá nha sống gặp gỡ so hiện nay thiên loại này đại sự lúc ngươi được đang âm thầm trợ giúp ta ngươi hồn t h ầ n yên tâm bản gia sẽ không chiếm lấy nó một khi bản gia là tự nhiên bảo vệ năng lực thời điểm tự nhiên sẽ trả lại ngươi chỉ cần không thôn vệ ngươi hồn thần bị hao tổn không nghiêm trọng lắm ngươi làm theo tử có thể truy cầu võ vương c h i đạo đường xuân nói ra đây là ngươi lựa chọn duy nhất bằng không thì ngươi giết ta chính là rồi còn có một biện pháp cái kia chính là ngươi có thể dùng bái chủ thuật ta cũng tán thành bái chủ bái ngươi làm chủ tiểu tử khẩu vị của ngươi là càng lúc càng lớn lẫn rồi ta nhổ vào ô vân cái n g u y ệ t tức g i ậ n đến một dậm chân ảnh tử loay lên người đã mất đi bóng dáng ngày hôm sau đường xuân rõ ràng bị người nhấc lên ném vào cái khác nhà tù bên trong còn so sánh làm khiết hơn nữa không có nước biết rõ u vân cái nguyệt không có cách nào khác rồi đành phải đang âm thầm trước chiếu cố chính mình bằng không thì ngày nào đó chính mình một lần phát lực lao tiểu tử lại phải đau đớn hơn nữa đoán chừng lao ra hỏa cũng đi tìm phá giải chi p h á p rồi cái này miễn phí bảo phiêu hay vẫn là không tệ đích đường xuân suy nghĩ lấy trong lao thời gian t cựu như thế đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày ngày nào đó đường xuân lại bị người để đi nha trở về kinh đô khách điếm đang chờ thanh thượng không lâu có chỉ định đến người thị vệ kia thật lấy cái mặt câu nói vừa dứt sau xoay người rời đi rồi đường xuân tranh thủ thời gian liên hệ bàn tử cùng lương đậu tử nhị nhân không lâu đến rồi nhiều cái ra hỏa kể cả lý b á c hóa trang kiên quyết ngươi còn sống t ố t bàn tử cùng đường xuân một cái thân mật ôm yên tâm ai muốn ta chết đều không dễ dàng đường xuân nói ra ai đường xuân rõ ràng đã nghe được thở dài một tiếng thiên nhãn quét tới phát hiện ngoài ngàn mét cùng lúc bóng xanh lóe lên tự biến mất q u á i nàng là ai đường xuân trong lòng suy nghĩ lấy đường xuân ngươi đem ta tỉ n g o t đi lâu rồi đúng vào lúc này cùng lúc như chôn bạc thanh âm chuyển đến Dương mắt xem xét không phải một đôi đỏ tươi hủng thô nhỏ trên người hồng sắc quần sang bên ngoài mang một kiện hồng sắc tơ lụa làm trường áo choàng tứ hải trang nhị tiểu thư mai thánh tuyết cái này điêu ngoa nữ còn có ai một thân ngồi ở kinh đô khách điếm một căn trên sàng ngang đung đưa hai cái hết sức nhỏ mà thon dài đùi một trong hai mắt rõ ràng ngậm lấy một tia lo oán mùi vị c h ầ m c h ầ m vào đường xuân mai cô nương đường mẫu người không hiểu được ngươi giảng l ờ i này có ý tứ gì đường xuân trang được vẻ mặt lạnh nhạt lần tia đánh một trận song tuyết ngạo mai lại không có xuất hiện qua cũng không hiểu được đi nơi nào rồi trang ngươi cứ tiếp tục giả bộ ngươi ngày đó đấu giá ta tỷ còn sai khiến tứ hải trang trũ kinh thành phân trang c h ụ được lý bắc h o ạ mấy trăm lượng hoàng kim tiến vào miệng ngươi túi ngươi cho rằng kia phá hoạ thực giá trị nhiều tiền như vậy có phải hay không mai thánh tuyết lạnh lăng lăng hỏi ách á c ô nương ta lý bắc hoạ tại sao lại thành phá h o ạ cô nương chửa chút khẩu đức được không một bên lý bắc thiếu chút nữa khí lệch ra cái mũi và tử hóa trang kiên quyết cười ha ha mở vẻ mặt hạnh quá thay vui cười hoạ hai đứa ngươi như thế nào như thế lý bắc ử chúng ta theo là như thế không hiểu thi văn người thô cạnh một cái mà thôi Bàn tử đ ắ chương cười. n chúng cái ợ n hoàng n g g kim. ư i cho r ằ sống đoạt tiền trang đoạt có p hai ả i h y không? m a trăm h h á n Tuyết một t câu á c c bốn c bị h mươi tàn mộng các ta chuyện gì rồi nàng tỷ không quan hệ với ta ta cũng đã lâu không có gặp rồi đường xuân trong nội tâm mắng chửi cái này bà hàng trong miệng tranh thủ thời gian nói ra người ta đều đã tìm tới cửa ngươi sẽ không thực đem hắn tỷ cho n g ặ t chạy a lý bắc đem hỏa chuyển hướng đường xuân trên người đ ó đi mà bao nghị cùng bản tử đều là vẻ mặt ngươi thực đã làm việc này biểu lộ thấy không bằng hữu của ngươi đều giảng là ngươi làm hay sao mai thánh tuyết lập tức đến rồi thế ta cái đó hiểu được cô nương đừng càn b á y được không đường lão đại buồn bực cô nương này không tệ dứt khoát cùng nhau thu tỷ hắn lớn lên cũng không tệ hoa tỉ muội tiểu hồ cái gì lúc tỉnh cho lão tử ngủ đi rong dài cái gì đường xuân dùng linh s o n g chân âm mắng thực sắc tính g ã không phải ngươi giảng đấy sao tiểu hồ bất mãn kẻ nói đường xuân ngươi không giao ra tỉ tỉ của ta đến sau này bổn tiểu thư vẫn đi theo ngươi theo tới ngươi giao ra đầy vị trí. dám m ặ t gạt chúng ta tứ hải trang đại tiểu thư ngươi chán sống có phải hay không mai thánh tuyết xin lấy cái eo đứng lên hiển nhiên một mẫu dạ xoa hình tượng ai xuân lão đại muốn xui xẻo co q u ắ c bên trên các nàng này ban tử nhỏ giọng thở dài bá một tiếng giọt vang ban tử ngã ở mười em có hơn v ố t mặt vẻ mặt phẫn nộ c h ầ m c h ầ m vào mai thanh tuyết dám nói bậy cái gì đàn bà đàn bà đấy bổn tiểu thư còn không có lập gia đình lúc nào thành nương n ó n rồi còn dám lần tới đ ả o mắt mai thánh tuyết mung ba ba cái này đàn bà thế nhưng mà kể cả sở hữu nữ bàn tử vừa định tranh luận một chút bị mai thánh tuyết vừa trứng mắt đem phía dưới chữ ngạnh xanh xanh nén trở về ai người muốn đi theo hay theo là được một cái đại cô nương ngọn nhà đến lúc đó cái này rảnh rỗi nói tạp ngữ có thể so sánh đao kiếm đường xuân nhàn n h ạ t nói bổn tiểu thư không sợ mai thánh tuyết gử diệp l a o đại cũng đành chịu nhún vai tiến vào khách điếm Vừa tối thời điểm hàng đông hiện tại cảm giác nhiều không vậy đường xuân hỏi hắn đáp ứng chiếu cố hàng thanh thanh đệ đệ hàng đông cho nên t i ê u ở kinh thành thuê gian phòng ốc cho hàng đông ở cảm ơn xuân ca ta cảm giác đã đột phá đã đến luyện khí bà tầng bất quá hay vẫn là chỉ có thể hấp thu không thuộc tính nguyên thạch đến cùng cái gì địa phương có tật xấu ta hay vẫn là không có làm tin tưởng hàng đông nói ra ta suy nghĩ thân thể của ngươi có phải hay không cũng là không thuộc tính bất quá kể từ đó công pháp của ngươi phương diện cũng không phải tốt lựa chọn đường xuân nói ra không có việc gì xuân ca cho cựu thiên hạo thế bí quyết ta cảm thấy được tu luyện r a luận võ công lợi hại nhiều lắm về sau ta cựu không luyện công rồi hàng đông vẻ mặt hưng phấn không thể nói như vậy võ dùng để luyện thân thể nhớ kỹ nhất định phải đồng thời luyện tập đường xuân vẻ mặt nghiêm túc xuân ca ta bây giờ có thể cùng bốn đẳng cấp tả hữu võ giả bất phân thắng bại rồi là không phải có thể đi theo xuân ca ngươi đến trong quân doanh hiệu lực hàng đông hỏi ai ngươi hay vẫn là hảo hảo tu luyện chờ ngươi đạt tới nửa tiên t i ê n nói sau hàng gia chỉ còn lại một mình ngươi rồi đường xuân thở dài vỗ vỗ hàng đông bà vai lưu lại một chút ít nguyên thạch cùng với nhân sâm đã đi ra ngày hôm sau lúc chạm vào tối vân t h ò n g vừa tiếp đường xuân tiến vào nói phủ nói phủ mật thất dưới đất ở bên trong giờ phút này để phòng xâm nghiêm toàn bộ nói phủ bao phủ một tầng khẩn trương khí tức thủy c u n g nói nương nương vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở một trên mặt ghế mà trong mật thất còn có một phố giường lớn nằm trên giường đúng là lạc đông hải hoàng tử long khiếu thiên như một siêu cấp bảo phiêu đứng sống đại bên cạnh giường đồng thời ngoài mật thất còn có một đạo hắc ảnh sống trên vách đá đứng thẳng chúa công ngươi dùng kim đâm đi vào về sau hốt tin kỳ thật cái này độc đối với ngươi còn có chỗ tốt đấy dùng độc công luyện hóa mất hóa độc phương diện ta đến làm nhân hình chi chu nói ra đồ đần sao có thể thoáng cái t u giải độc đường xuân dùng linh sóng chân âm k h a nói khó hiểu độc chúng ta đến làm gì vậy nhân hình chi chu nghi hoặc a từ từ sẽ đến chúng ta muốn cho thủy cung không có ly khai chúng ta mới được hơn nữa ngươi nếu quả thật giải độc đích thoại chỉ sợ được chim quên á đặng cá quên lâu rồi đến lúc đó vì giữ bí mật vân ra là sẽ không lại hồ ta cái này một đầu nát mệnh đường xuân nói ra các ngươi loại người thật sự là dối trá nhân hình chi chu rong dài một câu không lên tiếng đường xuân làm ra vẻ lấy dạng kiểm tra rồi bắt đầu thật lâu đường xuân sờ soạc từng cái ba vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ như thế nào có phải hay không nghiêm trọng nói nương nương nhịn không được bệnh tình biến hoa không lớn bất quá muốn vô cùng đem độc sắp xếp mất đích thoại cần phải thời gian đường xuân nói ra có thể hay không lập tức tỉnh quay tới vân tòng vừa hỏi tỉnh dậy là có thể cứu tỉnh rồi độc sắp xếp mất ba thành tả hữu có thể tỉnh dậy rồi bất quá thân thể khôi phục cần phải thời gian hơn nữa ta yêu cầu các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị cho tốt có hay không đường xuân hỏi cái lúc này không công phu sư tử ngoạm canh chờ khi nào bách niên nhân s â m có thủ hư hảo tựu i là cái này kéo dài tánh mạng cựu hoàn cao rất khó khăn đem tới tay rồi chúng ta đã phái người đi dưỡng sinh tông rồi nhất thời còn không có đàm xuống đoan chừng được mấy tháng bọn hắn nói là không có hàng tồn rồi long khiếu thiên nói ra mấy tháng cái này tựu i quá chậm đường xuân cao chặt lông mày ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên đem bệnh tình ổn định lại nói nương, nương nói ra thật sự không có biện pháp đành phải cầu hoàng thượng ra tay bất quá bởi như vậy thì có lộ ra ngoài đông hải nguy hiểm chúng ta không có lý do gì à muốn do hoàng gia ra mặt trừ phi là lộ ra đông hải đến bằng không thì không có khả năng hoàng gia sẽ ra mặt hơn nữa chúng ta cũng chỉ có thể đang âm thầm hỏi dưỡng sinh tông mướn bằng không thì dùng nương nương thân phận muốn tới một dán tuyệt đối không có vấn đề l o n g khiếu thiên nói ra ta ngược lại là nghe nói có một thần bí nhân trong tay có thứ này chỉ bất quá hắn có chịu hay không n h ư ờ n g lại tự khó nói cái này thuốc rán nghe nói có thể kéo dài tánh mạng ba mươi năm mỗi người đều đương bảo bồi lấy đường xuân nói ra tự nhiên là gọi lương đậu tử trang điểm sau đảo cái lựa chút ít ngân lượng cùng với thứ tốt rồi không có biện pháp a hiện tại rất nhiều binh sĩ muốn ăn cơm người kia là ai nói nương nương vội vã hỏi đường lão đại tự nhiên bắt đầu b i ế n rồi đương nhiên cùng nói nương nương làm giao dịch là gặp nguy hiểm tính làm không tốt đích thoại lương đậu tử được đắc bên trên mạng giả đương nhiên đường xuân cũng có xảo rượu ăn bài cái này không vừa v ặ n rồi tứ hải trang nhị tiểu thư mai thánh tuyết cựu là một biển chữ vàng nói nương nương lại lớn mật cũng không có khả năng ra tay đã diệt tứ hải trang hai canh giờ qua đi lạc đông hải thành công tỉnh dậy đi qua là ngươi lần đầu tiên chứng kiến đường xuân lạc đông hải thốt ra may mắn không làm n ư ợ c bệnh đường xuân cười nói ngày hôm sau nói phủ ra mặt cùng lương đậu tử đàm phán cuối cùng tự nhiên là đau lòng bỏ ra mấy ngàn lượng hoàng kim bên ngoài mang nn viên nguyên thạch cùng với bách niên sâm có tuổi vương chờ đường xuân ngươi cái đại l ừ a gạn giao dịch sông tất vừa về đến sau mai thánh tuyết thở phì phì chỉ vào đường xuân mắng người ta cũng cần phải có t h ủ lao là không phải k i ê m một trăm năm nhân xâm ngươi không phải cũng buôn bán lời bà can chỉ có điều mang mấy người lộ một chút mặt mà thôi ngươi tổn thất cái gì kiếm lợi lớn đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng ngươi cho rằng tứ hải trang chiêu bài t i ể u giá trị điểm ấy đ ư ờ n g xuân ngươi quá coi thường tứ hải trang rồi t i u là hoàng gia thì như thế nào mai thánh t u y ế t hừ hừ nói đã thành coi như là ngươi nhị tiểu thư giúp ta một hồi đã thành k h ô n g đ ư ờ n g xuân cho làm phiền rồi cái này còn không sai biệt lắm bất quá ngươi như thế nào tạ bổn tiểu thư mai thánh tuyết quyết lấy miệng nhi hh ắ c ắ c nếu không ta đấm bóp cho ngươi một chút thư giãn một tí như thế nào đây đường xuân trên mặt hiện lên một đường hèn m ọ n bỉ ổi sắc c ẩ u không thèm nghe ngươi nói nữa buổi tối ngươi mời khách đến kinh thành tốt nhất quán rượu bùi tiểu thư muốn hung hăng ăn một bữa mai thánh tuyết mặt đỏ lên t i ế n khách đ i ế m đi bề ngoài giống như hay vẫn là chạy chậm lấy đi vào hung h ắ c ga kinh thành tốt nhất quán rượu t i ể u là tàn mộc các nghe nói một chén rượu muốn bà lượng hoàng kim b a tử vẻ mặt quá thay vui cười họa nở nụ cười cái này cùng đoạt tiền trang có cái gì khác nhau một bữa cơm xuống sợ không muốn trăm lượng hoàng kim rồi bao nghị khẽ nói kẻ có tiền đi địa phương không có tiền người liền nhìn đều đừng nhìn lý bắc h ử tàn độc các người này lấy được rất yêu thương ai chẳng lẽ các chủ có chuyện thương tâm hay sao đường xuân như có điều suy nghĩ hỏi cái này cũng không rõ ràng rồi nghe nói trưởng bày vô cùng t h ậ n bí cho tới bây giờ không có người bái kiến diện mục thật của nàng bởi vì một mực che mặt chơi t h ậ n bí bàn tử nói ra bàn tử ngươi thật giống như rất quen thuộc nha có phải hay không đi qua đường xuân cười nói đương nhiên đi qua hh ắ ắ lần kia đào một khổ mộ sau thu hoạch tương đối khá cho nên tào c h ấ n mời khách kết quả bị ta cả đã đi đến đâu kết quả tính t o á n trướng ngươi không phát hiện tào c h ấ n kia tướng mạo bàn tử đắc chí n ở nụ cười nhất định đau lòng rồi đường xuân cười nói không phải mẹ đấy tại chỗ muốn cùng ta trở mặt chẳng phải trăm lượng hoàng kim sao tên kia thật đúng là keo kiệt bá chít chít bàn tử nói ra đúng rồi rượu và thức ăn như thế chi quý tan g ộ n g các nhất định có đặc sắc đường xuân hỏi đặc sắc đương nhiên là có bọn hắn đồ ăn một nửa đều là dùng đại bổ dược thông qua xảo rượu phối hợp làm ra đến nghe nói có mấy cái g i a hỏa ăn lấy ăn lấy rõ ràng đã đột phá đã đến b ả cái tiểu giai lúc ấy thoáng cái tự i ể u o a n h động cho nên muốn đột phá công lực đều siết chặt dây lưng quần kiếm tiền đi tàn mộng các thử một lần vật khí kết quả càng làm càng giận cho nên đi tàn mộng các ăn cơm còn phải hẹn trước bằng không thì vào không được lý b á c nói ra có phải hay không là dưỡng sinh tông ở kinh thành mở cửa khuôn mặt đường xuân cười nói bất quá tàn ngộng các ngày tiến đấu kim chẳng lẽ t i ể u không nhận người trông m à t h è m có phải hay không dưỡng sinh tông ở sau lương ủng hộ cũng không rõ ràng rồi bất quá đương nhiên cũng nhận người trông m à t h è m hơn nữa tàn ngộng các lại không có kinh thành quan to s u ấ t đầu vi hăn chống đỡ nơi gần c ổ n g thành đã từng đương nhiên cũng có đỏ mắt người muốn ra tay ví dụ như cùng nó có cạnh tranh quán rượu đều đỏ mắt chỉ có điều người ta cao minh lấy n g a y nào đó một cái tiên thiên đại viên mãn cường giả say k h ư ớ p muốn giữ người ta chẳng tử kết quả tại chỗ ngay tại trong hành lang sông trước mắt bao người quái dị biến mất rồi về sau tiểu cực kỳ khủng khiếp a tất cả mọi người nói tàn ngộng các có võ vương cấp bậc cao thủ sống bảo hộ lấy ai còn dám đuôi mù đi nháo sự bàn tử nói ra hư không tiêu thất đồn đại a người làm sao có thể lăng không tiểu biến mất lý bác bề ngoài giống như không tin việc này tuyệt đối là thật sự hơn nữa lúc ấy một điểm nội lực chấn động đều không có nếu như nói là cao thủ ra tay làm sao có thể một điểm ba động đều không có trừ phi là cái k i a thần bí cảnh giới có khả năng làm được bàn tử vẻ mặt nghiêm mặt đường xuân trong nội tâm suy nghĩ cảm giác có chút khiếp sợ trong nội tâm suy nghĩ lấy có phải hay không là tàn mộng các có tu sĩ cao thủ ví dụ như trúc cơ k ỳ cao thủ có thể dùng ẩn thân phù đem ngươi cho tàng hình rồi dĩ nhiên là lăng không t i u biến mất đương nhiên loại này ẩn thân phù phẩm cấp rất cao đoan chừng sống lá bùa ở bên trong phẩm giai đạt tới thiên giai thượng phẩm tả h ư u trước mắt đường xuân thân thủ tuy nói đều đạt tới luyện khí một ư ơ i hai tầng đại viên m ã n rồi nhưng là tối đa có thể cả g i a điệu giai t r u n g phẩm lá bùa đi ra hơn nữa ẩn thân phù luyện chế thủ pháp cũng không có có tứ hải trang ra mặt ngược lại là sống tàn mộng các đính một cái bàn chỉ có điều ghế lô toàn bộ cho đính đi rồi đành phải sống đại đường thấu hòa rồi ngũ điểm chính đường xuân mấy người đã đến tàn mộng c á t chương hai trăm bốn mươi mốt cùng lý phủ lại m á u lên nếu bàn về đặc sắc cái này tàn mộng c á t thật đúng là chút ít đặc sắc ba tầng mộp chế cao ốc rõ ràng bị vây sống một ít loạn thất bát tao thạch đầu phiền phức khó chịu chính giữa hơn nữa thạch đầu cực bất quy tắc tiểu nhân có bao mặt xe đại đại có xe t ả i đại bởi vì mộng không tròn cho nên liền thạch đầu đều là không trọn vẹn lý bác sờ soạn một chút dưới hàm mấy cây dâu rịa cảm t h ắ n nói bất quá đường xuân thiên nhãn quất lập tức âm thầm cảnh giác mà bắt đầu bởi vì những thạch đầu này biểu hiện ra xem là bình thường đá hoa cương thạch đầu nhưng là đường xuân phát hiện từng trên tảng đá giống như đều hữu dụng nhất định được che giấu thủ pháp che giấu ở thạch đầu không bình thường bởi vì đường xuân sống tảng đá kia trong cảm thấy một tia linh lực tràn ra chấn động tuy nói hắn che giấu thủ pháp che giấu được cực kỳ diệu nhưng đường xuân bởi vì tu luyện qua tu sĩ công pháp cho nên hay vẫn là có thể cảm giác được một chút linh lực chấn động ảnh tử hơn nữa càng thêm luận chứng đường xuân suy đoán cái này tàn mộng các lão bản đoán chừng có ẩn thân phủ hơn nữa đường xuân lại toàn diện quét ngắm qua đi càng thêm khiếp sợ đúng là phát hiện những thạch đầu này tuy nói biểu hiện ra nhìn lại bày đặt được cực bất quy tắc nhưng là trong đó nhìn kỹ đích thoại t i ể u sẽ phát hiện khá nhiều điểm đáng ngờ nói cách khác kỳ chủ người đem tụ linh trận hòa tan vào cái này trồng chất loạn thất bát tao thạch trong đống khó trách có người sống tàn mộng các ăn cơm đều đột phá đoán chừng cùng cái này tụ linh trận cũng không, không quan hệ hơn nữa cái này tụ linh trận còn không phải một tầng đấy mà là đa trọng được ra muốn bày ra nhiều trùng điệp thêm tụ linh trận thế nhưng mà không dễ dàng đi vào trong lầu phát hiện trong lầu bố trí được cùng bình thường quán rượu rõ ràng cũng có chút không giống nhau cái này tàn ngộng các l a o bản thật đúng là có chút lãng mạn bên trong đại đường lại là hình tròn đấy trung ương một cái rộng chừng bốn mươi năm mươi em mở đất trống hơi cao một chút mà quanh mình vây quanh một vòng nhi phong cách cổ xưa bàn bát tiên chỉ có điều cái này bàn bát tiên có chút kỳ lạ hắn chất liệu cũng không phải cây tử đàn trơ đắt đỏ đầu gỗ mà là chung đảng phẩm chất ngọc thạch chế thành chỉ là cái này đại đường ngọc bàn đá đã có thể được hoa một số bất tiểu tiền Ngọc t hơn ạ c h nhiên trong tự nhiên đựng nhất định được linh khí đấy. Hơn nữa đ ư ờ nơi g Xuân phát này là cái võ lâm nhân sĩ nói chuyện phiếm đánh cái rắm nơi tốt mà mai thánh tuyết thế nhưng mà lớn lên tịnh lệ vừa mới tiến đến lập tức t i ể u đưa tới hơn một ư ơ i xong ánh mắt tặc q u ả niệm bên ngoài mang theo một c ỗ acid ac thịt mùi vị dĩ nhiên là phun lấy đường xuân mà đi rồi vừa tọa hạ t i ể u đi lên một cái văn sĩ bộ d á n g t r u n g nhân nhân đ ặ có c lễ phép hỏi bản thân đại đường trưởng quầy liêu phi khách quan cần chút gì đó rượu và thức ăn đem các ngươi tàn mộng các sở trường nhất đắt tiền nhất chiêu bài đồ ăn bên trên ba mươi bàn tốt nhất rượu bên trên m ộ ư ơ i đàn đường xuân còn chưa mở khẩu mai thánh t u y ế t vượt lên trước hạ miệng quanh mình những ca kia nghe xong lập tức dùng một loại thương cảm ánh mắt nhìn đường xuân liếp hơn nữa con nhìn nhìn cái này hỏa túi tiền có đủ hay không cổ cái này khách quan ba mươi bản đồ ăn thế nhưng mà liêu phi rõ ràng hảo tâm muốn giải thích một chút cái đó nghĩ đến mai thánh tuyết điêu ngoa khí lên đây tay b a i xuống h ử sợ chúng ta đường đại công tử phó không tiền có phải hay không ha ha ba mươi bản quá ít đến năm mươi bản còn có hảo t i ể u bên trên hai mươi đàn đường xuân v ẻ mặt bình tĩnh cười mai thánh tuyết s ữ n g sở rõ ràng bị chẹn họ một chút vốn muốn làm thịt thằng này không thể tưởng được thằng này bề ngoài giống như không có tim không có phổi rõ ràng so với chính mình đ ế n c ù n g đường công tử ta được nhắc n h ớ trước ngươi một tiếng nhiều như vậy rượu và thức ăn tổng cộng hoàng kim không d ư ớ i ngàn lượng liêu trưởng quỹ nói ra ha ha ha ta nói t r ư ở n g khoảy vị cô nương này ngươi nhìn thấy sao đường xuân phải mái cười chỉ vào mai thanh tuyết cái này thứ cho liễu mô mắt vụ về thật sự không biết liêu trưởng quỹ vẻ mặt đứng đắn ha ha h a không biết nàng tứ hải trang tổng nghe nói qua a ban tử phối hợp rất h á cặc cặc ư ợ n cười đương nhiên tứ hải trang uy chấn ta đại n g u hoàng triều sao có thể không biết đâu này liêu phi cười nói cái này là được rồi vị này tự là tứ hải trang nhị tiểu thư mai cô đương ngươi nói một chút ngàn lượng hoàng kim tứ hải trang chẳng lẽ trả không n ổ i sao đường xuân trên mặt hiện lên một tia gian trá họ đường đấy rõ ràng đã nói là ngươi mai thánh t u y ế t c á i kia thế nhưng mà chán nản rồi chỉ vào đường xuân bất quá lợi nói mới nói một nửa đường xuân cười nói ta biết rõ các ngươi tứ hải trang có tiền vốn ta là muốn mời khách đấy thế nhưng mà ngươi một mực không cho còn nói cái này hội sẽ tồn hại các ngươi tứ hải trang uy danh ai đã mai cô nương một mực giữ vững được bổn công tử đành phải lần này khiêm nhượng một lần rồi vì tứ hải trang thanh danh liêu trưởng quý đấy lần này sổ sách tự nhớ tứ hải trang trên đầu ai người này âm thanh đại là được bản thân muốn mời lần khách cũng khó khăn bất quá liêu trưởng quỹ không cần lo lắng a nói chi vậy tứ hải trang chẳng lẽ còn có người dám giả mạo sao liêu trưởng quỹ vui tươi hớn hở cười đi thu xếp rồi họ đương tích đi chết đi mai thánh t u y ế t tức dẫn đến cầm lấy một chén rượu muốn mẹ tới chú ý chú ý đường xuân nói ra chú ý cái gì mai thánh tuyết c h ầ m c h ầ m vào đường xuân thục nữ a n g ư ơ i cái này thuộc nữ hình tượng cũng đừng hủy nhìn xem cả sảnh đường người đều nhìn xem ngươi đ â y này đến lúc đó ném thế nhưng mà tứ hải trang mặt đường xuân cười khăn nói ba chén rượu cho mai thánh tuyết trùng trùng điệp điệp đốn tại trên bàn đó là thở phì phì quay mặt qua chỗ khác khiến cho mai thánh tuyết thiếp thân nha hoàn quả muốn cười tranh thủ thời gian móc ra khăn tay nhi bịt miệng lại ba cái này tàn mộng các đồ ăn thật đúng là được xương tụng là đồ ăn dược phối hợp đúng o á khái Khách cá n chừng cùng xã hội hiện đại đã nói ăn dinh dưỡng món ăn không sai biệt lắm khái niệm. Khách quý, món ăn này dùng trên năm hàn băng liên chỉ chép hội thu thu phối hợp gọi xã đã đại sai biệt ti trời lại để trăm dâu lắm tròm qua trải lý, quý, ta tàn xào mộng các đầu bếp xào rượu nấu xào mà thành. Đúng rồi ư ợ u nấu hành. Đúng xào mặt r liếu trưởng quy đấy các ngươi tàn ngộng các dược thảo giống như đều rất chân quý không hiểu được từ nơi này mua được đường xuân hỏi ha ha đây là bản các bí mật thứ cho liễu mỗ không thể trả lời rồi liêu phi vẻ mặt không có ý tứ bộ dáng ví dụ như ta muốn hướng tàn ngộng các mua hai trăm năm sâm có tuổi có sao đường xuân hỏi có liêu trưởng quỹ rõ ràng không hề nghĩ ngợi nhìn nhìn đường xuân chuyển người cười nói bất quá đây chính là giá trên trời hoàng kim bạch ngân đều không có biện pháp đổi đến các ngươi cần dùng cái gì để đổi đường xuân hỏi ha ha như thông sông tam bảo các loại có thể đổi liêu phi nói ra đây không phải nói n h ả mấy ư ta có thông sông tam bảo còn đổi lại tật xấu a bàn t ử lầm bầm đạo dùng cái này lâu này đường xuân theo trong ba lô xuất ra một viên thượng phẩm linh thạch đặt tại trên mặt bàn thiên nhãn bình tĩnh khóa ra lấy l i u phi quả nhiên vừa thấy được cái này viên linh thạch liêu phi kia sắc mặt rõ ràng biến đổi có thể đổi người cái này cực phẩm nguyên thạch là cực phẩm trong tốt nhất liêu phi do dự một chút nói ra không phải đổi một cây ta yêu cầu đổi ba gốc đường xuân nói ra cái này thượng phẩm linh thạch giá trị thế nhưng mà so hai trăm linh ă m sâm có tuổi vương cao hơn nhưng một vs một đổi chịu thiệt bà so một đích thoại không sai bị lắm nhưng vừa so sánh với ba đích thoại người ta muốn chịu thiệt rồi đường xuân cố ý như thế giảng tự là sống thăm dò cái này tàn mộc các thay đổi liêu phi rõ ràng hào không có do dự Gật đầu nói, không thượng một nữ tử đầu đến lâu, qua nói, nữ rời cái cái hộ, dù i giấy niêm đi tới liêu nhiên lại cười nói, đổi đổi, xin hỏi cái ệ n còn rán phong. Đường Xuân đang muốn tay đi lấy tới nhìn xem, bất quá, trưởng muốn đường công tử cái này nguyên được có có chút thạch thò thò quá, quá, đột đâu lấy bất bất tay tay xem, một thể quý ta ra. tử là ở d sao loại này c ự c phẩm rất khó khăn đã tìm được ai tổ tiên chỉ còn lại như vậy một viên rồi nghe nói còn là tổ tiên năm đó cứu được một cái tiểu phu người ta cho cái đó nghĩ đến vừa về đến cao thủ quét qua phát hiện lại là c ự c phẩm nguyên thạch hiện trong nhà có một trầm trọng nguy hiểm người bệnh cần gấp dược liệu chữa bệnh bằng không thì ta cũng sẽ không lấy ra t ổ tông đ ổ v à o ta đường xuân trang được vẻ mặt đau lòng trong nội tâm thẳng cười lạnh đường công tử có thể nhất định là như thế lấy được sao ví dụ như cái kia tiểu phu tên gì ở địa phương nào cứu hắn liêu phi chưa từ bỏ ý định truy vấn cái này ta cũng không rõ ràng rồi tổ tiên đều làm mấy trăm năm trước được rồi lại không có ghi lại cái gì đấy chỉ là nhiều đời truyền thừa như thế giảng đường xuân trang được vẻ mặt bất đắc dĩ hai mắt c ô ý chằm chằm vào kia hai trăm n ă m sâm có tuổi đến cùng đổi hay không đổi trường quay đấy cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết bàn thử sống đường xuân dưới con mắt một vũ bàn thay đổi cầm đi đi liêu trưởng quỹ khoe miệng co giật một chút ý bảo nàng kia đem ba cái cái hộp cho đường xuân đường xuân sau khi mở ra quét qua phát hiện thật đúng là hàng thật cái này muốn tham cũng không lớn chỉ vẹn vẹn có bà chỉ rộng thùng t h ì n h nhưng là b ê ngoài n hình lấy người hình không sai bịt lắm liền cái mũi con mắt đều có thể mơ hồ đã nhìn ra năm càng lâu nhân s â m một thân hình phương diện càng là tương tự cũng không phải giảng năm càng lâu nhân s â m lại càng lớn thể tích cũng không thể đại biểu tuổi đúng vào lúc này có người hư lệnh nói trưởng quay đấy ngươi cái này hai trăm năm nhân s â m ta thay đổi ta dùng hai viên cực phẩm nguyên thạch đ ổ i theo tiếng ba điệu một tiếng hai viên cực phẩm nguyên thạch cho đập vào đường xuân trên bàn đường xuân căn bản là không cần quay đầu đã biết do thằng này tự là lý quốc công nhi tử lý đ ậ u cái kia bị chính mình cả thành không thể nhân đạo tàn phế ra hỏa bất quá ánh mắt xéo qua quét qua đường xuân lập tức có chút kinh ngạc bởi vì Lý động bởi ề bề đều ngoài giống như không chuyện ràng như ban ngay háng tôn căn bề ngoài giống như đều khôi phục nguyên trạng. đến. đường xuân hay, vẫn, là phát hiện một tiếng mánh gì gì cao Mà Là làm là rồi, khôi rồi. dưới kia khôi cái mới phục phục thủ thể hay, phát có lúc cả có đầu quá, rõ Bất b một dễ vì lúc trước l ý động cái kia căn biểu diễn hình như là bị chính mình d ấ m thành thịt v ụ rồi tự la lại tốt dược cũng có thể không có khả năng có thể khôi phục nguyên trạng thang này lại một mảnh quét thiếu chút nữa cười ra tiếng bởi vì đường xuân phát hiện Ly động ha i ệ n ha chúng ta i n tàn h t mộng n i cắt cho n g sai tới bây giờ coi trọng chữ tín đã đáp ứng đổi cho đường công tử sảng khoái nhưng không sẽ cải biến liêu trưởng quỹ năm tia hai viên cái gọi là cực phẩm nguyên liếc cười nói đương nhiên luật tỷ lệ đích thoại cái này hai viên cùng đường xuân thượng phẩm linh thạch là không có so c h ự c phẩm nguyên thạch không sai biệt lắm chỉ có thể đính đến thượng phẩm linh thạch trong tỷ lệ hơi thiếu một ít mặt hàng liêu trưởng q u y t tích vị này chính là lý quốc công phủ đại công tử ngươi không muốn không biết phân biệt lý động bên cạnh một cái thai to mặt lớn tuổi trẻ ra hỏa hung hăng c ả n quáy cười lạnh nói chương hai trăm bốn mươi hai không thiên c h i thành ha ha lý phủ đại công tử bất quá nơi này là tàn mộng các liêu phi rõ ràng vẻ mặt bình tĩnh bề ngoài giống như không bán sổ sách tàn mộng các tính là cái gì chứ Các đệ, bên trên, cho tức, cái phá, toán huynh hết thể tính hộ bên trên, động. Lý động giận bàn. xông viện đệ, đập ta ta một tới rồi, Lập lý Lý dữ vũ kỳ h ắ p nơi loạn nện. Ba ba ba ba. k quái chính là liễu phi rõ ràng không có ngăn đón vẻ mặt cười lạnh nhìn xem lý động tiện tay hạ đại nệ đặc nệ n mà đường xuân đã sớm ám chỉ bàn tử đi ra ngoài phi điều chuyển thư cho ngu đô phủ doán đại nhân lạc đông đ ỉ n h thật to gan không lâu cùng lúc tiếng hử lạnh t r u y ề n đến tia sóng âm biến thành một cây cương châm chát hướng về phía lý động thủ h ạ không lâu lý phủ một đám nhu bức hò hét hộ viện tất cả đều kêu thảm ngã xuống đất lăn thành một đoàn nếu không lâu hình tròn trong hành lang rõ ràng thời gian dần trôi qua hiển lộ ra cùng lúc thân ảnh đến bắt đầu rất nhạt rất nhạt không lâu không ngừng rõ ràng mà bắt đầu nếu không lâu một nữ tử đứng ở đại đường ở hình t r ò như ở giữa đất trống. Nữ đất tử ì n n h h là ngọc l à m bình thường toàn thân đều là xanh biếp quần áo liền dưới chân g i à y đều là thúy xanh ngọc c ó ánh sáng long lanh nhưng là thân thể lại cho người một loại mờ ảo sờ không được ý nghĩ cảm giác thần bí nữ tử khuôn mặt căn bản là thấy không rõ lắm bất luận ngươi thấy thế nào đều thấy không rõ lắm đúng vào lúc này nhân hình chi chu rõ ràng sống đường xuân trong đan đ i ể n kịch liệt sợ run mà bắt đầu giống như c u ầ n táo bất an giống như cực độ sợ hãi người nhà tích làm gì đường xuân hỏi bất quá nhân hình chi chu không có đáp thân thể giống như sốt bình thường tại sợ run lấy đường xuân cảm thấy có tinh xảo toàn lực vận chuyển giao thân xác bao lại bắt đầu bên này thiên nhãn mở ra bắn về phía trên đất chống thần bí kia thân ảnh hừ cùng lúc tiếng hừ l ệ n h chuyển đến đường xuân lập tức như bị xét đánh miệng khẽ động đơn giản chỉ cần đem một ngụm máu tươi cho nuốt vào trong bụng cảm giác con mắt một hồi đau nhức tranh thủ thời gian thu hồi thiên nhãn cảm giác thiên nhãn tuyệt đối bị thương trước mắt có chút mơ hồ đi đường xuân nói ra bàn tử xem xét cảm thấy thằng này sắc mặt như thế nào khó coi như vậy gặp đường xuân không nói đứng lên tự đi lý bác tranh thủ thời gian cũng nhẹ gật đầu đuổi kịp tự đi bên này bàn tử đi qua giao cho sổ sách nhớ tứ hải trang trên đầu mấy người vội vàng ra tàn mộc c á t vừa rồi chuyện gì xảy ra bàn tử nhịn không được hỏi thật lợi hại nàng kia chỉ hừ một tiếng ta tự bị thương đường xuân cảm t h ắ n nói hoàn toàn chính xác không hổ là tàn ngộng các bất quá cô gái này như thế nào xuất hiện tịu i tương đương tinh xảo rồi lý bắc nói ra lăng không t i u xuất hiện nó mẹ quá thần bí rồi bàn tử nói ra cái này tàn ngộng các tràn ngập thần bí ngươi xem hai trăm năm nhân xâm người ta thì có loại này đại thủ bút có mấy cái có thể làm đến bao nghị nói ra lý động cái này khẳng định phải xui xẻo các ngươi về trước đi ta đi xem có hay không trò hay xem bàn tử nói xong nhanh như chớp quay trở lại rồi đường xuân vội vàng trở về phòng ngồi xuống thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra phát hiện thiên nhãn mới thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường nhện con vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra đường xuân hỏi t i ê nữ n tích hình như là đến từ không thiên chi thành ta nghe thấy được trên người nàng một lượng chỗ kia mùi vị nhân hình chi chu sợ run lấy giọng nói ra chính là ngươi đến từ cái chỗ kia đường xuân hứng thú lên đây đúng vậy may mắn ta trốn ở ngươi trong đan điển bằng không thì nhất định xui xẻo chẳng lẽ nàng là thành chủ thứ sáu nữ phái tới bắt ta sao nhân hình chi chu nói ra một ư ơ bộ dạng như vậy xem ra nàng này chẳng phải là t i ể u là không thiên chi thành thành chủ con gái thủ hạ một thủ hạ cư nhiên như thế lợi hại giống như cùng khí thông cảnh cường giả h i ể u được vừa so sánh với khẽ h ử phía dưới bố bị thương các ngươi không thiên chi thành rốt cuộc là cái địa phương nào bên trong cao thủ không phải như mây đường xuân hỏi ta không rõ ràng lắm không nhớ gì cả bất quá ta dám khẳng định cái này tàn mộng các cùng không thiên chi thành có quan hệ hơn nữa tiên nữ đoán chừng công lực cùng thái đông dương khi còn sống không sai biệt lắm nhân hình chi chu nói ra thái đông dương ta cảm thấy được có phải hay không cùng phong tôn giả tây khứ đông lai công lực kém không nhiều lắm thì ra là khí thông cảnh một cái đằng trước cảnh giới nửa võ vương cảnh giới đường xuân hỏi thái đông dương tuyệt đối không chỉ khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới nhân hình chi chu nói ra cái này không thiên c h i thành thật đúng là cao thủ nhiều như mây rồi một cái người hầu rõ ràng có phong tôn giả thực lực cái chỗ kia rốt cuộc là cái dạng gì địa phương đường xuân lẩm bẩm một canh giờ qua đi bàn tử kích động chạy tiến đến thật xa tiểu cười to nói lý động chẳng những bị đả thương hơn nữa còn bị bắt nhanh bắt đi nha tàn ngộng các yêu cầu lý phủ bồi thường hoàng kim năm ngàn lượng bộ khoái g i á m động lý động công tử này ca sao lý bắc có chút nghi hoặc hhh ắ c ắ mù đô phủ doán đại nhân thủ hạ ra tay nghe nói phủ doán đại nhân thủ hạ tổng bộ đầu thế nhưng mà khí cương cảnh cường giả nhị đẳng hộ vệ lý ra trên quán loại này kiên quyết tử đoán chừng cũng phải thuế lớp ra rồi bàn tử cười khan một tiếng lý bắc như có điều suy nghĩ nhìn đường xuân liếc hà hơi cười nói xem ra hay vẫn là đường hinh thủ đốt sao ta sao có thể người ta lý đại công tử một đầu ngón tay cũng có thể diệt ta mười lần đ ư ờ n g xuân cười khan một tiếng cái này đường xuân rất khả nghi giờ phút này tàn sở các một cái sống một mình trong tiểu viện liều phi rõ ràng đối diện lấy một chỉ nước trong sống lẩm bẩm l ầ u b ầ u lấy hắn không có giảng lời nói thật ngươi muốn theo dõi hắn nhất định phải t r a rõ ràng linh thạch lai lịch cái này đại n g u hoàng triều tuy nói linh khí sung túc nhưng thượng phẩm linh thạch cũng ít khi thấy trừ phi là đến từ mấy cái chỗ thần bí ví dụ như chiều bên t r i điện một nữ tử thanh âm mờ ảo truyền đến hừ tiêm ấ y chỗ chỗ thần bí đều là thời xa sơ đời thay tự tồn tại nghe nói đều là thời xa xưa đ ờ i thay đại thông thần giả sáng lập tựu là vạn năm trước trận kia chưa từng có cực lớn hạo kiếp cũng không thể đem bọn họ thế nào liêu phi nói ra không nhất định ở trong đó có rất nhiều chuyện xấu mới một thế hệ c u ộ t khởi võ vương cái thế tao nhã tựu là trong đó đại biểu đối với cái này cái chuyện xấu chúng ta thành chủ đều sống chú ý nữ tử thanh âm nói ra ai chúng ta đến cái này ngu đều cũng tốt chút ít năm thế nhưng mà hay vẫn là không có phát hiện võ vương một điểm hữu dụng bí mật tuy nói cũng cha được hơi có chút có quan hệ manh mối nhưng những manh mối này lại cho người tương đương mờ ảo cảm giác khiến cho đều nhanh thành một đoàn đay dối r ố i giống như toàn bộ hạo n g u y ệ t đại lục đều cùng võ vương dính dáng đến như vậy người này rốt cuộc là thần thánh phương nào rõ ràng có thể ảnh hưởng đến rộng lớn hạo n g u y ệ t đại lục loại này hiện tượng quỷ dị không thể không khiến cho thành chủ hoài nghi a liêu phi nói ra chính là bởi vì như thế chúng ta mới xuống đấy hơn nữa không riêng gì chúng ta một nhà sống phá giải võ vương bí mật nữ tử nói ra mấy đại thành đều đang tìm a liêu phi nói ra nếu không dứt khoát dùng sức mạnh đem đường xuân cầm xuống dùng siêu hồn chi pháp có thể tìm ra trong lòng của hắn bí mật cũng không cần nhìn chằm chằm vào cũng phiền thoái hơn nữa chúng ta xuống nhiều năm một điểm thành t i ể u không có xuất ra đi thành chủ trong nội tâm nhất định cũng có phiền phức khó chịu ừ trước nhìn chằm chằm vào một hồi nói sau thật sự không được chỉ có thể như thế người này tuy nói vị tiểu chức thấp nhưng cùng đại n g u hoàng triều hoàng thất có chút liên quan nếu như hắn thực bị diệt đích thoại đoán chừng còn sẽ khiến một hồi không phong ba nhỏ chúng ta không phải sợ hắn chủ yếu là không muốn bạo lộ thân phận hiện tại tất cả gia đô đang âm thầm phân cao thấp lấy ai cũng không muốn trước trêu chọc phải đại phiền toái mà bỏ lỡ tìm được võ vương bí mật cơ hội nữ tử thanh âm nói ra lúc chiều ngô đô phủ truyền đến lời nói yêu cầu đường xuân một đoàn người đến ngô đô phủ một chuyến bởi vì buổi chiều muốn thẩm tra xử lý lý động bản án mà đường xuân một đoàn người ở đây hơn nữa nghe nói lý động chỉ trích là đường xuân một đoàn người khơi mào sự cố cho nên phủ doãn lạc đại nhân muốn hỏi lời nói nhận được thông tin hậu đường xuân một đoàn người buổi chiều ba giờ đến rồi ngô đô phủ đã đến quan tòa mới phát hiện phủ doãn lạc đại nhân thân hai bên còn phân biệt ngồi hai cái vẻ mặt nghiêm túc con to người bên trái đường xuân nhìn thấy tự là tây bắc bộ ngự sử vương khiêm dọc lạc đại nhân giới thiệu mới biết được bên phải chi nhân là đại lý tự phó khanh triệu dạ triệu đại nhân ba người đều là chính tam phẩm con to cũng là bình khởi bình tọa đường xuân một cân nhắc sẽ hiểu đoán chừng là khảo sơn vương phủ không muốn bắt chính mình mặt múi nhưng là lại không muốn đem lý quốc công đắc tội được quá thảm cho nên mới kéo ra khỏi nhị vị đại nhân cùng một chỗ thẩm tra xử lý lý động bản án đến bày ra một b ư c tam đường hội thẩm tư thế đường xuân, lý động nói chuyện này là ngươi chọn lựa khởi đấy có thể là thật triệu dạ đầu tiên lên tiếng chết cười chúng ta tới trước tàn mộng các ăn cơm hơn nữa đang theo liếu trưởng quỹ giao dịch một số nhân sâm giao dịch đã hoàn thành không thể tưởng được lý động lại muốn chặn ngang một khiếm tử bất quá người ta liếu trưởng quỹ không có để ý đến hắn không thể tưởng được hắn rõ ràng hung hăng càn quấy lấy gọi thủ hạ muốn rút lui người ta tàn mộng các còn bày ra lý quốc phủ đại công tử cái gì tích lời nói kết quả vì bảo hộ tàn m n g các trong các cao thủ ra tay đánh ngã bọn này áp tặc đường xuân cười lạnh nói nói b ậ y rõ ràng là ta trước nhìn chúng nhân sâm kết quả là ngươi muốn cướp đi ta mới muốn gọi thủ hạ cướp về kết quả đánh nhau n g ư ơ i của chúng ta lọt vào người của các ngươi tự dưng đánh thành trọng thương lý động mắng lý động ngươi thật đúng là trận mắt nói lời bịa đặt đương đường có thể là có thêm hơn m ộ ư ơ i ánh mắt hơn nữa liêu trưởng quỹ ngay tại t r à n g việc này lại để cho liếu trưởng quỹ giảng một chút đường xuân hử lạnh nói ha ha lúc ấy việc này thật có chút phức tạp bất quá nha người này tham chính xác là lý phủ lý động trước đính v ề sau vị này đường công tử đơn giản chỉ cần muốn cấp lấy giao dịch ta một cái làm t i ể u sinh ý đấy sao có thể cùng kinh thành những quyền thế này chi ra cỏ kẻ mặc cả vốn hai trăm năm phần nhân s â m một căn có thể đổi một viên c ự c phẩm nguyên thạch rồi kết quả vị này đường công tử đơn giản chỉ cần phải thay đổi ba căn chúng ta không có biện pháp à, đành phải thay đổi kết quả hai người bọn họ một đám đánh nhau đem chúng ta đại đường cũng cho đập phá chúng ta yêu cầu hai nhà cộng đồng bồi thường hoàng kim năm lượng liêu trưởng p u đích thoại làm cho đường xuân cao chặt lông mày đường xuân ngươi còn có lời gì nói việc này dẫn đầu tìm việc chính là bọn ngươi một đám cho nên chúng ta chẳng những yêu cầu ngươi bồi thường hết thể tổn thất hơn nữa dưới chân thiên tử c h i pháp phạm pháp ta yêu cầu ngu đô phủ nghiêm trị các ngươi những kẻ phạm pháp này ly động khí thế tăng vọt ha ha hắc ngu sao mà không rồi bạch hắc không được ta không rõ tàn ngộng các tại sao phải như thế lập câu chuyện đến xiềm hại bản thân nhưng là lúc ấy ở đây còn có hơn m ộ ư ơ i ánh mắt sống ta yêu cầu đem bọn họ tìm khắp đảm đương đường đối chứng đường xuân cười lạnh nói chúng ta tàn ngộng các đối với mỗi một vị đến trong các ăn cơm uống rượu khách nhân đều là công bình đấy đường công tử có một số việc làm muốn lớn mật thừa nhận mới hưởng không là ta đại n g u hoàng triều con dân liêu trưởng quỹ cười lạnh nói chương hai trăm bốn mươi ba thình lình dưới chân đi đúng vậy đường xuân mặc kệ ngươi có nhận hay không tội hoàng triều pháp luật là sẽ không tha nhẹ cho ngươi lý động trên mặt treo đầy rất cao minh sắc chi ý hai vị đại nhân sự thật đã tin tưởng tam phương có hai phe đều chỉ trích đường xuân phạm pháp độ ta xem đối với cái này loại làm ác còn muốn trả đũa chi nhân muốn nghiêm trị mới được bằng không thì tại sao chính triều cương biểu hiện ta đại ngu hoàng triều chi uy nghi triệu dạ mặt nghiêm khe nói triệu đại nhân đường xuân giảng tích cũng không phải không có lý đã lúc ấy sống đại đường có hơn m ộ ư ơ i người chúng ta cũng không thể chợt nghe nhị ra c h i tử có phải hay không vương đại nhân nói ra thế nhưng mà người đều tản đi nơi nào tìm kinh thành to lớn như thế lúc ấy ăn cơm lại không có đăng ký tạo sách hơn nữa bên này sự thật đã rõ ràng triệu đại nhân nói ra ha ha ha, bản chỉ huy sứ lúc ấy ngay tại tràng đúng vào lúc này chuyến đến cùng lúc quen thuộc khởi mở thanh n m đến đường xuân xem xét không phải ô vân cái nguyện còn có ai người này hình như là bên người hoàng thượng c h i kỷ người ô i là chỉ huy sứ đại nhân ba vị đại nhân tranh thủ thời gian tiến lên chào ha ha kỳ thật ba vị đại nhân về đường xuân sự tỉnh ta rõ ràng nhất bởi vì lúc ấy ta ngay tại đại đường ăn cơm ô vân cái nguyện một năm một mười đem lời nói một lần xuống chỉ huy sứ đại nhân lời này của ngươi cũng không thể nói loạn ly động mặt đều khí tái rồi bá cùng lúc g âm thanh cái tắt tiếng vang lên ly động nửa bên mặt lập tức tím x ư n g phồng lên phóng tứ bù đại nhân nói chuyện lúc nào đến phiên người ghê t ẩ m k i a tội phạm nói chuyện còn lý quốc công phủ đại công tử một điểm quy củ không hiểu ô vân cái nguyệt thu hồi bàn tay triệu dạ xem xét nhữ mày bất quá không dám xem bảo chỉ sợ cũng lần lượt một cái t á c cái này ô vân cái nguyệt thế nhưng mà thị vệ tử y phó đô chỉ huy sứ hoàng thượng tiếp thân thị vệ rõ ràng hợp lý chính q u a n lớn hắn sống thị vệ tử y trong địa vị gần với nội vệ đại thần nếu bàn về cùng hoàng thượng quan hệ đoán chừng hắn so nội vệ đại thần còn muốn tới được thân một ít bù đại nhân hôm nay xuống không phải đến làm chừng đấy ta là tới chuyện thánh trị lạc đại nhân bài hương án đường xuân tiếp chỉ ô vân cái nguyệt vẻ mặt nghiêm túc lạc đông đình ba vị đại nhân tự nhiên không dám lãnh đạo ngay tại trên công đường mang lên hương án ngư hoàng thánh lệnh đến đao tử huyện đi nhậm chức chính lục phẩm tướng quân đường xuân trung dũng có thể tốt chẳng những công phá bị hỏa lan quốc chiếm lĩnh đao tử huyện thị trấn hơn nữa dùng yếu thế binh lực diệt địch hơn hai người trong đó còn đánh chết phó tướng tiên thiên đại viên mãn cường giả đằng sông hơn nữa khám phá tống thăng âm ư u n g ư hoàng thật là vui mừng quyết định thưởng đường xuân đề theo n g ư phẩm hộ quốc tướng quân thay thế tống thăng vị trí đóng ở thái của huyện hơn nữa phải nghĩ biện pháp trong vòng nửa năm thu phục đao tử huyện lại để cho hoàng triều con dân đều hưởng thụ đến n g u hoàng ân trạch thiên hạng ô vân cái nguyệt nhắc tới đạo lý động cùng liều phi bọn người rõ ràng cùng bắt đầu xiềm hại ta đại n g u hoàng triều theo ngũ phẩm hộ quốc tướng quân người tới cho ta kéo xuống chức trọng đánh năm mươi lại bản về sau bắt giam theo như hoàng triều pháp lệnh l u ậ n sử là đông đình cái này thế nhưng mà đến k h í thế thu hồi hương án sau hắn đứng lên một vũ bàn lập tức đi lên mấy cái như lang như hổ nha dịch vốn éo ở người muốn ra bên ngoài kéo đi hừ lại là cùng lúc nữ tử tiếng hừ l ệ n h truyền đến một c ố vô cùng áp lực theo mấy ngoài ngàn mét lập tức đã đến ngu đô phủ nha môn kia áp lực sống thiên nhãn hạ rõ ràng thành thực chất tính xương mù ủ chạc vật đường xuân cảm thấy cường hãn linh lực chấn động linh lực rõ ràng thực chất thành xương mù ủ chạc đoan chừng chỉ có chút cơ hậu kỳ hoặc đại viên mãn người mới có thể làm đã đến、Số、đổ. cực lớn án b ả n không chịu nổi cái này cường hãng áp lực cho sức sờ sinh sinh áp thành thoái xài phiến mà ô vân cái nguyệt xem xét sắc mặt cũng là đ ổ i biến bay lên trời đã đến bên ngoài trên đất trống song trưởng ra bên ngoài đầy khí cương theo áp lực chấu ngăn c ả tới hừ lại là h ư lạnh một tiếng cả mảnh khảnh bàn tay trên không trung l ó i lên hướng mây đen nguyệt tre trên người vẽ một cái rơi tư trượt một tiếng không khí lập tức cho xé ra một đầu rộng chừng hơn mười thước khí khe hở hợp với xuống khoảng cách phủ nha mấy trăm mét khoảng cách mang phòng ốc đều gặp không may hại mái ngói bay lên m ã i hiên chuẩn bị hóa thành gỗ vụn cặn bạ trên không trung cồn loạn nhảy mùa lấy mái ô vân cái nguyệt hét lớn một tiếng hướng phía không trung cái con kia như ẩn như hiện hết sức nhỏ chi thủ đập tới một quyền lập tức một cỗ màu đen khí cương hình thành khe hở hướng bên trên công kích mà đi bất quá kia bàn tay chỉ là dâng lên lập tức ô vân cái nguyệt như gặp phải núi cao va chạm một chút tựa như phun ra một ngụm máu tươi lập tức sắc mặt vàng như nến như tờ giấy cả người ngạnh xanh xanh bị cái bàn tay kia cho theo như tiến vào kẽ đất phía dưới đạt sâu vài chục tức độ bề ngoài giống như cùng đường xuân cùng nhau bị trôn xấu rồi mà ngu đô phủ toàn bộ khổng lồ phủ nha đều bởi vì kẽ đất vỡ ra cùng với hạ xuống mà nghiêng lấy phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn sụp đổ xuống dưới trong phủ khí cương cảnh sơ dai cùng với tiên thiên cao thủ tre trở lạc đông đình cũng không biết làm sao bởi vì ngay cả chạy trốn mệnh ý định đều cho dọa không có mất bởi vì bốn phía vô cùng áp khí đem mọi người vòng cấm mà bắt đầu tựa như ngươi căn bản là chuyện không khai bước chân may mắn một đánh nhau lúc mới bắt đầu tất cả mọi người thoát ra phủ nha bằng không thì thực sự tươi sống trò trôn không thể đúng vào lúc này ly động cảm giác thân thể đột nhiên bay lên trời Bá điệu một tiếng đây là lý động phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng hiện trường chỉ có đường xuân quen thuộc nhất linh rồi cho nên ngược lại là cảm giác gáp lực nhẹ không ít bởi vì cùng thuộc tính nguyên nhân hơn nữa thàng này thừa dịp kia hết sức nhỏ chi thủ để thợ chi tế tại lập tức nhấc chân đem lý động đá tiến vào trong cái khe cùng ô vân cái nguyệt làm bạn đi mọi người thấy hướng đường xuân đường xuân vẻ mặt bất đắc dĩ trong ỏ vẻ với ta c ư i lòng đất hạ vẫn còn ra sức chống đỡ ô vân cái nguyệt rõ ràng cùng vừa rồi tương so khi thế đại yếu đi hắn xoáy lên dầu đồng trụ bùn cây cột bị đầu ngón tay chui xuống tựu tàn toái lập tức không chúng đã đi xuống một hồi bùn mũi tên tựa như bắn ra ngàn mét ở trong phong úc đều thì thẩm chân tiếng nổ bảy động tám khổng rất t h ê lương ha ha ha đại n g u hoàng triều tựu như thế năng lực mất hứng nữ tử thanh âm cười lạnh mở đường xuân đã hiểu này thanh âm tuyệt đối tựu là tàn vọng các tia ngọc dạng nữ tử phát ra tới hơn nữa theo tiếng cười liêu phi bị cái gì cùng lúc linh lực kéo mà bắt đầu hướng không chung ngay tại bay vút lên mà đi đường xuân xem xét đột nhiên một dùng lực lay trời cổ cho hắn cứ vậy mà làm đi ra bất quá cảm giác liền muốn r ô i năm đấm nện cổ lực tình đều cho k h ô n g chế được rồi thang này cắn răng một cái trung phẩm hỏa linh p h ụ cho hắn dùng tinh nguyên lực gian nan cứ vậy mà làm đi ra nổ bung rồi cái này tinh nguyên lực giống như so linh lực cấp bậc cao hơn một ít cho nên mới cho đường xuân một kia hoạt động không gian bất quá có thể đem một tòa ba tầng cao ốc đều tạc sập trung phẩm lá b ù a nổ bung sau bởi vì bên ngoài áp khí cấm cấu nguyên nhân chỉ là sống trong phạm vi nhỏ nổ bung rồi đường xuân muốn đúng là kết quả này nếu quả thật phạm vi lớn nổ bung chẳng phải là đem bản thân cũng cho tạc chết rồi bất quá cái này phạm vi nhỏ nổ bung hắn tinh sóng vừa rồi có thể nện vào lay trời cổ bên trên lập tức thiên giai hạ phẩm l â y trời cổ đông đông đông vang lên đường xuân liều mình không chế được cổ sóng âm hướng kia bàn tay mà đi thiên nhãn phát hiện bàn tay rõ ràng đỉnh trệ một chút ừ ngươi như thế nào có cái này nàng kia thanh âm sửng sốt một chút mà thừa dịp cái này n h ó n g một cái tầm đó ô vân cái nguyệt theo d ư ớ i nền đất đằng đã đến trên mặt đất cùng lúc màu xám chi mũi tên lập tức hướng kia hết sức nhỏ bàn tay mà đi đây là khí thông cảnh cường g i ả sắc bén nhất công kích lợi khí hồn chi kiếm ô vân cái nguyệt cũng quả thực mạo hiểm đoán chừng cũng là trò khí gặp một thân ba thành hồn kiếm vẫn còn đường xuân trong tay cái này lại cả ra ba thành hồn kiếm đến kia nếu như thất bại đích thoại chỉ còn lại bốn thành hồn t h â n rồi hắn là sống khó khăn bất quá hôm nay nhất định ô vân cái nguyệt là hắn bi thảm một ngày kia cho kiếm cương bổ nhào vào đầu ngón tay bên cạnh lúc chỉ thấy cái tay kia đột nhiên mở ra đường xuân khiếp sợ phát hiện một thân lòng bàn tay bên trên rõ ràng có một cái khô lâu dạng quỷ đầu quỷ đầu đột nhiên há miệng k h ẽ hấp ô vân cái nguyệt như vậy sắc bén hồn kiếm vào quỷ đầu chi khẩu quỷ đầu bề ngoài giống như rất hưởng t ụ tựa như còn chép miệm ba một chút miệng rõ ràng còn lẻ lưới đến liêm liếm, liếm. một bức vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng lại c h ầ m c h ầ m vào dưới mặt đất đã sớm phun huyết ngã xuống ô vân cái nguyệt bất quá sống ô vân cái nguyệt ngã xuống đất trong nháy mắt đường xuân thỏ tay một giật nhẹ ở hắn lao ra hỏa phun ra một ngụm máu tươi nhanh n g ấ t đi thôi cắc cắc cạc quỷ đầu cùng tiếu lấy rõ ràng theo lòng bàn tay bên trên bắn đi ra bay về phía ô vân cái nguyệt đường xuân tranh thủ thời gian lại nổ bung hai đạo hỏa linh phù nổ vang lay t r ờ i cổ quỷ đầu chỉ là cơ cơ chỉ có điều hơi chậm lại lại nhào đầu về phía t r ư ớ rồi đường xuân biết rõ Cái này quỷ đầu nhất định là nhất là quỷ đầu h p ẩ mắt cấp chuyên các thấp pháp phó không khí hòa tan vào nữ tử thần thứ môn tan nữ trong lòng bàn tay chuyên môn dùng tử tay vật. bí Ai? vào loại quỷ âm m để đối thấy quỷ đầu đã đến trước mắt ô vân cái nguyệt thở dài đang chuẩn bị nhắm mắt cho chết bởi vì lao ra hỏa nội lực dùng hết và tổng cộng đã mất đi sáu thành hồn thần hiện tại còn sót lại bốn thành hồn thần căn bản là đã mất đi sức hoàn thủ ô vân cái nguyệt ngươi bây giờ có thể bái chủ rồi lập tức có thể hoàn thành về sau ta có thể đem ngươi ba thành hồn kiếm trả lại cho ngươi rồi ngươi lại có sức đánh một trận đường xuân tranh thủ thời gian nói ra coi như vậy đi bái ngươi tiểu hoa nhi này làm chủ ta ô vân cái n g u y ệ t còn có mặt mũi nào mặt tồn tại trên đời này chết thì chết ta nhân thế bất quá hơn một trăm năm ô vân cái n g u y ệ t thở dài nhắm hai mắt lại một bức trờ chết bộ dáng à, ô vân cái n g u y ệ t đột nhiên mở mắt ra kinh ngạc nói ngươi hãy bớt sàm luôn đi công kích đường xuân đều lại nổ bung cùng lúc hỏa linh phủ thúc giục lay trời cổ ô vân cái n g u y ệ t ba thành hồn thần cho đường xuân thả trở về lao ra hỏa khí thế phóng đại lần này hồn kiếm dung ở bên trong khí bên trong toàn lực một quyền nệ đem tới quỷ đầu nhìn thoáng qua Âm hiểm c ư ờ A đột t nhiên m g ra, kia quỷ đầu hét thảm một tiếng chỉ thấy lay trời cổ bên trên bao nghị ra cất giấu cái kia chỉ nữ nhân bản chân đột nhiên loẹ loé cùng lúc tử quang đánh qua cái con kia nữ nhân bản chân rõ ràng theo cổ bên trên bay vút lên mà ra một cước đá vào sống quỷ đầu bên trên quỷ đầu hét thảm một tiếng lúc ậ p t cho t r ê này cùng lúc mờ hảo như hồng trung giống như thanh âm theo hoàng thành bên kia chuyển đến chỉ thấy cùng lúc cùng lúc vàng xám chi kiếm lập tức đã đến trên bàn tay xuyên thủng tới hết sức nhỏ bàn tay lập tức toát ra sương mù thu nhỏ lại đã đến bà chỉ rộng thùng thỉnh bàn tay vừa thu lại không thấy rồi mà lúc này lay trời cổ bên trên bàn chân một kéo tử quang l ó e lên quỷ đầu bị b à n chân hút vào quỷ đầu cuối cùng phát ra hết thảm một tiếng lại không có thanh âm hô không chung giống như gió bắt đầu thổi rồi cùng lúc quần bạo phát vòi rồng trên không trung hình thành quân hướng về phía hoàng thành bất quá đạo kia hoàng kiếm đột nhiên sáng ngời hoàng quang đại tác lập tức t r ư ớ n g lớn đến bảy tám m chiều dài ba m é t chiều rộng độ lập tức là được một thanh hiện ra vầng sáng màu vàng cự kiếm h ã n cự kiếm bên trên toát ra cường hãn đế vương chi khí đến đường xuân hiểu rõ này cao thủ nhất định là trong hoàng thất người đoán chừng là hoàng thất thủ hộ thân rồi kỳ thật công lực độ cao n g ấ m lại đều làm người sợ run đường xuân chỉ có theo phong tôn giả tây khứ đông lai trên người hiểu rõ đến nơi này uy lực đấy không chừng lại là một cái nửa võ vương cấp độ cao thủ thậm chí rất cao đây chẳng phải là võ vương t ầ n g thứ cùng lúc tấm lụa xét qua tàn ngộng các nàng kia làm ra vòi rồng cho cái này màu vàng cự kiếm vẽ một cái cực lớn vòi rồng ngạnh xanh xanh bị tách thành hai mảnh tán đi mà cự kiếm hướng phía tàn ngộng các vẽ một cái rồi tàn ngộng các bữa nay lúc bắn ngược xuất ra đạo đạo bạch khi đến cái này bạch khí trên thực tế là nàng kia bố trí phòng hộ trận pháp đường xuân đứng sống một tòa trên nóc nhà thiên nhãn mở ra tinh tế quan sát đến cái này tu sĩ bố trí pháp trận bất quá cự kiếm kia hoàn toàn chính xác lợi hại lại đi tiếp theo chém bá lạp lạp một tiếng vang thật lớn tàn mộng các sống lập tức thành một số phế tích đá vụn đùi đất bay lên chừng hơn một mươi m m độ cao kinh thành tàn mộng các phụ cận một mảnh bầu trời đều tối tăm lu mở mịt tre bầu trời tệ ngày bất quá bởi vì tiếng vang quá lớn kinh thành dân chúng sớm bị dọa được núp vào cái đó còn có người dám đi xem cái này kỳ cảnh rồi mà vào lúc đó cùng lúc sanh ngọc thân ảnh theo tàn mộng các phương hướng hướng xa xa mấy tránh tịu đã mất đi thân ảnh đường xuân thiên nhắn hay vẫn là thấy rất rõ ràng ngọc ảnh đã bị thương b ậ y ngoài giống như ngọc á o dạng quần áo bên trên còn có chút chút huyết dấu vết vậy phần liêu phi thằng này thảm hại hơn ngọc ảnh rời đi trong nháy mắt một ngón tay đã đến liêu phi lập tức đầu nổ tung đón lấy cả người đều nổ bung trên không trung hình thành cùng lúc huyết bụi trước tiên đường xuân dẫn người chạy tới tàn mộng cát phát hiện hoàn toàn chính xác đã hiện lên một số phế tích nhưng là đường xuân chưa từ bỏ ý định lập tức gọi người tới thanh lý bên này thiên nhãn mở ra sống cẩn thận tra tìm lấy một k i a có phòng hộ trận pháp dấu vết đường xuân muốn học trộm ban tử đem những thạch đầu này tất cả đều cho thu lại đường xuân chỉ vào phế tích trong đống những thạch đầu kia phiền phức khó chịu nói ra thu những rách dưới này làm gì vậy ban tử có chút không vui bảo ngươi thu t i ể u thu cái đó nhiều như vậy nói nhảm đường xuân mặc nghiêm bao nghị đã sớm an bài nhân thủ thu thập bắt đầu rốt cục cho đường xuân phát hiện một tia trận pháp dấu vết tuy nói vốn là bày trận thạch đầu bởi vì cực lớn đế vương chi kiếm công kích đã lệnh vị trí nhưng trước kia vị trí bởi vì nhiều năm cố định nguyên nhân hay vẫn là để lại một ít dấu vết đường xuân tinh tế quách hình ra đa lấy đầu góc nhớ kỹ những dấu vết này bày đặt vị trí không lâu rất nhiều thị vệ tử ý đã đến tàn mộng các phong tỏa nơi đây gặp đường xuân bọn người đào đi chỉ là một ít đá vụn hơn nữa ô vân cái nguyệt cái này phó đô chỉ huy sư ở đây ngược lại cũng không có ai tới tìm hỏi cái gì hơn nữa bề ngoài giống như còn có thị vệ tử ý người trong tới tỏ vẻ cắm t ạ c ả m t ạ bàn tử bọn người giúp bọn hắn thanh lý r á á rưỡi nhìn xem từng đống giống như hòn non bộ dạng rách dưới thạch đầu bàn tử kiêm miệng đều nhanh tít thành trăng t r ò n hình rồi ha ha không vui có phải hay không đường xuân cười nói ta t ể u không rõ xuân ca đầu góc ngươi có phải hay không đốt hồ đồ rồi bàn tử nói ra mà ngay cả một bên lý bắc bao nghị bề ngoài giống như cũng có loại này ánh mắt quái dị đợi xem các ngươi sẽ biết đường xuân nói ra cảm thấy thể lực khôi phục được không sai biệt lắm về sau ném ra lần lượt từng cái một hỏa linh phù tạc hướng về phía những thạch đầu này bởi vì những trên tảng đá này đường xuân có thể cảm giác có lẽ có cái gì bám vào chi vật rắn ở phía trên bảo hộ lấy cho nên nhìn về phía trên mới như là bình thường t h ạ c h đầu một khi những bám vào này chi vật cho hỏa linh phù nổ tung về sau t i ể u sẽ lộ ra lưu sơn chân diện mục đến quả nhiên hơn mười chương trung phẩm hỏa linh phù dùng hết về sau trên tảng đá kia có chút bắn lên lục sắc quang mang là càng ngày càng yếu đi cuối cùng rốt cục không hề có lục mang loẹ ra về sau b a n từ bọn người tất cả đều trận tròn mắt bởi vì những tảng đá này hoàn toàn biến thành tỷ lệ không tệ trung phẩm thậm chí thượng phẩm nguyên thạch phát lạp p h á ta lớn như vậy một đống bàn tử hai mắt mạo hiểm lục quang nhìn xem cái này t o à núi rác thải đ ư ờ n g minh ngươi lạnh như thế nào phát hiện hay sao lý b á c vẻ mặt bội phục ha ha ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện đường xuân đương nhiên sẽ không bạo lộ thiên nhãn bí mật thật sự không nghĩ tới cái này tàn mộng các lão bản thật đúng là không đơn giản a tảng đá kia cũng có thể che giấu thành cái dạng này đoan chừng cựu là mảng lớn tiểu kết g i i bám vào sống trên tảng đá tạo thành bao nghị nói ra lúc này mai thiết nham thở hồng hộp trở về bên kia tình huống thế nào đường xuân hỏi lý động tên kia thật đúng là mạng lớn rõ ràng còn không chết bất quá còn lại nửa cái mạng rồi đáng tiếc không có đem tên kia trôn sống rồi mai thiết nham có chút gì lây bất quá nghe nói lý phủ trực tiếp dùng phi ưng đem hắn hướng dưỡng sinh tông đưa đi rồi không có việc gì dây v ò được mấy lần ta xem lý phủ còn có thể còn lại bao nhiêu b ạ c đường xuân cười lạnh nói đúng rồi đường xuân vừa rồi ngẫu nhiên phía dưới nghe được một tin tức lúc này nhập tôn cái này chỉ đại hoàng phong bay tới cái gì tin tức đường xuân hỏi lần trước lý phủ mời tới dưỡng sinh tông cao nhân vi lý động trị liệu nghe nói bỏ ra ba bốn mươi viên c ự c phẩm nguyên thạch lý phủ ở đâu ra nhiều như vậy c ự c phẩm nguyên thạch loại này cao đẳng hàng tựu i là có được nguyên thạch mỏ thuận thiên vương phủ giống như cũng cầm không xuất ra mấy viên đến hay sao nhập tôn nói ra quái lý phủ không có khả năng có thể xuất ra nhiều như vậy c ự c phẩm hàng hay sao đường xuân cũng là kinh ngạc đem tình huống này cùng lý b ắ c bọn người nói một lần xuống không có khả năng không muốn giảng lý phủ tựu i là vương phủ cũng cầm không đi ra thuận thiên vương so lý quốc công tài đại khí thô nhiều lắm lúc ấy n g ư ơ i đi thuận thiên vương phủ lúc muốn mấy viên c ự c phẩm vì bọn họ làm việc không phải cũng đặc biệt khó thượng phẩm có y ê u phẩm tiểu cực thiếu rồi c ự c phẩm đúng là khan hiếm c h i vật rồi bàn tử nói ra chẳng lẽ là lý phủ có cái gì thần bí thứ đ ồ vật cầm lấy đi đổi đấy thế nhưng mà c ự c phẩm hàng tiểu là muốn đổi cũng không có chỗ ngồi đến trừ phi là đến đại tông phái đi đổi bao nghị nói ra đoạn thời gian trước nghe nói kinh thành đã xảy ra một kiện diệt môn thảm án kinh thành tự phú trầm vạn bốn mươi một ra ba trăm khẩu bị người diệt khẩu rồi nghe nói thị vệ tử y xuất động cuối cùng điều tra ra mới biết được là hồng điện người làm chỉ có điều hồng điện người quá thân bí việc này một mực vẫn còn thị vệ tử ý đổi bắt bên trong mai thiết nham nói ra trầm vạn bốn đã được xưng là kinh thành cự phú đoán chừng tư tàng được có không ít c ự c phẩm nguyên thành ra đường xuân như có điều suy nghĩ đó là tuyệt đối cả người ta truyền thuyết trầm vạn bốn phú khả địch quốc được xưng là vương triều thập đại cự phú hướng đến nghe nói nhà hắn hòn non bộ là dương c h i bạch ngọc tạo hình đấy mà toàn bộ đại đường tất cả đều là hoàng kim phố mà phong úc vật liệu gỗ đều là dùng cây từ đàn hoặc thơ vàng gỗ lim làm chủ chỉ là nhà h ắ n này tòa mấy ngàn năm khu nhà cũ t i ể u giá trị mấy ngàn vạn lượng hoàng kim bình thường thẩm phủ tiểu thư qua một lần sinh nhật muốn tốn hao vạn lượng hoàng kim một ngày ba bữa ăn tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy sơn chân hải vị chấm ra một bữa cơm tiền đầy đủ một cái nam tức gia tộc ăn được một năm rồi bàn tử nói ra không đúng nha chấm ra đã phú khả đế ị quốc đã như vậy có tiền kia nhất định mời được có như khí cương cảnh cao thủ như vậy hộ viện thậm chí khí thông cảnh sơ giai cường giả loại này đều có thể tỉnh đến cái này thời đại có tiền có thể làm cho quỷ xoa đầy có phải hay không đường xuân nói ra đó là tuyệt đối cả rồi nghe nói c h ầ m ra một cái bình thường hộ viện đều là t i ê n thiên cấp cao thủ c h ầ m ra tổng hộ viện mã minh gió tiêu nghe nói là khí thông cảnh sơ giai cường giả vậy phần nói khí cương cảnh hộ viện trí ít có tám vị bởi vì c h ầ m ra phòng ở là theo như tám cái phương vị thiết t r í tám vị cao thủ tất cả chiếm cùng mà mã minh gió tiêu chiếm chính giữa toàn diện khống chế có cao thủ như thế tọa chấn hồng điện người mặc dù là muốn ra tay độ khó cũng không nhỏ hơn nữa c h ầ m ra khu nhà cấp cao thế nhưng mà sống kinh cơ chi đ i ệ tuy nói cách phồn hoa nhất khu vực còn có chút khoảng cách nhưng thẩm phụ hay vẫn là ở kinh thành ở trong hơn nữa trầm vạn bốn cũng là đại thiện nhân hàng năm đều quên tặng hoàng kim hơn vạn hai cứu tế hơn vạn lưỡng dụng với đất nước kho ủng hộ tiền tuyến chiến tranh cho nên trầm gia còn có ngự tứ đại thiện nhân ngân biển đây là ngu hoàng cho trầm gia cao nhất vinh quang chỉ bằng này biển trầm gia tử tôn phạm vào trọng tội có thể đặc xá ba lượt ban tử thằng này thật đúng là kinh thành mật thám phong thần bên trong thân công báo nhân vật tiêu hồng điện thực lực cũng thật là đáng sợ rõ ràng có thể ở thiên tử mỹ mắt dưới đáy đã diệt trầm gia như thế cả nhà Bao như g ị bị cảm nói. Tại đây đầu đoán chừng là có cách khác có cả một điểm thắn tại tuyệt tính không không nhà h nói, đoán nội ứng. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ không một điểm động n đối diệt. đây đầu đã là sẽ dụ Ví mã minh mạnh gió tiêu mạnh như thế, người giản giết như không như dẫn đơn giản bị giết chết. Như thế chết. sẽ bị vừa rồi ô vân cái nguyệt cũng là khí thông cảnh cường giả ai muốn giết hắn đều không dễ dàng kia cả đi ra động tính toàn bộ kinh thành cũng có thể cảm giác được đường xuân nói ra ta suy nghĩ nếu quả thật có nội quỷ thì có thể rồi ví dụ như trước làm cái kết giới đem thẩm phụ tất cả đều đóng kín lại về sau sống trong kết giới diệt môn ngươi t h i ể u là dày vò ra lại đại động tĩnh người khác cũng không rõ ràng lắm có phải hay không lý bác sờ soạn từng cái ba nói ra kết giới tàn ngộng các giống như rất sở trường cái này một khối đường xuân nói ra chẳng lẽ là tàn ngộng các làm bàn tử nghi hoặc thần phủ phạm vi thế nhưng mà bất tiểu dài rộng đạt năm sáu m chi khoảng cách nghe nói đem cả t ò a n ú i nhỏ đều bao gồm đi vào phạm vi lớn như thế kết giới không muốn giảng hiện tại t i ể u là sống cổ đại cũng cần ba bốn vị khí thông cảnh cường giả hợp lực mới có thể làm ra đến hiện tại đi đâu tìm nhiều như vậy khí thông cảnh cường giả hơn nữa làm kết giới cũng muốn d à y vò s u ấ t động tinh đến đấy chẳng lẽ kinh thành cao thủ tất cả đều ngủ rồi như vừa rồi vị k i a tuyệt đối có thể cảm giác được lý bắc nói ra ừ vừa rồi vị k i a nếu như ta không có suy đoán sai người này cùng phong tôn giả tây khứ đông lai h i ể u được vừa so sánh với đường xuân nói ra lợi hại như vậy trong hoàng cung có bực này cao thủ thủ hậu ngu hoàng thật đúng là an toàn được rất ta mai thiết nham nói ra người này đoán chứng hay vẫn là trong hoàng thất người bởi vì không chung cái thanh k i ê n màu vàng cự kiếm tràn đầy đế vương c h i khí người này tuyệt đối là hoàng thất trực hệ thân thích không thể tưởng được đại ngu trong hoàng thất rõ ràng có nửa võ vương cấp độ cao thủ khó trách hoàng thất mấy ngàn năm xuống có thể như thế an ổn xuống đường xuân nói ra đại ngu hoàng triều to lớn như thế thành viên hoàng thất càng là khổng lồ tất cả lớn nhỏ vương gia tăng thêm suất giá công chúa chi lưu sinh ra hậu đại toàn bộ gom góp một khối đích thoại không dưới hơn mười vạn tri chúng hơn nữa hoàng thất cùng chỗ dựa tông liên hệ chặt chẽ hơn nữa hoàng thất vốn chính là cái thần bí gia tộc Có、cao ó c thủ như thế ta xem cũng không có gì kỳ quái bao nghị nói ra ngày hôm sau buổi sáng Âu vân cái nguyệt rõ ràng mang theo mấy cái tùy tùng đến rồi chương hai trăm bốn mươi năm tìm chỗ r ử a tốt hóng mát song phương hàn huyên sau ngồi xuống mây đen đại nhân thường thế nhiều không vậy đường xuân hỏi tốt thì tốt một ít bất quá nội thương khó tốt không có một năm hai năm nhất định không thành Âu vân cái nguyệt có chút buồn b ự c cái này không phải phiền thoái Âu đại nhân thế nhưng mà thiếp thân bảo hộ hoàng thượng chi nhấn a đường xuân cố ý kích thích lao ra hỏa này Ta ô vân g cái nguyệt thở dài nhìn đường xuân liếp nói ngày hôm qua kinh thiên một trận chiến đã kinh động đến hoàng thất cao tầng vị kia nói ngươi là cái có thể tạo chi tài bởi vì ngươi tiên thiên cảnh giới rõ ràng năng lực kháng tàn ngộng các vị tia khí thông cảnh đại viên mãn nữ tử tuy nói chỉ là ngẫu nhiên ra tay một chút nhưng đổi lại giống như bình thường tiên thiên cường giả liền chuyển một chút ngón tay cũng khó khăn bởi vì lúc ấy ngũ đô phủ nha bên trong khí cương cảnh sơ giai cường giả đều không thể nhúc nhích mảy may mà ngươi rõ ràng dùng tiên thiên chi năng còn có thể sử dụng cổ phản kích nàng kia hoàng thất vị kia nói ngươi kỹ pháp đặc thù đa tạ hoàng thất cao nhân khích lệ qua khoa, khoa chưa rồi bất quá ô đại nhân có thể hay không lộ ra một chút là hoàng thất cái đó vị cao nhân đường xuân ta kính nể được rất cái đó ngày đó vị cao nhân kia tuy nói không có lộ diện nhưng này d i ệ t địch chi khí thế thật sự là như điên triều hướng giống như bình thường đặc biệt là cái thanh k i a đế vương chi kiếm càng là uy nghi đ ư ờ n g xuân mười phần rất hiếu kỳ cái này thứ cho ô m ẫ không cách nào cáo chi nói thật chính là ta cũng chưa từng thấy qua hắn bất quá hắn mở miệng nói là muốn đặc chiêu ngươi tiến vào thị vệ tử ý trong đ ư ờ n g xuân tiếp chỉ ô vân cái nguyện xuất gia thánh chỉ ai nha ô đại nhân không được ca ta còn muốn đi đao tử huyện đi nhậm chức nào có không làm thị vệ tử ý sự tình có phải hay không đương xuân cố ý chối tử cái này không sao lão đệ kỳ thật triều đình của ta trong thị vệ tử y thành viên thế nhưng mà không ít không hề giống ngươi biểu hiện ra chứng kiến t ự u những đội ngũ kia bọn hắn xâm nhập đến từng cái nghề ví dụ như có lẽ trên đường bán bánh nướng chính là cái kia lão hắn cũng là thị vệ tử y mật thám thành viên còn có m ộ bên cạnh quan tướng quân có lẽ là thị vệ tử y thành viên cái này ta tư nói cho ngươi nói là được không muốn lộ ra ngoài rồi cho nên ngươi gia nhập sau làm theo tử có thể đến đào tử huyện đi nhậm chức kỳ thật đơn giản cựu là treo cái tên tuổi làm việc cũng thuận tiện gặp gỡ khẩn cấp sự tình lúc đưa ra thẻ bài sau có thể tìm kiếm địa phương nha môn ủng hộ cái này có thể so sánh ngươi cái này theo ngũ phẩm tướng quân thẻ bài dễ dùng nhiều lắm bởi vì ngươi tướng quân này thẻ bài người ta chưa hẳn lý ngươi mà thị vệ tử y thẻ bài vừa ra bất luận cái gì nha môn không thể k h i n h mạng bởi vì thị vệ tử y là thiên tử thân vệ quân thị vệ tử y xuất động hẳn là hoàng triều đại sự ấu vân cái nguyệt nói ra còn giống như coi như không tệ bất quá sẽ không thường xuyên làm nhiệm vụ a đến lúc đó ta thế nhưng mà không có thời gian đường xuân nói ra không có việc gì có lao ca ta ở bên trong ngươi còn lo lắng cái gì là không phải giống như bình thường không phải đặc biệt chuyện trọng đại hoặc là nói là thật sự không có nhân thủ thời điểm cũng sẽ không tri hội sẽ ngươi hơn nữa hoàng thất vị kia đã có điểm thưởng thức ý tứ của ngươi ngươi thêm đem giàu không chừng nếu như hắn một tao hứng chuyện của ngươi đã có thể giải quyết ố vân cái nguyệt cười nói chuyện của ta đường xuân nhìn xem ố vân cái nguyệt lão đệ ta biết rõ ngươi cùng tam công chúa sự tình việc này nếu như hoàng thất vị kia chịu ra mặt đích thoại một câu vấn đề mà thôi cựu là tam công chúa cũng không dám thốt một tiếng đương nhiên hoàng thất có hoàng thất quy củ ngươi bây giờ chỉ là lại để cho vị kia cảm thấy là có thể tạo chi tài muốn thực lấy được hắn tán thành đường này còn dài a lao đệ ô vân cái nguyệt bởi vì đường xuân đã cứu hắn hiện tại mở miệng một tiếng lao đệ gọi được thân mật lấy đa tạ ô lão ca nhắc nhở rồi ta sẽ cố gắng đường xuân gặp cũng không xê xích gì nhiều bực này chuyện tốt đương nhiên không thể ra bên ngoài đầy hơn nữa đã có thị vệ tử t h vệ y â ngươi phận hộ n đối với bảo、so、n h một năm g với c h n đồng lộc bất quá năm mươi lượng hoàng kim thế nhưng mà ngươi sống thị vệ tử y bên trong đồng lộc thế nhưng mà đạt đến hai trăm linh lượng hoàng kim nhiều hơn nữa một năm còn có hai mươi viên nguyên thạch thêm vào trợ cấp mặt khác nếu như làm nhiệm vụ đích thoại gặp gỡ có thu hoạch nguyên thạch ngân lượng các loại sự t ì n h ngươi có thể để ba thành tả hữu làm vì chính mình tư nhân ô vân c á i nguyệt nói một đống lớn chỗ tốt ai lao ca có tâm sự đường xuân hỏi ai lời nói thật cùng lão đệ ngươi mà nói a ta hiện tại tình cảnh cũng có chút phiền phức rồi ô vân c á i nguyệt thở dài cầm bình rượu đến hai anh em chúng ta vừa uống vừa tâm sự đường xuân giao cho mai thiết nam không lâu làm mấy cái đ ĩ a ăn sáng hai bình rượu đi lên lao ca có phải hay không giảm vị trí của ngươi có chút phiền phức đường xuân cũng suy nghĩ ra một ít mùi vị đến rồi ừ lão đệ ngươi pháp nhăn a Ô vân cái nguyệt phiền m u ộ n uống một hơi cạn sạch đúng vậy a trước kia ngươi là bảo vệ hoàng thượng thân vệ quân đầu đầu cái này bị thương vị trí sẽ phải đá bay hiện tại đoán chừng ngươi chỉ là một cái phó đô chỉ huy sứ rồi cái này có ở đấy không bên người hoàng thượng thế nhưng mà không hề cùng dạng đường xuân nói ra lão đệ thật đúng là một câu trong đ ị a đúng vậy sống thị vệ tử y trong cạnh tranh cũng rất lớn giống ta loại cảnh giới này cao thủ cũng không có thiếu bọn hắn cũng khâm p ụ c á i này gặp được ta xui xẻo bọn hắn toàn bộ gom góp lên đây tuy nói hoàng thượng nhất thời còn không có quyết định xuống nhưng gắn liền với thời gian không một rồi dù sao hoàng thượng an toàn mới là trọng yếu nhất tựu i là hoàng thượng không nói tự chính mình cũng phải trào từ giã rồi ô vân cái nguyệt mặt mũi tràn đầy xanh sao đường xuân một nghe rõ bề ngoài giống như thằng này có lôi kéo ý tứ của mình đoán chừng là chứng kiến hoàng thất vị kia thần bí cao thủ đối với chính mình có chút hảo cảm cho nên lão gia hỏa tâm tư t i ể u lung lay đi qua cái này thời đại thật đúng là không có vô duyên vô cớ thân mật hơn nữa đoán chừng thị vệ tử ý trong cũng phân là phái Có t ha ể có nhân vật mới i g n ha ậ nhập gật p phiên dĩ nhiên là có người xuất mã đến ngươi bọn rồi. Là phiên Đường Xuân nhẹ gật đầu. Vốn ngươi lần này rồi. toái. mới i là Là có g xuất đầu. mã kéo nhập thời đa i ể thể thể m phẩm là lục l thành không thị vệ tử ý chính thức thị vệ đấy, chỉ có thể dùng chính dùng trở tử vệ vệ ý có đấy, n linh tạ h phẩm như hữu chỉ. Haha, ị vệ vào.、Ô、vân nguyệt mới dai cái ngoài giống bề ý sở chỉ. Ha ha, đã tạ rồi tại đây đầu nhất định là lão ca ngươi ra mặt cho vàn xin hộ rồi cho nên ta nhảy vọt qua lan linh thị vệ cửa ải này rồi lão ca cái này tiểu chút lòng thành không thành k í ý đường xuân đưa lên một cái đầu gỗ cái hộp ha ha l ã o đệ cùng ta còn khách khí cái gì ô vân c á i nguyệt tiện tay sẽ đem hộp chi hướng trong b ộ c đặt loại sự tình này rất bình thường l ã o ca ngươi hay vẫn là xem trước một chút tiểu đệ ta chỉ sợ ngươi đến lúc đó đem quên đi ném cái đó nơi hẻo lánh đi hoặc là chuyển giao cho người khác đã có thể đáng t i ế p đường xuân vẻ mặt thần bí cười nói ô vân c á i nguyệt s ữ n g sở mở ra cái hộp lập tức l ã o ra hỏa hai mắt t r ừ n g tròn xoe không nứt lời âm đều có điểm sợ run hỏi cái này cái này thật sự là vật kia sao không thể giả được đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt cười nói ai cái này không thể tưởng được ca lão đệ rõ ràng có thể có cái này ô vân gái nguyệt tương đương kích động rồi liền cầm cái hộp tay đều đang run sợ lấy tiểu đệ đưa cho lão ca một điểm nhỏ ý tứ không cần q u ả i niệm tại trong lòng đường xuân bề ngoài giống như vẻ mặt lạnh nhạt kỳ thật thằng này trong nội tâm đau lòng được sống nhỏ máu ai lão đệ ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi lần này tống thăng sự kiện hoàng thượng giận dữ hỏa cung tống nương nương đều bị ở trước mặt mắng một trận tống nương, nương đau khổ cầu tình mới miễn đi tống thăng người nhà tử tội xung quân xung quân mà tống thăng tự nhiên là trốn không thoát đ i ề u hình ngươi bây giờ cùng hỏa cung ân đoán là càng kết càng sâu rồi ấ vân cái nguyệt nói ra có cái gì biện pháp người ta muốn hướng trên người của ta mời đến ta dù sao cũng phải hoàn thủ tổng không có khả năng ngồi chờ chết có phải hay không đường xuân nói ra ừ cũng thế bất quá tạm thời mà nói hỏa cung có l ẽ hội sẽ vụ tắt một ít ngươi phải nắm chặt thời gian lớn mạnh thế lực của mình mới được là một khi ngươi đạt tới như nhị phẩm tướng quân thực lực thời điểm tự là hỏa cung cũng có k i ê n kỵ được rồi ấ vân cái nguyệt nói ra ha ha ha không sợ có lao ca ngươi che chở của ta đường xuân cười nói ai ngươi cái này ỗ vân cái nguyệt trên mặt hiện lên một tia đắng trát lao ca nếu như có thể đột phá đến khí thông cảnh đại viên mãn cảnh giới đích thoại còn thật sự có thể bảo kê tiểu đệ ta rồi đường xuân nói ra đúng rồi lao ca lý quốc công một mực sống nhằm vào ta hạ âm thủ lần này lý động lại xui xẻo đoan chừng sẽ đem khoản này sổ nợ dối mù tính toán trên đầu ta cho nên có biện pháp đích thoại ngươi âm thầm điều tra một chút lý quốc công ta hoài nghi hắn cùng trầm vạn tứ gia bị diệt môn có phải hay không có quan hệ úc không phải nói là hồng điện người làm sao âu vân cái nguyện xứng sở không giống hồng điện kỳ thật b ố i rất nhiều n ồ i đen ví dụ như thông hà sơn trang đường xuân đem hai nhà sự tình đều nói một lần xuống ta giảng chính là tận mắt nhìn đến đường xuân vẻ mặt thận trọng tuất ta âm thầm gọi người hầu cận điều tra thêm như cha thực giám như thế định sẽ giúp l a o đệ ngươi bắt lấy h à n nhóm âu vân cái n g u y ệ t khe nói bá khí lại nổi lên kỳ thật lao đệ ta hiện tại tiểu khí thông cảnh trung kỳ thực、lực. Cùng đại viên mãn cường đều còn kém suốt một mảng lớn đại viên mãn địa vị cùng trung kỳ địa vị là hoàn toàn không đồng dạng như vậy bởi vì hạ nguyện đại lục ở bên trên đại viên mãn người cũng không phải đặc biệt nhiều nếu như ta thật có thể đạt đến đại viên đầy cảnh giới có lẽ có cơ hội đích thoại có thể đã ngồi nội vệ đại thần vị trí cho đến lúc đó thì sợ gì lý quốc công trương quốc công toàn bộ đều hết thể con mẹ nó đã diệt không có thương lượng lao ca tốt bá khí a đường xuân h ả o nghĩa cười nói ta ca lưỡng nên bá tựu bá một chút cũng không có gì ấ vân cái nguyệt cười nói cái này chết tiệt rõ ràng theo ngũ phẩm rồi hơn nữa còn tứ đ ẳ n g thị vệ tam công chúa tức giận đến một m ự c cầm trước cửa hoa hoa thảo thảo chút giận một mảnh kia cho nàng trà đạp được cũng không xê xích gì nhiều xem tên kia thăng quan tốc độ bên trên chính ngũ phẩm giống như không thế nào khó khăn sư muội ngươi có thể phải cẩn thận rồi trương hàm vũ nói ra bất quá hắn làm sao có thể tiến vào thị vệ từ ý ỉa còn tứ phẩm thị vệ lâu này chẳng lẽ tên kia đột phá đã đến m ộ ư ơ i hai đẳng cấp có lẽ không có khả năng một năm trước hắn bất quá nhị đoạn tả hữu một năm thời gian đến m ư ơ i hai đẳng cấp dùng phi cũng không bay qua được có phải hay không đ o a n chừng là phụ hoàng giấy phép đặc biệt được rồi tam công chúa khen ó i hừ cũng thế bất quá ngươi phụ hoàng đối với thái độ của hắn có cải biến cái này đối với ngươi mà nói là rất bất lợi trương hàm vũ nói ra dù thế nào cải biến ta cũng là phụ hoàng con gái đường xuân có thể cùng ta so sánh sao tam công chúa hử lạnh nói chương hai trăm bốn mươi sáu hoàng gia huyết mạch đó là đương nhiên hoàng gia huyết mạch nha trương hàm vũ nói ra gần đây nghe nói che sư huynh lại xuống núi tam công chúa hỏi hừ hình như là vi trưởng môn đi làm một chuyện trương hàm vũ nói ra sư tỷ ngươi nói h ắ n có thể hay không đi tìm đường xuân tính tính toán toán c h ư ơ n g mục tam công chúa cười lạnh nói ha ha ta cái đó hiểu được trương hàm vũ cười cười lần này trở về phú châu tốc độ nhanh bởi vì đường xuân dùng tàn ngộng các nguyên thạch mua được mấy cái phi ứng vài ngày đã đến phú châu cứ việc trong nội tâm cực kỳ không vui nhưng là khi nhìn thấy ngô hoàng thánh lệnh về sau nam an tổng binh phủ cùng tây nam đại phủ tướng quân không thể không song phương gật đầu cho đường xuân năm binh mã dùng cho dẹp loạn đao tử huyện tri loạn buổi tối thời điểm thuận thiên vương phủ thiết tiến vi đường xuân tẩy trần mà cùng đi tiểu vương ra cùng lạc hà một tiểu vương ra hai người mà địa điểm tiểu trong hồ tạ đình lần nữa quang lâm tạ đình đường xuân thiên nhãn lại mở ra rồi hoàng linh chi mũi tên bán tới lần này đương nhiên lại gặp được lực cản bất quá đường xuân cũng không có buông thái cho kiên trì hoàng linh chi mũi tên không ngừng đụng đụng tạ đình bắn ngược trang bị hơn nữa cảm giác cảm thấy có cái gì tựa như sống làm phức tạp lấy chính mình bộ xoẹn sống toàn lực phía dưới giống như hoàng linh chi mũi tên đâm phá một cái khí cầu tựa như một cố ý niệm lập tức t i ự u hướng hoàng linh chi mũi tên trên người tuân ra mà đến đường xuân thấy được cái này cổ ý niệm biểu đạt đúng là một cái tóc râu ria toàn bộ bạch lão đầu t ử chính vung bút trên không trung vẽ lấy một tòa đình đình cùng tạ đình không sai biệt lắm bộ dáng đình thứ r ắ c bên trên có bốn cái lục lạc trung lục lạc trung chập trần lấy rõ ràng có thể sinh ra cường đại nhốt tính sóng âm tựa như không lâu này lão đầu t ử vung bút đâm một cái đình bay đến không trung nếu không lâu vẽ ra lúc đến gần kệ mới cao một thước đại đình trướng lớn đến hơn mười thước lớn nhỏ lúc này Cùng lúc áo lục ảnh tử hiện lên từ không trung phi hạ một trưởng đánh về phía đỉnh hắn trong lòng bàn tay lục mang lóe lên không trung lập tức hình thành một cái cự đại màu xanh lá vòng xoáy chi lưu kiêm màu xanh lá vòng xoáy uy lực cực lớn cuốn hướng về phía đ ỉ n h đ ỉ n h lóe lên tránh đi qua thế nhưng mà màu xanh lá vòng xoáy nhưng lại đem dưới mặt đất một tòa cao tới hơn mười thước hòn non bộ ngạnh xanh xanh c u ấ n thành đá v ụ phiến có thể thấy được màu xanh lá vòng xoáy lưu lợi hại bất quá bạch hồ tử lại lóe lên động đình như bảo tháp giống như bình thường áp hướng về phía màu xanh lá vòng xoáy không lâu màu xanh lá vòng xoáy cho đình toàn diện hấp thu đi vào ngay tiếp theo kia lục bào nhân cũng cho đình đ è ép đi vào đường xuân đem việc này cùng nhập tôn nói một chút chẳng lẽ cái này đình tự là nhất pháp khí hoặc là nói là hoàng cấp binh khí là lao giả đem nội khí dùng thẳng tắp tiếp công ty ở không trung hình thành khí cương đình này đình có thể dùng đến nốt cao thủ như cái kia lục bào nhân tự là cho đình nốt ở trên đời này cái dạng gì binh khí đều có hơn nữa thuận thiên vương lấy được bản vẽ cho rằng cùng võ vương có quan hệ cho nên lén để lại thuận thiên vương phủ muốn vụ trộm nghiên cứu võ vương bí mật không thể tưởng được bí mật này nhưng lại cho người phá giải bọn họ là toi công bận rộn một hồi rồi nhập tôn suy đo nói không nhất định có lẽ bọn hắn có khác thu hoạch cái này bạch hồ tử lão giả là ai chẳng lẽ người này tự là võ vương sư m ộ i làn thu thủy sóng gợn sóng gợn người hầu tạ c ủ a đá mà hắn đang tại diễn luyện đúng là một loại tính công kích binh khí hình thành cho nên chúng ta tốt đến loại này binh khí thế tất muốn đi tảng đá to chấn tạ ra vườn đi một chuyến có lẽ còn có thể phát hiện chút gì đó đường xuân nói ra không phải nghe nói tạ ra vườn đã cho thị vệ tử y tiếp còn rồi ngươi bây giờ tựu i một cái tứ đ ẳ n g thị vệ thân phận đoán chừng còn không có tư cách vào nhập tạ ra vườn trừ phi là như ấu vân cái nguyệt cái loại n ầ y thân phận đưa ra thẻ bài có thể tiến vào nhập tôn nói ra mặc kệ có vào hay không lấy được chúng ta cũng mau mau đến xem nói sau đường xuân nói ra đúng rồi vương gia cái này tạ đình đã đến từ tạ ra vườn bản vẽ kiến trúc mà thành đến trước mắt vương gia có phát hiện cái gì sao đường xuân cố ý hỏi chỉ là cảm thấy đình rõ ràng có thể tự động tạo ra bảo hộ kết giới như thế phi thường tính xảo cái khác ngược lại không có phát hiện có bao nhiêu tác dụng thuận tiên vương nói ra ta mớn u không chừng trở về tạ viên có thể phát hiện chút gì đó có phải hay không đường xuân hỏi ha ha mặc dù là trở về lại có thể phát hiện cái gì bởi vì sống thị vệ tử y cao thủ trước mắt bao người n g ư ờ i còn có thể làm m ấy thứ gì đó ngươi t ự làm muốn xem người ta cũng không để cho xem thuận tiên vương cười nói ta mớn u nếu có cơ hội nhìn xem tổng tốt đường xuân cười nói nói hay lắm đi ngày mai chúng ta t ự đi tảng đá to chấn trượt một vòng trở về thuận tiên vương cười nói vừa r a đình rõ ràng trông thấy thúy nhi đứng ở bên hồ đang chờ đấy vừa thấy được đường xuân đã kêu nói tiểu thư bảo ngươi qua đi xem đi nặng có bài thơ muốn mời ngươi cho giải thích một chút ta không dành a đường xuân cố ý nói ra trong nội tâm suy nghĩ lấy có phải hay không lão tào hồng ngộng lâu khiêu khích lạc tiên nhi đại tiểu thư ánh mắt hừ h g ừ ngươi không dám đi thúy nhi hung ba ba đạo không đi chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta cho ăn hết hay sao đường xuân chuyển dụ đạo vậy cũng nói không chính xác ga huynh đệ lạc hà một vũ vô đường xuân bả vai tranh thủ thời gian lẻn muốn ăn hết n g ư ơ i như thế nào đây lúc này chuyến đến lạc tiên nhi thở phì phì thanh âm ha ha có mỹ nữ nội tử đến ăn ta hay vẫn là rất may mắn nha đường xuân cười nói nghe nói ngươi gần đây cùng tứ hải trang nhị tiểu thư đánh cho rất lửa nóng song túc song tê rồi đường xuân ngươi thế nhưng mà ngu hoàng thủ hạ tướng quân đừng sằng bậy làm hư mất thanh danh nhị tiểu thư khe nói ai ở sau lưng loạn nói láo đầu dễ đấy người ta mai cô nương l à qua tới giúp ta huấn luyện lính mới mai cô nương quý vi tứ hải trang nhị tiểu thư thân thủ cao cường nghe nói đã đạt tới tiên thiên cảnh giới có loại này đại cao thủ giúp ta một tay cũng có thể mau chóng thu phục đao tử huyện rồi không giống những người khác sinh ra phú quý thế nhưng mà một điểm giúp không được gì a cả ngày chơi mấy thủ nát thơ phá mê đấy không nhiều lắm thực chất tính tác dụng đường xuân âm dương q u o a khí ai nói tiểu thư của chúng ta không có giúp ngươi thúy nhi tức giận giúp ta cái gì lúc b ă n g tích đường xuân cười lạnh nói bắt chó đi cày không nhìn được nhân tâm tốt đường xuân ngươi cái này lương tâm cho cậu ăn hết thúy nhi chỉ vào đường xuân mắng mở phóng tứ đường xuân k i a m ặ t nghiêm tiểu thư ngươi xem hán thúy nhi chán nản rồi không có việc gì có một số việc có ít người cuối cùng sẽ rõ lạc tiên nhi rõ ràng mười phần bình tĩnh nhìn đường xuân liếc nói lần trước hồng lâu mộng đã viết bà cái trở về chương ba trở về đi ra không có hh quả nhiên trong chụp vào đường xuân trong lòng đắc ý cười khan một tiếng lông mày nhưng lại nhăn láo cao thở dài nói ta làm sao có thời giờ ghi à ngươi không phải không biết rõ lần trước bị tống thăng kia tặc tử thiếu chút nữa hạ chết hiện tại vừa nhận được thánh lệnh trong vòng nửa năm yêu cầu ta thu phục đao tử huyện nhiệm vụ quá nặng đi đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự t ì n h thật l à phiền thoái nghe nói đao tử huyện hỏa lan quốc mặt khác lại gia tăng lên một vạn đóng quân hiện tại tổng binh sĩ đạt đến một vạn năm tả h ư u người t i ệ u điểm này đội ngũ như thế nào đánh thắng được hơn nữa người ta cao thủ phương diện cũng không ít lạc tiên nhi cũng cao chặt lông mày tiểu thư nếu không cùng vị tỷ kia nói nói gọi nàng bang một thanh như thế nào đây hắn không phải cũng ưa thích đường xuân thúy nhi vừa giảng đến nơi đây lạc tiên nhi tranh thủ thời gian nói chớ nói nhảm dừng lại úc còn có người yêu thích ta ghi sách sao đường xuân sớm hiểu rõ mỹ tích n g ư ờ i nào có không thể tưởng được lạc tiên nhi nói như thế úc không thích thì thôi á dù sao lại chỉ viết ra chương ba trở về đường xuân cười nói cái khác người không thích bất quá bộ tiểu thư còn có thể cũng tạm được nhìn một cái coi như là trà dư t i ể u hậu rảnh rỗi tình lạc tiên nhi nói xong đưa tay nói lấy ra a cho mất rồi đường xuân hai tay một quán ném cái đó lạc tiên nhi nóng nảy ai ngươi không phải không biết rõ ta là bị rơi xuống thiên lao thủy lao người cái dạng gì trang giấy chịu được ngâm có phải hay không đ ư ờ n g xuân vẻ mặt ngượng nghịu vậy ngươi sẽ n g ủ ở trong vương phủ lập tức tự ghi lạc tiên nhi vội la lên ta có danh không thu không trở về đao tử huyện nhưng là phải rơi đầu hơn nữa đường ra cả nhà còn gửi sống trên người của ta đường xuân nói ra ta gọi tỷ tỷ giúp ngươi lạc tiên nhi thốt ra đúng rồi nha ngươi kia tỷ tỷ gọi cái gì tên đường xuân hỏi hừ, hừ bị ngươi lừa lạc tiên nhi kịp phản ứng tức g i ậ n tới mức chu môi tiểu thư dù sao đều bị gạt dứt khoát thúy nhi nhìn xem lạc tiên nhi kỳ thật đường xuân người b á i kiến nàng lạc tiên nhi nói ra b á i kiến cái này ta thật sự nghĩ không ra rồi dù sao ta đã thấy nữ tử cũng không ít đường xuân nói ra người tiểu khoe khoa a cho rằng b á i kiến nữ tử nhiều tiểu đắc ý có phải hay không bất quá cùng tỉ tỉ của ta so sánh với các nàng tiểu là một đống rong chi tục phấn lạc tiên nhi nói ra ha ha chưa thấy qua trước ta cũng không dám nói nàng xinh đẹp có phải hay không đường xuân cười nói ngươi t i ể u là bại kiến người ta còn giúp ngươi giết một cái tiên t i ê n đại viên mãn cao thủ lạc tiên nhi bị môi đến cùng vị nào à tiên nhi muội muội ngươi cũng đừng lại gấp ta rồi đường xuân hỏi trên nước cửng hương khăn ngươi nghe nói qua thúy nhi nói ra chẳng lẽ chính là cái trên mặt tre khăn đỏ hồng y nữ tử hay sao đường xuân nói nghĩ tới đến lúc đó công kích đao tử thị trấn lúc là có một đội hồng y nữ tử xuất hiện giúp mình một thanh ngươi mới biết được a đây đều là tiểu thư công lao trước kia tiểu thư nói là muốn đưa ngươi hai nghìn tinh binh ngươi còn không m u ố n hiện tại biết không thúy nhi nghĩa mai tiểu đường đạo ta vẫn thật không nghĩ tới tiên nhi tiểu thư cùng trên nước ửng hồng khăn có quan hệ vốn cho là nàng chỉ là một trên nước phi tặc đây này đường xuân sờ soạn một chút đầu bất quá ngươi nói vị kia ửng hồng khăn chẳng lẽ cũng yêu thích ta ghi sách sao ai nàng cũng là không có biện pháp lạc tiên nhi rõ ràng thở dài nói chúng ta tiến trong lầu nói tại đây quá dễ làm người khác chú ý đường xuân cũng tò mò đi theo nàng tiến vào lầu nhỏ từng hồng khăn có lẽ có c â u chuyện a đặc mông ngồi xuống đường xuân vội vã hỏi cả nhà bị diệt bất đắc dĩ rơi xuống nước vi tặc một lòng chỉ muốn báo thủ không biết làm sao cựu nhân bóng dáng khó tìm hơn nữa cựu gia thế lực quá lớn nàng liệu mình luyện công dùng hai mươi tuổi rõ ràng đột phá đã đến nửa khí cương cảnh giới chỉ có điều không biết làm sao cựu gia như loại này cao thủ nhiều như nói hay vẫn là không có biện pháp báo thủ lạc tiên nhi thở dài hai mươi tuổi dưới khí cương cảnh nàng kia thật sự là một luyện công thiên tài rồi đường xuân có chút giật mình rồi vốn cho là mình một ư ơ i bảy tuổi trước hết thiên đã là kinh tài diễm d i ễ m rồi không thể tưởng được rõ ràng còn có so với chính mình nhân vật lợi hại nghe nói phải đi qua một cái thần bí địa phương để xuống trụ cột bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra nàng không muốn giảng tập trung tinh thần ngay tại luyện công báo thù bên trên đến là lần trước chứng kiến ngươi viết hồng lâu mộng thoáng cái t i ể u cho mẹ hoặc cho nên thúc hỏi chương ba trở về lạc tiên nhi nói ra chương hai trăm bốn mươi bảy tạ viên ba canh đến chẳng lẽ dùng các ngươi thuận thiên vương phủ lực lượng vẫn không thể giúp nàng báo thù sao theo như ngươi giảng đến nói các ngươi lương quan hệ rất thân mật ta đường xuân nói ra không thể một cái là căn bản là tìm không thấy kiểu gia thứ hai t i ể u là thuận thiên vương phủ cùng kiểu gia của nàng so sánh với cũng còn kém một đoạn thực lực hơn nữa ta một nữ tử ngươi cho rằng phụ vương sẽ vì của ta khuê phòng mật h ư u phái r a cao thủ sao lạc tiên nhi buồn bực nói cho nên đ ừ n g hồng khăn âm thầm tổ chức một đạo nhân mã đã nghĩ ngợi lấy lớn mạnh thực lực còn chờ một ngày báo thù có phải hay không đường xuân hỏi đúng vậy chỉ có điều dùng lực lượng của nàng hay vẫn là quá nhỏ rồi tuy nói nàng nghiêm khắc v ấ n luyện thủ hạ nhưng trong thủ hạ cao thủ cũng không nhiều nhưng là nhân mã của nàng dùng để tương trợ ngươi chiến tranh ngược lại là chính thuận tay rồi một cái có thể đỉnh nhiều cái lạc tiên nhi nói ra có thể không nói cho ta biết cựu da của nàng rốt cuộc là ai đường xuân hỏi hồng điện lạc tiên nhi hai chữ vừa ra đường xuân cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh thở dài thù này ra hoàn toàn chính xác thực lực siêu cường mấu chốt là hồng điện thần bí đôi khi muốn làm cái đánh lén g i ế t mấy tên thủ hạ đều làm không được cho nên những năm trôi qua này trong nội tâm nàng k h đổ được sợ lạc tiên nhi nói ra đúng rồi nàng như thế nào chịu tương trợ ta thu phục đao tử huyện chiến tranh nhưng là phải người chết đấy đến lúc đó lực lượng của nàng bị hao tổn chẳng phải là không có lợi nhất đường xuân hỏi đao tử huyện là của ngươi l ấ t phong cho nên ngươi có thể tả hữu đao tử huyện thổ điện đến lúc đó ngươi kéo lê ba thành đất đai cấp nàng là được rồi mà nàng dùng đao tử huyện là bản tuyển nhận đội ngũ cường tráng thế lực lớn ta muốn trải qua nhiều năm huấn luyện về sau cuối cùng có một ngày sẽ đem thế lực cường đại lên lạc tiên nhi nói ra khẩu vị còn không nhỏ nha đường xuân cười nói đây là ngươi lựa chọn duy nhất ngươi cần nàng tương trợ đích thoại phải trả giá thật nhiều bằng không thì ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi k ê u mấy quyển sách văn chương có thể làm cho nàng ra người tương trợ ngươi rồi đó là không có khả năng trải qua diệt môn đ ạ kích nàng sớm không ngây thơ rồi lạc tiên nhi hừ hừ nói ha ha ta hiện tại thay thế tống thăng vị trí thủ hạ cũng có tinh binh hơn một vạn rồi dựa vào không dựa vào nàng cũng không nhất định nếu như nàng thật muốn hợp tác đích thoại đã kêu nàng tới tìm ta, ta không muốn bị một nữ tự áp chế đao tử huyện ba thành thổ địa thế nhưng mà không ít hắn phạm vi có thể đạt tới hàng trăm mét tri cự t i ê u nàng hai nghìn đội ngũ giúp ta một chút muốn hoa rút ra lớn như vậy mảnh thổ địa ta có phải hay không trả giá nhiều lắm hơn nữa sống trên địa bàn của ta cường tráng thế lực lớn có phải hay không cũng phải ta gật đầu mới được là cũng không thể sống trên địa bàn của ta lại dưỡng ra một chỉ lão hổ đến làm tổn thương ta có phải hay không đến lúc đó xảy ra điều gì tình huống triều đình chẳng phải là đem trách nhiệm này quán trên đầu ta rồi đường xuân cười lạnh nói ta có thể liên hệ với nàng cụ thể thế nào hợp tác hai người các ngươi chính mình tương h lượng ta tựu cho các ngươi đáp hạ k i ể u lạc tiên nhi nói ra đi ngày mai ta đi tảng đá to trấn sau liền trực tiếp trở về thái cổ huyện tiếp thu tống t h ă n g quân đội đến lúc đó gọi nàng nắm chặt tới cùng ta đàm một chút đường xuân nói ra ngày hôm sau buổi chiều bà điểm mới tới tảng đá to trấn bởi vì thuận thiên vương tự mình đã đến cho nên thủ hộ tạ viên thị vệ tử y người phụ trách nhị đảng đái đào thị vệ tại cường cũng không dám lãnh đ ạ o sống cửa ra vào n g ê n đón đường xuân đương nhiên cũng đi theo lăn lộn đi vào chẳng á lẽ cái này kiến trúc bản vẽ ý tứ cũng không phải gọi n g ư ờ i đi kiến một ngôi lầu mà là một loại võ công thủ pháp hữu ích thiết thực giống như là cái kia dâu trắng tu láo giả chỗ diễn luyện cùng nhau dùng bút họa ra tạ đình đến có thể nhốt cao thủ đường xuân mở ra thiên nhãn sống tạo viên nội tinh tế q u é t h ì n h ra đa lấy h ừ đường tướng quân ta hy vọng ngươi chỉ dùng người bình thường ánh mắt đến xem xét tạo viên phong quang lúc này cùng lúc hư lệnh truyền đến quay đầu nhìn lại không phải tại cường thằng này còn có ai xem ra chính mình thiên nhãn q u é t h ì n h ra đa bị thằng này cảm thấy ha ha h a ta chỉ là cảm thấy tạo viên muốn dùng tâm đi thưởng thức cũng không ý tứ gì khác đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt cười nói bản thân không không cần biết ngươi là cái gì dụng tâm nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi đây là hoàng thượng tự tay viết phê chỉ thị cấm khu khu vực nếu không phải xem thuận thiên vương ra trên mặt n g ư ơ i căn bản cũng không có tư cách vào đến tại cường rất hung hăng càn bay a bản thân cũng là thị vệ tử y tứ đ ẳ n g thị vệ liền hoàng thượng đều tin tưởng bản thân đ ặ p gọi ta tiến vào thị vệ tử y trong ngươi còn có cái gì không thể tin tưởng hay sao đường xuân cũng giận người đều là có ngạo khí đấy bởi vì tại cường quá hùng hổ dọa người rồi ha ha ha chê cười một cái tứ đẳng đái đao thị vệ cũng dám sống vô đại nhân trước mặt khoe khoang đường xuân, đầu óc ngươi không sốt hồ đồ a tại đây tạo viên trong thủ hộ thị vệ trong đẳng cấp thấp nhất t i ể u là tứ đẳng ví dụ như ngươi vừa mới tiến lúc đến kia hai cái canh cổng kiểm tra thị vệ chính là ngươi loại này đẳng cấp tại cương bên cạnh một cái gầy mặt da hỏa miệng mai lấy cười nói ha ha hai vị chê cười ta đường huynh đệ là canh cổng xem ra ta cái gì lúc cũng phải đi xem cửa bằng không thì thực xin lỗi huynh đệ lúc này c h u y ê n đến tiểu vương ra lạc hà một tiếng cười gầy mặt ngay xong lập tức sắc mặt cứng nở bài trừ đi ra cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười nói tiểu vương ra ta ta không biết hắn là ngài huynh đệ đã không biết vậy cho dù a và miệng hai mươi tính toán việc này từ á lạc hà vẻ mặt nghiêm g â y mặt nghe xong mặt mũi trắng bệnh tranh thủ thời gian nhìn tại cường liếc tiểu vương gia người không biết vô tội việc này tin tưởng về sau khang cường sẽ không lại như thế bất quá khang thị vệ giảng đích thoại cũng hoàn toàn chính xác cũng không nhiều lắm sai lầm chúng ta tạo viên thủ vệ hai vị chính xác là tứ đảng thị vệ đây là có án ngọn nguồn có thể t r a tại cường rõ ràng can thiệp vào rồi ha ha a vũ đại nhân giảng chính là quên liền tử điểm đ ấy hư không tưởng nổi vương gia thứ tội hạ quan cũng không có ý tứ này lời nói mới rồi chỉ là khang thị vệ cùng đường xuân nói lời hạ quan chỉ là giải thích một chút tại cờ nghe ràng xong kia mặt thiếu chút nữa tái rồi tranh thủ thời gian nửa đầu gối quỳ xuống đất tạ tội người ta vương già thế nhưng mà sống nhắc nhở chính mình cái này đại n g u hoàng t r i ề u là lạc gia đích thiên hạ ngươi tại cường cường tịnh trở lại cũng chỉ là lạc gia dưỡng một con chó ha ha tại đại nhân ý tứ là khang thị vệ giảng đích thoại khuyển tử đều nghe không rõ ai xem ra khuyển tử thật sự là n g u đ ộ t xem ra hoàng thượng cũng sai rồi lần trước khuyển tử trở về hướng thụ phong lúc hoàng thượng coi như chúng đại thần mặt còn tưởng là mặt khoa trương khuyển tử thông minh đâu này thuận thiên vương thật đúng là ấm a hạ quan biết sai rồi hạ quan biết sai tại cường nghe xong mặt canh tái rồi Tùy một chân trên đúng ấ t b i thành hai đầu i quỷ xuống、đất. hơn nữa, đất, bá vào lúc này đường xuân phát hiện đoan chừng là hai người chịu cái t á t lúc dùng nội khí nguyên nhân hoặc là cái khác nguyên nhân gì không c h u n g rõ ràng nhàn nhạt, nhạt trợt lóe lên ngay trong nháy mắt này đường xuân phát hiện không c h u n g rõ ràng nhạt lọe ra dâu trắng tu lao giả dùng cái kia chi bút đến hơn nữa ngòi bút bên trên toát ra mấy chữ đến họa địa vi lao hơn nữa bề ngoài giống như cái này khác thường tình huống những người khác cũng không có phát hiện tựa như đường xuân bởi vì muốn trực tiếp từ nơi này bên cạnh đến thái c ổ huyện cho nên sống tảng đá to chấn cùng vương gia cá biệt hoàng hôn thời điểm đường xuân mấy người đã đến khoảng cách tạ viên bốn năm ngoài ngàn mét trên một ngọn núi cao bao quát lấy dưới chân tạ viên ánh nắng chiều điểm điểm chiếu dọi phía dưới lý b á c đột nhiên nói ra quái cái này tạ viên như thế nào có chút cổ quái a cái gì cổ quái không phải là một tòa vườn sao bàn tử hỏi là có chút cổ quái hình như là tòa khu nhà cấp cao tựa như đường xuân xem xét nói ra ha ha ha tạ viên vốn chính là một tòa khu nhà cấp cao ta nói xuân ca ngươi cái này đầu góc không có hồ đồ a bàn tử nghĩa mai lấy cười nói ngươi không hiểu n à y chỗ ở không phải kia chỗ ở đường xuân nói ra khu nhà cấp cao t i ể u khu nhà cấp cao lại cái gì kia c ũ n g không phải đấy chẳng lẽ cái này tòa nhà có thể biến hóa thành hai tòa không thành chê cười ban tử căn bản là không tin cái này ban tử ngươi nhìn kỹ giờ phút này sống ánh nắng chiều chiếu dọi tạ viên có thể hay không phát hiện ngoại trừ thì ra tạ viên bên ngoài đêm đó hả ánh mắt xéo qua phản xạ sau có phải hay không h à o quang chỗ chiếu dọi tạ viên lại biến thành một cái khác tòa vườn đường xuân nói ra hừ còn giống như thực sự hiện tượng này xem k i a h à o quang chiếu ra một tòa khác khu nhà cấp cao bất quá cái này khu nhà cấp cao ở đâu ra chúng ta đều chưa thấy qua ban tử một nhìn kỹ kêu ra tiếng đến rồi cầm bút tới lý bắc kêu lên mai thiết nham chuẩn bị xong văn trường lý bắc mua bút về mực sống ánh nắng chiều vô cùng rơi xuống thời điểm khu nhà cấp cao đã hiện ở trên giấy rồi đ ư a mọi người thấy lấy ánh nắng chiều cuối cùng một vòng ánh mắt xéo qua rơi xuống về sau lý bắc đột nhiên ngơ ngác nhìn mình chằm chằm họa cái này điều này sao có thể cái gì không có khả năng bàn tử dối đầu đi qua xem xét lập tức cũng là vẻ mặt ngốc si tương chỉ vào lý bắc họa ấp đúng đạo làm sao có thể như thế nào đường xuân quất qua lập tức cũng là kinh ngạc bởi vì lý b á c họa vẽ lên rõ ràng không một tia nét mực giống như vừa rồi vốn sẽ không họa này tòa khu nhà cấp cao tựa như ta nhất định vẽ lên có phải hay không các vị đều nhìn thấy lý b á c nói ra gần đây bình tĩnh hắn mặt đều t r ư ớ n g đến có chút đỏ lên đường xuân lấy ra họa đến thiên nhãn một mực sống quét ngắm lấy cuối cùng hay vẫn là vẻ mặt phiền muộn gian tay quá nó mẹ quái dị rồi sẽ không liền mực nước đều cho họa n u ố ta bàn tử nói ra cái này tạo viên tuyệt đối có vấn đề a lý bắc nói ra vừa dạng sáng ngày thứ hai đường xuân bọn người chạy tới thái cổ huyện mà đi Bởi binh tinh phi vì có cho ngược tương theo, cho nên, phi hương lâm ạ i đ t tác đi d n khiếm ngày sau đã đ đối với đường xuân bề ngoài giống như cũng không thế nào nhiệt tình đường xuân một cân nhắc sẽ hiểu chính mình phẩm cấp chỉ đạt tới theo ngũ phẩm hiện tại ngược lại là thành lâm khiếm Đường quan tự nhiên người ta trong nội tâm không thoải mái lấy lâm tướng quân lập tức chiêu tập trong quân bên ngoài ủy thiên tổng và đã ngoài quan tướng đến chủ chương họp đường xuân vẻ mặt nghiêm túc sông lâm khiếm nói ra chương hai trăm bốn mươi tám chỗ kia bốn canh đến cái này chỉ sợ không thỏa đáng a đường tướng quân đều mở ra hội sẽ nếu giờ phút này hỏa làn quốc tặc tử công tiến đến không có người mang binh xảy ra phiền thoái lâm khiếm bề ngoài giống như không thế nào cam tâm tình nguyện tại đây ngươi là chủ xoáy hay vẫn là bản xoáy là chủ xoáy đường xuân nhàn nhạt khe nói đương nhiên là đường tướng quân rồi tướng quân là thánh thượng bổ nhiệm lâm người nói ra đã như vậy còn rong dài cái gì lập tức chấp hành quân lệnh đường xuân m ặ c nghiêm giao hấn chính là muốn mượn cơ hội chèn ép một chút thằng này khí diễm bằng không thì cái này quân doanh t i ể u khó có thể khống chế ở lâm khiếm mặt đỏ lên đi truyền l ệ n h rồi không lâu tụ tập dưới một mái nhà đường xuân tuyên bố mới bổ nhiệm tăng lên bàn tử vi chính bát phẩm bên ngoài ủy nội vệ thiên tổng để bạt bao nghị vi chính c ử u phẩm bên ngoài ủy quản lý mà lý bắc thằng này tự là một quân sư nhân vật không muốn liên quan đến đến cụ thể quân doanh chức vụ đương nhiên đường xuân bổ nhiệm là trải qua nam man tổng binh phủ tán thành trải qua lại bộ quân chế tư xác minh qua ngày hôm sau bắt đầu t i ể u là dựa theo đường xuân phương pháp huấn luyện huấn luyện quân sĩ chỉnh hợp mấy phương đội ngũ cái này đường xuân quá kiêu ngạo rồi tướng quân hán phẩm cấp so ngươi thấp dựa vào cái gì chủ xoáy thái cổ quân doanh thái cổ thị trấn mỗ quán r ư ợ u tân nhiệm thái cổ huyện lệnh ô x a nhàn n h ạ t khe nói tiểu tử này vận khí tốt một chút mà thôi bất quá ra chiến trường đánh giặc dựa vào là đao thật thương thật mà không phải động tác võ thuật đẹp đến lúc đó chờ xem là được ta lâm k i ế m muốn cho ngu hoàng nhìn xem muốn cho nam man tổng binh đại các tướng quân xem nhìn cái gì gọi bổn sự Cái g ô sa nói t ra ì hơn nữa hiện tại ngu hoàng gia lệnh ngay cả chúng ta thái cổ huyện đã ở thái cổ quân doanh dưới sự chỉ huy rồi nếu như cống đầy đại quân công kích tới thị trấn lại phá ta đây ô sa thật đúng là được rơi đầu tạm thời chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như đường xuân thật muốn cố ý như thế sằng bậy đích thoại chúng ta cũng không khỏi không thượng tấu triều đình rồi lâm kiếm nói ra ngày hôm sau hoàng hôn một chi đỏ tươi phi tiêu đâm vào đường xuân q u â n t r ư ớ n g làm hại bàn tử còn lớn hơn đại lo lắng một phen không có việc gì nàng ước ta nghị sự đường xuân nói ra nếu không ta mang mấy người đi theo đi chỉ sợ cái này nữ tặc có âm mưu gì bàn tử nói ra ha ha bàn ca người ta nửa khí cương cảnh c ư ờ n g giả thực sự âm mưu đích thoại thủ hạ của ngươi có thể đ í n đến ở sao đường xuân n h ạ t cười n h ạ t nói b a tử bị hung hăng c h ẹ n h ọ một chút thằng này nghĩ nghĩ rõ ràng lại trong ba lô lại lấy ra nhất trương p h ủ giấy đến nói lần trước ngươi luận võ lúc ta ở đằng kia trong tay người mua được nghe nói cái này trương đùa hộ mệnh phẩm cấp còn không thấp ngươi còn có thứ này đường xuân có chút nghĩ hoặc thiên nhãn quét qua phát hiện cái này cái p h ủ trong giấy tràn đầy bành trướng nội khí năng lượng đoan trường phẩm cấp không dưới t h ư ợ n g phẩm hh ắ c ắ c vận khí vận khí nghe nói cái này lá đùa có thể thừa nhận tiên thiên đại viên mãn cường giả một cách chính là nữ tử là nửa khí cương cảnh đích thoại cái này lá b ù a cũng có thể hơi chút ngăn cản một chút có phải hay không ban tử cười khăn nói đường xuân cũng tựu thu hạ rồi bất quá đối với trên nước gừng hồng khăn lựa chọn chấp đầu địa điểm ngược lại là làm cho đường xuân có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác bởi vì ngay tại thái cổ thị trấn theo thúy lâu trong đường xuân nhận được thẻ bài thẳng đến số tám ghế lô mà đi đẩy ra làm bằng gỗ k h ắ c hoa môn bên trong lập tức bay ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt hoa mùi thơm đến nhàn nhạt, nhạt tiếng đàn truyền đến đường xuân cũng không có lên tiếng sau khi ngồi xuống uống vào trên bàn đã sớm phao t r á ngon không lâu tiếng đàn rõ ràng thành liên tục chi ý mà một cỗ sóng âm trong phòng vang lên nếu không lâu sáu cái hất lên xa mỏng nữ tử trong phòng triền miên mà nhảy múa nữ tử kia xa mỏng mỏng được gần như trong suốt bên trong hết thệ tại trong ánh trăng mở như ẩn như hiện hơn nữa kia thối nát c h i âm một c ỗ kích tình trong phòng bốn phía lấy phía dưới sớm có động t í n h rồi đường xuân cố gắng kiên trì thậm chí không ngừng thi t r i ể n ra băng linh chi thuật dùng để lạnh bước chính mình khuyên bảo chính mình đặc biệt là phía dưới chỗ kia đường xuân băng linh chi thuật tiểu cháo tại đâu đó cổ họng cổ họng dây đàn đứt gây tiếng vang rõ ràng chuyển đến cầm ý đã không có mà khiêu vũ nữ tử tất cả đều lặng yên biến mất rồi ngồi ở đàn cổ trước hồng y nữ tử đột nhiên phất một cái khăn che mặt lộ ra kia trương vô cùng ngạo thế lấn xương đẹp người r u n g nhan đến nữ tử toàn thân hồng trang bất quá phía dưới lại là quần mỏng mà không phải là tơ lụa sợi tổng hợp chế thành hồng màu da dày kia có sợi hiện đại cao thống ủng da mùi vị từng hông khăn ngươi bộ dạng như vậy đối với ta có ý tứ gì đường xuân rốt cục nhẹ nhàng thở ra giải trừ băng linh thuật phát hiện phía dưới đúng quần đều có chút ở mức cảm giác rồi thang này biểu hiện ra nhưng lại rất nhạt định đặt rơi xuống c h é n trà trong tay liệu tất cái này tu sĩ dùng băng linh thuật từng hồng khăn cũng là cảm giác không đi ra k h á o nghiệm không thể tưởng được ửng hồng khăn rõ ràng rất nhạt nhạt nhìn đường xuân liếc rất trắng ra nói bù tướng quân rất chán ghét tự cho là đúng người đường xuân bản lấy cái mặt đứng lên làm ra một b ư ớ c phất tay áo phải lì khai tư thế hôm nay trước hết chen ép hạ ửng hồng khăn khí thế và không thì về sau hợp tác khắp nơi bị nàng chiếm được chủ động còn thế nào chơi、ừ. không có b u ồ n cô nương ngươi muốn nhận phục đao tử huyện cái con kia có thể giảng là nói chuyện hoang đường viền vông từng hồng khăn hừ l ệ n h người cũng không có đứng lên cái này hạ n g u y ệ t đại lục thiếu ai cũng có thể chuyển h ú ố n g chi lần trước ta đường xuân trên tay chỉ có hai nghìn binh mã có thể đại bại hỏa lan quốc tạ tử hiện tại tay cầm trọng binh một vạn năm nghìn người mã còn có thánh thượng ngự lệnh chẳng lẽ tình cảnh có thể so với trước kia còn không xong sao, sao đường xuân tiếp tục chậm rãi đi ra ngoài cũng không có dừng bước lại ha ha ha ngươi ủng binh một vạn năm nghìn thế nhưng mà người ta cống đầy hiện tại ủng binh nhưng lại hơn hai vạn chúng hơn nữa cách đao tử huyện gần đây biên cảnh tuyến phát hỏa lan trong lại tăng phái hai vạn đóng quân người ta muốn tiếp ứng tới chỉ cần một cách giờ chỉ cần vượt qua đông tinh hà là được rồi hơn nữa ngươi đường xuân hiện tại thiếu nhất đúng là cao thủ ta nói được nhưng đối với c ô n g đầy hiện tại có sáu vị tiên thiên đại viên mãn cường giả tương trợ ngươi đường đại tướng quân đâu này một cái tiên thiên đại viên mãn cường giả có thể đánh chết ngươi một ngàn binh mã chính là ngươi đường đại tướng quân mình cũng được lo lắng cho mình trên cổ đầu hay không còn có thể treo từng hông khăn cười khanh khách mở ta có hay không cao thủ đây là bồn tướng quân sự tỉnh không cần ngươi lo lắng ngươi hay vẫn là trước lo lắng lo lắng chính ngươi a hậu gia phủ toàn tộc bị diệt rõ ràng liền cựu nhân đều không có làm tin tưởng thật đáng buồn a đáng tiếc ca đường xuân n i ệ n g mai lấy cười nói đường xuân lời này của ngươi có ý tứ gì quả nhiên ửng hồng khăn ngồi không yên thân thể n h ó n g một cái tự i bay tới đường xuân trước mặt theo dõi hắn ngươi nghĩ muốn cái gì ý tứ đường xuân nhàn nhạt c h ầ m c h ầ m vào nàng cựu nhân của ta ngươi đoán chừng nghe tiên nhi mội mội đã từng nói qua rồi thế nhưng mà ngươi lại còn nói ra như thế chi lời nói đến ngươi cái này có ý tứ gì ửng hồng khăn hừ lạnh nói kia phải xem bổn tướng quân có cao hay không hưng đường xuân nhàn nhạt khe nói tránh ra bổn tướng quân phải về quân doanh rồi hôm nay không đem lời nói giải nghĩa sở cái này theo thúy lâu ngươi tới được không đi được ửng hồng khăn hung ba ba phóng tứ ngươi có thể lưu lại bổn tướng quân bất quá nha ngươi ửng hồng khăn tổ chức đem toàn quân bị diệt ngươi lại thù đem vĩnh viễn không giới báo ngày đường xuân lạnh lùng hừ phát ô n éo thân thể lách vào tới lần này ửng hồng khăn rõ ràng không có ngăn đ ó rồi dù sao nàng cũng có băn khăn đường xuân sống đánh bạc trở lại quân doanh sau phát hiện đường hồng khăn cũng không có đ ổ i theo ban tử hồng y đại pháo muốn gấp rút chế tạo đường xuân nói ra lần này mới hồng y đại pháo trải qua cải tiến về sau thành uy lực càng lớn tầm bắn xa hơn chỉ có điều chế tạo độ khó cũng cao hơn may mắn đã có lương đ ầ u tử cùng la bàn tử loại cao thủ này dùng nội khí tương trợ ai đáng tiếc chính là chúng ta không có tốt nhất đỉnh l ô a nếu như đỉnh l ô hội sẽ t ố t luyện chế ra đến vật liệu thép hợp kim thì càng cứng rắn tính bền dẻo cũng sẽ tốt hơn thì c à người có thể tiếp nhận đ ợ c kích đi ra ngoài lúc c đạn đi đối xạ ngoài họng pháo pháo với ra ư n g đ ạ nói ă n lượng. Bàn n g tử nói xong, nhìn đường sống là i nhiên cười nói, ế thế đột ta n o đem đem đi đâu ta bằng quên này. Người nói hữu cũ là kia chỗ thần bí địa phương năm cái đi chết ba cái còn lại ba cái trở về một cái co cấp rồi một cái thành m a o người một cái điên rồi địa phương đường xuân hỏi đúng vậy cái này hồng ĩ đại pháo đối với chúng ta thu phục đ à o tử huyết r ấ t thanh đại sự người muốn làm đại sự bọn hắn dám đi chúng ta có cái gì không dám đi có phải hay không bàn tử nói ra vậy đi một chuyến đường xuân cũng có chút tâm động bởi vì đường xuân hoài nghi bản tử các bằng hưu chứng kiến chính là cái kia c ự đỉnh là tu sĩ đã dùng qua đỉnh nếu như là phẩm chất vô cùng tốt pháp khí thậm chí linh khí đích thoại tác dụng t i ể u lớn hơn dùng để luyện dược cùng với luyện chế binh khí đã thành nói xử lý sẽ làm vào lúc ban đêm đường xuân mang lên bản tử mai thiết nham ngồi trên phi ưng thẳng đến bản tử bằng hưu ra mà đi cửa đông tỉnh tống tử danh mương trấn bản tử bằng hưu t ố n g chiếu sẽ ngụ ở tống tử danh mương trấn cái này trên thị trấn họ tống người ta chiếm được một nửa tả hưu tống chiếu tuy nói trước kia trộ mộ buôn bán lời không ý tiền nhưng là gần chút ít năm trôi qua khắp nơi tầm ý cũng đem điểm này tích xúc hoa lấy hết hiện tại chỉ còn lại hai gian phá nhà cỏ cùng với trước cửa một cái tiểu ngư đường bà mẫu vườn rau v à i mẫu ruộng tốt mà sống rồi may mắn tống chiếu thê tử rất tài giỏi bằng không thì tống chiếu đã sớm chết đói nhìn thấy bàn tử đến tống chiếu vẫn là rất cao hứng gọi thê tử tranh thủ thời gian đi trong trấn mua mấy cân thịt cùng với mấy bình rượu trở về chiều đãi k h á c h nhân cái này tống chiếu thê tử trương thị do dự một chút mặt hiện đắm trác còn không đi tống chiếu tức giận biết rõ tống chiếu tốt mặt mũi đoán chừng là hắn vợ tình hình kinh tế không có bạc rồi bàn tử đem trương thị lặng lẽ kéo đến một bên nút năm mươi lượng bạc đi qua trương thị một mực không muốn bất quá bàn tử n g ạ n h nút trương thị đành phải nhận đi trên thị trấn mua rượu đồ ăn đi ai bàn ca ngượng n g ù n g tống chiếu đương nhiên cũng cảm thấy mặt trướng đến bỏ bừng ta ca lưỡng còn giảng những làm gì vậy này lần này mấy người chúng ta tới tựu i là muốn đi ngươi giảng chính là cái k i a địa đi một lần nếu có thu hoạch đích thoại coi như ngươi một phần bởi vì ngươi cung cấp bản vẽ cùng tin tức bàn tử nói ra ai t ô n g chiếu mặt đột nhiên thống khổ v ă n mẹo hô hấp lập tức trở nên r ồ n r ậ p thật lâu mới khống chế được cảm xúc nói vàng ca ta khuyên ngươi tốt nhất đ ừ n g đi chúng ta năm cái tựu là trầm thống giáo hơn a chết đâu hai cái thảm nhất không chết ba cái cũng không có tốt đến địa phương nào trần tiến điên rồi t r ì n h chu toàn triều cao m a u liền môn cũng không dám ra ngoài đi nhưng lại chuyển nhiều lần ra mặc dù là cái dạng này tổng hội đụng với người quen mà lần nữa dọn nhà không lâu đã có người chuyển ra hầu tử tổ tiên chuyện gì đến không chuyển đều không thành a ba người các ngươi chứng bệnh đều không giống với có phải hay không gặp gỡ qua bất đồng tình huống đường xuân sen vào hỏi chương hai trăm bốn mươi chín khô lâu thần n a m canh đến cái này ta cũng giảng không rõ ràng lắm theo lý giảng con lớn như thế đỉnh chỗ hẳn là cổ đại những luyện chế kia đan dược võ giả lưu lại ở dưới bất quá luyện đan chỗ rõ ràng có đáng sợ như thế thiết trí sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa thực làm cho mấy người chúng ta sợ vốn về chỗ kia bí mật da dê đ ồ cũng là một cái nhiều thế hệ chế dược gia tộc suy tản ở bên trong lấy được không thể tưởng được vốn cho rằng vận khí tốt kết quả lại là xui xẻo tật cùng Tông chúng i phiền nói kia ế u muộn vẻ mặt phiền muộn nói ra, chỗ h ra, c ta, ta cho rằng như thế cự trong đỉnh nhất định càng được có cổ đại cao thủ luyện chế dược hoàn các loại ví dụ như trường sinh dược hoàn trở hơn nữa khi chúng ta kích động bổ nhảo qua lúc thật đúng là phát hiện cổ đại đan dược các loại thứ tốt ai, chúng ta quá t năm người xem x é thậm đều nổi lên t t t lớn h a nghiệm. Kết quả, chí ú n người g ta c h nghĩ h mình bên n t r o c độc chiếm trường sinh đan cho nên tranh mua kết quả giúp nhau ra tay độc c á t rồi kết quả ba cái đồng l õ a bị ba người chúng ta giết chết mà trường sinh đ a n hay vẫn là chỉ vẹn vẹn có hai viên trong đó luôn luôn một cái không có kết quả chúng ta ba cái tự đoạt mà bắt đầu ba cái lẫn nhau giết đánh tới đánh tới kết quả đập lấy cái gì cơ quan thiết chí mà trần tiền công lực cao cướp được một viên trường sinh đ a n lập tức liền mở ra cái c h a i muốn nuốt vào đi bất quá kỳ quái đúng là hắn vừa mở ra cái c h a i sau rõ ràng tựu điên c u ồ n g t ê u lên kết quả đụng phải đi ra ngoài như vậy điên rồi mà còn lại một viên cho bị trịnh chu đập đi bởi vì trong ba người ta công lực yếu nhất trịnh chu cũng nắm n ộ i vừa mở ra cái chai t i ể u nuốt vào nảy viên trường sinh đan mà ta cũng là bị bọn hắn bà cái đánh thành bị thương nặng bất quá lúc ấy cái gì thần bí ánh sáng l ó e lên chúng ta bà cái liền đi ra ngoài mà ra ra ngoài bên cạnh sau trịnh chu cũng khôi phục bình thường v ì vừa rồi chính mình hướng ta hạ nặng tay sự t ì n h tỏ vẻ ấ y n ấ y về sau hay vẫn là trịnh chu đem ta bối về trong nhà chỉ có điều trịnh chu cũng khó trốn v ậ n rủi sau khi trở về không lâu t i ể u toàn thân bắt đầu l ô n g dài tống chiếu nói ra vốn chúng ta năm cái quan hệ đều thật là tốt đấy Trước tác trộm kia hợp mộ đúng vậy những năm trôi qua này ta nằm ở trên giường mỗi ngày ngay tại suy nghĩ những vấn đề này nếu lúc trước mấy người chúng ta không thể bị tham niệm sở mê có lẽ tiểu sẽ không phát sinh loại sự tình này rồi ai có thể suy nghĩ cẩn thận thời gian hết thể đều đã chậm tống chiếu vẻ mặt thống khổ cái này có lẽ là ngay lúc đó đặc biệt hoàn cảnh tạo thành đấy đi ra sau các người tiểu thanh tỉnh hơn nữa người chi tham niệm muốn ngăn cản cũng rất khó bởi vì đây chính là kéo dài bách niên thọ nguyên tốt chỗ sống tình huống như vậy hạ lại có mấy cái có thể chịu đựng được khảo nghiệm có chút ta rất n g h i hoặc vì cái gì trần tiền vừa mở ra cái trai tiểu liên rồi Các người thấy rõ trong tay hắn trong bình đồ vật sao đường xuân hỏi không thấy rõ ràng bất quá ta lúc ấy sau khi trở về có sai người đi chú ý trần tiền thường xuyên nghe thấy trong miệng hắn lẩm bẩm công giá tràng cái gì đều là công giá tràng các loại lời nói gặp gỡ người nhà nắm hắn đi mua đồ lúc sẽ kêu to không mua tốt nhất chỉ mua đắt tiền nhất đ í c h thoại cái này ta cũng chăm mối vẫn không có cách giải ý gì nếu trần tiền có thể tỉnh lại thì tốt rồi tống chiếu thở dài hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn có lẽ đây chính là khiến được trần tiền điên rồi nguyên nhân a đường xuân thở dài xuân ca có ý tứ là bàn tử hỏi nếu như ta không có suy đoán sai c h â n tiền trường sinh đan trong bình nhất định là không bởi vì vi không có cái gì cho nên công giá tràng c h â n t i ề n hao hết khí lực không thiết sát hại hai cái bạn tốt đánh trọng thương một cái mới cướp được trường sinh đan lại là bình một cái ngươi nói cái loại này cực độ thất lạc sẽ là cái dạng gì tình huống đường xuân nói ra cao minh a cái này phỏng đoán quá có đạo lý rồi bàn tử vô đ u ổ i vẻ mặt bội phục t ô n g chiếu trên mặt cũng hiện lên một tia giật mình tỉnh lộ thân sắc lao hà gành cách tống tử danh mương chấn t i ể u hơn một trăm linh m tả hữu lộ trình lao hà gành trước kia bởi vì có đầu sông lớn chạy qua cho nên hình thành một cái cực kỳ khoáng đạt bãi sông bất quá đó cũng là mấy ngàn năm trước sự tình rồi hiện tại lao hà gành cái đó còn có thể gọi bãi sông căn bản bên trên t i ể u là một số cỏ dại g ã cây cao tới mấy người cao hoang dã chi điệm quanh mình hàng trăm mét phạm vi đều không có ở lại hơn nữa cái k i a sông lớn sống mấy ngàn năm trước cũng không hiểu được nguyên nhân gì trong vòng một đêm tựu khô cạn hiện tại chỉ còn lại một đầu thật sâu hạc cốc dưới đây t i ể u lạc thì ra lòng sông mà t ô n g chiếu sống mai thiết nham lưng c o n g hạ đã đến cái chỗ này t ô n g chiếu cũng muốn mở kiên trì nói là muốn dẫn mọi người đến kia chỗ địa bàn bởi vì hắn muốn phá giải khai chính mình đắc ngộ các ngươi lúc ấy từ chỗ nào đi vào đường xuân quét mắt kia phiến rộng lớn c ỏ tranh đền đi phía trước lại đi một nghìn em m ở tả hữu r ử a vào phải đi có thể tìm được cửa độc rồi t ô n g chiếu nói ra cái này ra vào chi đạo rất nhẹ nhàng nha ngược lại là kỳ quái cổ đại có thể luyện dược cao thủ rõ ràng không cả điểm khác t i ế t trí đi ra t i ể u là làm một cái kết giới đích thoại ra vào tiểu không dễ dàng đường xuân nói ra kỳ thật lúc trước là có kết giới các loại bất quá sao đến cho chúng ta hoa giá cao mua được trung đẳng nóng tính phủ liên tục không ngừng cho nổ tung rồi dễ dàng chúng ta hiện tại ra vào rồi tống chiếu giải thích nói mấy người nói xong không lâu đến đó cái nghi là cử a động địa phương đương nhiên cử a động là che giấu đấy triển khai mấy cái tảng đá lớn đồng tiểu xuất hiện nhằm thúc ngươi chú ý đến điểm tống chiếu người này ta cảm giác ở trong đó giống như có chút vấn đề đường xuân nói ra tống chiếu có cái gì vấn đề mai thiết nham rõ ràng không tin dùng khí cương mật tâm hỏi chúng ta tiến đến được rất dễ dàng tổng phải cẩn thận lấy điểm cao thủ như vậy thần bí địa phương như thế nào một điểm phức tạp thiết trí đều không có chỉ bằng tống chiếu bọn hắn vốn là năm cái công lực cao nhất không đến tám đẳng cấp tiểu thân thủ người làm sao có thể làm khai cao thủ làm ra kết giới đến việc này cùng bản tử giảng vô dụng tống chiếu là bạn hắn ngược lại dẫn trong lòng của hắn không thoải mái lấy đường xuân nói ra ta hiểu rõ mai thiết nham nói ra trong lối đi nhỏ có chút tầm ướp quanh qua khúc hiệu không lâu đã đến một cái trống trải đại động đại động chừng hai trăm ba trăm l m p vi cao tới trăm mét trong động cho người cảm giác tựu i là ưu ám làm cho người có chút sợ hãi mà động chính diện kia mặt cực lớn trên thạch bích rõ ràng còn khảm nạm lấy một mặt đường kính đạt m ộ mươi m tả hữu cực lớn đầu lâu mau nhìn động này giống như bình thời là dùng để vùi người c h ế t ta bạn tử có chút kinh ngạc chỉ vào mặt khác ba mặt t hành động nói ra h ử là có chút quái ba mặt trên mách động tất cả đều là r ầ m dạp chẳng t r ị t lỗ nhỏ mà trong lỗ nhỏ đều đặt một cỗ quan tài đoan chừng bởi vì niên đại đã lâu quan hệ quan tài bản đại bộ phận đều nát rồi lộ ra bên trong ung tùm bạch cốt đến đường xuân nói ra cái này cực lớn đầu lâu đại biểu cho cái gì chẳng lẽ là cái nào đó d ã nhân bộ tộc ở chỗ này cử hành chết trôn cất nghi thức hay sao bàn tử nói ra mắt nhìn lấy kia đầu lâu đúng vậy bàn ca nói được đúng đúng là như thế chúng ta vốn là năm người tiến đến lúc cũng nghiên cứu hồi lâu về sau trần tiền suy nghĩ ra nguyên nhân cái này d ã nhân bộ tộc đoán t r ừ n g t i u là tôn trọng khô lâu thần dùng khô lâu thần vi tôn nếu như ai dám mạo phạm bọn hắn khô lâu thần tử sẽ gặp báo ứng cho nên lúc trước tiến đến lúc k i a hai cái chết ở chỗ này đồng bạn cũng là bởi vì không có tham viếng cái này đầu lâu về sau t i ể u hai người bọn họ cái chết ở trong tay chúng ta ta cân nhắc nhiều năm như vậy cho rằng cái này là khô lâu thần báo ứng tống chiếu nói ra cái đó chúng ta tham viếng một chút lại đi vào đ ừ n g lung tung t r e o chọc phải phiền thoái bàn tử nói xong muốn quỳ xuống đường xuân hướng phía mai thiết nham khiến cái ánh mắt hai người âm thầm chú ý bàn tử quỳ đi xuống rồi bất quá thẳng đến bàn tử ba đã lệ sau đứng lên cũng không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường chỗ tận lực bồi tiếp mai thiết nham cũng không có phát sinh tình huống gì. đường xuân cũng để lại tâm cái thứ ba đến p h i ê n hắn t h ă m v i ế u rồi. đương nhiên, đường xuân cũng không có khả năng toàn bộ thả lỏng trong lòng rồi. vơ quy xuống, đúng vào lúc này, đường xuân khai dưới mắt phát hiện kia đầu lâu bề ngoài giống như l ó e lên một cái. thằng này tranh thủ thời gian một thanh tịu i n g u ố n đứng lên. Các các các. Sống bản trên người Tống nhiên tử đột to một cười ngươi Chiếu điệu tiếng Hơn cho hơn hơn. Nhìn càn mở. nữa, có Mà đường xuân đã không đứng lên nổi bởi vì cảm giác hồn thần một hồi e sợ động tiêu đầu lâu bên trên trong ánh mắt bắn ra hơi có chút lục qua hoa đường cong đến n à y đường cong giống như có khóa mệnh hồn thần tác dụng đường xuân cảm giác có một đầu âm lãnh xà chui vào chính mình nê hoàn g cung trong muốn rút ra bản thân hồn thần đến người cái chết tiệt tống chiếu người muốn làm gì bàn tử giận dữ nhảy bật lên vùng song truy muốn mệnh người mà mai thiết nham bảo kiếm đã sớm cách không bay ra cắt vào tống chiếu T chỉ thấy tống chiếu âm hiểm cười lấy thò tay kẹp lấy sẽ đem mai thiết nham cái này tiên thiên cao thủ phi kiếm cho giáp tại bà chỉ tầm đó mai thiết nham đầu đầy mồ hôi muốn k h ô n g chế phi kiếm thế nhưng mà tống chiếu hai ngón giống như thiết giáp cùng nhau kẹp lấy phi kiếm mơ tưởng n ú c nhích đạt được hảo trả lại cho các ngươi tống chiếu một tiếng cười đầu ngón tay ra bên ngoài bắn ra mai thiết nham phi kiếm bị tống chiếu một thanh ném hướng về phía bản tử đại truy tư trượt một tiếng bản tử đại truy cho phi kiếm tách thành chân bóng hai mảnh cục sắt mất ở dưới đất thấy bản tử vẻ mặt há hốc mồng tương mai thiết nham tranh thủ thời g bất quá kia nóng tính phủ cho tông chiếu một kéo đã đến đi theo về sau nhất trà sát như là trà sát mì vắt t ự a n h ư trà sát thành toái giấy đoàn ra bên ngoài quang ra oanh điệu một tiếng nổ vang mai thiết nhang muốn tránh thế nhưng mà tránh bất quá lá bụa c h i đoàn cùng bàn t ử bị tạc được lăn thành một đoàn xương cốt đều nhanh cho đánh sơ sát trống đã không đứng dậy được rồi các hạ căn bản cũng không phải là tông chiếu đường xuân bay đầu lạnh lùng theo dõi hắn hỏi chương hai trăm năm mươi sáu ngày đồng mà trên mặt bàn chân giờ phút này rõ ràng cũng quái dị phát ra một ít từ sắc quang tuyến đến tia tử quang như là một sợi dây thường giống như bình thường linh động con hướng về phía đầu lâu hai bên một dùng lực đầu lâu sống b ậ n vẹo biến hình lấy tia giữ t ậ n hình tượng làm cho người sợ kinh hãi mà đầu lâu bị bức phải đã ở dần dần thu nhỏ lại sau một khắc chỉ còn lại b à mét lớn nhỏ hơn nữa nó vẫn còn thu nhỏ lại đúng vào lúc này đầu lâu điêu tượng đột nhiên dừng lại t i a trong suốt trong pho tượng rõ ràng xuất hiện một cái chấm đen không lâu điểm đen càng lúc càng lớn càng ngày càng gần t ự ợ n h ư nếu không lâu hiện ra một cái đỉnh đến đỉnh hiện lên hồng sắc ba chân hai thai đỉnh thân bốn phía đều đ i ề u khắc lấy một ít xem không hiểu quái gì p h ù văn toàn bộ đỉnh bên trên khí thế phi phảm tràn ngập bá khí cùng miệt thị thiên hạ to lớn khí phách làm cho người xem xét muốn sinh ra một loại t h a m viếng tâm lý bởi vì đường xuân hoàng linh chi mũi tên rõ ràng run sắt một chút bởi vì hoàng linh chi mũi tên đối với thượng vị giả chi khí là mẫn cảm nhất có lẽ mà nói hoàng linh chi mũi tên t i u là thượng vị giả chi khí đế vương chi khí khí vương giả tăng thêm cực tinh khiết linh khí tạo thành nếu không lâu sống đỉnh trung ương rõ ràng hiện ra cả mặt người đến người này râu ria sùng à m cao xương gò má làn d a mười phân h ắ c nhìn về phía trên một bức mãnh liệt trường phi hình tượng bất quá trên đầu nhưng lại đeo đỉnh đầu dùng cái này đỉnh làm tiêu chí ngoại hình cực giống này đỉnh vương miệng g i n g ngũ tiểu hoa hoa lá gan bất tiểu rõ ràng dám đoạt ta đan đồng chi hồn người kia cười lạnh nói người tiểu là hồng xá vương cái gì phá đỉnh chủ tử đường xuân biết rõ người này hiện tại nhất định không ở chỗ này bằng không thì chính mình nào có mệnh sống tự nhiên giờ phút này dũng khí cùng khí thế thực tế trọng yếu phá đỉnh ha ha ha tiểu ha hoa ngươi càng phát ra càn rỡ a rõ ràng dám đem hổ hoàng ban cho hồng tinh thiên vương đỉnh giảng thành phá đỉnh rồi nay đỉnh c h ấ n lấy mười mấy cái đại n g u hoàng triều quốc thổ rộng đại khu vực tiểu ba ba tự ngươi một cái d i yếu đích phàm không phải tục tử nay đỉnh tùy tiện rất xuống một căn cho đều có thể đem ngươi áp thành bánh thịt hồng sa vương hà hơi cười nói thật sao kia chỉ là các ngươi c u ầ n vọng nghĩ cách mà thôi các ngươi hiểu được đến lớn n g u hoàng hướng chờ cúc đã đồng ý sao đường xuân cười lạnh nói phóng tứ ngươi rõ ràng dám miệt thị chúng ta thần thánh hổ hoàng tiểu tử hiện tại bổn vương cho ngươi một cái cơ hội lập tức đình chỉ gõ chống thả ra bản bỏ vương đồng tử hồn thân đến hơn nữa nhỏ máu tham viếng nhận thức ta làm chủ bằng không thì đem ngươi bị luyện chế thành da sủng đến lúc đó chết má bất tử thống khổ mấy trăm năm hồng sa vương hung dữ nói ngươi tính là cái gì chứ ta gõ chết ngươi n h à tích đường xuân đột nhiên bộc phát dẫn để nổ rồi cả trung đảng hòa linh phủ kia bạo tạc sóng âm cùng mánh g õ lấy lay trời cổ lập tức vành điệu một tiếng vang thật lớn lay trời cổ trông rõ ràng dọn ra cùng lúc to như bát to màu nâu tím cột sáng đến một thanh cựu đánh vào đầu lâu bên trên mà đúng lúc này hậu cái con k i a bàn chân quái dị l ó i lên rõ ràng xuyên thấu qua trong suốt khô lâu chen và khô lâu trung ương đi lập tức bàn chân cùng hồng xá vương cự đỉnh hung hăng và chạm lại với nhau đường xuân thiên nhãn phát hiện hồng xá vương rõ ràng kinh hoàng một chút chẳng lẽ t h ằ n g này sợ cái này cái chân trưởng đường xuân trong nội tâm đánh nữa cái vấn đề đó là nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian không muốn sống biện xuất toàn lực gõ lấy lay trời cổ trợ trận giống như trần chức hai quân giao đấu giống như bình thường sống đông đông, đông cực lớn tiếng vang ở bên trong vâng sáng lại hiện ra sớm đánh địa thiểm bàn chân cùng hồng tinh thiên vương đỉnh chiến thành một đoàn kêu ý thức không gian như đang tại kinh nghiệm cuồng bạo trùng kích giống như bình thường sau một khắc trên cơ bản chỉ thấy được hai cái hư ảnh sống đầu lâu ở bên trong loạn chiến cùng một chỗ đường xuân nhìn chuẩn cơ hội hoàng linh chi m ũ i tên vọt lên đi vào một thanh hung hăng đâm hướng về phía hồng tinh thiên vương đỉnh bên trên hồng xá nhân kia trườn g mặt người a tiểu tử người dám đ ó lấy chuyến đến hồng xá nhân hét thảm một tiếng hồng tinh thiên vương đỉnh bốc lên dọn ra một cỗ hồng sắc sương n g đến giống như bắt lửa t ự như nhanh hơ a cái này hồng xá vương hồn thần quá tinh thuần rồi nhân hình chi chu rõ ràng kêu lên đường xuân cùng thằng này lập tức khai đủ xe ngựa hoàng linh chi mui tên giờ phút này biến thành cực lớn máy hút bụi giống như bình thường trực tiếp t u đâm sống hồng xá vương mặt người trên mũi lập tức cảm giác một cỗ tinh thuần to lớn hồn thần lực chuyển đến kia hồn thần lực hóa thành một cỗ thanh t u y ể n lại coi như một chén chén ướp lạnh nước ô mai không ngừng tuân hướng đường xuân mà đường xuân phát hiện nhân hình chi chu rõ ràng sống lấy mắt t ư ờ n g có thể gặp tốc độ điên quần t r ừ n lớn nhập tôn ngươi hồn thần không được đầy đủ cũng hấp một ít bổ sung một chút Tiêu dùng ta d ạ y cho ngươi đại b ả n nhược kỹ thuật thay máu đến hấp đường xuân hướng phía đại hoàng phong kêu lên cái này ba người cùng một chỗ cuồng hấp phía dưới thiên dưới mắt đường xuân phát hiện hồng xá nhân mặt người sống thống khổ vặn m è o lên biến hình lấy hơn nữa dùng phi tốc độ nhanh thu nhỏ lại lấy cũng không hiểu được đi qua bao lâu đường xuân rốt cục khống chế không nổi ngất đi thôi lại đi qua không hiểu được bao lâu đường xuân ung dung tỉnh dậy đi qua không có chết hay chưa chuyền đến b à n tử kia kinh hỷ thanh â m mở mắt ra xem xét bản tử cùng mai thiết nham chính đầu đầy mồ hôi vẹ mặt ân cần nhìn mình chằm chằm bàn tử k i a gái mũi đều nhanh đụng phải đường xuân trên chót mũi rồi đặt khai một điểm cũng không phải đàn bà đường xuân tức giận thò tay đặt mở bàn tử ta quan tâm ngươi nha bàn tử cười hì hì hồng xá vương đâu này đường xuân hỏi ngươi giảng đúng là khô lâu bên trong tia t r ư ơ n g mặt người có phải hay không bàn tử hỏi đúng vậy đường xuân nói ra không biết sau đến đem cho các ngươi đánh thức chúng ta trông thấy đầu lâu bên trên không ngừng có hồng sắc x ư ơ n g m ũ xuất hiện nếu không lâu tia chương mặt người không ngừng thu nhỏ lại lại thu nhỏ lại không thể ó a nào kia đỉnh nghe nói có mấy tầng lâu cao đấy tiểu điểm ấy tiểu đông tây trái ngược với một món đồ chơi bản thử nói ra bản thử ngươi chưa nghe nói qua đẳng cấp cao binh khí có thể thu co lại sao ví dụ như thiên gia i cấp bậc binh khí có chất liệu đặc thù đích thoại có thể co rút lại đường xuân nói xong thiên nhãn mở ra quét hình ra đa lấy tiểu đình này dù nói thế nào ta cũng không tin đây là thật đỉnh chỉ sợ là cái hàng giả hàng thật sống hồng xá vương cái loại lầy cao thủ trong tay đấy ngươi sao có thể lấy được vừa rồi hồng xá vương nhất định cũng không phải bản thân của hắn mà lúc trước thiết t r í tại đây khô lâu trong pho tượng một điểm hồn thần mà thôi bàn tử nói ra h ừ thật sự nhất định không phải rồi bất quá đoán chừng là hồng xá vương vì ẩn thân cả ra cái hàng giả chứa ở khô lâu trong pho tượng chỉ có điều chính là một tàn thứ phẩm đích thoại nếu như có thể mở rộng ra dùng để luyện thép vậy là đủ rồi đường xuân nói ra thiên nhãn lại tại chính mình n ê hoàn cung quét một vòng xuống phát hiện lục thiên đồng t h ằ n g này hồn thần rõ ràng không thấy rồi đi đâu rồi đường xuân trong nội tâm suy nghĩ lấy phát hiện hoàng linh chi mũi tên cùng lúc trước so sánh với trọn vẹn phòng lớn lên gấp đôi có thừa xem ra hồng xá vương một điểm dự lưu hồn thần tinh thuần độ hoàn toàn chính xác do a người n của ta lay trời cổ đâu rồi đường xuân nghĩ đến tìm được phát hiện lay trời cổ giờ phút này rõ ràng chính khảm nạm sống thạch bích trong thằng này thò tay k h ẽ hấp kéo đi qua kinh ngạc phát hiện l â y trời cổ bên trên cái con kia thần bí trên mặt b à n chân rõ ràng hiện lộ ra tàn ngộng các cao thủ kia nữ từ đầu lâu mà giờ khắc này đầu lâu bên trong có chút mơ hồ cái gì sống tới lui đường xuân thiên nhãn hướng lúc một chát thiếu chút nữa cười ra tiếng bởi vì lục thiên đồng tên kia hồn thần hiện tại chỉ còn lại thì ra ba thành t à hữu thằng này giờ phút này đang tại kia có thể cả t r u n g hồn thần khô lâu quỷ đầu ở bên trong r ã y rồi lấy bề ngoài giống như bị nhốt như vậy mà đường xuân có thể nhất định nữ nhân cao thủ quỷ đầu nhất định t i ể u là có thể cấm cố người hồn thần một loại đ ẳ n g cấp cao pháp khí các loại y tứ thả ta đi ra ngoài lục thiên đồng sống dây rủa lấy khản giọng ê ớ muốn đi ra ngoài cũng dễ dàng nói hồng tinh thiên vương đỉnh ở đâu đường xuân nghiêm nghị hỏi ta không rõ ràng lắm lục thiên đồng thống khổ vặn vẹo lên chính mình hư thể khuôn mặt bề ngoài giống như bên trong tương đương khó chịu có lẽ tàn ngộng các nàng kia trong tay khô lâu pháp khí là một luyện hồn y tứ ngươi là hồng xá vương luyện đan đồng tử làm sao có thể không hiểu được chủ tử đi đâu còn có tia hồng tinh thiên vương đỉnh nghe nói có ba tầng lầu cao ngươi tùy thời đứng ở nó bên người luyện đan làm sao có thể không biết đỉnh chỗ giấu không thành thật một chút có phải hay không tia thành lại để cho ta ta hảo hảo lại đâm ngươi vài cái đường xuân âm hiểm cười lấy hoàng linh chi mui tên hướng lục thiên đồng hồn thần bên trên một c h á t ngừng ngừng ta nói lục thiên đồng trên người toát ra một cỗ khói đen tranh thủ thời gian kêu lên nói s ớ m đi đường xuân khẽ nói ta nói thật ta thực không hiểu được k i a đỉnh ở đâu bình thường muốn luyện đan thời điểm hồng xá vương sẽ một kéo ta đã đến một số đại chân núi về sau hồng xá vương không ngừng đánh ra một ít quái dị p h ù văn không lâu k i a núi r u t lên hồng tinh thiên vương đỉnh cựu xuất hiện cũng không phải như lời ngươi nói ba tầng lầu cao mà là cao tới hơn m ư ờ i tầng lầu ta đứng sống no dưới chân cựu cùng một con kiến không sai biệt lắm bình thường muốn băng đá lửa đi vào lúc đều được toàn lực hướng bên trên đẩy mới được quét sạch là cái thanh k i a phiến hỏa cây quặt thì có b ả tầng lầu cao mỗi phiến một chút đều được hao tổn đi một thành linh lực hơn nữa ta cảm giác tia đỉnh giống như cựu là một ngọn núi hóa thành tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể t ự như lục thiên đồng nói ra bởi vì hán thọ ế ra đ nguyên cũng nhanh đã tiêu hao hết cho nên hắn một mực si mê với luyện chế trường sinh đan vì thế hắn tự mình chạy dưỡng sinh tông một chuyến nghe nói chỗ đó có trường sinh tụ bất quá bạch đi một chuyến còn mắng chửi nói dưỡng sinh tông chỉ là tên tuổi tiếng nổ cái giám thư tốt đều không có những g i á c rưởi k i a dược liệu hồng xá vương căn bản là trướng mắt về sau hắn lại chạy một chuyến dược vương cốc chỉ có điều chuyến đi này sẽ thấy cũng không có trở về vốn hắn nếu như không có đi đích thoại có thể tương trợ ta đột phá kim đan sơ kỳ ta thấy hắn vừa đi không quay lại chỉ tốt chính mình nghĩ biện pháp đột phá không thể tưởng được vẫn bị thất bại lục tiên h đồng nói ra không đúng hồng xá vương sống dược vương cốc mất tích chẳng lẽ ngươi tựu như thế yên tâm không có đi tìm một cái đường xuân lạnh lừ lạnh nói đương nhiên đi tìm rồi bất quá thật là đáng sợ lục thiên đồng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi chẳng lẽ dược tông có so ngươi còn mạnh hơn đại tồn tại đường xuân có chút chấn kinh rồi chương hai trăm năm mươi mốt hồng xá vương và trên mặt bàn chân giờ phút này rõ ràng cũng quái dị phát ra một ít t ử sắc quang tuyến đến tia tử quang như là một sợi dây thường giống như bình thường linh động q u o n hướng về phía đầu lâu hai bên một dùng lực đầu lâu sống vặn vẹo biến hình lấy tia giữ tợn hình tượng làm cho người sợ kinh hãi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 đến lúc đó chết má bất tử thống khổ mấy trăm năm hồng sa vương hung dữ nói n g ư ơ i tính là cái gì chứ ta gõ chết ngươi nhát í c h đường xuân đột nhiên bộc phát dẫn để nổ rồi cả trung đẳng hỏa linh phủ kia bạo tạ c s ó n g âm cùng mánh g õ lấy lay trời cổ lập tức b à n h điệu một tiếng vang thật lớn lay trời cổ t r o n g rõ ràng dọn ra cùng lúc to như bát to màu nâu tím cột s a n g đến một thanh t i ự u đánh vào đầu lâu bên trên mà đúng lúc này hậu cái con kia bàn chân k h á i dị lói lên rõ ràng xuyên thấu qua trong suất khô lâu chen vào khô lâu trung ương đi lập tức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 t h i ê n dưới mắt đường xuân phát hiện hồng xá nhân mặt người sống thống khổ vặn m ẹ o lên biến hình lấy hơn nữa dùng phi tốc độ nhanh thu nhỏ lại lấy cũng không hiểu được đi qua bao lâu đường xuân rốt cục khống chế không nổi ngất đi thôi lại đi qua không hiểu được bao lâu đường xuân ung dung tỉnh dậy đi qua không có chết hay chưa chuyến đến bàn tử kia kinh h ỉ thanh âm mở mắt ra xem xét bàn tử cùng mai thiết nham chính đầu đầy mồ hôi vẻ mặt â n cần nhìn mình chằm chằm bàn tử kia c á i mũi đều nhanh đụng phải đường xuân trên chót mũi rồi đặc h a i một điểm cũng không phải đàn bà đường xuân tức giận thò tay đặt mở bàn tử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 cái đồ vật này lấy ra có dám dùng a bàn tử từ dưới đất cầm lấy một ý t ừ đến đường xuân quét qua thiếu chút nữa nợ nụ cười đây không phải kia đỉnh ư hồng tình thiên vương đỉnh không thể nào kia đỉnh nghe nói có mấy tầng lâu cao đấy t i ự u điểm ấy tiểu đông tây trái ngược với một món đồ chơi bàn tử nói ra bàn tử ngươi chưa nghe nói qua đẳng cấp cao binh khí có thể thu co lại sao ví dụ như thiên giai cấp bậc binh khí có chất liệu đặc thù đích thoại có thể co rút lại đường xuân nói xong thiên nhãn mở ra quét hình ra đa lấy tiểu đỉnh này dù nói thế nào ta cũng không tin đây là thật đỉnh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 ta đứng sống n o dưới chân t i ể u cùng một con kiến không sai biệt lắm bình thường muốn băng đá lửa đi vào lúc đều được toàn lực hướng bên trên đẩy mới được quét sạch là cái thanh k i a phiến hỏa cây quặt thì có bả tầng lầu cao mỗi phiến một chút đều được hao tổn đi một thành linh lực hơn nữa ta cảm giác k i a đỉnh giống như t i ể u là một ngọn núi hóa thành tựa hồ cùng thiên địa hòa thành một thể tựa như lục thiên đồng nói ra k i a luyện chế ra đến đan dược phẩm giai nhất định tương đương cao đ ư ờ n g xuân đến rồi hào hứng đan phân thập nhị phẩm hồng xá vương nói là có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược đến nghe nói như trường sinh đan một viên có thể cho người bình thường sống lâu thêm năm mươi năm đương nhiên loại đan dược này cũng rất khó luyện chế ra đến hơn nữa cần tài liệu quá hiếm thấy năm đó hồng xá vương tự n g ư ơ i n ó i là luyện chế ra một viên đi ra ăn vào rồi bởi vì h ắ n thọ nguyên cũng nhanh đã tiêu hao hết cho nên hắn một mực si mê với luyện chế trường sinh đan vì thế hắn tự mình chạy dưỡng sinh tông một chuyến nghe nói chỗ đó có trường sinh thụ bất quá bạch đi một chuyến còn mắng chửi nói dưỡng sinh tông chỉ là tên tuổi tiếng nổ cái giám thư tốt đều không có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 chẳng lẽ r ư ợ c tông có so ngươi còn mạnh hơn đại tồn tại đường xuân có chút chấn kinh rồi chương hai trăm năm mươi hai rửa vương ta cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra dù sao t i ể u là đáng sợ ta phát hiện một viên hình người trái cây ta có thể cảm giác được kia viên tử tràn ra cường đại trường thọ sinh mệnh lực cho nên vui vẻ t i ể u m u ố n hai xuống không thể tưởng được kia viên cây giống như sống như vậy cành cây hất lên sẽ đem ta cho vùng đã đến mấy ngàn mét có hơn hơn nữa ta phát hiện mình bị trọng thương sợ tới mức ta tranh thủ thời gian chạy trở về cũng không dám nữa đi dược thánh tông rồi lục tiên h đồng nói ra ngươi lúc đạt đến cái gì cảnh giới đường xuân càng thêm khiếp sợ với trúc cơ trung kỳ cảnh giới ta có thể cảm giác được kia viên cây nếu như muốn giết chết của ta lời nói dễ như trở bàn tay lục tiên h đồng nói ra kia bộ dạng như vậy nói đến d i ữ a thánh tông cũng có ngươi chủ tử cấp bậc cao thủ có lẽ hồng xá vương cũng hám ở bên trong rồi điều này sao có thể hồng xá vương thế nhưng mà kim đan hậu kỳ thậm chí đại viên mãn cảnh giới cường giả a sống toàn bộ hạo nguyện đại lục ở bên trên cũng có thể đi ngang tồn tại hơn nữa hắn hay vẫn là cái này hạ o n g u y ệ t đại lục cựu đại c h ấ n b ự c đ ỉ n h chủ hướng đến đ ỉ n h chủ còn đấu không lại sống hắn bên trên sinh tồn mọi người hay sao đường xuân tương đương nghi hoặc cái này ta cái đó tin tưởng hạ o n g u y ệ t đại lục cũng là rất thần bí không phải có võ vương các loại sao như loại này tồn tại có thể uy hiếp được hồng xá vương tánh mạng ít nhất đánh cho ngang tay luôn có v ề phần nói d ư ợ n thánh tông cái đó cũng không rõ ràng rồi có lẽ hắn căn bản cũng không phải là hãm ở bên trong lục thiên đồng nói ra hừ cái này cũng có đạo lý đường xuân nói trong nội tâm suy nghĩ lấy Kìa、bác đô bí cảnh c h i chủ hô bàn thiên hạ đoán chừng công lực t i ể u cũng không so hồng xá vương t r ê n l ệ n h còn có đế quốc trong học viện cái kia hai cái thần bí thủ h ộ thần vượt bên ngoài thiên thành thành chủ trợ đường đường công tử có thể không thả ta đi ra lục thiên đồng hoàn toàn đã không có vừa rồi kia hung hăng c ả n q u á y khí diễm vẻ mặt đáng thương thả ngươi đi ra ngươi đi ra còn có thể sống được sao lục thiên đồng đừng quá ngây thơ rồi trước kia ngươi tìm không thấy phù hợp thân thể lúc một mực sống tống chiếu trong thân thể ở lại đó hiện tại tống chiếu thân thể bị hủy rồi ngươi nhất thời có thể tìm được phù hợp thân thể sao đ ư ờ n g xuân h u ám cười nói ai ta ngược lại đem quân đi lục thiên đồng mặt thoáng cái càng thêm ô sát rồi có một vấn đề cái này tiểu đỉnh là chuyện gì xảy ra đường xuân chỉ vào đầu lâu bên trong tiểu đỉnh hỏi hồng xá vương bi pháp đại bộ phận đều muốn mượn dùng hồng tinh thiên vương đỉnh uy lực mà cái đỉnh này đương nhiên không phải chính tông hồng tinh thiên vương đỉnh mà chỉ là hắn nhàn rỗi luyện chế tiểu đỉnh mà thôi hơn nữa hắn một tia phân thần muốn ẩn thân tại đỉnh kia trong càng thêm an toàn hơn nữa có thể mượn đến kia đại đỉnh một điểm đỉnh khí đừng nhìn đỉnh kia tiểu nhưng có thể tự do có du ôi hán phẩm cấp đạt đến thiên gia i trung phẩm lục tiên h đồng nói ra kia đại đ ỉ n h cũng là hắn luyện chế đ ấ y sao đường xuân hỏi cái kia có thể luyện chế được đi ra cái loại nầy cấp những cái đ ỉ n h khác lục tiên h đồng k h e i nói đại đ ỉ n h là cái gì đẳng cấp hay sao đường xuân hứng thú r ạ n rào không rõ ràng lắm nghe nói đã không thuộc về linh khí phạm trù rồi lục tiên h đồng nói ra chẳng lẽ hổ hoàng t ự u là hồng xá vương thượng cấp sao đường xuân hỏi những ta này đều không rõ ràng lắm ta một cái nhóm lửa đồng tử hắn sao có thể nói cho ta biết bất quá Biết rõ. Tại trên, tổ tại đại đại phiến cái tổ chức kia đem tại đây chia đây đem đây địa chức quảng bên lục làm ở việc ự c t do á i đ ỉ này h không chế vương được. m kiểu đại đỉnh chấn thủ ấ l cái này kiểu mảng lớn kiểu khu. Việc này vạn i ệ c này v năm trôi qua đều đã có đoán chừng đỉnh kia vương cũng là thay đổi một mảnh vụn lại một mảnh vụn chỉ có điều gần đây mấy trăm năm xuống có chút biến hóa giống như một mực không có người qua tới tiếp thu rồi lục thiên đồng đích thoại lại để cho đường xuân kinh hãi suy nghĩ lấy có phải hay không xảy ra chuyện gì biến cố mà cái này cựu đại đình chủ tự là khống chế hạ nguyện đại lục chi nhân mà võ vương mang theo một nhóm người là phản kháng chi nhân có điểm giống là trước giải phóng dưới mặt đất đảng sống dưới mặt đất lặng lẽ làm việc tia tiểu đỉnh này không chê phương pháp ngươi tổng hiểu đường xuân hỏi đương n h â n hiểu bất quá ta muốn cùng ngươi làm bút giao dịch lục thiên đồng lại khôi phục tự tin nói nghe một chút đường xuân theo trong lỗ m ú i gửi đi ra ngươi giúp ta tìm được phù hợp thân thể giúp ta đoạt hồn bản thân khi còn sống có chút cơ kỳ đại viên mãn cảnh giới thì triển đoạt hồn chi thuật hay vẫn là tương đương thành công sống không tìm được phù hợp thân thể thời điểm ngươi giúp ta tìm đến thiên nguyên thạch ta tạm thời gửi hồn lúc nào giao dịch thành công thời điểm tựu là ta cho ngươi biết khống đỉnh phương pháp thời điểm lục thiên đồng nói ra chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử ta cái này hồn kiếm uy lực sao đường xuân sống cười lạnh một d u n g lực hoàng linh chi mũi tên sống lục thiên đồng hồn thần hư trên hạ thể treo trên bầu trời co dối lấy làm ra một bức tùy thời muốn hạ đâm tư thế ngươi không muốn muốn đỉnh kia không chê phương pháp à nha lục thiên đồng cười lạnh nói dĩ như muốn bất quá chờ bản thân đem ngươi hồn thần toàn bộ đâm tán về sau cũng có thể dùng hồn thần tìm tòi pháp môn tìm ra ngươi hết thể nghĩ cách đến đường xuân cười lạnh ha ha ha tự ngươi một cái tiểu tiên thiên đẳng cấp cũng có thể làm được sao kia s i ê u hồn thuật không có khí thông cảnh sơ dai là không thể nào làm được lục thiên đồng đắc ý bắt đầu thật sao ngươi lại mở ra mắt chó của ngươi nhìn một cái ta luyện chính là cái gì đường xuân đột nhiên toàn lực bước ra linh lực đến luyện ký mười hai tầng linh lực phô trương r a khí thế hay vẫn là tương đương đủ ngươi ngươi làm sao có thể lục thiên đồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mặt mũi tràn đầy không tin trên đời này không có không có khả năng đường xuân hử lạnh không có khả năng không có khả năng chúng ta chấn vực chi đỉnh t i ể u là chuyên môn dò xét tu sĩ pháp bảo một khi ở đâu có tu sĩ xuất hiện kia linh lực một lớp đụng đến bọn ta t i ể u có thể biết đến lúc đó ngươi t i ể u tránh khỏi bị trào vận mệnh lục thiên đồng t ê u lên hh ắ c ắ các c ngươi phá đỉnh hiện tại không nhẹ rồi lao tử trên phiến đại lục này đều lắc lư vài chục năm đều không có bị phát giác đường xuân cười khan một tiếng không có gì ngươi không có trúc cơ đan một điểm dùng đều không có muốn đột phá trúc cơ cảnh giới đó là không có khả năng t i u luyện khí mười hai tầng có cái gì dùng t i u là võ giả bên trong khí cương cảnh cường đều cũng có thể đã muốn cái mạng nhỏ của ngươi hơn nữa trúc cơ kỳ đại viên mãn cường giả mới có tư cách ngự vật phi hành ngươi t i u là luyện từ nơi này nhặt được phá công pháp cũng vô dụng lục thiên đồng đắc ý nói chuyển ngươi t i u truyền đến lao tiểu tử đó hét thảm một tiếng tự nhiên là bị đường xuân hoàng linh chi mũi tên chọc lấy một chút kia mà lao tử không có trúc cơ đ a n đột phá không được cũng không có gì bất quá Võ c ô một hai ba ta nói bất quá ngươi được thể đáp ứng ta tìm được thiên nguyên thạch lục thiên đồng teo lên ngươi có giám tư cách cùng ta đàm phán đường xuân hử ai coi như vậy đi cái này là khống chế cái tia tiểu đỉnh chi pháp lục thiên đồng một mươi phần một mươi bảy đổ ra hết thể đến chúc cơ đan ở nơi nào hiểu được làm đến đường xuân lưu vào trí nhớ tại tâm sau hỏi ta cũng không rõ ràng lắm ta năm đó cũng là hồng xá vương cho bất quá ta biết rõ mấy trăm năm trước hồng xá vương có thưởng cho hỏa lan quốc quốc sư mua mua đông một miếng bởi vì mua mua đông lập được đại công hình như là nói mua mua đông phát hiện vạn năm trước một người tu sĩ lợi dụng đặc thù pháp môn truyền sinh mà tu sĩ kia đặc biệt lợi hại rõ ràng thành hỏa lan quốc một cái vương gia hơn nữa đem t u chân chi pháp truyền cho toàn bộ vương tộc việc này bị hồng xá vương đã biết kết quả tự nhiên kia vương gia nhất tộc toàn bộ bị diệt mà mua mua đông bởi vì thông báo có công lao cho nên hồng xá vương truyền cho hắn tu chân công pháp trải qua tất cả đ ỉ n h chủ đồng ý người tu luyện đ ỉ n h chủ cho công pháp sẽ không sự tình rồi bởi vì trấn vực c h i đỉnh có thể cảm giác được công pháp này là cho phép tu luyện lục tiên h đồng nói ra đ o a n chừng tất cả đ ỉ n h chủ cho tu chân công pháp đều có nhất định được hạn chế có phải hay không đường xuân cười l ạ n h nói đó là đương nhiên ngươi học được công pháp này sau này tự là tất cả đ ỉ n h chủ n ô b ộ c rồi tất cả đình chủ lợi dụng chủ đỉnh tùy thời có thể khống chế ý nghĩ của ngươi cùng sinh tử một cái ý niệm trong đầu cái này chủ đỉnh phát ra hơi có chút ít lực lượng cũng có thể diệt ngươi lục thiên đồng nói ra khó trách hạ o nguyệt đại lục ở bên trên nhìn không tới tu sĩ rồi thì ra đều là bị tất cả đ ỉ n h chủ đã diệt có phải hay không cái này là cái gọi là vạn năm trước đại k i ế p đường xuân nói ra trong nội tâm cũng suy nghĩ lấy có thể hay không cái này hạ o nguyệt đại lục ở bên trên tu chân công pháp tất cả đ ỉ n h chủ lợi dụng chủ đỉnh có thể phát hiện nhưng chính mình bởi vì này cựu thiên hạo thế bí quyết là đến từ địa cầu vũ đương phái cho nên công pháp cùng hạ nguyện đại lục ở bên trên không giống với cho nên tất cả đỉnh chủ đều dò xét không đến hoặc là nói là gần đây mấy trăm năm xuống bởi vì võ vương sự tình xảy ra chuyện gì biến đổi lớn tất cả đỉnh chủ đã lo thân chưa xong cái này ta cũng không rõ ràng lắm lục thiên đồng nói ra đường xuân lại đang nơi này đi dạo một vòng xuống cũng không có phát hiện cái khắc vật hữu dụng về sau ba người đi ra cái này lục thiên đồng n ó mẹ thân phận quá thấp theo đỉnh chủ hồng xá vương đều mấy trăm năm rõ ràng cái rắm cũng không biết có phải hay không là lão tiểu t ử đó cố ý đ u ồ n nghịch lừa dối ta xem nên dùng siêu hồn chi pháp siêu một chút không chừng có thể biết càng nhiều nữa bí mật ban tử tức giận nói ra đúng vậy cái này cựu đại đỉnh chủ sự tình quan hệ lấy hạo nguyện đại lục vạn năm trước đại kiếp đối với chúng ta mà nói cũng quá trọng yếu làm tinh tường đích thoại có thể sớm phòng hoạt lấy mai thiết nham cũng tương đương lo lắng cái này sư hồn chúng ta cái đó có bản lanh đó ít nhất cũng phải chúc cơ sau mới có thể làm được võ công khí thông cảnh sơ dai cũng thành những cách chúng ta này đều rất xa xôi đã hiện tại cũng nói rõ rồi ta quyết định từ hôm nay trở đi tựu truyền cho các ngươi cựu thiên hạo thế bí quyết sau này thực đánh nhau lời nói cũng có chuẩn bị đương nhiên học cái này tu chân chi thuật cũng rất nguy hiểm làm không tốt bọn hắn sẽ phát hiện vậy xong đời các ngươi chính mình làm cái quyết định đường xuân đối với hai người vẻ mặt thận trọng nói không cần phải cân nhắc chúng ta đều quyết định học được v ì mà có tốt công pháp không học tu tiên là võ giả chúng ta v i n h viễn mộng tưởng muốn xong đời chúng ta cùng một chỗ xong đời không chừng chúng ta cường lớn lên sau võ vương bản thân tự hội sẽ đã tìm tới cửa bàn tử không hề nghĩ ngợi nói thẳng đón lấy đường xuân cho hai người khảo nghiệm căn cốt phát hiện cũng không tệ lắm bàn tử đừng nhìn thẳng này bàn linh căn rõ ràng đạt đến thực phẩm mà mai thiết nham cũng có trung đẳng linh căn thể chất đương nhiên mặc dù là không có linh căn cũng hữu dụng cải tạo phương thức chuyển biến linh căn bất quá giảm như vậy tiểu phi thường phiên thái cùng làm đến c h ú t cơ đ à n so sánh với hắn độ khó không sai b i t lắm mấy người vội vàng về tới quân doanh về sau hai ngày đường xuân chuyên môn quen thuộc cái này bản chế hàng nhái hồng tinh thiên vương đỉnh ba ngày sau rốt cục nắm giữ không chế yếu lĩnh tiểu đỉnh này phóng đại về sau cũng có một tầng lầu cao đấy về khống hỏa phương diện lục thiên đồng ngược lại thành bản tử lao sư bởi vì Ban t chương hai trăm năm mươi ba hàng phục phi hướng cân bản tử hùng tâm bừng bừng hung hăng càn quấy nói là muốn tạo ra ra trăm môn hồng nhau. y đại pháo đến mà hỏa dược phương diện lần trước đường xuân theo kinh thành khi trở về có hướng thánh thượng đặc yêu cầu khắc qua lần này ngu hoàng ngược lại là đặc biệt khai ân cho đường xuân đầy đủ hòa dược Mà tiếp đ ư ợ cho đi v nên g à đ ư giúp xuân t ể u là đ bọn hắn mau chóng khôi phục vốn có cảnh giới mới là trọng yếu nhất sự tình bề bộn vài ngày xuống đường xuân cũng quả thực mệt mỏi k h ư ơ n g duy duy tứ tùy tùng hắn tắm rửa qua sau thằng này nằm trên giường rồi thời gian trôi qua đủ nhàn nhà đấy sống trong quân doanh rõ ràng còn có mỹ nữ thị thiếp đường tướng quân ngươi là tới chiến tranh hay vẫn là đến hưởng thụ hay sao lúc này chuyến đến cùng lúc quen thuộc nữ tử thanh â m đến mạnh ngay xong hẳn là trên nước phi hồng cân thanh âm. khẩn trương chiến sự qua đi thư giãn một tí thể sắc và tinh thần có cái gì không thỏa đáng chẳng lẽ cũng chỉ hứa chúng ta đổ máu chết trận xa trường mà không để cho một điểm hưởng thụ tướng quân các binh sĩ cũng là người đường xuân cười lạnh nói hồng ảnh l o a lên phi hồng cân ngồi ở giường cái ghế đối diện bên trên ngụy biện còn một bộ một bộ phi hồng cân hừ lạnh mất đi em gái của ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm ngươi lại là loại người này tính toán ta phi hồng cân xem nhìn lầm rồi ngươi đến bây giờ mới biết được cũng không tính m u ộ n nha đường xuân vẻ mặt lạnh nhạt lấy trực tiếp t u một thanh vén lên chăn mền ngồi ở trên giường thấy phi hồng cân thẳng c a o mày ngươi muốn học cổ bảo ngọc đích thoại ta nhìn ngươi không có hắn văn tài cũng không có hắn phong độ tự ngươi cái này thô lỗ tương có nhục nhãn h ặ n buồn cười phi hồng cân khinh thường cười nói